363 350 lập thức máy tiện 350 lập thức máy tiện nghe nói có người có thể tu lập thức máy tiện, máy chủ xưởng chủ nhiệm chú ý chí kiên chuyên môn chạy đến sườn cửa ra vào tới đón tiếp, nhìn thấy đi theo Dương Quốc Đạo sau lưng mấy người lúc, chú ý chí kiên vội vàng vân đạo, hai vị, vị nào là tu cố máy kỹ sư? Sơn Phải mới cùng Long Vạn giẵm hai mặt nhìn nhau, đã biết phương rõ ràng là ba người, chú ý chí kiên lại chỉ nói hai vị, rất hiển nhiên là đem người thứ ba hoa lệ mà không thấy. Mà vị bị không để ý tới bên thứ ba, vừa vặn chính là chân chính cố máy kỹ sư Dương Văn Dũng. Ai, xem ra trẻ tuổi thật là một loại sai lầm a cố chủ nhiệm. Ta hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là của chúng ta kỹ sư, Dương Văn Dũng. Sâm phải mới đem Dương Văn Dũng đẩy lên phía trước, hướng chú ý Chí Kiên long trọng để từ đạo. Chú ý Chí Kiên trên mặt hiện ra cùng trước đây Dương Quốc Đảo một dạng nghi hoặc cùng vẻ bất mãn, bất quá, khi hắn nhìn thấy Dương Quốc Đảo một bộ biểu tình bình tĩnh lúc, cũng sẽ không nói thêm cái gì, mà là đối với Dương Văn Dũng đưa tay ra, nói, "Ai nha, có lỗi với, có lỗi với, nguyên lai like là tiểu Dương sư phó a." Dương Văn Dũng đưa tay ra cùng chú ý Chí Kiên cầm một chút, mà như vậy một chút tay, nhờ chú ý Chí Kiên đột nhiên có mấy phần lòng tin, lai like. Dương Văn Dung tay trên lòng bàn tay tất cả đều là vết chai, đây là một trường tôi quá cứng kỹ sư chứng tử. Một đoàn người đi vào xưởng, đi tới bộ kia nằm sắp hộ lập thức máy tiện bên cạnh, mấy vị duy tu xưởng thợ ngự cũng đã nghe tin chạy tới, bọn hắn ở chỗ này mục đích, một mặt là muốn kiến thức một chút hán hắn cô máy công ty trợ ngự là dạng gì trình độ, một phương diện khác nhưng là có chút ép một chút trận ý tứ, vạn nhất hắn cô máy bên này làm loạn, ít nhất bây giờ còn có người hiểu công việc có thể can dự một chút. Dương Văn Dung không phải một cái am hiểu cùng người giao tế người, vừa rồi cùng Dương Quốc Đào, chú ý chí kiểm tra hỏi, hắn đều có chút lột bộ dáng. Nhưng vừa đứng đến cố máy trước mặt, hắn cả người sức sống đều tỏa ra tới, giống như là thấy bao năm không thấy bằng hưu đồng dạng. Hắn đầu tiên là đi lòng vòng thủ luân, cảm thụ một chút chuyển động thời điểm lực cản, tiếp đó quay đầu đối với chú ý chí kiên vấn đạo, "Cố chủ nhiệm, ta muốn thử một chút xe, có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Chú ý chí kiên đáp, bởi vì trước đây này đài máy tiện cũng tại tiến hành khảo thí, cho nên trên bàn làm việc liền trang có một có sắn linh kiện, dao cụ cũng đã là kẹp tốt lắm. Dương Văn Dung nhân công tác, động lên máy tiện, tiếp đó chuyển động thẳng đứng trên giá để dao tay luận, khống chế dao tiện vươn hướng linh kiện, tại linh kiện bên trên nhẹ nhàng cắt một dao. Hắn toàn bộ thao tác 10 phần thành thạo, xem xét ngay cả có nhiều năm máy tiện kinh nghiệm làm việc dáng vẻ. Đông Liêu nhà máy mấy vị đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, ý kiến là mình trước đây xem thường người trẻ tuổi này. Như thế nào? Văn Dũng, có thể hay không tu? Sâm Phải mới đi đến Dương Văn Dũng bên cạnh, nhỏ giọng đối với hắn Vân Đạo. Dương Văn Dũng kỳ quái ngẩng đầu nhìn Sâm Phải mới, nói, "Thúc, ngươi không phải nói nhất định phải cho nhân ra sửa xong sao?" Sâm Phải mới cùng Dương Văn Dũng là cùng một cái xã nhân, có chút dễ ngoạc không có sừng thân thích quan hệ, theo bối phận tính toán, Dương Văn Dũng là muốn Phải mới vi Giống Dương Văn Dung như thế chủ nhân, quan niệm quê cha đất tổ rất mạnh, cho dù là đi ra nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có thay đổi đối với Sầm Phải Mới xưng hô. Đương nhiên, tại trường hợp công khai bên trong, hắn vẫn biết nên đổi giọng xưng hô Sầm quản lý. "Ai, ai nói nhất định muốn sửa xong?" Sầm Phải Mới có chút hận thiết bất thành cứng nói, "Ta không phải là lừa gạt một chút của bọn hắn sao? Nếu như ngươi thật sự không sửa được, vậy thì tìm cái lý do lừa bọn họ một chút tốt." Sầm Phải Mới trong miệng nói như vậy, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Kỳ thực, liên quan tới cam đoan có thể đem lập xa sửa chữa tốt điểm này, Phải Mới mình cũng là không có nắm chắc. Hắn cho nên đem Dương Văn Dũng mang tới, chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính, mặc kệ có thể hay không sửa chữa tốt, lúc nào cũng nhiều hơn một cái cùng Dương Quốc đảo bộ sứ cơ hội. Hắn suy nghĩ, nếu quả như thật không sửa được, đó là tuyệt đối không thể đi mạo hiểm, một đài lập xa cũng mười mấy vạn mỹ đâu, làm hư không phải đùa giỡn. Dương Văn Dũng ngược lại là không nghĩ quá nhiều, hắn gật đầu một cái, đối với Sầm Phải mới nói, "Thúc, loại này hình hào lập xa, ta sửa qua một đài, là ở chúng ta tầm Dương vứt bỏ kim loại công ty nơi đó, từ nước Đức vào đồ cũ. Tu được như thế nào?" Sầm Phải mới vấn đạo, "Đã sửa nha. So bây giờ này lại tốt." Dương Văn Dung nói, hắn vừa rồi lái xe giường cắt một đao, đối với máy tiện độ chặt chẽ đã ít nhiều có chút cảm giác, đương nhiên, xác thực số liệu là cần dùng công cụ tới đo lường. Bộ kia bàn máy bán đi không có. Sâm Phải mới lại hỏi, "Dương Văn Dung đạo, lúc sau tiết ta trở về tầm Dương đi, hỏi qua Văn Quân, hắn đã nói giống còn không có bán đi đâu." Quá tốt rồi. Sâm Phải mới lại hỉ, hắn quay người đi đến Dương Quốc Đảo cùng chú ý chí kiên trước mặt, đối bọn hắn nói, "Dương trưởng trưởng, cố chủ nhiệm, chúng ta vị kia tiểu Dương sư phó đã nhìn rồi, hắn nói này đại lập xa hắn nhất định có thể sửa chữa tốt. Nhất định có thể sửa chữa tốt." Dương Quốc Đào cùng chú ý chí kiên hai người đều có chút không thể tin được. Sầm Phải Mới đạo, đó là khẳng định, bất quá, chúng ta tiểu Dương sư phó cũng đã nói, các ngươi tại sửa chữa thời điểm, có nhiều chỗ không có làm tốt, cụ thể là địa phương nào, ta cũng không hiểu. Hắn nói muốn sửa sẽ khá phiền phức, có thể muốn hoa một chút tinh lực. Sầm Phải Mới không hổ là làm nhiều năm như vậy tiêu thụ người, nói dối há miệng liền đến. Kỳ thực Dương Văn Dung căn bản là không có nói mặt trên những lời này, nhưng Sầm Phải Mới vừa nói như vậy, nghe còn rất giống chuyện như vậy. Dương Quốc Đào mày nói, Sầm quản lý, các ngươi nếu như có thể tu, đương nhiên là tốt nhất. Sau khi sửa xong, hẳn là thiếu phí sửa chữa, chúng ta cũng có thể giao cho các ngươi. Bất quá, vạn nhất không có làm tốt, bệnh vật tu thành thói xấu lớn sáu. Sâm Phải mới vô ngực một cái nói, như vậy đi, ta bây giờ có thể cùng các ngươi ký hợp đồng, nếu như này đại bàn máy không có sửa chữa tốt, chúng ta bồi ngươi một đài tốt. Dương Quốc đạo sững sờ, ngươi nói cái gì? Không sửa được liền bồi chúng ta một đài? Sâm Phải mới đạo, đó là đương nhiên, ta vừa rồi hỏi qua Tiểu Dương sư phụ, hắn nói chúng ta tại tầm Dương bên kia trong xưởng thì có một đài đồng dạng hình hào lập xa, là chúng ta vứt bỏ kim loại công ty Tân Trang, độ chính xác so với các ngươi bây giờ này lại tốt. Nếu như này lại không có sửa chữa tốt, ta liền làm chủ, đem bộ kia đổi cho các ngươi, như thế nào? Long Vạn Dạm đứng ở một bên, nghe Sâm Phải mới lớn như vậy bao đại ung, thực tỉnh thay hắn lau một vệt mồ hôi. Cái này một đài lập xa là mười mấy vạn mỹ nguyên, Sâm Phải mới thật đúng là dám làm chủ a, thế mà liền dám đánh tam đoan, nói không sửa được liền cho người ta đổi một đài tốt. Long Vạn Dạm không biết, Sâm Phải mới đây là đang tiến hành một hồi đánh cược. Nếu như thắng cuộc, theo lý thuyết Dương Văn Dung thật sự đã sửa xong này đài máy, như vậy đằng sau bàn lại chụp con cố máy sửa tỉnh, liền vô cùng thuận lợi, đây chính là dính đến mấy trăm vạn mỹ nguyên đơn lớn. Vạn nhất thua cuộc, theo lý thuyết Dương Văn Vũ nhất thời không cách nào sửa chữa tốt này lại cỗ máy, cùng lắm thì đem tầm Dương bộ kia sửa xong cỗ máy đổi cho Đông Liêu xưởng đóng tàu, kỳ thực thiệt hại cũng không lớn. Vứt bỏ kim loại công ty cỗ máy đều theo sắt vụn giá cả mua vào tới, thực tế không tốn bao nhiêu tiền. Sầm Phải Tân Tắc vì Hán Hoa Kỳ dưỡng công ty cổ đông một trong, đang tiến hành loại này quyết sách thời điểm, vẫn có một ít quyền lực. Lâm Trấn Hoa cùng Sầm Phải Quân đều đã cho giống như hắn quyền hạ, cho phép hắn vì vụ cần mà bước lên một chút hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là Sầm Phải mới thường xuyên nói một câu nói. Quả nhiên, Sầm Phải mới hứa hẹn đã động Dương Quốc Đào. Hắn mỉm cười gật đầu nói, "Tất nhiên sầm quản lý có dạng này chắc chắn, vậy thì xin tiểu Dương sư phó buông tay đi làm đi." Nhận được Dương Quốc Đào cho phép, Sầm Phải mới lại đi đến Dương Văn Dũng bên người, nói với hắn, "Tốt, Văn Dũng, ngươi cảm thấy làm như thế nào tu, liên động thủ đi, thực sự không được, chúng ta đem tầm dương bộ kêu bàn máy bội cho bọn hắn chính là." Vừa rồi Sầm Phải mới cùng Dương Quốc Đào lúc nói chuyện, Dương Văn Dũng vẫn luôn đang nghiên cứu cái máy tiện, đối với máy tiện vấn đề xuất hiện, hắn mặc dù không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là nắm chắc cái 30 rời 10. đối với Phải mới nói, "Thúc, này đại bản máy vấn đề không lớn." chủ yếu là bọn họ cơ tu công đổi phụ từng thời điểm, động đạo quý cùng chụp cái dương, trang thời điểm không có trang đàng. Ta đoán chừng điều một chút là được rồi. Vậy ngươi liền nhanh chóng bắt đầu tu a. Sâm Phải Tân Bà lấy Dương Văn Dũng bả vai, "Văn Dũng, ngươi nếu có thể đem này đại bàn máy tu đến lúc đầu độ chính xác, ta cho ngươi ghi công, ta nhường Lâm giám đốc cho ngươi tái phát một vạn đô la tiền tiền thưởng "Cái này không cần a." Dương Văn Dũng sợ hết hồn, tu cái này không nhiều khó khăn, Lâm giám đốc sẽ không cho phát nhiều tiền như vậy. Hắn không cho phát, ta cho phát." Sân phải mới nói, "Nhanh bắt đầu đi." "Tốt." Dương Văn Dũng đáp ứng nói. Bởi vậy trước đây Đông Liêu xưởng đóng tàu mình cũng đã từng thử sửa chữa này đại máy tiện, cho nên hiện trường đủ loại công cụ là phi thường đầy đủ. Dương Văn Dũng Cơ lấy một cái tinh vi nivô, bắt đầu đo đạc đạo quý thẳng tắc độ, chỉ thấy hắn một bên chắc vừa dùng bút trên giấy ghi chép số ghi, đang một cách, phủ một cách, phủ hai cách, đang 0.5 cách 6. Toàn bộ chắc xong, hắn trên giấy tính toán mấy cái đếm, tiếp đó liền bung ra cố định đạo quý dùng lục giác véc cu, bắt đầu điều chỉnh đạo quý vị trí. Dương Quốc Đào, chú ý chí kiên cùng vài tên cơ tu công cũng đứng ở một bên, nhìn xem Dương Văn Dũng làm việc. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, mọi người thấy Dương Văn Dũng vận Eku thời điểm động tác, liền minh bạch tên tiểu tử này trên tay là thực sự có chút công phu. Vận Eku không phải một mực sử dụng man lực liền có thể, mà là phải căn cứ Eku tại khác biệt để nén dưới điều kiện chịu lực tình huống tới thay đổi cường độ, tại vừa đúng thời điểm ngừng, dạng này vừa có thể đạt đến quy định dự nhanh lực, lại không đến mức làm cho vân tay cùng Eku hư hao. Từ trên lý luận nói, dụng lực như thế nào là có thể dùng sức cự đường con đồ tới biểu hiện, nhưng ở trong thực tiễn, cái này đem hoàn toàn quyết định bởi tại phân phối trang bị công việc tay cảm giác. Hiện trường mấy cái cơ tu công nhìn thấy Dương Văn Dũng tại vận động nghe cu lúc cái kia như đồng hành vân lưu thủy đồng dạng liên tục động tác, không khỏi đều nhìn mà than thở. Thật nhìn không ra, tiểu tử này ít nhất là 10 năm tợ ngộ. Dương Quốc Đào nhẹ dọng đối với chú Ý Chí Kiên nói, Chú Ý Chí Kiên cũng cảm thắn nói, chúng ta có chút 20 năm thợ ngộ sư phó, thủ pháp đều không hắn nhanh nhẹn đâu." Mấy cái cơ tu công càng là nhìn trận mắt hốc mồm, đồng dạng một cây đạo quý, bọn hắn trang thời điểm vô luận như thế nào cũng trang không ra chỉ định thẳng cấp độ, thế nhưng là tại Dương Văn Dũng trong tay, hết thảy hoàn toàn thay đổi dạng. Chi rủ xuống bề diện, thằng cấp độ công sai 0.025 mà bằng. 0.01 ly. Một cái xung phong nhận việc tiến lên trợ giúp đo lường cơ tu công lớn tiếng báo ra kết quả. Hoa. Đám người đồng loạt vô tay, cái này phân phối trang bị độ chính xác đã vượt qua xưởng cam kết độ chính xác yêu cầu, đây là đồng Liêu xưởng đóng tàu cơ tu công nhóm hao hết cố gắng cũng không có thể đạt tới độ cao. 361 351 3 câu không rời nghề chính 351 3 câu không rời nghỉ chính quá thần, đồng dạng là những chuyện lật vở này, như thế nào chính chúng ta liền làm không cần tận đâu. Dương Quốc Đào hướng về phía sầm phải mới cùng Long vạn giảm vấn đạo. Chuyện này, phải hỏi Long xưởng ta đối với cố máy là ngoài nghề. Sở Phải mới khiêm tốn nói, trước đây vẫn luôn là hắn đang cùng Dương Quốc Đạo thương lượng, Long Vạn Dặm ở một bên có chút bị vắng vẻ cảm giác. Nhìn thấy Dương Văn Dũng điều tốt đả quỷ, Long Vạn Dặm bắt đầu có lực lượng, hắn như hừ hừ nói, phân phối trang bị cố máy chuyện này vẫn còn cần một điểm quyết thiếu, chúng ta lô bên trong xưởng tiện cái khác không dám nói, làm cố máy dù sao có 50 kinh nghiệm nhiều năm đi. Ngược lại cũng là, Dương Quốc Đạo biết Long Vạn Dặm là ở cố làm ra vẻ, bất quá người ta cũng đích sắc có cố làm ra vẽ vô liếng. Hắn đi ra phía trước, đối với còn tại điều chỉnh thử cố máy Dương Văn Dũng vấn đạo, "Tiểu Dương sư phó, như thế nào?" Ngươi cảm thấy bây giờ xem như điều xong chưa?" Dương Văn Dũng lắc lắc đầu nói, "Ta vừa điều đạo quý, chục cái dương có thể còn muốn điều một chút, ta cảm thấy bên trong có mấy cái bánh răng giả bộ không có đang, tạp âm có chút lớn, bây giờ mặc dù sẽ không ảnh hưởng độ chính xác, nhưng vài một đoạn thời gian nhất định sẽ có ảnh hưởng. Mà khác, Dương thân có thể muốn một lần nữa phá một chút, đây là khá là phiền thoái. Nghe được phiền phức hai chữ, Dương Quốc Đào đầu có chút lớn, hắn liền vội vàng hỏi, "Tiểu Dương sư phó, ngươi nói phiền phức là có ý gì? Có phải hay không, không khôi phục được lúc đầu độ chính xác a?" Dương Văn Dũng đầu nhìn Dương Quốc Đào, trong mắt mang theo một chút không hiểu thân sắc, không biết ta, các người này đại bản máy rất mới, nhất định có thể điều chỉnh đến lúc đầu độ chính xác. Chính là điều dường người thời gian tương đối dài, tạo la rất chuyện phiền phức, làm không tốt muốn một ngày thời gian đầu. Một ngày thời gian. Dương Quốc đảo cơ hồ muốn nhảy cờ lên, ta dựa vào, một ngày thời gian liền có thể đem này đại cỗ máy triệu hồi đến lúc đầu độ chính xác, sớm biết như vậy, ta còn cùng người pháp nói lời vô dụng làm gì nha. Đi một chút đi, tiểu Dương sư phó. À, đúng, còn có sầm quản lý, long xưởng trưởng, hôm nay không nóng này, chúng ta đi trước ăn cơm, trời đất bao la, không có ăn cơm chuyện lớn. Dương Quốc Đào Hoan Thiên hỉ địa lôi kéo Dương Văn Dũng, liền muốn đi ra ngoài. Dương Sưởng trưởng, các người đi ăn cơm đi, để cho người ta cầm hộp cơm cho ta trang trí tới ăn là được rồi. Dương Văn Dũng đáp, hắn là một cái dân kỹ thuật, xưa nay làm việc cũng là dạng này, không làm xong đi ngủ ăn khó ăn. Dương Quốc Đào đạo, như vậy sao được đâu? Bận rộn nữa cũng muốn ăn cơm đi. Dương Văn Dũng đạo, không có chuyện gì, ta quen thuộc. Dương Quốc Đào quay đầu hướng Long Vạn Giám nói, Long Sưởng trưởng, các người đối với người mới cũng quá không quan tâm a. Giống tiểu Dương sư phó cao cấp như thế nhân tài, các ngươi thế mà nhường hắn dạng này, mất ăn mất ngủ mà công tác. Đây nếu là làm hỏng cơ thể, có bao nhiêu tổn thất lớn à? Dương Quốc Đào lời ấy, dĩ nhiên không phải vì trách cứ Long vạn dặm, dù sao tất cả mọi người là sĩ nghiệp lãnh đạo, ai cũng không so với ai khác quá lớn. Kỳ thực ai cũng có thể nghe được, hắn lời nói này là chuyên môn nói cho Dương Văn Dũng nghe. Dương Văn Dũng vừa rồi lộ chiêu này, nhuận Dương Quốc Đào tỏa ra thưởng thức chi tâm, nói gần nói xa cũng liền lộ ra một cố bảo vệ chi ý. Sơn Phải mới ha ha cười đi ra phía trước, đối với Dương Văn Dũng nói, "Văn Dũng, ngươi liền để xuống đi, hồi đầu lại tới động." Dương Xưởng trưởng chúng ta cơm, chúng ta nếu như không đến liền thật không có lễ phép, đi thôi. Dương Văn Dũng lúc này mới gác lại trong tay công cụ, đối với bên cạnh vài tên thợ sửa phi cơ cười cười, nói: "Ta vừa mới đem đạo quý điều hảo, phiền phức vị nào sư phó đợi lát nữa làm một chút khảo thí, đem độ chính xác số liệu nhớ một chút." Quay đầu ta muốn điều dưỡng người thời điểm, cần dùng đến những số liệu này. "Không có vấn đề, tiểu Dương sư phó, ngươi đi ăn cơm đi, bên này giao cho chúng ta." Vài tên thợ sửa phi cơ cùng kêu lên nói. "Công nhân thiện ác quan chỉ đơn giản như vậy, ngươi có bản lĩnh, đại gia liền phục ngươi, nếu như không có bản sự, đại gia cho miễn cưỡng cho ngươi bồi cái khuôn mặt tươi cười, đó cũng là dạ." Dương Quốc Đào mang theo hán lô cô máy công ty ba người đi tới canteen, chú ý trí kiên cùng mấy vị khác trung tầng cán bộ cũng đều đến rồi. Đại gia phân chủ khách ngồi xuống, phục vụ viên mà bắt đầu dọn thức ăn lên. Đại liên nơi này thủy sản phong phú, đầy bàn cũng là hải sản, nhìn mười phần phong phú. Theo lý thuyết, bữa cơm này là Dương Văn Dung kiếm được, nhưng cụ thể đến sắp xếp số ghế thời điểm, Long Vạn dặm vẫn phải là ngồi ở chủ khách vị trí, xâm phải mới thứ hai Dương Văn Dung cũng chỉ có thể ngồi ở dưới tay. Dương Quốc Đào đương nhiên sẽ không làm ra loại kia nhất định để Dương Văn Dũng ngồi chủ khách vị trí vị gốc, cái này đã đối với Long Vạn Dặm cùng sầm phải mới bất kính, đồng thời cũng là cho Dương Văn Dũng cấm đâm. Bất quá, đến phiên mời rượu thời điểm, Dương Quốc Đào đối với Dương Văn Dũng thiên về mấy phần, đây là ai cũng sẽ không có ý kiến. "Đến, tiểu Dương sư phó, ta mời ngươi một chén." Dương Quốc Đào giơ chén rượu đối với vùi đầu gặm con cua lớn Dương Văn Dũng nói. Dương Văn Dũng ngẩng đầu lên, cười ngây ngô nói, "Dương trưởng ta sẽ không uống rượu, buổi chiều còn muốn điều bàn máy đâu." "Không nóng này, không nóng này, uống rượu trước nghỉ ngơi một hồi, một chút lại điều cô máy cũng có thể." Ăn hải sản nhất định phải uống rượu đế, đây là quy củ." Dương Quốc Đào nói. Dương Văn Dũng không thể làm gì khác hơn là bưng chén lên, cùng Dương Quốc Đào đụng một cái, trong miệng nói, "Cảm tạ Dương Sưởng trưởng." Dương Quốc Đào đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, "Ta làm nhiều năm như vậy Sưởng trưởng, ta liền thích có kỹ thuật công nhân." Tiểu Dương sư phó tuổi còn trẻ, kỹ thuật như vậy phải, thực sự là hiếm thấy A Long Sưởng trưởng, nếu không thì chúng ta thương lượng một chút, đem Tiểu Dương sư phó nhường cho ta Cái này phía sau một câu nói, hắn là đối với Long Vạn Dặm nói, đương nhiên là một câu nói đùa. Không đợi Long Vạn Dặm nói cái gì, Sâm Phải mới liền tiếp tới. Nói, Dương Sưởng Trưởng, ngươi muốn Văn Dung cũng không dễ dàng, hắn cũng là công ty của chúng ta bảo bối. Bất quá, hai người chúng ta đơn vị cách cũng không xa, có chuyện gì, ngươi nói một tiếng, chúng ta liền an bài Văn Dung đến đây. Kỳ thực, công ty của chúng ta bên trong giống Văn Dung dạng này kỹ thuật xuất chúng công nhân còn rất nhiều, chỉ cần chúng ta song phương có thể tiến hành hợp tác, người này đặt ở công ty của chúng ta cùng đặt ở các ngươi trong xưởng, không phải đều là một dạng sao? Dương Quốc Đào cười ha ha, lão sư à, ta nhìn ngươi thực sự là một cái sinh ý tinh a, ba câu nói không rời nghề chính, lần này liền trở về lại ngươi nghiệp lên. Sở vải trang bị mới làm ra một bộ thần sắc khó xử, nói, "Dương Sừng Trượng, ta là thực tình hướng các người đề cử chúng ta hạng nặng điều khiển kỹ thuật số máy tiện, các người mong muốn ra công độ chính xác, chúng ta đều có thể đạt đến, hơn nữa phương diện giá tiền, tuyệt đối so với vào bến ít hơn một ba trở lên. Mấu chốt nhất là, mua xe của chúng ta dường, không cần dùng ngoại hối." Dương Quốc Đào đạo, Lao Sầm, ngươi nói cái này, đối với chúng ta thật có lực hấp dẫn. Chúng ta bây giờ cũng là làm độc lập hải toán, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, mua một chiếc xe rường có thể tiết kiệm 1000 vạn, hơn nữa còn không cần ngoại hối, điều kiện này nghe phi thường tốt." Vậy ngươi liền cân nhắc chúng ta thôi." Sầm phải mới nói, "Dương Quốc nào đạo, lão Sầm, chúng ta cũng là làm công nghiệp, lẫn nhau cũng không cần vòng go. Hà Nội địa hạng nặng đếm xe, quốc gia chúng ta không có tiền lệ này, a ngươi coi như thiện nghi, cũng là 2000 vạn hơn một cái thiết bị, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi a?" Long Vạn giọng nói, "Dương Xưởng trưởng, kỳ thực hạng nặng đếm xe cũng không thần bí gì. Điều khiển kỹ thuật số cố máy vận này, một là điều khiển kỹ thuật số hệ thống, hai là linh kiện, ba là phân phối trang bị, có cái này mới cái, độ chính xác một cách tự nhiên thì có bảo đảm. Về chúng ta phân phối trang bị kinh nghiệm, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy." Đây không phải chúng ta thổi phồng lên a." Dương Quốc đảo xem Dương Văn Dũng, nói, "Hoàn toàn chính xác, nếu như các ngươi công nhân đều giống tiểu Dương sư phó dạng này có trình độ, vậy ta đối với các ngươi cố máy ngược lại là có mấy phần lòng tin." Long vạn giang đạo, "Văn Dũng là chúng ta tốt nhất phân phối trang bị thượng ngội, hắn làm một bộ Dương Văn Dũng phân phối trang bị pháp, bây giờ là xem như công ty của chúng ta kỹ thuật thượng cốt, vâng vào hắn bộ này phương pháp, chúng ta vậy thượng ngụy cũng có thể làm được cực kỳ tốt." "Cái kia linh kiện phương diện, trình độ của các ngươi như thế nào?" Dương Quốc Đào đạo, ý nghĩ của hắn bây giờ bắt đầu có một chút giãn ra, có thể hàng nội địa cố máy cũng không phải không thể suy tính. Long Vạn Giám đạo: Chúng ta lỗ bên trong xưởng tiện làm 50 nhiều năm cố máy, cố máy mỗi cái cơ phận sinh sản đều vô cùng có kinh nghiệm. Chúng ta sản xuất nhấp nô đạo quỷ, độ chính xác ở trong nước là dẫn đầu, nước ngoài có chút tinh vi cố máy công ty cũng hướng chúng ta đặt trước qua hàng. Ngoài ra, chúng ta Hán Lâu cố máy công ty một cái khác cổ đông là Hán Hoa Kỳ dường công ty, bọn hắn chính là chuyên môn làm cố máy phụ tùng, sản phẩm xuất khẩu ra ô mỹ trên thị trường, một năm là hơn một ước giá trị sản lượng đâu. Cái này ta cũng đã được nghe nói. Trúy ý Chí Kiên xen vào nói: Chúng ta sửa mấy đại nhập khẩu cố máy Linh kiện đề cử mục lục bên trên thì có Hán Hoa Kỳ dường tên của công ty, chúng ta lúc đó còn nghị luận qua đây, nói chúng ta quốc sản linh kiện thế mà cũng có thể lên nước ngoài cô máy linh kiện đề cử mục lục. Ân, cái kia một hạng cuối cùng chính là điều khiển kỹ thuật số hệ thống, phương diện này, quốc gia chúng ta cùng quốc gia phát đạt so sánh, thế nhưng là có rất lớn trên lệch ta. Dương Quốc Đào nói. Long vạn giám đạo, Dương Xưởng trưởng, chuyện này ta cần hướng ngươi giải thích cặn kẽ một chút, chúng ta Hán Lô cô máy công ty tương lai áp chủ bài sản phẩm chính là điều khiển kỹ thuật số của máy, ở phương diện này chúng ta kỹ thuật là phi thường quá cứng. Công ty của chúng ta năm ngoái phái một cái đoàn đại biểu đi nước Mỹ là từ chúng ta chủ tịch Lâm Trấn Hoa dẫn đội tại nước Mỹ chúng ta cùng tư bị bỏ nhị công ty ký kết điều khiển kỹ thuật số hệ thống phương diện toàn diện hợp tác hiệp nghị tương lai chúng ta cố máy đem toàn bộ áp dụng tư bị bỏ nhị công ty nguyên hán điều khiển kỹ thuật số hệ thống từ bị chờ đây chính là điều khiển kỹ thuật số cô máy phương diện lâu năm công ty à có thể cùng bọn hắn hợp tác các ngươi thực sự là cho bảo chú ý chí Kiên dùng thần mê hoặc giọng điều nói không sai bất quá các ngươi biết không từ bị bỏ nhị công ty cho nên nguyện ý cùng chúng ta hợp tác là bởi vì chúng ta Lâm chủ tịch nói lên điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật mạch suy nghĩ, đem bọn họ cuối cùng công việc cho chấn. Long Vạn Dạm ném ra một cái mảnh liệt liệu. Cái gì cái gì? Các ngươi chủ tịch điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật so với Mỹ quốc người còn mạnh hơn. Đang ngồi mấy vị đông liêu xưởng đóng tàu trung tầng cán bộ đều giật mình mà hỏi thăm, trong lòng hơi có chút hoài nghi. Long Vạn Dạm thế là đem Lâm Chấn Hoa tại nước Mỹ cùng tư bị bỏ nhị công ty đấu pháp sự tỉnh từ đầu chí cuối nói một lần, các vị đang ngồi cũng đều là hiểu chút kỹ thuật người, mặc dù không quá rõ rốt là dạng gì kỹ thuật ngưỡng người Mỹ trị phục, nhưng bao nhiêu cũng tin tưởng Long Vạn Dạm giới thiệu. Kỹ thực Chỉ cần nghe một chút kết quả là đã biết, người Trung Quốc nếu như không có điểm cứng rắn hàng lấy ra, tư bị bỏ nhị công ty làm sao lại đáp ứng toàn phương vị hợp tác đâu. Đây vẫn chỉ là một bộ phận đâu. Long vạn giám đắc ý nói, chúng ta bây giờ chẳng những cùng tư bị bỏ nhị công ty thành lập quan hệ hợp tác, khoa công việc ủy hệ thống 858 nhà máy bây giờ cũng cùng chúng ta tạo thành chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ, muốn cùng chúng ta hợp tác khai phát một đời mới điều khiển kỹ thuật số của máy. 360-2-352-2-352-8-58 nhà máy cũng cùng các người hợp tác Dương Quốc Đào lại bị rung động một lần, Đông Liêu xưởng đóng tàu cũng tiếp nhận quân dụng tuyển bẻ đơn đặt hàng, cho nên hắn đối với khoa công việc bị hệ thống cũng có hiểu biết, biết 858 nhà máy là quốc nội làm điều khiển kỹ thuật số khiến cho tốt nhất xí nghiệp, nghị không ra nhà này xí nghiệp cũng tại cùng Hán Lỗ cơ máy công ty hợp tác, xem ra chính mình thực sự đối với Hán Lỗ cố máy công ty vài phần kính trọng. Như vậy đi, Long Sưởng trưởng, xem quản lý, liên quan tới trục công gia công cố máy chuyện này, chúng ta có thể thương lượng lại một chút. Trụ công gia công là có một chút đặc thù yêu cầu, phương diện này cần công ty của các ngươi nhân viên thiết kế tới cùng chúng ta kỹ sư toàn diện cầu thông một chút. Nếu như các ngươi có thể giải quyết điều khiển kỹ thuật số cùng độ chính xác hai phương diện vấn đề, về giá cả cũng tương đối có ưu thế, chúng ta có thể cân nhắc đặt hàng các ngươi có máy." Dương Quốc Đào cuối cùng tung thốt khẩu. Sầm Phải mới mừng rỡ, lập tức bưng rượu lên nói, "Dương Xưởng trưởng, rất cảm tạ ngươi cho chúng ta cơ hội này. Tới, ta mời ngươi một chén." Dương Quốc Đào cùng Sầm Phải mới đụng một cái ly, nâng cốc uống cạn, tiếp đó vừa cười vừa nói, "Sầm quản lý, ta thật sự là bội phục ngươi làm nghiệp vụ năng lực chân thành sở trí, đá không rời, ngươi xem ta không hướng ngươi đầu hàng sao?" Phải mới khoát tay lia liệu nói, Dưỡng Sưởng trưởng quá khen, ta liền là một cái nông dân xuất thân, nếu như không phải chúng ta Lâm giám đốc đem ta mang ra, ta bây giờ còn tại nông thôn sở quốc đâu. Dương Quốc Đảo có chút kỳ quái vấn đạo, đúng, ta một mực nghe các ngươi nói cái này Lâm giám đốc, vẫn là Lâm chủ tịch, hắn là không phải tại công ty của các ngươi rất có uy vọng a. Long Vạn giảm giới thiệu nói, Lâm chủ tịch, là chúng ta hắn cô máy chủ tịch của công ty, hắn đồng thời lại là tỉnh Giang Nam hắn Hoa trọng công tập đoàn phó tổng quản lý, cho nên cứ gọi hắn chủ tịch cũng có, gọi hắn quản lý cũng có. Tên thật của hắn gọi Lâm Chấn Hoa, hắn làm quản lý có một bộ biện pháp, khó được là trên kỹ thuật cũng mạnh phi thường, còn có thể nói lưu loát một chảng tiếng Anh, tuyệt đối là một toàn tài a, công ty của chúng ta cán bộ công nhân viên chức đều vô cùng bội phục hắn. A, hắn lớn bao nhiêu số tuổi? Là trước giải phóng cán bộ, vẫn là sau giải phóng cán bộ? Dương Quốc Đạo vấn đạo. Sâm phải mới đạo, chúng ta Lâm giám đốc cũng không phải cán bộ kỳ cựu, hắn năm nay mới 28 tuổi đầu. 28 tuổi chủ tịch. Dương Quốc Đạo thẳng tắp lưới, xem ra chúng ta thực sự là già, các người cái này tiểu Dương sư phó, 20 mới xuất đầu, kỹ thuật cứ như vậy hảo. Các người cái kia Lâm chủ tịch, thế mà cũng mới 28 tuổi. Huân nữa còn có thể để các người cũng giao miệng nói khen, thực sự là quá khó khăn. Chúng ta tỉnh Giang Nam Hán Hoa trọng công tập đoàn sớm nhất chỉ là một năm trăm người máy móc nhà máy, phát triển bây giờ đến rồi gần tới một vạn người quy mô, còn không tính Hán hắn cô máy công ty người bên này đếm, đây đều là chúng ta Lâm giám đốc công lao a. Sơn phải tân tân tân vui vẻ nói giới thiệu lấy, kế tiếp, hắn đem hắn biết Lâm Trấn Hoa chuyện dấu vết hướng đám người thuật lại một lần, thẳng nghe người cả bản đều thổn thức không thôi. Cho chuyện xong Lâm Chấn Hoa, đám người lại bức lên những chuyện khác, trong đó, một vị gọi Trương Lễ Minh trung tầng cán bộ thuận miệng nói đến gần nhất Nam Hải lên quân sự xung đột. Các ngươi nhìn báo hôm nay không có, chúng ta hải quân tại bờ cùng Việt tiểu tặc đánh nhau." Trương Lễ Minh nói, "Có chuyện như vậy, chúng ta đánh thắng sao?" Tất cả mọi người ân cần vấn đạo, những ngày này tất cả mọi người tương đối bận rộn, cũng không quan tâm báo, thật đúng là không biết có chuyện như thế. Trương Lễ Minh từ trong túi sách lấy ra một tờ báo chí, đưa cho Dương Quốc Đạo, nói, "Dương Sưởng trưởng, ngươi xem, chính là chỗ này thiên đưa tin." Dương Quốc Đạo cầm qua báo chí, một bên nhìn một bên cho mọi người đọc, "Ta hải quân nào đó bộ quan binh dục hết phân chiến, đánh lui Việt quệ xâm lấn, bảo vệ tổ quốc nam bộ hải cương chủ quyền cùng tôn nghiêm sáu. Nơi này có chiến đấu đi qua." Ta châu đại gia đọc tiếp nhiệm 6. Chịu liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức y thác, chính phủ Trung Quốc quyết định tại Vĩnh Thử Đá San hô thiết lập trường xa hải dương quan trắc trạm. Khi biết Trung Hoa Trung Quốc muốn thiết lập hải dương quan trắc trạm tin tức phía sau, Việt Hải quân gia tăng đối với trưởng xa tất cả các đảo xâm chiếm. Năm nay 3 đầu tháng, Việt Hải quân hải gia 2 chi hạm đội, từ Kim Lan vịnh xuất phát, lái về phía ta Vịnh Thử Đá San hô xung quanh các đảo. Ta hải quân nào đó tàu bảo vệ khi lấy được địch tình thông báo phía sau, cấp tốc trên đường đi Việt quân ý đồ xâm chiếm Hồng Thạch Đá San hô, địch bày ra đá san hô bản tranh chiến. Việt quân không để ý quân ta nghiêm chỉnh cảnh cáo. Từ trên tàu chuyên trở thả xuống một đầu thuyền gỗ, trở khách 40 còn lại tên Việt quân cưỡng ép leo lên hòn thạch đá san hô, đồng thời tại hòn thạch đá san hô cắm lên hai mặt Việt quốc kỳ, đồng thời ý đồ phá hư nước ta tại Hồng thạch đá san hô lên chủ quyền địa. Ta Tàu bảo vệ quan binh lòng đầy căm phẫn, quyết tâm thể sống chết bảo vệ quốc gia lãnh thổ cùng chủ quyền hoàn chỉnh. Tàu bảo vệ thamưu tác chiến Vương Bảo Tinh dẫn dắt 10 tên chiến sĩ từ hòn thạch đá san hô một bên khác trèo lên đá san hô, cắm lên ngũ tinh kỳ, đồng thời từ trên cao nhìn xuống hướng phát khởi xung 6. Dương Sừng vừa rồi đọc cái tên đó, là Vương bảo Tinh sao? Dương Văn Dũng đột nhiên xen vào nói: gọi là Vương Bạo tình như thế nào tiểu Dương người biết Dương Quốc Đảo nghiêm túc nhìn một chút báo chí hồi đáp Dương Văn Dung Hương ph mà nói không sai ta biết hắn ta sớm nhất cùng lâm giám đốc đến Thượng hại đi thời điểm chính là hắn đến nhà ga đón chúng ta hắn làm sao sẽ đi đón các người không phải là trùng tên trùng họ nhân a Dương Quốc Đảo tò mộ vẫn đả loại này trên báo chí xuất hiện nhân vật anh hùng thế mà cùng trong thực tế người có liên quan đây chính là tất cả mọi người cảm giác hứng thú bác quái sẽ không sai Bạo Ti chính là hải quân hắn là lưu đồn trưởng bọn hắn đơn vị cảnh vệ chiến sĩ Dương Văn Dũ nói Thấy mọi người một bộ mờ mịt bộ dáng, hắn lại bổ sung, Lưu Đồn trưởng chính là hại quân tàu chiến viện nghiên cứu tên lửa đẩy trôi sở trưởng. Ngươi là nói Lưu Hướng Hải sở trưởng? Dương Quốc Đào vấn đạo, xem như đóng thuyền giới người, không biết Lưu Hướng Hải cũng không nhiều. Đúng à, chính là cái này Lưu Đồn trưởng, ta tại Lưu Đồn trưởng nơi đó thời điểm, cùng Vương Bảo Tinh quan hệ rất tốt. Dương Văn Dung nói, "Đúng, Dương sở trưởng, ngươi còn không, có đọc xong đâu, Vương Bảo Tinh bọn hắn đánh thắng sao? Hắn có bị thương hay không a?" Đánh thắng? Dương Quốc Đào nhìn xem báo chí nói, Hải quân của chúng ta quan binh chỉ có một người bị thương nhẹ, Việt khấu bên này liền thẳng rồi, các ngươi nghe, quân ta chúng đánh chìm cản thuyền hai chiếc, trọng thương một chiếc, tù binh viện quân 40 còn lại người, bán chết Việt quân hẹn 400 người. Đây là hoàn toàn thắng lợi a. Quá tốt rồi. Chú ý Chí Kiên vỗ tay đạo, đám này Việt tiểu tặc, chính là nên hung hăng giáo huấn bọn hắn một chút mới được. Tiểu Dương, ngươi người bạn kia Vương Bảo Đình, lần này có thể lập công lớn. Hắn xung phong đi đầu, dẫn dắt các chiến sĩ cùng Việt khấu đấu giao găm, đem Việt khấu đổi thạch hô. Quân tiến hành khen đâu. Dương Quốc đối với Dương Văn Dung nói, Hắn vẫn luôn muốn lập công, nghĩ không ra thật sự lập công lớn. Dương Văn Dung cao hừng nói, nhìn thấy bằng hữu của mình lập được công, trong lòng của hắn từ trong thâm tâm cảm thấy tự hào. Trương Lễ Minh nói, Dương sở trưởng, người xem trên báo chí nói không có, lần này, chúng ta hải quân xuất động một loại tốc độ gần 40 tiết cano, lấy Thế xét đánh không kịp bưng thay đối địch hạm tiến hành công kích. Địch nhân còn chưa kịp phản ứng đâu, chúng ta canô liền đã vọt tới trước mặt bọn họ. Đúng đúng, ta thấy được. Lao Trương, tờ báo này bên trên không có viết sai à, tốc độ 40 tiết, đây là cái gì thuyền a? Dương Quốc Đào buồn Bực nói. dính đến thuyền phương diện kỹ thuật, mấy người bọn hắn cũng là tay tổ, bất quá, bọn hắn nhất thời cũng nghĩ không ra là dạng gì kỹ thuật có thể làm cho cano tốc độ đạt tới cái này cái trình độ. Dương Văn Dũng đạo: "Cái này ta ngược lại thật ra nghe Lưu Đồn trưởng bọn hắn nói qua, hẳn là bọn hắn năm ngoái làm cao tốc thuyền a, dùng là chúng ta sản xuất phun nước tiến lên cơ." Dương Văn Dũng là thuận miệng nói, nhưng mà, Dương Quốc Đào lại cả kinh trông mắt đều phải rơi ra ngoài, hắn nhìn xem Dương Văn Dũng vấn đạo: "Ngươi nói cái gì? Các ngươi sinh sản phun nước tiến cô. Dương Văn đầu nói: "Đúng à, là Lưu Đồn trưởng bọn hắn làm." Công ty của chúng ta mã công việc, còn có Chu sư phó, Mạnh sư phó, Tôn sư phó đều đi giúp bọn hắn chế biến, cuối cùng trùng quy dạ bộ thời điểm, chúng ta Tôn sư phó còn đem ta cũng gọi đi. Tiểu Dương, ngươi sẽ không làm chứ? Phun nước tiến lên cô thế nhưng là quốc phòng muối nhọn thiết bị, làm sao có thể để các ngươi đi ra công đầu?" Trương Lễ Minh nghi ngờ nói. Hắn chưa ăn qua thịt heo, nhưng tốt xấu gặp qua heo chạy, hắn mơ hổ nghe người ta nói qua hải quân đang làm phun nước tiến lên cô, cho nên lượng trước thứ này hắn chính là độ cao bằng mật. Dương Văn Dung lắc, lắc đầu nói, "Không phải à, chúng ta cùng Lưu Đồn trưởng bọn hắn hợp tác làm một công ty, gọi là Hán Hoa phun nước tên lửa đẩy công ty." Chuyên môn sinh sản phun nước tiến lên cô. Chúng ta Lâm Giang đốc nói, chúng ta sản xuất phun nước cô, là dùng tại thuyền dân lên. Còn hữu dụng tại trên quân hạm phun nước cô, chúng ta cũng tham gia cài đặt, bất quá Lưu Đồn trưởng đã thông báo, kỹ thuật chi tiết là không thể chuyển ra ngoài. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Dương Quốc Đạo vấn đạo. Dương Văn Dung đạo, chính là năm ngoái sự tình, công ty của chúng ta liền xây ở Thượng Hải, bây giờ nhóm đầu tiên sản phẩm có thể sắp đi ra rồi hả? Chúng ta như thế nào không biết đâu. Dương Quốc Đạo bóp cổ tay đạo. Chẳng phải mới từ đối thoại của bọn họ bên trong phát giác cái gì, hắn liền vội vàng hỏi, như thế nào Dương Sưởng Trượng, các người đối với cái này phun nước tiến lên cô cũng cảm thấy hứng thú. Dương Quốc Đào Đạo, chúng ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Chúng ta Sưởng Đóng tàu có một khối nghiệp vụ chính là kiến tạo trên nước giao thông thuyền, kỳ thực cố chủ nhiệm bên kia còn suy xét qua làm phun nước đẩy tới sự tình đâu. Chúng ta đã từng hiểu qua nước ngoài mấy nhà làm phun nước cô công ty, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, quốc gia chúng ta dân dụng phun nước cô lại có thể đã có thành tựu phẩm. Sâm phải mới đạo, cái này không kỳ quái ta không phải mới vừa cùng các người giới thiệu qua sao, chúng ta Lâm giám đốc đặc biệt hiểu kinh doanh, chỉ cần là có tiền đổ sản phẩm, hắn liền sẽ đầu tư đi làm. Đại gia mới vừa nói vị tiêu lưu hướng hải sở trưởng cùng chúng ta lâm giám đốc là bằng hưu tốt nhất, bọn hắn đơn vị làm ra kỹ thuật, nhất định sẽ cùng chúng ta chia sẻ. Cho nên, công ty của chúng ta làm ra phun nước cô nhất định là quốc nội dẫn đầu. Sâm phải mới kỳ thực đối phun máy bơm nước khối này nghiệp vụ hiểu cũng không nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn khoát lát. Tâm tình của hắn là, vô luận như thế nào, trước tiên đem nghiệp vụ manh mối liền lên lại nói, đến nỗi có thể hay không làm thành tờ đơn, đó là về sau sự tình. Các người nói là sự thật. Dương Quốc đạo giống nghe một cái chuyện thần thoại xưa một dạng, ở trong mắt hắn, Lưu Hướng Hải nhất định chính là đại thần nhân vật a, như thế nào thế mà cũng cùng cái này Lâm Giám đốc cùng một tuyến. Cái này tuyệt đối sẽ không sai. Sâm phải mới đạo, hắn quay đầu đối với Dương Văn Dũng nói, "Văn Dũng, người đem phun nước cô sự tình, hướng Dương Xưởng trưởng cặn kẽ nói một chút." 363 353 lập nghiệp quỹ ngân sách 353 lập nghiệp quỹ ngân sách hắn Hoa Phun nước tên lửa đẩy công ty là căn cứ vào Lâm Chấn Hoa cùng Lưu Hướng Hải ở giữa hiềm từ Hán Hoa trọng công cùng chiến nghiên cứu tên lửa đẩy sở nghiên cứu hồn bốn thiết lập một công ty. Để cho tiện tên lừa đẩy chỗ nhân viên nghiên cứu tham gia công ty kỹ thuật công việc nghiên cứu, công ty thiết lập tại Thượng Hải. Hán Hoa Trọng Công phái ra một cái gọi là Lý Huy trung tầng cán bộ đảm nhiệm công ty giám đốc, phụ trách thường ngày quản lý, tên lửa đẩy Trô thì phái ra thường thành ba bọn người tham dự quản lý công tác. Phung nước tên lửa đẩy công ty đầu tư tổng cộng 1000 vạn nhân nguyên, toàn bộ từ Hán Hoa Trọng Công cung cấp, tên lửa đẩy chỗ Phương diện, chủ yếu là lấy kỹ thuật nhập cổ phần. Song phương cổ quyền phân phối là Hán Hoa Trọng công chiếm 60%, tên lừa đẩy chiếm đoạt 40%. Bất quá bởi vì phun nước thôi tiến khí kỹ thuật là tới từ quân công, bởi vậy công ty điều lệ trung quy định, gặp phải đề cập tới quốc phòng an toàn trọng đại hạng mục công việc lúc, quyền quyết định thuộc về tên lửa lấy chỗ. Lâm Trấn Hoa bỏ vốn thành lập phun nước tên lửa đẩy công ty nguyên nhân, ở chỗ xem trọng phun nước tên lửa đẩy kỹ thuật ứng dụng tiền cảnh. Hạng kỹ thuật này trước mắt tại trên quốc tế cũng đang ở vào trường thành kỳ, Việt Nam cất bước mặc dù muộn tại nước Mỹ, New Zealand các quốc gia, nhưng lạc hậu khoảng cách cũng không xa, nếu có đầy đủ đầu nhập, tăng thêm lưu hướng hải cái kia đoàn thể cường đại năng lực nghiên cứu khoa học xem như trèo trống, Lâm Chấn Hoa tin tưởng cuối cùng có thể cái sau vượt cái trước, chiếm lĩnh lĩnh vực này điểm cao. đem quân công kỹ thuật chuyển thành dân dụng, tại ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc còn vừa mới bắt đầu. Hải quân trang bị Bộ trưởng Trí Phương Bộ trưởng đối với cái này đưa cho lực mạnh ủng hộ, khiến cho Phun nước tên lửa đẩy công ty thiết lập trên cơ bản không có gặp phải cái gì chướng ngại, tương quan kỹ thuật thay đổi vị trí công tác cũng tiến triển được vô cùng thuận lợi. Hạng mục này từ năm trước đầu năm bắt đầu, cho tới bây giờ đã có loại dân dụng định hình sản phẩm, đang tại hăng hái tìm kiếm người mua. Dương Văn Dung xem như hán hoa trọng công trình độ đứng đầu kỹ sư, đã từng bị đi Phun nước tên lửa đẩy công ty đi hiệp trợ sản phẩm phân phối trang bị công tác, bởi vậy hắn đối với cái này hạng sản phẩm có tương đối sâu vào giải. Thế là Hắn liền ở trên bàng cơm đem có liên quan tình huống rõ ràng mười mươi mà hướng Đông Liêu xưởng đóng tàu mấy vị cán bộ tiến hành giới thiệu cả kẽ. Các ngươi vị kia Lâm giám đốc, thật sự là quá có mắt hết. Dương Quốc Đào nghe xong Dương Văn Dung giới thiệu, không khỏi cảm khái, ta xem qua tư liệu, phun nước truyền là tương lai trong vòng mấy chục năm cực kỳ có phát triển tiền đồ thuyền sản phẩm, các người có thể cấp ở đây tiến vào phun nước tên lửa đẩy lĩnh vực này, thì tương đương với trong tương lai đang phát triển cấp được tiên cơ. Toàn bộ phụng nước trong thuyền có lợi nhất chính là tên lửa đẩy, về sau chúng ta như thế xưởng đóng tàu, đều là cho các ngươi làm châu làm ngựa. Xong phải mới nghe được Dương Quốc Đào cảm khái, Trong lòng cỡ nào đắc ý hắn là cô máy công ty nghiệp vụ quản lý, đối với phun Nước tên Lửa đẩy chuyện bên này không hiểu rõ lắm. Bất quá, xem như toàn bộ Hán Hoa trọng công trung tầng cán bộ, hắn cũng đã được nghe nói chuyện này, chẳng qua là lúc đó cũng không có nghĩ đến cái này thị trường có như thế huy hoàng tiền độ mà thôi. Hắn theo Dương Quốc Đảo mà nói đạo, "Dương Sưởng trưởng, đây không phải ta khó lác, chúng ta Lâm giám đốc ánh mắt, đó đích xác là thường nhân không cách nào sẽ được." Bất quá, phun Nước tên Lửa đẩy vật này, ta cảm thấy lợi ích hẳn chính là tất cả mọi người có phần, nếu như Dương Sưởng trưởng đối với vật này cảm thấy hứng thú, Ta có thể hướng Lâm giám đốc hồi báo một chút, các người có thể đến cùng một chỗ nói một chút, xem đại gia có cái gì cơ hội hợp tác. Như thế cũng quá tốt. Dương Quốc Đào đạo đạo, sầm lý, vậy thì nhờ người hướng Lâm giám đốc trả lời, liền nói chúng ta Đông Liêu xưởng đóng tàu đối với phun nước tiến lên truyền có lớn vô cùng hứng thú, nếu có thể mà nói, chúng ta hy vọng có thể cùng các người phun nước tên lửa đẩy công ty thành lập được chặt chẽ quan hệ hợp tác. Bữa cơm này bạn ý là vì đáp tả Hán Local máy công ty hỗ trợ sửa chữa cô máy, ai ngờ trong bữa tiệc lại trò chuyện ra phun nước tiên lửa đẩy như vậy một kiện chuyện, đây đối với Dương Quốc tới nói, thuộc về thu hoạch ngoài ý liệu. Đông Liêu xưởng đóng tàu có một bộ phận nghiệp vụ chính là tạo mấy trăm tấn thuyền nhỏ, nếu như có thể dẫn vào phun nước tiến lên kỹ thuật, Đông Liêu xưởng đóng tàu hoàn toàn có khả năng khai phát ra một loạt kiểu mới thuyền sản phẩm, mà chút sản phẩm lại hoàn toàn có khả năng tại thị trường quốc tế bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Quả thật có thể làm đến điểm này lời nói, đây cũng là quan hệ đến Đông Liêu xưởng đóng tàu phát triển chiến lược đại sự. "Tốt, ta nhất định đem lời đưa đến." Sâm Phải Tân Ba lấy bộ ngực đáp ứng nói, hắn biết chuyện này Lâm Chấn Hoa nhất định là sẽ cảm giác hứng thú. Lâm Chấn Hoa cho tới bây giờ đều không phải là loại kia thích tán năm một mình nhân, phàm là có một cái gì tốt hẳn hủ. Hắn cũng có cố gắng đi tìm đồng bạn hợp tác, cùng tới đem thị trường làm lớn. Ngay tại Sâm Phải mới tại Đông Liêu xưởng đóng tàu hăng hái mở rộng nghiệp vụ thời điểm, Lâm Trấn Hoa đang cùng Tầm Dương thị trường Hồng Dư An đi ở Dê Sông bên trên, tập tỉnh lấy Tầm Dương phát triển đại kế. Hán Hoa trọng công trợ lý tổng giám đốc Hạ Triết, cùng với Tầm Dương thị mấy vị quan viên đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa, cũng tại nói riêng phần mình cảm thấy hứng thú đề. "Lâm giám đốc, các người Hán Hoa trọng công nghiệp vụ, thực sự là càng ngày càng lớn, cái này khu đang phát triển, 2 năm trước vẫn một mảnh đất hoang, bây giờ đã xây lên nhiều như vậy nhà máy." Hồng Dư An chỉ vào Dê Sông phía dưới khu đang phát triển đối với Lâm Chấn Hoa nói. Mấy năm trước, hai người bọn họ cũng là đứng ở cái này chỗ, chỉ điểm Giang Sơn, miêu tả lấy kinh tế nghiên cứu, kỹ thuật khu xây dựng bản kế hoạch. Trong nháy mắt, ở đây liền biến thành một mảnh phồn vinh khu công nghiệp, chẳng những hán hoa trọng công một mảng lớn nhà máy xây đứng lên, những cái kia vì hán hoa trọng công làm đồng bộ xí nghiệp, cũng từng cái phát triển được hữu mô hữu dạng, riêng phần mình đều có mình khu xưởng. Kèm theo công nghiệp phát triển, ngành dịch vụ cũng dần dần chạy vào, đã tạo thành mấy đầu kích thước hơi lớn phố bán. Nghe được Hồng Dư An cảm khái, Lâm Chấn Hoa cười định đột nói, này cũng nhờ vào Hồng thị trưởng anh minh lãnh đạo. Hồng Dư An cười lên ha ha, Lâm giám đốc Lời này của Ngức nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo, các người Hán Hoa trọng công phát triển, ta còn thực sự không có ra sức gì đâu, nói đến đều cảm thấy hổ thẹn. Hồng thị trưởng cho chúng ta cung cấp thổ địa, trả cho chúng ta giải quyết thu nhận công nhân vấn đề. Hiện tại Hán Hoa trọng công gần 10000 tên công nhân, quan rau quả cung ứng chính là một cái vấn đề lớn, cái này không cũng là Hồng thị trưởng đang cho ta nhóm hộ giá hộ tổng sao?" Lâm Trấn Hoa nói. "Đây đều là chúng ta phải làm." Hồng Dư An nói, tiếp lấy hắn chấm dứt cắt mà hỏi thăm, "Lâm giám đốc, bước kế tiếp, các người Hán Hoa trọng công còn có cái gì đại động tác không có, nói ra cũng tốt để chúng ta thành phố kịp chuẩn bị a?" Lâm Trấn Hoa đạo, Hồng Thị trưởng, ta hôm nay tới gặp ngươi, ngay cả có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Bất quá, việc này không chỉ có riêng là chúng ta hán hoa trọng công chuyện một nhà tình mà là quan hệ đến tầm dương thành phố phát triển đại sự. Lâm Trấn Hoa lời này cũng coi như là cuồng vọng các điểm, ngay trước thị trưởng mặt, nói có quan hệ đến toàn thành phố phát triển đại sự muốn cùng thị trưởng thương lượng, thật đúng là không biết thành phố này ai mới là gia chủ. Bất quá, Hồng Dư An đối với cái này không có nửa điểm phản cảm. Hiện tại Hán Hoa trọng công giá trị sản lượng không sai biệt lắm chiếm được toàn bộ tầm dương thành phố công nghiệp giá trị sản lượng 4 thành trở lên, Lâm Trấn Hoa rậm chân một cái, tầm dương chính phủ thành phố sàn gắc cũng phải rung động dù lên. "Tốt, vậy ta liền dựa hai lắng nghe." Hồng Dư ăn nói, mỗi lần cùng Lâm giám đốc giao lưu, đều có thể có một chút niềm vui ngoài ý muốn, lần này, ngươi lại cho chúng ta mang đến một cái tin tức tốt gì đâu?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Hồng thị Trường, năm ngoái cuối năm, ta dẫn dắt công ty của chúng ta một cái đoàn đại biểu đi một chuyến nước Mỹ, sau khi trở về, ta đem ta một chút ý nghị cùng quốc gia thể đổi ý thác cùng ngoại mẫu mộ bộ một ít lãnh đạo làm một cái hồi báo." đề nghị tổ chức một cái kinh mậu đoàn đại biểu, đến nước Mỹ đi liên lạc nghề chế tạo xí nghiệp, tiếp nhận sản phẩm bao bên ngoài sinh sản. Gần nhất, ta chiếm được tin tức, quốc gia đã phê chuẩn cái phương án này, ngoại mỗ bộ đang tay tổ chức xí nghiệp tham gia cái này đại biểu đâu. Người là nói, chúng ta tầm dương thành phố cũng nên làm tổ chức xí nghiệp hăng hái tranh thủ cơ hội này. Hồng Dư An vấn đạo, tục ngữ nói chống eo không cần trọng truy gõ, Hồng Dư An cũng là một vị vô cùng có kiến thức quan viên, Lâm Trấn Hoa chỉ là gợi ý hắn một câu, hắn liền biết Lâm Chấn Hoa ý tứ. Lâm Chấn Hoa đạo, đúng là như thế. Tiếp nhận nước ngoài sản phẩm bao bên ngoài sinh sản, vận chuyển là một cái lớn vô cùng vấn đề. Sản phẩm ở Trung Quốc chế tạo, nguyên liệu muốn từ nước Mỹ vào tới, thành phẩm còn muốn trở về nước Mỹ đi, cái này đi tới đi lui chi phí vận chuyển dùng cũng là muốn bày tại sản phẩm chi phí bên trong. Hiện tại có thể tiếp nhận loại nghiệp vụ này, đều cũng có hải vận ưu thế công nghiệp duyên hải khu, ta cho rằng, chúng ta tầm Dương thành phố gần như trùng Giang, tàu biển có thể thẳng tới tầm Dương cảng, cho nên chúng ta cũng có duyên hải vận chuyển ưu thế, hoàn toàn có thể trở thành trọng yếu mở miệng ra công khu thương mại. Hồng Dư An đạo, người ý nghĩ này là tốt, thế nhưng là, chúng ta trước mắt cũng không có nhiều như vậy hướng ngoại hình xí nghiệp, chúng ta có thể tiếp nhận nghiệp vụ gì đâu? Lâm Chấn Hoa đạo, mà kệ nghiệp vụ gì, chúng ta lấy trước được tay lại nói. Bây giờ là một cái vô cùng trọng yếu kỳ ngộ kỳ, Việt Nam buôn bán bên ngoài và công công nghiệp sắp đặt còn không có thành hình, nước ngoài còn không có tạo thành tư duy quan tính. Chúng ta lúc này đi tranh thủ buôn bán bên ngoài và công đơn đặt hàng, chướng ngại tương đối nhỏ. Chúng ta cần ở thời điểm này tại ngoại thương nơi đó dựng nên lên một cái tầm dương chế tạo nhãn hiệu, về sau bọn hắn liền sẽ quen thuộc thành tự nhiên tìm chúng ta tầm dương xí nghiệp hợp tác. Người nói có đạo lý. Hồng Dư An gật đầu nói, ngươi nói xem, chúng ta cần phải làm như thế nào? Lâm Chấn Hoa đạo, bây giờ kinh tế của chúng ta nghiên cứu kỹ thuật trong vùng Có mấy chục người sử dụng chúng ta Hán Hoa Trọng Công làm đồng bộ sĩ nghiệp, đi qua cái này 2 3 năm rèn luyện, bọn hắn đã tạo thành nhất định kinh tế và kỹ thuật thực lực, hoàn toàn có thể nhường bọn hắn đi ra bên dưới, đi tham dự phạm vi lớn hơn cạnh tranh. Ngoài ra, chúng ta tầm Dương thị quốc hữu trung tâm hình sĩ nghiệp bên trong, cũng có một chút có thực lực nhất định, thành phố cũng có thể cổ vũ bọn hắn đi tham dự lần này quốc gia tổ chức hải ngoại đấu thầu hoạt động. Cái này không thành vấn đề, ta trở về thì tỉnh công nghiệp miệng đồng chí lấy ra một cái phương tới. Hồng Dư An nói, Lâm Chấn Hoa tiếp tục nói, còn có, kỳ thực có thật nhiều bao bên ngoài hạng mục bản thân quy mô cũng không lớn. Vốn tài chính cùng thiết bị đầu nhập cũng không nhiều, thì như nói đồ chơi chế tạo, trang phục gia công các loại, đây đều là vô cùng thích hợp tại cá nhân lập nghiệp tới làm. Ta đề nghị chúng ta tầm dương chính phủ thành phố thiết lập một cái lập nghiệp huấn viên, cổ Vũ đồng thời nâng đỡ có năng lực, có quyết đoán cá nhân tại huấn viên thiết lập lập nghiệp hình xí nghiệp, thông qua buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu, sau đó lại ở đây trên cơ sở phát triển. Này ngược lại là một cái có ý, ý nghĩ. Hồng Dư An gật đầu nói. Lâm Chấn Hoa nói lên cái phương án này, đối với Hồng Dư An tới nói là phi thường có lực hấp dẫn. Hán Hoa trọng công chức kia chiêu mộ tới những cái kia cỡ nhỏ nguyên bộ xí nghiệp, bây giờ cũng đã phát triển được kích thước hơi lớn, đây là có mắt cùng nhìn. Hiện nay Trung Hoa Trung Quốc đang đứng ở một cái sản nghiệp cao tốc phát triển thời kỳ, chỉ cần vun xuống một chút hạt giống, tương lai tất nhiên có thể thu hoạch to lớn thành quả. Hồng Dư An cũng là một cái có chí lớn hung nhân, ở điểm này cùng Lâm Trấn Hoa rất dễ dàng lấy được một chút chung nhận thức. Bất quá, cho dù là những thứ này tiểu hạng mắt, cũng vẫn là cần một chút tài chính khởi động à. Những thứ này tài chính khởi động đến từ đâu đâu? Hồng Dư An vấn đạo. Lâm Chấn Hoa cười nói, "Hồng thị trưởng, một nhà tiểu nhà máy trang phục hoặc đồ chơi nhỏ nhà máy." Có mấy trăm ngàn đầu nhập cũng liền đủ, thì chúng ta chính phủ sẽ không liền số tiền này đều không lấy ra được a. Hồng Dư An đạo, số tiền này làm sao có thể từ chính phủ thành phố bỏ ra đâu? Cái này cũng không phù hợp tài chính chi tiêu rằng a. Lâm Trấn Hoa đạo, dĩ nhiên không phải từ chính phủ thành phố ra, ta nói chính là từ chính phủ thành phố cùng ngân hàng hợp tác, là một chút tiểu ngạch lập nghiệp hoạt động tín dụng, vì điều kiện phù hợp lập nghiệp giả cung cấp tài chính khởi động, cái này hẳn chính là có thể làm được a. Hồng Dư An lắc lắc đầu nói, cái này cũng có độ khó. Lâm giám đốc, ngươi có thể không rõ lắm, năm ngoái hàng năm đến nay, toàn bộ quốc gia kinh tế lại xuất hiện mạnh dấu hiệu Đầu năm nay, quốc gia đưa ra muốn thu nhanh vòng Paychu chuyển tiền tệ, nghiêm ngặt khống chế cho vay quy mô. Chúng ta bây giờ đừng nói làm lập nghiệp hoạt động tín dụng, liền làm sí nghiệp lô vốn cho vay phát tiền lương đều phải nhìn ngân hàng sát mặt. Lâm Trấn Hoa kỳ thực đã sớm biết tình huống này, hắn giả trang ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, nói: "Này liền thật sự là thật là đáng tiếc, vốn là một cái cơ hội rất tốt a, ai, cái này không có tiền nhưng là không còn biện pháp." Hồng Dư An cùng Lâm Trấn Hoa đánh nhiều năm quan hệ, biết Lâm Chấn Hoa là một cái người thông minh, dễ dàng thì sẽ không nói cái gì nói nhảm. Bất quá, hắn không có điểm phá Lâm Chấn Hoa ngụy trang. mà là giả trang ra một bộ thành khẩn bộ dáng, nói Lâm giám đốc ngươi xem bây giờ thì chúng ta chính phủ có khó khăn các người hán Hoa trọng công phương diện có khả năng hay không thay chúng ta chia sẻ một điểm khó xử đâu Lâm Trấn Hoa như mày nói cái này cũng không dễ dàng tập đoàn chúng ta công ty gần nhất cũng có mấy hạng lớn tự động trong gần đây chúng ta có thể muốn thu mua nam đô sông thực điện, cái này cũng là cần chiếm dụng đại lượng tiền bạc sự tình, cho nên tiền của chúng ta cũng vô cùng gấp ápp các người lại khẩn trường cũng so với chúng ta chính phủ mạnh hơn A Hồ giữ nói Lâm Trấn Hoa đạo điều này cũng đúng nếu như nhất định mô chen cần phải cũng có thể gạt ra một bộ phận tài chính tới. Bất quá, làm lập nghiệp quỹ ngân sách loại chuyện này, hẳn chính là chính phủ chức trách, chúng ta xí nghiệp cũng không thể càng tổ đại pháo a. Ta hướng ngươi mượn, có thể chứ? Ngươi cần gì thế chấp, chúng ta cũng có thể thương lượng. Hồng Dư An đạo, hắn liệu Định Lâm Trấn Hoa giả bộ như vậy khang làm bộ đơn giản chính là muốn tranh thủ điều kiện gì? Hắn quyết định nghe trước một chút lại nói. Quả nhiên, Lâm Trấn Hoa tinh thần tỉnh táo, hắn nói, mượn tiền liền miễn đi, chúng ta là công nghiệp xí nghiệp, không thể đi cướp tài chính xí nghiệp bắt cơm đi. Bất quá, Chúng ta Hán Hoa Trọng Công gần nhất có một đầu tư kế hoạch, ngay tại hiện hữu tầm dương cảng bên cạnh, xây dựng một cái thuộc về chúng ta Hán Hoa Trọng Công chuyên dụng thâm thủy cảng, liền cảng khu mang nơi để hàng, đại khái cần chiếm dụng 1000 mẫu đất. Chúng ta cố ý ra 1000 vạn tới mua cái này 1000 mẫu đất, Hồng thị trưởng nghĩ như thế nào? Haha, ha, nguyên lai like ngươi ở đây chờ ta đây. Hồng Dư An nở nụ cười, "Tôi ta, nói một chút, các ngươi mong muốn mà, đại khái là cái nào một phiến?" Lâm Chấn Hoa quay đầu lại, hướng sau lưng hạng chết vẫy vẫy tay, hạng chết chạy lên đến đây, từ trong tay trong túi xách lấy ra một phần địa đồ, giao cho Lâm Chấn Hoa trên tay. Xây dựng thăm thủy cảng là hán hoa trọng công một hạng trọng đại cử động. Theo công ty kích thước mở rộng, sản phẩm cùng nguyên vật liệu vận chuyển lượng không ngừng tăng thêm, năm giữ một cái mình bến cảng đã vô cùng tất yếu rồi. Hôm nay Lâm Trấn Hoa tìm Hồng Dư An đến Dê Sông đi lên tầng bộ, chính là vì chứng thực chuyện này. Lâm Trấn Hoa đem địa đồ mở ra, chỉ cho Hồng Dư An nhìn, "Hồng thị trường, ngươi xem, chính là chỗ này một mảnh." Hồng Dư An nhìn một chút địa đồ, lại dương mắt nhìn xa xa bến cảng, so sánh một chút trong thực tế vị trí, sau đó nói, "Ánh mắt của các ngươi không tệ, ở đây cũng thực sự là xây dựng thủy cảng tốt chỗ." Bất quá, Các ngươi nghĩ hoa 1000 vạn liền lấy ra 1000 mẫu đất, có phần quá đen a. 2 năm này tầm dương thổ địa về giá cả thăng rất nhanh, đã hoàn toàn không phải các ngươi trước đây cầm địa lúc giá tiền. Nói đến đây, ta ngược lại nghĩ tới, các ngươi trước đây một hơi liền từ trong tay của ta lấy ra 1 vạn mẫu đất, chúng ta tầm dương thế nhưng là thua thiệt lớn. Lâm Trấn Hoa đạo, hồng thị Trường, lời cũng không thể nói như vậy. Nếu như không phải chúng ta lấy ra cái này 1 vạn mẫu đất, tầm dương giá đất còn dậy không nổi đâu. Giá đất là theo công nghiệp phát triển mà tăng lên, thì chúng ta chính phủ mấy năm này bán đất thu vào, nhưng có chúng ta hán hoa trọng công một phần công lao a. Ân co như các người có công lao, có thể các ngươi cũng không thể dạng này chiếm tiện nghi của chúng ta a. Cái này 1000 mẫu đất ta có thể cho các ngươi, nhưng giá đất phương diện phải ước định qua mới có thể định." Hồng Dư An nói. Lâm Chấn Hoa đạo: "Hảo, có Hồng thị trưởng câu nói này là được, giá đất phương diện chúng ta còn có thể thương lượng." Hồng Dư An cam kết: "Các người xí nghiệp nguyện ý đầu tư tới khởi công xây dựng bến cảng, đây là một kiện chuyện tốt, thành phố chúng ta chính phủ là sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Giá đất phương diện, chúng ta sẽ cho ra một hợp lý trình độ, chắc chắn sẽ không để các người ăn thiệt tỏi chính là." "Tốt, về phương diện tiền bạc, Chúng ta Hán Hoa Trọng Công cũng chắc chắn sẽ không nhường chính phủ thành phố khổ sở. Nếu như chính phủ cần, chúng ta trước tiên có thể thanh toán 500 vạn, trợ giúp chính phủ thành phố đem lập nghiệp quỹ ngân sách tạo dựng lên." Lâm Trấn Hoa tỏ thái độ nói, "Bây giờ quốc gia kinh mậu đoàn đại biểu đoàn trình lập tức phải gây dựng, chúng ta ở phương diện này cần tăng cường bốc chân." "Hồng Dữ An đạo, Lâm giám đốc, tiễn đưa Phật đưa đến Tây, lập nghiệp cơ kim sự tình, nếu là ngươi nói ra, rước khoát người liền thay chúng ta chính phủ thành phố còn a, nói thực ra, chính phủ chúng ta phương diện làm kinh tế chắc chắn không bằng trong các ngươi đi." Lâm Chấn Hoa đạo, "Tốt à, chuyện này giao cho chúng ta Hán Hoa tới xử lý." Tài năng đỡ còn nhỏ xí nghiệp phương diện, chúng ta vẫn có một ít kinh nghiệm. Còn có một việc. Hồng Dư An lại nói, lần này quốc gia tổ chức phái đoàn thương mại, các người Hán Hoa phải phái ra nhân viên, xem như chúng ta tầm dương thị lại biểu, đến nước Mỹ đi lấy một nhóm đơn đặt hàng trở về. Ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi có thể đủ cho ta thành lập được 50 nhà mở miệng hình xí nghiệp, ta bảo đảm các ngươi xây cảng khẩu thổ địa nhu cầu. Một lời đã định. Lâm Trấn Hoa đạo. Một lời đã định. Hồng Dư An khẳng định nói. 364 đêm nay đổi mới không được rồi sáu. Đêm nay đổi mới không được rồi sáu. Mở một ngày sẽ, đau đầu cực kỳ. Đêm nay không viết được nữa, xin lỗi. Ngày mai tranh thủ nhiều viết 2 trường bổ túc. 365 354 Hồng Hồng 354 Hồng Hồng Hán hoa trọng công khu gia quyến. Trầm giai nhạc uy nữ Nhi Hồng Hồng ăn xong điểm tâm, đem mấy quyển tranh liên hoàn phóng tới bên người nàng, "Giao phó đạo, Hồng Hồng, muội muội đi làm, một mình ngươi trong nhà chính mình chơi, nếu như mọi mệt liền đi ngủ, có hay không hảo?" Hồng Hồng một bộ hữu sỉu hữu sỉu dáng vẻ, đáp, "Hảo, muội muội ngươi về sớm một chút." "Ừ, tốt." nói, "Hồng Hồng, muội không ở nhà, người khác tới gõ không nên mở." Ngươi nhớ kỹ đại cho nương cùng tiểu Hằng Mạo cố sự sao? Ta nhớ được." Hồng Hằng đáp, "Còn có, chính ngươi cũng không thể ra ngoài, bên ngoài vừa vừa mới mưa, có chút nhỏ hố nước nguy hiểm." Ta đã biết. Ngươi ngã bệnh muốn nhiều uống nước, mụ mụ đem thủy đều gạt tại cái chén lớn bên trong. Ngươi không thể đi cầm bình thủy, cẩn thận sấy lấy, biết không?" "Đã biết." "Ân, ngoan." Trầm giai nhạc tại trên mặt nữ nhi hôn một cái, cầm lên bao lo lắng bất an mà ra cửa. Đục vào môn sau đó, nàng nghĩ nghĩ, móc ra chìa khóa tại khóa vào trong lỗ phản vận hai vòng, giữ cửa khóa trái. Bình thường Nàng lúc làm việc liền đem Nữ Nhi đưa đến nhà trẻ đi, lúc tan việc đón thêm trở về. Nhưng hôm nay Hồng Hồng sinh bệnh suốt, nhà trẻ quy định phát sốt hại tử là không thể đưa đi, để tránh truyền nhiễm những hại tử khác. Trầm Dã Nhạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Nữ Nhi một người khóa ở nhà. Tại trong xưởng, dạng này bị khóa ở nhà hại tử ngược lại cũng không chỉ Hồng Hồng một cái, Trầm Dã Nhạc chính mình lúc nhỏ đã từng có việc trải qua như vậy. Hồng Hồng là một cái đứa bé hiểu chuyện, ngủ mụ, mụ sau khi đi, chính nàng một người nhìn biết tranh liên hoàn, lại chơi xếp búp bê, tiếp đó cảm thấy vơi lại, liền chính mình nằm dài trên giường đi ngủ gặp. Không biết ngủ bao lâu, nàng bị khát tỉnh Mơ mơ màng màng xuống giường đi lấy chén nước, ai ngờ lập tức không có cầm chác, đại tráng men lọ rơi trên mặt đất, thủy toàn bộ đổ. Mụ mụ. Hồng hồng kêu khóc một tiếng, lúc này mới nhớ tới, mụ mụ đã đi làm. Nàng xem nhìn bình thủy, nhớ tới mụ mụ đã phân phó nàng không thể đi cầm, hơn nữa loại này nằm tờ ONG nặng bình thủy cũng không phải nàng cánh tay nhỏ có thể làm động đậy. Nàng cắn môi nghĩ nghĩ, cuối cùng đi vào phòng bếp, cầm lấy nấu nước nông ấm, học dáng vẻ của mẹ hướng về nôn trong ấm rót một điểm thủy. Tiếp đó liền đi khí ga lỏng lon xoay Tại chỗ kia, khí ga chuyển theo đường ống còn xa không phổ cập, loại này dùng can chứa hóa lỏng ga cũng là một loại xa xỉ phẩm. Bất quá, Tâm Dương có một nhà đại nhà máy lọc dầu, cho nên khí ga lỏng cung ứng vẫn tương đối đầy đủ, hán Hoa trọng công rất nhiều công nhân trong nhà đều đã vận dụng loại này khí ga lỏng. Hưng Hưng mỗi ngày nhìn xem Mụ Mụ vận ra khí ga lỏng trên chai nút xoay nấu nước nấu cơm, cảm thấy chuyện này cũng không khó. khăn. Phát sốt người rất dễ dàng cảm thấy khát nước, nàng quyết định chính mình cho mình nấu chút nước uống. Khí ga lỏng vận ra, lò miệng lại không có bước lên trong tưởng tượng diễm. Hưng Hưng nhớ tới, mụ, mụ mỗi lần đều phải cầm diêm tại lò miệng điểm một cái. Thế nhưng là diêm đâu? Tiểu cô nương tại trong phòng bếp nhìn bốn phía một chút, không có tìm được diêm. Nàng như cái tiểu đại nhân một dạng thở dài, thả xuống ấm nước trở về phòng nhìn Tranh Liên Hoàn đi. Nàng quên đi một sự kiện, khí ga lòng bình còn chưa đóng lại đâu, nồng nặc khí ga hương vị từ cửa sổ bay ra đi, một mực lan tràn tới dưới lầu. Phanh, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa vang lên kịch liệt tiếng đập cửa, sau đó là một người đàn ông tiếng la, "Uy, trong phòng có ai không? Nhà các ngươi khí ga có phải hay không loạn?" thả xuống Tranh Liên Hoàn, chạy đến cạnh cửa, khiếp, khiếp với bên ngoài nhân vân đạo, "Ngươi là ai nha?" Tiểu Băng Hữu Ba ba mụ mụ của ngươi ở nhà không? Nói cho bọn hắn nói nhà các ngươi khí ga loạn. Người ngoài cửa vấn đạo. Mẹ ta không ở nhà." Hưng Hưng đáp. "Một mình ngươi ở nhà không? Ngươi ngửi được hơi ga hương vị không có?" Người ngoài cửa lo lắng vấn đạo. "Ta ngửi thấy." Hưng Hưng đạo, nàng đã sớm ngửi thấy khí ga lỏng hương vị, nhưng nàng không biết ở trong đó có lỗi gì bỏ lỡ, bởi vì bình thường mụ mụ lúc nấu cơm cũng sẽ có một chút mùi, chỉ là không giống như bây giờ nồng mà thôi. Nàng hướng về phía người ngoài cửa nói, thúc thúc, là ta tại nấu nước hương vị." Người ngoài cửa vấn đạo, "Nấu nước tại sao có thể có lớn như vậy hương vị?" Ta không tìm được riêng, hỏa không có điểm." Hung Hung đang hoàng hồi đáp, nàng lại nghĩ tới nấu nước sự tình, liền nói tiếp, "Nếu không thì, ta đến mụ mụ trong ngăn kéo đi tìm một chút nhịn. Tuyệt đối đừng châm lửa. Người ngoài cửa có ngốc cũng có thể đoán ra nguyên do trong đó, nhất định là tiểu hài tử đem khí ga lỏng vận ra, nhưng lại không có châm lửa. Bây giờ trong phòng cũng là khí ga lỏng, nơi nào còn có thể gọi thêm hỏa." Hắn lớn tiếng hô, "Tiểu Bằng Hữu, ngươi sẽ không lộng những chuyện này, ngươi đem cửa mở mở, ta đi vào giúp ngươi đem bình gas đóng lại." Mụ, mụ nói không để ta cho người mở cửa. Hung Hung nói, "Ta không phải là người lạ. Người ngoài cửa hô Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, giống như mình đích thật là người xa lạ, hắn căn bản cũng không biết trong phòng ở là ai, mà người trong phòng rõ ràng càng sẽ không biết mình là ai. Hắn cố gắng để cho mình âm thanh trở nên ôn nu một chút, nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi nghe, ta liền là chúng ta trong xưởng kỹ sư, ta gọi Phươnguyên Vũ, ta không phải là người xấu." Phương Duyên Vũ là năm đó theo hạng chết đến hắn Hoa Trọng Công tới nhờ và Lâm Chấn Hoa Hải Quy, dù học về, một trong, trước kia tốt nghiệp ở nước Mỹ California Đại học San Cô phân hiệu, là làm giàu thô hóa chất chuyên nghiệp, bây giờ là Hán Hoa hóa chất thiết bị công ty khoa kỹ thuật phó khoa trưởng. Hắn vừa rồi trở về mình ký túc xá đi lấy một phần tư liệu, đang chuẩn bị đi sưởng, đi ngang qua trầm giai nhạc nhà dưới lầu bên trong, người được khí ga lòng hương vị. Hắn trên lầu hô vài tiếng, gặp không có người đáp ứng, lúc này mới lần theo mùi đến rồi trầm ra ngoài cửa. Mụ mụ nói không để cho mợ môn. Hồng Hùng ngoan cường đáp: "Ta thật không phải là người xấu, ngươi mở cửa nhanh, nhà ngươi khí ga tiết lộ, trong phòng vô cùng nguy hiểm." Hùng Hùng bị Phương duyên Vũ thuyết phục, hắn hiện tại cũng cảm thấy cái này hơi ga mùi ngon giống như là có chút kỳ quái. Nàng đưa tay đi vặn trên cửa tự động khóa, một cái mới nhớ, thúc thúc, ta mở cửa không, ra." Mụ mụ khóa trái cửa. Cha mẹ ngươi là thế nào đương ra giải? Phương Duyên Vũ giận, hắn nghe trong hành lang đã có khí ga lỏng mùi vị, biết sự tình khẩn cấp. Lúc này, cũng không doãi hỏi tới quân tử chi đạo, hắn hô một tiếng, "Tiểu Bằng Hữu, ngươi nhanh đứng ở một bên đi, không muốn đứng tại cạnh cửa bên trên, cách khá xa một điểm." "Hảo." Hưng Hưng mặc dù không biết người ngoài cửa muốn làm gì, nhưng vẫn là thuận theo tránh ra. Phương Duyên Vũ phòng đối diện bên trong lại hô hai tiếng, xác nhận bên trong Tiểu hài đã tránh ra sau đó, liền lui lại hai bước, dơ chân lên hướng về phía khóa cửa vị trí đạp mạnh đi qua. Phương Duyên Vũ cũng không phải loại kia khủng vũ hữu lực chẳng hán, nhưng hắn hoa trọng công gia trúc lâu khóa cửa cũng không giằng chắc. Tại loại này hãng khu ra quyến bên trong, khóa cửa ý nghĩa tượng trưng lớn hơn giá trị sử dụng, bình thường đều sẽ không giả bộ quá bên chắc. Phươnguyên Vũ một cước đạp tới, cửa phòng uốn thanh mở ra. Hùng hùng dọa đến hét lên một tiếng, Phương Duyên Vũ cũng không doái hoài tới trước tiên trấn an tiểu cô nương, hắn đem trong tay cầm đổ vật hướng về trong phòng trên ghế ra, một đầu xông vào phòng bếp, tay mắt đóng lại khí ga lỏng lon nu đó lại đem phòng trước sau cửa sổ đều mở ra, nhường trong phòng không khí lưu thông đứng lên. Bận rộn xong cái này một trận, Phương Nguyên Vũ một trái tim mới thả xuống dưới, hắn đi đến Hồng Hồng trước mặt, ngồi xổm ba tử nói với nàng, "Tiểu cô nương, đừng sợ, thúc thúc không phải người xấu." Hắn cũng đích xác phải giải thích như vậy một chút, dạng này thô bạo mà phá cửa mà vào, nhường một cái năm tuổi tiểu nữ hài sẽ ra sao đâu. Hồng Hồng ngược lại là rất có một chút tướng nhân năng lực, nàng từ Phương Nguyên Vũ hỏa ái thần sắc cùng với mắt kính trên sống mũi đa đoán được nhân phẩm của đối phương, ngoại công bà ngoại từng theo nàng nói qua, đeo mắt kính gì chú bình thường đều là có văn hóa người, mà người có văn hóa bình thường đều là người tốt, văn hóa lưu manh loại sinh vật này vào niên đại đó trên địa cầu vẫn tương đối hiếm hoi. Ơ, ta biết thúc thúc là có văn hóa người Hồng Hồng đối phương Duyên Vũ nói haha đối với thúc thúc là có văn hóa người Phương Duyên Vũ cười lên ha ha, hắn nhìn một chút trên mặt đất si mang về nước đoán được Hồng hồng nấu nước mục đích liền hỏi tiểu cô nương, ngươi có phải hay không khác một uống nước ân ta khác hồng, hồng nói phương Duyên Vũ nhắc lên bình thủy đổ nước nước tạirá men trong vạ lại đem một cái khác lọ vừa đi vừa về đổ mấy lần đem nước đổ lạnh tiếp đó đưa cho hồ Hồ đảo đến đây đi nước lạnh có thể uốngạ ơnc Hồng Hồng tiếpệt thủy từng ngụ tương ngụ vào trên mặt lộ da nụ cười ngọ nào Tiểu Băng Hữu, ngươi như thế nào không có lên trên nhà trẻ a? Phương Duyên Vũ vấn đạo. Hùng Hùng đạo, ta ngã bệnh, lão sư nói bị bệnh liền không thể đi nhà trẻ. Ngươi ngã bệnh? Phương Duyên Vũ sững sờ, hắn tự tay tại Hùng Hùng trên trán sờ soạn một cái, không khỏi sợ hết hồn, ngươi như thế nào đốt thành cái dạng này? Cha mẹ ngươi như thế nào không tiễn ngươi đi bệnh viện? Muội mụ, mụ đi làm. Hùng hồng chỉ có thể đưa ra dạng này một cái đơn giản lý do. Thực sự là hồ nháo, làm sao làm phụ huynh? Phương Nguyên Vũ lần nữa căm tức, không được, đốt thành cái dạng này, nhất định phải đi bệnh viện. Tiểu cô nương, thúc thúc đưa đi bệnh viện có hay không hảo? Đây chính là có con nít cũng không có hại tử khác biệt, Phương duyên Vũ 30 ra mặt, còn chưa có lập gia đình, cho nên cũng không hiểu hại tử. Kỳ thực giống hồng hồng hại tử lớn như vậy một khi nóng dần lên thường thường liền sẽ thiêu đến rất cao, nhưng chỉ cần chú ý chích uống thuốc thì không có sao. Chưa từng nuôi hại tử người, vừa thấy được hại tử đốt thành cái dạng này, bình thường đều sẽ bị hù dọa. Hạo. Hồng hồng hồi đáp. Tại cuộc sống của nàng bên trong, trung quanh gì chú, ra ra mãi mãi các loại đều là vô cùng hữu thiện, cho nên nàng đối với người xa lạ cũng không có cái gì cảnh giác. Phương duyên Vũ nghi nghi, từ trong túi móc ra một chiếc bút máy, viết một tờ giấy. Nhà này chủ nhân, chào ngươi ta là hóa chất thiết bị công ty khoa kỹ thuật Phương Duy Vũ, nhà các ngươi Hải Tử đang tại phát sốt, ta mang nàng đi công ty bệnh viện, các ngươi sau khi trở về mời đến bệnh viện khoa nhi đi tìm. Viết xong, hắn đem tờ giấy dán tại môn thượng, ôm lấy Hồng Hồng liền xuống lầu hướng bệnh viện đi. Bị hắn đá hư môn, hắn nhất thời cũng không cách nào sửa chữa, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy giữ cửa cài đóng. May mắn đây là đang khu gia quyến bên trong, ra ra vào vào cũng là người trong công ty, an toàn hẳn chính là không có vấn đề gì. 366 355 vừa thấy đại yêu 355 vừa thấy đại yêu trầm giai nhạc đã từng đối với Lâm Trấn Hoa nói qua, nàng cũng không tiếp tục muốn làm Hàn Điện. Nhưng chính như Lâm Chấn Hoa đoán như thế, đây chẳng qua là nàng bởi vì chịu đến Kim xây sóng tham nũng án kích động mà sinh ra khúc mắc mà thôi. Đến hắn hoa trọng công sau đó, Lâm Trấn Hoa đem nàng an bài tại phòng tài liệu, phụ trách phiên dịch cùng quản lý tiếng Nhật tài liệu kỹ thuật, mà Mã Tuyệt bọn người thì thỉnh thoảng chạy tới hướng nàng lĩnh giáo một chút Hàn Điện tri thức, một tới hai đi, trầm nhạc cuối cùng giải khai khúc mắc, một lần nữa lại cầm lên mỏ Hàn hơi. Bất quá, Lâm Chấn Hoa nhớ kỹ Kim Sây sóng đối với hắn giao phó không để cho Trầm dai Nhạc trực tiếp trở về xưởng đi làm người hàn, mà là vẫn đem nàng lưu lại phòng tài liệu, cho nàng một cái hàn điện kỹ sư danh hiệu, chuyên môn phụ trách giải quyết nghi nan vấn đề cùng với bồi dưỡng người mới, dạng này nàng cũng không cần mỗi ngày đều hướng về phía hàn điện hóa hoa. Hàn điện tại trong nhà xưởng thuộc về hưởng thụ đặc tu trợ cấp nghề, đây là bởi vì hàn điện thời điểm sẽ có một chút chất khí có độc, hơn nữa hàn cùng cường quang đối với nhân viên điều khiển làn da cũng sẽ tạo thành tổn thương, cho nên quanh năm xử lý hàn điện thao tác công nhân, làn da đồng dạng sẽ khá tháo, đây đối với thích trưng diện nữ tính tới nói là tương đối không thể tiếp nhận. Hôm nay, Trầm Giai Nhạc là cùng Mã Kiệt đã hẹn, đi xưởng thương lượng một cái đặc thù kết cấu mối hàn công nghệ vấn đề. Thảo luận xong vấn đề, nàng đội vàng mà hướng trong nhà đuổi, vừa đến cửa ra vào liền ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy một cái bị đá hư môn, cùng với một trường tờ giấy. Phương duyên vũ 6. Trầm Giai Nhạc nhắc tới, nàng nhớ kỹ công trình này sư, là một cái gầy gò thật cao gã đeo kính, thường xuyên sẽ tới phòng tài liệu đi thăm dò tư liệu, có đôi khi cũng sẽ đến xưởng đi cùng Mã Kiệt bọn hắn cùng một chỗ thảo luận đè lực dung khí chế tạo vấn đề, Trầm Giai Nhạc gặp qua hắn mấy lần, bất quá đoán chừng đối phương là không đem nặng cái này công nhân nhớ ở trong lòng. Trầm Gia Nhạc không để ý tới suy nghĩ nhiều cái gì, nàng không biết đối phương vì sao lại đột nhiên xông tới đem Hồng Hồng đưa đến bệnh viện, chẳng lẽ là Hồng Hồng bệnh biến phải nghiêm trọng. Sắc mặt nàng trắng bệnh mà chạy xuống lầu, lái xe đạp hướng về công ty bệnh viện quận Mạnh. Đến rồi cửa bệnh viện bên ngoài, Trầm dai Nhạc nhảy xuống xe, vội vàng qua lại, liền thẳng đến khoa nhi. Tại phân chẩn đại, y tá nói cho nàng Hồng Hồng không có chuyện gì, vẫn là đầu một ngày tới thăm thấy nặng bước lên mà thôi, bây giờ đang quan sát phòng treo truyền nước. Trầm Gia Nhạc lúc này mới yên lòng lại, vội vàng hướng phòng quan sát đi đến. Đi đến phòng quan sát trước cửa, Trầm Gia Nhạc liền nghe được nữ nhi cách cách tiếng cười, nàng xuyên thấu qua trên cửa pha lê vào trong xem xét, chỉ thấy Hồng Hồng nằm ở trên giường bệnh, một cái cánh tay bên trên cắm truyền dịch ông tiêm, Phương Duyên Vũ ngồi ở bên cạnh nàng, đang tại mặt mày hớn hở nói với nàng lấy cái gì, đoán chừng là đang giảng một cái thật buồn cười cố sự. "Hồng Hồng, ngươi thế nào?" Trầm Gia Nhạc đẩy cửa ra, đi vào đối với nữ nhi vấn đạo. "Mụ mụ." Hồng Hồng hô. Hồ. Phương Duyên Vũ quay đầu, mặt không thay đổi đối với Trầm Gia Nhạc gật đầu một cái, nói, "Ngươi là Hồng Hồng thân." "Đúng vậy, Phương công." Trầm Gia Nhạc nói, "Ta gọi Trầm Gia Nhạc." là công ty phòng tài liệu, là ngươi đem Hồng Hồng đưa đến bệnh viện tới sao? Đúng vậy, nàng thiêu đến rất lợi hại, bất quá bây giờ đã lùi một chút." Phương Duyên Vũ nói. "Cảm ơn ngươi, Phương công." Trầm Gia Nhạc đạo. "Hồng Hồng, chính ngươi nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài cùng ngươi mụ mụ nói hai câu." Phương Duyên Vũ đối với Hồng Hồng phân phó một câu, tiếp đó đứng lên, đối với Trầm Gia Nhạc nói, "Thẩm sư phó, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có mấy câu nói cho ngươi." "Nói đi." tự ý trước tiên đi ra phòng bệnh, đi thẳng đến cuối hành lang một cái tiểu dương đại nơi đó. Trầm Gia Nhạc không biết Phương Duyên Vũ muốn nói gì. Nàng trước tiên cởi tiến lên hôn nữ nhi một chút, đơn giản hỏi hai câu, tiếp đó liền đi ra phòng bệnh, theo Phương duyên Vũ đi đến tiểu dương đại chỗ. "Phương công, sự tình hôm nay, đã tại ngươi." Trầm giai nhạc nói. Phương duyên Vũ mặt đen lên vấn đạo, "Thẩm sư phó, ngươi biết trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" "Ta không biết ta, làm sao rồi?" Trầm giai nhạc kỳ quái vấn đạo, "Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu như không phải ta động tay nhanh, con gái của ngươi đã mất mạng." Phương duyên Vũ đạo. "A." Trầm giai dọa đến hoa dung tất sắc, "Làm sao rồi?" Nàng nước, lại đem bất động bình thủy, thế là liền nghĩ chính mình nấu nước uống. Kết quả nàng đem khí ga vận ra, nhưng lại không tìm được riêng, tiếp đó khí ga lọt cả phòng cũng lạ. Duyên Vũ nói: "Sau đó thì sao? Trầm giai nhạc cái này cả kinh thật đúng là không thể coi thưởng, nàng là làm hóa chất đệ lực dung khí, nơi nào sẽ không biết khí ga lỏng tiết lộ kết quả? Tiếp đó, ta liền đem cửa nhà các ngươi đa văng, đi vào đem khí ga tắt đi. Có tốt, cửa nhà các ngươi cửa sổ bản thân không có đóng quá kín đáo, vàng không, ngươi biết là cái gì kết quả?" Phương Duyên Vũ đạo. "Cái này hừ như thế nào như thế ham chơi đâu?" Trầm giai nhạc dậm chân nói: "Ngươi còn trách hại tử?" Phương Yên Vũ giận không tìm được nói, hai người các ngươi lỗ hổng là thế nào đương ra dáng dấp? Nào có đem một cái bị bệnh hại tử một người khóa ở nhà đạo lý? Hơn nữa, các ngươi lại còn khóa cửa lại lên, nếu như trong nhà cháy, hại tử liền chạy đều không chạy ra được, ngươi biết không? Ta cho ngươi biết, giống các ngươi loại hành vi này, nếu như tại nước Mỹ lời nói, này liền đã cấu thành bà tội, pháp viện có quyền lợi tức đoạt các ngươi quyền giám hộ. Ta xấu, ta muốn đi làm, không có thời gian quan tâm nàng. Trầm giai nhạc bị Phương Yên Vũ trận đồ ập xuống gầm mắng cho nói ngộng. hơn nữa nàng cũng đích xác biết chuyện này nguy hiểm, nếu như không có Phương Yên Vũ đi cứu người, Trời trong phòng khí ga lỏng nồng độ cao đến một cái trình độ phía sau, cho dù là một cái cái chén rơi xuống đất đập lên hỏa tinh cũng có thể dẫn đến một hồi nổ tung. Đi làm liền có thể mặc kệ hài tử. Ba ba hài tử đâu? Hắn sáu, hắn ra khỏi nhà. Trầm giai nhạc túi đầu nói, các người đây là thất trách. Phương duyên vũ quát, hắn đối với Hồng Hồng là mặt mũi tràn đầy hiền lành bộ dáng, nhưng ở trầm dai nhạc trước mặt, hắn có thể không chút khách khí. Vừa rồi cái này một hồi, hắn cùng Hồng Hồng đã thành lập nên rất sâu cảm tình, cái này khiến hắn đối với Hồng Hồng cha mẹ không chịu trách nhiệm càng thêm cảm thấy phẫn nộ. Ta sáu, ta không có cách nào Trong phân xưởng có nhiệm vụ khẩn cấp nhà trẻ còn nói haii tử ngã bệnh không thể đưa, cho nên 6 trầm gia nhạc lúng ta lung túng giải thích lấy, trong nội tâm nàng cũng là tràn đầy hối hận sớm biết như vậy đem con đưa đến phòng tài liệu đi nhường đồng sự hỗ trợ chiếu cố một chút cũng là có thể nói thật một cái năm tuổi hải tử đặt ở trong nhà phát sinh nguy hiểm gì đều cũng có có thể hôm nay nếu như không phải phương Duyên Vũ kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi chúng ta hiện tại đã trở về hai tử liền giao cho người Phương Duyên Vũ nói nhìn thấy trầm dai nhạc một mặt xấu hổ bộ dáng hắn cũng cảm thấy thái độ của mình dường như là có hơi quá khích Thế là liền đem giọng điệu mềm hóa một chút, nói, hồng hừ bệnh, bác sĩ đã nhìn rồi, là thấy nặng chút lên, không sao, ấn xong dịch nàng liền có thể về nhà. Tất nhiên ba ba Hải Tử ra khỏi nhà, ngươi có thể đủ xin phép nghỉ bồi bồi nàng, bị bệnh Hải Tử trên tâm lý sẽ khá yếu ớt, cần phải có đại nhân chiếu cố." "Ta đã biết, cảm tạo phương công." Trầm Gia Nhạc cảm kích nói, "Ngươi nói ngươi là phòng tài liệu. Ừm, ta hình như đã gặp ngươi, ngươi là học tiếng Nhật ta. Phương Duyên Vũ lúc này mới bắt đầu nhận ra Trầm Gia Nhạc tới, cũng coi như là có chút hậu chi hậu giác. "Ta chỉ là một cái công nhân, tại phòng tài liệu làm việc." Vận. Trầm Gia Nhạc khiêm tốn nói, trong lòng nàng kỳ thực cũng là nghĩ như vậy. Phong tài liệu bên trong có hai loại người, một loại là làm việc vật công nhân, một loại là có văn bằng tư liệu viên, Trầm Gia Nhạc làm là tư liệu viên công tác, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là một công nhân. "Ân, tốt ta, vậy ta đi trước." "Đúng, cửa nhà ngươi là ta đã hư, ta buổi chiều tan tầm về sau sẽ đi giúp ngươi sửa chữa." Phương Duyên Vũ nói. "Không cần không cần, chúng ta đính một chút liên tốt." Trầm Gia Nhạc vội vàng nói. Phương Duyên Vũ cáo biệt Trầm Gia Nhạc, ra bệnh viện, đâm đầu vào đang đụng phải Lâm Chấn Hoa hỏa Dương Hân. Lúc này đã là giữa trưa. Cái này vợ chồng trẻ là một khối về nhà ăn cơm, vừa vận từ bệnh viện trước cửa đi qua. Lâm Trấn Hoa cùng Phương Duyên Vũ rất quen, nhìn thấy hắn từ trong bệnh viện đi ra, liền quan tâm hỏi một câu, "Phương công, như thế nào đến bệnh viện tới, ngươi nga bệnh?" Phương Duyên Vũ đi ra phía trước, nghiêm túc nói, "Lâm giám đốc, đụng tới ngươi vừa vặn, ta còn dự định xế chiều đi văn phòng tìm ngươi đây. Làm sao rồi?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Ta muốn nói với ngươi một chút công nhân viên trước phúc lợi vấn đề." Phương Duyên Vũ nói, "Lâm giám đốc, chúng ta Hán Hoa trọng công bây giờ hiệu quả và lợi ích đã rất khá, không còn là lập nghiệp thời điểm, không thể một mực mà cường điệu kinh doanh." cũng nên làm suy tính một chút như thế nào quan tâm công nhân viên trước sinh hoạt vấn đề." Hách Người cái này điên khủng, nói gì thế?" Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, Duyên Vũ ra hỏa này, nghiêm túc vẫn đủ tượng mô tượng dạng, mặc dù bình thường cũng tốt chỉ đùa một chút các loại. "Phương Duyên Vũ đạo, ta nói với ngươi sự kiện, công ty chúng ta có một nhà công nhân viên trước, trợ phu ra khỏi nhà, thê tử phải đi làm, đem đang tại phát sốt 5 tuổi nữa nhi một người khóa trong nhà. Tiểu cô nương khát nước, học đại nhân bộ dáng nghĩ chính mình nấu nước uống, kết quả đem khí ga toàn bộ thả ra rồi, chút nữa thành đại họa. Ngươi nói xem, chuyện như vậy, có phải hay không các ngươi làm lãnh đạo thất trách?" Bây giờ thế nào? Lâm Trấn Hoa quả nhiên sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Phương Duyên Vũ đạo: "May mắn ta từ nhà bọn hắn dưới lầu đi ngang qua, ta đem hắn nhà môn đá văng, đi vào nhốt khí ga, sau đó đem tiểu nữ hài đưa đến bệnh viện tới truyền dịch, bây giờ mẹ của nàng ở bên trong chiếu cố nàng." "Còn tốt." Lâm Trấn Hoa chưa tỉnh hồn nói, "Chuyện này ta nhớ kỹ, bay đầu ta thông báo một chút công hội, để bọn hắn an bài một số người chuyên môn phụ trách tạm thời chăm sóc một chút những thứ này bị bệnh Hải tử, cảm ơn ngươi, Phương công." "Đúng, nhà này công nhân tên gọi là gì, là cái nào xưởng?" "Ta thông báo một chút trong phân xưởng cho nàng an bài một chút điều thôi." Nam ta không biết, nữ tên là Trầm Gia Nhạc, là công ty phòng tài liệu." Phương Duyên Vũ nói. "Gia Nhạc? Là Hồng Hồng bệnh?" Dương Hân thất thanh nói. "Đúng vậy a, tiểu cô nương kia gọi là Hồng Hồng. Như thế nào, các người có biết?" Phương Duyên Vũ vân đạo, bất quá hắn cũng không cảm thấy rất kỳ quái, trong xí nghiệp nhân biết nhau cũng là chuyện thường xảy ra. "Đương nhiên nhận biết." Dương Hân đạo, Hồng Hồng bây giờ còn tại bên trong sao?" "Ân, nàng tại khoa nhi phòng quan sát." Phương Duyên Vũ đạo. "Ta đi xem." Dương Hân nói liền chạy vào bệnh viện. Lâm Chấn Hoa không cùng lấy Dương Hân đi vào, hắn nói Phương Nguyên Vũ nói: Anh, cái này Trầm dai Nhạc cũng thật là, nàng một người mang một hài tử, cũng đích xác phải không dễ dàng. Đứa nhỏ này bệnh, nàng như thế nào cũng không kết một tiếng. Như thế nào, nàng người yêu trưởng kỳ đi công tác sao? Phương Nguyên Vũ vân đạo, hắn nhớ tới Trầm Gia Nhạc nói hồng hồng phụ thân ra khỏi nhà, mà Lâm Trấn Hoa cũng nói Trầm Gia Nhạc là một người mang theo hài tử. Lâm Trấn Hoa đạo, Phương công, ngươi cũng quá không hiểu tình huống. Trầm Gia Nhạc ngươi thế mà cũng không nhận biết, nàng là công ty chúng ta tốt nhất hàn điện công việc, đặt ở toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng là xếp hạng thứ nhất. Các ngươi thiết kế ra đệ lực dùng khí, dính đến phức tạp mối hàn công nghệ vấn đề. Tiểu Mã cũng là muốn mời nàng cùng một chỗ tham gia thảo luận. A Năng, ta nghe Tiểu Mã nói qua người này, Ai Nha, ta còn thực sự không hợp nhau." Phương Duyên Vũ bừng tỉnh đại nội nói, "Ta cuối cùng nghe Tiểu Mã nói lên chấm tỷ, chấm tỷ, ta nào nghĩ tới nàng còn trẻ như vậy a, nàng nói lên rất nhiều mối hàn công nghệ, hoàn toàn chính xác vô cùng xuất sắc a, nghĩ không ra là trẻ tuổi xinh đẹp như vậy một cái nữ đồng chí làm ra. Thế nhưng là, nàng cá nhân sinh hoạt cũng không quá hạnh phúc. Lâm Trấn Hoa đạo, nàng lúc đầu người yêu là sông thực điện phó trưởng xưởng Kim Sôi Sóng, bởi vì một nát đã bị phán quyết hình, nàng đã cùng hắn ly hôn." Bây giờ là một người mang theo hài tử qua đây. Bọn hắn ly dị nguyên nhân là bởi vì nàng người yêu mục nát sao? Phương Duyên Vũ vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, không hoàn toàn là nguyên nhân này, chủ yếu là nàng người yêu không thể hiểu được nàng truy cầu. Ngươi không biết, cái này Trầm dai Nhạc đối với Hàn Điện có một loại cố chấp si mê, mà nàng người yêu làm Thạch Hóa Kỳ phó trường xưởng, lại đem vật chứa xưởng cho tắt đi, triệt để phế bỏ Thạch Hóa Kỳ đệ lực dung khí nghề chế tạo vụ. Trầm Gia Nhạc cũng bởi vì chuyện này, một mực dầu di không vui. Đúng, sáng hôm nay Trầm Gia Nhạc đem Hằng Hằng khóa trong nhà, hẳn chính là đến xưởng cùng Tiểu Mã thảo luận nguyên liệu bổ tháp mối hàn vấn đề đi. gia nghe tiểu mã nhắc tới, thì ra là như thế sáu. Duyên Vũ như có điều suy nghĩ nói, "Lúc đêm tối, Phương Duyên Vũ mang theo một cái thùng dụng cụ đi tới Trầm Gia Nhạc nhà, gõ cửa phòng." Trầm Gia Nhạc kéo cửa ra xem xét, thấy là Phương Duyên Vũ, vội vàng đem hắn nhường vào trong nhà. Phương Duyên Vũ trên ghế salon ngồi xuống, khiếp khiêm nói, "Ấn 6, tiểu thẩm, ta là tới xin lỗi người. Phương Duyên Vũ nói xin lỗi bộ dáng nhìn muội phần khả ái, chớ nhìn hắn đều 30 tuổi người, trong tính cách vẫn là thẳng thắn giống cái đại nam hài, biết mình có lỗi thời điểm, hắn liền không còn loại kia khí thế hùng hổ giang người. Được thay thế bởi một bộ học sinh tiểu học gặp hiệu trưởng thời điểm túng quẫn dạng. Nói xin lỗi gì a, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây." Trầm giai nhạc chân thành nói. "Phương duyên Vũ đạo, là như vậy, hôm nay tại trong bệnh viện, ta không chắc đúng ngươi như thế hùng. Kỳ thực, ngươi cũng là vì công tác, ta đã nghe tiểu Mã nói qua, tiểu Mã còn phê bình ta." Trầm giai nhạc che miệng cười nói, "Tiểu Mã còn dám phê bình ngươi đây?" "Đương nhiên, tiểu Mã nói ta thói có Liêu." Phương duyên Vũ Đảng hoãn hồi đáp. "Tối có Liêu? Ngươi tại sao sẽ cùng tối quan Liêu có liên quan đâu?" Trầm giai nhạc càng vui vẻ, bất quá, nàng là một cái tính cách nội liễm cho dù là cảm thấy rất buồn cười sự tình, nàng cũng cười rất nhạc, chỉ ở trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Nàng nói, "Phương công, ngươi đừng để trong lòng, tiểu mã cũng là không hiểu tình huống. Hắn phê bình đối với, ta thật sự không nên hướng ngươi nổi giận." Phương duyên Vũ nói, sau đó, hắn cử đi nâng trên tay mình từng dụng cụ, nói, đúng, tiểu thẩm, ta ngoại trừ phải hướng ngươi nói xin lỗi bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chính là tới giúp ngươi sửa cửa." Trầm giai nhạc lắc lắc đầu nói, "Thật sự không cần, ngươi xem, ta đã, đã đã sửa xong." Phương duyên Vũ đứng lên, đi tới bên cạnh cửa nhìn một chút, buổi sáng bị hắn đá vang ra khóa cửa. Quả nhiên đã nạp lại tốt, môn thượng dạng nước chỗ cũng đều đã đinh phải chỉnh chỉnh tề tề, hắn kinh ngạc vấn đạo, đây là ai sửa? chúng ta sửa nha. Trầm gia nhạc nói. Chính ngươi sửa. Phương Duyên Vũ dùng bội phục ánh mắt nhìn xem trầm dai nhạc, nói, ngươi một cái nữ đồng chí, tay nghề tốt như vậy. Để cho ta tu, ta có thể đinh không được tốt như vậy. Ngươi là nghiên cứu sinh đi, chắc chắn không làm được chúng ta công nhân sự tình. Trầm gia nhạc nói. Nàng là trong nhà sưởng lớn lên, đinh cửa, tu cái khóa các loại tay nghề cơ là bẩm sinh Mà Phươnguyên Vũ lại khác biệt, hắn là cán bộ gia đình xuất thân, chính mình lại đọc nhiều năm sách, đương nhiên chơi không được loại này việc thủ công. "Hồ thẹn, hồ thẹn." Phương Duyên Vũ thở dài, "Nếu là dạng này, vậy ta liền đi." "Đúng," cùng Hồng Hồng nói một câu. Chẩm Dã Nhạc đạo, "Hồng Hồng ngủ, nàng đã bớt nóng." "Chuyện ngày hôm nay, rất đa tạ ngươi. Ngươi chẳng những cứu được Hồng Hồng, lại cho nàng nói nhiều như vậy cố sự." "Đúng," Hồng Hồng có nói, "Ngươi cho nàng nói đằng sau câu chuyện kia còn không có kể xong đâu." Lời vừa ra khỏi miệng, Chẩm Dã Nhạc cũng có chút hối hận, lời này nghe giống như là tại hẹn Phương Nguyên Vũ lần nữa tới cửa bộ dáng. Kỳ thực Trầm Gia Nhạc chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Hồng Hồng từ bệnh viện sau khi trở về, liền cùng nàng nói nửa ngày Phương Thúc Thúc làm sao như thế nào hảo, lại một mực nhắc tới nói Phương Thúc Thúc nói cố sự còn không có kể xong. Chấm Gia Nhạc nhìn thấy Phương Duyên Vũ lúc, liền nghĩ tới Hồng Hồng lời nói, thế là liền bật tốt lên. Quả nhiên, Phương Duyên Vũ nghe thấy lời ấy, vội vàng đáp, "Không có việc gì, ngươi nói với nàng, ngày khác ta tới lại cho nàng kể xong, nếu như nàng ưa thích nghe, ta còn có khác cố sự đâu." Cái này xấu. Trầm Gia Nhạc nhất thời câm. Nàng dù sao cũng là một cái độc thân nữ nhân. nhồn một cái nam nhân vào nhà làm khách tựa hồ không quá phù hợp. Thế nhưng là, nếu như gọi Phương Duyên Vũ không cần tới, giống như lại có chút bất cận nhân tình dáng vẻ, dù sao nhân gia giúp nàng ân tình lớn như vậy, hơn nữa tương lai hay là muốn đến cho con gái nàng kể chuyện xưa. Vậy cứ thế quyết định. Phương Duyên Vũ quản xuống một câu nói, bay vượt qua mà chạy xuống lầu. Ai sáu? Trầm giai nhạc lưu tâm gọi hắn lại, nhưng đã không kịp, lầu bên ngoài, Phương Duyên Vũ xe đạp tiếng chuông đã một đường đã đi xa. Trầm giai nhạc đóng cửa lại, từ trên bàn cầm lấy một chồng tư liệu, tự nói, một cái du học thạc sĩ, tại sao có thể như vậy hoảng hảng chương chương? Tư liệu của hắn còn rất ở chỗ này đây. Cái này sắp tài liệu là Phương duyên Vũ buổi sáng phá cửa mà vào sau đó, tiện tay ném ở nhà nàng trên ghế salon. Trầm Dã Nhạc nhìn xem trên tư liệu Phương duyên Vũ cái kia thành tú mục đích, không biết tại sao, trong lòng lại có chút mơ hồ rung động. Phương duyên Vũ cực nhanh vào cậu, là bởi vì hắn đích xác có chút tâm hoảng ý loạn. Hắn cưỡi xe, vọt tới hảo hữu của mình Hùng Hạo nhà bên trong, vừa vào cửa liền lôi kéo Hùng Hạo vấn đạo, la Hùng, có tin hay không trên thế giới này có vừa thấy đã yêu loại chuyện này?" cùng phu nhân cao Hệ cầm là một đôi vợ nước vợ chồng. Tại nước Mỹ thời điểm liền cùng Phương Duyên Vũ nhận biết thuộc về không chuyện gì không nói tốt bằng hữu Phương Duyên Vũ 30 tuổi người vẫn còn đang đánh lưu manh hai người này bình thường cũng không thiếu thay hắn lo lắng tìm kiếm bạn gái Nghe được Ph phương Duyên Vũ lời nói này hùng hào cười vấn đạo, như thế nào tiểu phương người đối với người nào vừa thấy đại yêu Phương Duyên Vũ đạoão hùng ta không biết ta là không phải vừa ý một người ta cảm thấy ta bây giờ cảm giác chính là cảm giác yêu đương là ai vậy nói ra để chúng ta cho ngươi tham nh một chút cao Huệ cầm ở một bên sen vào nói phong tài liệu một cái tư liệu viên gọi trầm gia nhạc Ph Vũ Đ trầm gia nhạc Huệ cầm xứng sở nàng là nhận biết trầm dai nhạc hơn nữa cũng ít nhiều biết một chút trầm dai nhạc sự tình nàng nói nàng không phải có một hài từ sao. thế nhưng là nàng đã ly hôn hơn nữa nàng và chồng chức của nàng trên mặt cảm tình căn bản là không hợp Phương Duyên Vũ nói chuyện này hắn ngay từ đầu là nghe lâm chấn hoa nói lúc chiều, hắn lại tìm ngừa kiệt xác nhận một lần từ mã tuyệt nơi đó hắn nghe nói trầm dai nhạc rất nhiều chuyện dấu vết trong lòng đối với trầm dai nhạc tỏa ra hào cảm vừa mới tại trầm dai nhạc trong nhà nhìn thấy trầm dai nhạc nợ đủ cười xinh đẹp thời điểm là hắn biết chính mình xong đời khẳng định có cái gọi cụ địt liên hệ thế nào với hướng về trên đầu gối của hắn bắn hơn mấy chục tiễn. Cái này không thích hợp a." Cao Huệ cầm thầm nói, "Tiểu Phương, ngươi là hoa cúc tiểu tử, nàng thế nhưng là ly hôn, hơn nữa còn có đứa bé. Ai nha, cậu phu nhân, ngươi cũng là tại nước Mỹ người có học, làm sao còn sẽ như vậy phòng kiến đâu? Nàng đã ly dị thì thế nào? Còn có đứa bé kia, ta hôm nay bồi nàng một buổi sáng đâu, đứa bé này vô cùng khả ái." Phương Nguyên Vũ khí thế hung hăng nói, "Bộ kia thức, ai dám hoài nghi sự si tình của hắn, hắn liền muốn cùng ai quyết đấu?" Phong tai liệu tiểu thẩm, "Ta có ấn tượng." Hung Hào nói, "Tiểu Phương Nếu như ngươi không ở hồ nàng là đã ly dị, ta ngược lại cảm thấy rất thích hợp, dung mạo của nàng xinh đẹp quá, không giống nhau một chút nào đã kết hôn nữ nhân. Phi, nam nhân các ngươi liền biết xem mặt trứng. Cao Huệ cầm khinh thường nói, bất quá, tiểu thẩm người này phối tiểu Phương ngược lại thật là thật thích hợp, tính cách nàng ngưỡng lên ôn nhu, hơn nữa biết lo việc nhà, nàng một người mang một nữ nhi, hết thảy đều làm cho tình tình hữu điều. Số tuổi bên trên đi, ta nhớ được nàng còn giống như không đến 30, so tiểu Phương nhỏ hơn. Nói như vậy, các ngươi cũng đều cảm thấy thích hợp. Phương duyên Vũ mừng rỡ như điên, hai vị, dạy ta một chút, ta phải nên làm như thế nào? mới có thể thắng trái tim của nàng đâu. Nếu như cho nàng tiến đưa hoa hồng, có phải hay không quá không hợp hợp tình hình trong nước. Tuyệt đối đừng làm như vậy. Hung Hào đạo, nếu như ngươi làm như vậy, không phải đem nhân ra cô nương hủ chạy không thể, đây cũng không phải là tại nước Mỹ. Ta cảm thấy à, ngươi tốt nhất vẫn là tiến hành theo chất lượng, nàng là chúng ta nhà máy hàn điện kỹ sư, ngươi lại là làm đệ lực quân khí, ngươi có thể mượn cớ cùng nàng cùng một chỗ thảo luận một cái chuyện, tiếp đó cho nàng cùng nàng nữ nhi mua chút tiểu lễ vật các loại, bồi dưỡng hảo cảm. Dạng này quá chậm, có thể hay không để người khác giành trước? Phương Duyên Vũ lo được lo mất mà hỏi thăm. Cao Huệ đạo Ta ngược lại nghĩ tới, tiểu thẩm cùng Lâm giám đốc người yêu Dương Hân quan hệ rất không tệ, ngươi có thể đi tìm Dương Hân hỗ trợ, để cho nàng từ trong nói vun vào nói vun bảo. Bất quá, loại này đã ly dị nữ nhân, đối với cảm tình đồng dạng sẽ khá sợ hãi, ngươi phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài à. Không có vấn đề, ta muốn tốt, ta liền chuẩn bị đánh trường kỳ kháng chiến. Phương duyên Vũ kiên định nói, tốt ta, hai vị, ta cáo tử. Ăn cơm đi thôi. Cao Huệ cầm nói. Không được, bên ngoài bây giờ Tân Hoa tiệm sách còn mở môn đâu, ta muốn ngay lập tức đi mua một nhóm sách báo thiếu nhi, ghi nhớ đi cho tiểu thẩm nữa như sáu. Không Về sau là của ta nữ nhi kể chuyện xưa đi. Phương Duyên Vũ tràn đầy tự tin nói. 367 356 phí qua đường 356 phí qua đường Nam đô, tỉnh Giang Nam thực hoa đổ điện nhà máy. Tại các công nhân ở giữa lưu truyền 2-3 tháng tin tức rốt cuộc đến xác nhận, một nhà gọi là Hạm, Hát Nước Mỹ công ty, chính thức hướng tỉnh Nghệ Hóa xanh đưa ra thu mua Giang Thực điện 80% cổ quyền tịch cầu. đồng thời, Hán Hoa trọng công cũng quyết định bỏ vốn 200 vạn nguyên, mua sắm Giang Thực điện 20% cổ quyền. Nhưng Hán Hoa tại Giang Thực điện bên trong chiếm giữ một bộ phận cổ quyền, là vì phương diện quản lý cần. Hạm Hát công ty chỉ là một xác giống, cũng không có có thể tư cách sử dụng nhân viên quản lý, mà tiếp quản giang thực điện, nhất định phải dẫn vào ngoại lai đội ngũ quản lý, cái đoàn đội này cũng chỉ có thể từ Hán Hoa trọng công đến cung cấp. Tin tức một khi chuyển ra, trong xưởng lập tức liền xôn xao đứng lên, gieo họ giả cũng có, may mắn giả cũng có, có người lo ô trì, nút trong bóng tôi bắt đầu động khởi quỷ đầu góc đồng dạng cũng có. Diệp Nguyên mới này một ít trước đó cùng Lâm Trấn Hoa đã đạt thành ăn ý công nhân viên trước cũng sớm đã tại chính mình thân bằng hảo hữu bên trong từng tiến hành tuyên truyền, lúc này càng là hăng hái hành động, bắt đầu cho đại gia giới thiệu Hạm, hát, hát công ty cái này mới đông ra huy hoàng chuyện cũ. Xét thấy Hạm, hát, hát cái này tên tiếng Anh xương quá mức khó đọc, Lâm Chấn Hoa cho nó lên trong đó văn tên, gọi Ba Cùng Công ty, bởi vì Hạm, hát, hát chính là cùng cùng cùng ý tứ. Các người có biết hay không, thu mua chúng ta nhà máy nhà này nước Mỹ Ba Cùng Công ty là một cái ái quốc hoa kiểu làm. Nhân ra đặc biệt tái quốc, một lòng liền nghĩ muốn chấn hương Trung Hoa. Sơn Đông Lỗ bên trong xưởng tiện, chúng ta mọi người đều biết ta, bây giờ chính là Ba Cùng Công ty tại làm đại cổ đông đầu. Nhân ra bây giờ sinh sản so với quá khứ tốt hơn nhiều, nghe nói qua năm thời điểm công chức tiền thưởng phát bảy, 800 đâu. Lâm Chấn Hoa chôn tuyển nhân dạng này đối với trung bên các bằng hữu nói, Bao nhiêu? Có 7, 800 khối tiền thưởng. Cũng không phải sao, nguyên lai like lỗ bên trong xưởng tiện nghe nói cũng là sắp không phát ra được tiền lương, so chúng ta Giang Thực Điện còn thẳng đâu. Chuyện lời người bắt đầu thêm dầu thêm mỡ, kỳ thực lỗ bên trong xưởng tiện thẳng đến bị hắt ảm, hắt thu mua phía trước vẫn còn kinh doanh trạng thái, chỉ là có chút đã vào được thì không ra được mà thôi, so ngừng sản xuất một cái nhiều năm Giang Thực Điện hay là muốn mạnh hơn nhiều. Nói như vậy, nếu như chúng ta nhà máy bị ba cùng công ty thu mua, chúng ta sang năm tiền thưởng cũng có hy vọng. Ta xem hẳn là dạng này. Ngoại trừ những cái kia ôm lạc quan thái độ nhân chi bên ngoài, Khá nhiều công nhân viên trước vẫn là mang theo vài phần nghi ngờ, cái này dù sao cũng là một kiện ảnh hưởng đến đại gia vận mạng sự tình, đại gia sẽ không như thế bình thản đúng dung. Bất quá, lo nghĩ về lo nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không lựa chọn gì chỗ trống chỉ có thể ôm một loại ngắm nhìn thái độ, đại đa số ý nghĩ là như vậy, ai, mặc kệ nó, kém thế nào đi nữa, cũng so như bây giờ mạnh à. Cuối cùng còn có một nhóm người, liền không như vậy đơn giản. Những người này thuộc về tự nhận là người rất thông minh, bọn họ xử thế triết học, chính là tại bất cứ lúc nào đều muốn đi tranh một chuyến ích lợi của mình Tại Trung Quốc xí lăn lộn nhiều năm, bọn hắn thật sâu hiểu rõ một chút, chỉ cần huyên náo lợi hại, liền nhất định có thể nhận được chỗ tốt. Bây giờ, nhà máy muốn bán cho người Mỹ, đây có lẽ là bọn hắn cái cuối cùng từ sĩ nghiệp bên trong rựa vào dậy vỏ tới giành lợi ích cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Những người này ở đây bất đồng người dẫn đầu dưới sự lãnh đạo, chia làm mấy cái tiểu đoàn thể, trong đó số người nhiều nhất một đoàn thể có 50, 60 người, dẫn đầu chính là Diệp Nguyên mới đã từng hướng Lâm Chấn Hoa nhắc tới Tôn Tường Vân. Tôn Tường Vân năm nay 35-36 tuổi, vốn là công trình đội một cái công nhân, trên kỹ thuật cũng còn tính là không có trở ngại. Tại một lần trong xưởng điều tiền lương thời điểm, hắn bị người xác đỉnh, trong lòng giận, thế là chạy đến lao tử khoa đi đại náo một hồi. Náo qua phía sau, hắn chẳng những không có chịu đến xử lý, ngược lại còn chiếm được hắn mong muốn nhất cấp tiền lương. Từ đó về sau, hắn liền minh bạch một cái đạo lý, lợi ích là tranh tới, làm được cho dù tốt, cũng không bằng sẽ rãy vỏ càng hữu hiệu. Như bác sinh nhận thầu trang thực điện chi phía sau, trắng trận tu lễ, đem mình thân tín cùng với cho hắn đưa qua lễ nhân an bài đến mỗi cái cương vị quản lý đi lên, ở trong xưởng có phần đưa tới một chút công vẫn. Tôn Tường Vân đoàn kết một đám công nhân, bắt đầu cùng trong xưởng đối nghịch, nhiều lần tại một chút nơi làm cho các cấp dưới sự lãnh đạo không tới đại. Như Bác Sinh cái mông mình bên trên không sạch sẽ, tự nhiên cũng không dám đối với Tôn Tường Vân chờ ba động can qua, thế là liền lựa chọn mua chuộc chính sách, một phương diện đem bọn hắn an bài vào một chút tương đối bưng lòng vị trí, một phương diện khác lại phân phó tài vụ khoa thỉnh thoảng cho bọn hắn thanh lý mấy đồng tiền hóa đơn, xem như bọn họ thu nhập thêm. Tôn Tường Vân cũng là biết chuyện, được chỗ tốt sau đó liền cùng Nưu Bác Sinh bọn người đã đặt thành ý, trên căn bản là theo như nhu cầu, không liên quan tới nhau. Nưu Bác Sinh xuống ngựa, Giang Thực Điệt lâm vào ngừng sản xuất hoàn cảnh. Ngân hàng bởi vì Giang Thực Điện thiếu nợ quá nhiều, cự tuyệt tiếp tục cho Giang Thực Điện cho vay phát tiền lương. Công nhân viên chức nhóm biết Tôn Tường Vân có thể giải vờ, liền đẩy hắn làm một tiểu đầu mục, mỗi tháng mang theo một số người đến nhẹ hóa sảnh đi nấu hướng. Nhẹ hóa sảnh gánh không được áp lực, không thể làm gì khác hơn là hướng trong tỉnh báo cáo, lại từ trong tỉnh cho ngân hàng trả hỏi, bảo đảm Giang Thực Điện năng đủ phát ra 80% tiền lương. Tại các công nhân trong mắt của, Tôn Tường Vân là một cái anh hùng, bởi vì hắn cho đại gia náo tới tiền lương. Bất quá, Tôn Tường Vân muốn cũng không phải một cái anh hùng hư danh, hắn muốn là chân chân thực thực lợi ích. Mỗi lần náo hoàn thành tư cách trở về, Hắn liền cầm một đống ngân phiếu định mức yêu cầu xưởng trưởng cho hắn thanh lý, hoàn mỹ kỵ danh viết là vì đại gia làm việc tiêu phí. Xưởng trưởng cũng biết giá quỷ khó chơi, thế là mỗi lần đều nén dận thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tại Tôn Tường Vân xem ra, giang thực điện ngừng sản xuất thật sự là một kiện không thể tốt hơn sự tình, hắn bình thường có thể ra ngoài thu xếp việc vặt dây chút thu nhập thêm, mỗi tháng đi nhẹ hóa sảnh ná một lần, trở về liền có thể buộc xưởng trưởng cho hắn thanh lý trên dưới 100 đồng tiền phiếu. Cứ tính toán như thế tới, hắn mỗi tháng thu vào so với quá khứ còn nhiều hơn ra gấp đôi trở lên, cuộc sống như vậy là biết bao thoải mái a bây giờ, loại này thoải mái thời gian cũng nhanh muốn tới đầu. Một nhà tên là Ba cùng nước Mỹ công ty một tới, nước Mỹ lao bản cũng sẽ không giống nguyên lai trong xưởng lãnh đạo dễ nói chuyện như vậy. Xí nghiệp nhà nước xưởng trưởng không có quyền lực khai trừ người, nhưng nước Mỹ lao bản thế, nhưng là lý do thoái thác lui liền sa thải, không có hai lời. Tôn Tường Vân hiểu qua Nam Đô những cái kia ba tư cách xí nghiệp tình huống, người ta công nhân đều là hợp đồng chế, dám ở xí nghiệp náo, nhân ra khai trừ ngươi là không có thương lượng. Không được, chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết. Tôn Tường Vân cùng mình tiểu huynh đệ nhóm thương lượng, ngồi chờ chết cái từ này, là hắn từ nhỏ báo lên học được, hơi có chút hoạt học hoạt dụng ý tứ. Tôn ca, Ngươi cảm thấy chúng ta bị người Mỹ thu mua không tốt sao? Một cái gọi Phan Lâm Sinh tiểu huynh đệ hỏi như vậy, lấy hắn ngu kiến, dạng này mỗi tháng đi nhẹ hóa sảnh náo tiền lương dù sao không phải là một cái kế lâu dài, làm công nhân dù sao vẫn là phải làm việc a. Tôn Tưởng Vân Đạo, ngươi biết cái gì, người Mỹ tới, có thể có chúng ta ngày sống dễ chịu sao? Ngươi ngắm lại xem, chúng ta bây giờ thời gian trải qua nhiều thoải mái, nếu như đến rồi người Mỹ trong tay, chúng ta cả ngày còn không phải mà chết, ngươi chưa có xem chạm tự lần diễn cái kia hiện đại thời đại sao? Ách, Tôn Cà nói đúng. Phan Lâm Sinh không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, bất quá Trong lòng của hắn thế nhưng là đang lẩm bẩm, bây giờ thời gian có thể tính thoải mái không? Mỗi lần từ xưởng trưởng nơi đó cưỡng ép thanh lý tới phí tổn, hơn phân nửa đều bị Tôn Tường Vân cầm lại nhà mình đi, chỉ để lại một phần nhỏ cho đại gia ăn cơm uống rượu, hơn nữa Tôn Tường Vân lượng cơm ăn của mình cùng tiểu lượng cũng đều rất lớn, những người khác thật đúng là rơi không được chỗ tốt gì. Bất quá, hắn cũng biết Tôn Tường Vân cổ động năng lực rất mạnh, chính mình hay là chớ cùng hắn khiêu chiến cho thỏa đáng. Tôn ca, ngươi nói làm thế nào chứ? Một cái khác gọi là cường toàn kim tiểu huynh đệ vấn đạo, người là chúng ta đầu, ngươi nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Tôn Tưởng Vân đạo: "Theo ta thấy, người Mỹ muốn thu mua dàn thực địa, chuyện này đã không thể cải biến, cho nên chúng ta phản đối cũng là vô dụng." Ân. Đáng người một bắt đầu, những ngày này trong xưởng dân ý bọn hắn cũng đều cảm thấy, đại đa số công nhân vẫn là hy vọng bị đẹp tư cách thu mua. Tôn Tưởng Vân tiếp tục nói: "Bất quá, người Mỹ muốn tới thu mua chúng ta dàn thực địa, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, nhất định là không dễ dàng như vậy." Tục ngữ nói cường lòng không để địa đấu xa đi. Chúng ta có thể cho bọn hắn thêm chút phiền phức, bọn hắn muốn thu mua dàn thực địa, liền muốn trước tiên qua huynh đệ chúng ta nhóm cửa này. Cái gì gọi là qua a?" Cương Toan Kim ngây mà hỏi thăm. cũng có trách, Tôn Tưởng Vân nói đến Thái Vân núi sương mụ che lên, một hồi nói nhân ra muốn thu mua phải không có thể thay đổi, một hồi còn nói phải qua cái gì quan, rốt cuộc là ý gì đâu? Qua hải vẫn không rõ. Tôn Tưởng Vân có chút hận thiết bất thành cương trường Cương Toàn Kim, ngươi ngẫm lại xem, qua cửa hải muốn làm gì? Bình Nguyên đội du kích nhìn qua không có, phải qua quỷ tử cửa hải muốn làm sao qua? Phải có lương dân chứng nhận." Cương Toàn Kim suy đoán nói. "Vị? Cái gì lương dân chứng nhận? Phải giao cái này." Tôn Tưởng Vân lấy tay làm ra một cái xoa tiền giấy động tác, lần này tất cả mọi người minh bạch, đúng, qua cửa là muốn giao tiền. Thứ này kêu lên lộ phí. Người Mỹ muốn thu mua chúng ta giang thực điện, ít nhất phải hoa 1.000 vạn, chúng ta muốn cũng không nhiều, để bọn hắn lấy ra 2-3 vạn đến cho chúng ta mấy ca là được rồi. Nói đến tiền thời điểm, Tôn Tường Vân trong mắt toát ra tia sáng. 2-3 vạn. Mấy cái tiểu huynh đệ tất cả đều chấn kinh, ông trời ơi, 2-3 vạn khối tiền, cái này cần là bao lớn một bút ta. Tôn Tường Vân tăng thêm bên người đáng tin tiểu huynh đệ tổng cộng 16 người, một người chẳng lẽ có thể phân đến 4 5.000 Cũng không đúng. Lấy Tôn Tưởng Vân quen có ăn một mình tấp phòng, hắn chắc chắn sẽ không cho đại gia phân nhiều tiền như vậy, một người đoán chừng có thể cầm tới 1000 cũng không tệ rồi. Bất quá, 1000 khối tiền cũng là một khoản tiền lớn a Tôn ca, ngươi cảm thấy người Mỹ sẽ nguyện ý cho ta lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Phan Lâm Sinh hoài nghi vấn đạo. Tôn Tưởng Vân đạo, ngươi ngâm lại xem, bọn hắn 1000 bạn cũng tốn, còn có thể quan tâm cái này hai ba và sao? Nếu như chuyện thu mua kéo lên mấy tháng, bọn hắn quăng thiệt hại lợi tức cũng không chỉ chút tiền đấy. Nói cũng phải. Phan Lâm Sinh có chút tín tưởng, như vậy, Tôn ca, chúng ta nên làm gì đâu? Ta nghe nói người Mỹ là Hán Hoa chính là cái kia Lâm chấn Hoa mời tới, nếu không thì, chúng ta thông qua Lâm chấn Hoa đi hướng người Mỹ muôn số tiền kia. Ngu xuân Tôn Tường Vân quát lên, ngươi dạng này trực tiếp tới cửa đi tìm người đòi tiền, nhân ra nguyện ý đáp ứng ngươi mới là lạ chứ. Ta nói với ngươi, ngươi muốn để nhân ra bỏ tiền, nhất định phải trở lấy nhân ra chính mình đến tìm ngươi, tiếp đó ngươi mới có thể cùng người ta trả giá đâu. Các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể nhờ người Mỹ chủ động tới tìm chúng ta nói. 368 368357 chính nghĩa hóa thân 357 chính nghĩa hóa thân thể sống chết bảo vệ quốc gia tài sản, kiên quyết phản đối vốn nước ngoài thu mua giang thực điện. Một bức dài đến mười mấy thước đại băng biểu ngự xuất hiện ở giang thực nhà máy điện khu trên đường chính, băng biểu ngự phía dưới đứng đứng một đám công nhân. Bọn hắn cả đám đều người mặc giang thực điện quần áo lao động, mang theo công tác ngũ, nghiêm nhiên một bộ giai cấp công nhân đại biểu bộ giáng, dẫn đầu một vị giữ tợn hắn tử, rõ ràng chính là Tôn Tường Vân. Lúc này, hắn đang dơ một cái điện ống, hướng về phía đến đây vây xem công nhân cùng gia thuộc nhóm phát biểu lấy nói chuyện, các vị đám trợ ca Chúng ta trang thực điện là quốc gia xứ nghiệp, là chúng ta công nhân xứ nghiệp của mình, làm sao có thể bán cho vốn nước ngoài nhà đâu? Nhớ năm đó, chúng ta cách mạng tiên liệt, quang đầu ném lâu nhiệt huyết, thật vất vả mới đem ngoại quốc quân thực dân từ Trung Quốc thổ địa bên trên đuổi đi, kết quả đây, bây giờ có chút ba tặc, lại đem chủ nghĩa thực dân giả mời tiền đến, muốn chiếm lấy hang của chúng ta, bóc lột chúng ta công nhân, đại gia nói, chúng ta có thể đáp ứng không? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, dùng mắt nhìn đám người, chờ đợi đám người vang lên tiếng sấm nổ một dạng đáp lại. Rất đáng tiếc, hiện trường khán giả cả đám đều tâm tình phức tạp. Hắn nói những lời này căn bản là không có cách gọi lên mọi người cảm xúc mạnh mẽ. Hắn dừng một chút, hiện trường liền lâm vào một mảnh lung túng trong an tĩnh. Đương nhiên không thể. Tôn Tường Vân không thể làm gì khác hơn là tự hỏi tự trả lời tiến hành tổng kết, đồng thời dùng con mắt hung tận trừng bên người Cường Toàn Kim cùng Phan Lâm sinh một mắt. Cường Toàn Kim bọn người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cơ múa lên nắm đấm hô. Đúng à, đương nhiên không thể. Tôn ca nói đúng, chúng ta không thể đáp ứng. Muốn bán cũng phải bán tốt giá tiền Không thể tiện nghi quỷ Tây Dương. 6. người vây xem bên trong có ít người đối với Tôn Tưởng Vân làm người biết sơ lược, đối với lời của hắn tự nhiên là nghe một nửa, tin một nửa, không biết hắn đến cùng nghĩ đạt đến cái mục đích gì. Mặt khác một chút tương đối chế cùng nhân thì ẩn ẩn có chút bị hắn thuyết phục, bọn họ đứng ở phía xa đối với Tôn Tưởng Vân hô, "Tôn sư phó, vậy theo ngươi nói, chúng ta nhà máy sẽ không bán?" "Đương nhiên không thể bán, đây là chúng ta người Trung Quốc nhà máy, sao có thể bán cho người Mỹ đâu?" Tôn Tưởng Vân đáp. "Thế nhưng là, chúng ta như thế nào nghe nói nhà kia ba cùng công ty là Hoa kiểu làm, có người hỏi như vậy, tại đại gia trong suy nghĩ" Hoa Kiểu cùng Quỷ Tây Dương vẫn có chút khác biệt, dù sao cũng là tóc đen ra và người đi. Tôn Tường Vân đạo: "Hoa Kiểu cũng là người ngoại quốc, bọn hắn đã sớm không ở chúng ta Trung Hoa Trung Quốc nên người, bọn hắn sẽ vì Trung Quốc chúng ta dân chúng nghĩ sao?" Có người phản bác: "Tôn sư phó, lời này của ngươi cũng không đúng, bây giờ quốc gia không phải để sướng hấp dẫn đầu tư bên ngoài sao? Ta nghe nói những cái kia ba tư cách xí nghiệp cũng phải cấp quốc gia nộp thuế, bây giờ là làm cải cách mở thời điểm đầu. Các công nhân số đông đều cũng có văn hóa, không có việc gì sẽ nghe một chút thu kỳ, xem báo chí, cho nên ít nhiều có chút chính sách dân nộ. Đại gia có thể đối với cái gì chính trị Tìm đề lý luận không quá lý giải, nhưng chính sách quốc gia là cái gì, đại gia vẫn là rõ ràng. Tôn Tường Vân phen này ngôn luận, nếu như đặt ở 10 năm trước, có lẽ còn có thể nhường đại gia tiếp nhận, cho đến ngày nay, đại gia đã không tốt như vậy lừa gạt. Cải cách khai phóng 6. Tôn Tường Vân có chút lưỡng tệ, hắn hưu tâm thuận thế phê phán một chút cải cách cởi mở chính sách, thế nhưng là lại không dám. Bây giờ mặc dù đã không còn là ngôn luận ban niên đại, giới học thuật cực trái cùng cực hữu tranh luận rất nhiều, mọi người nói lời nói cũng rất chu tâm, nhưng Tôn Tường Vân chỉ là một công nhân, hắn không có la gan lớn như vậy. Hắn dám cùng xưởng trưởng Phạm Đầm, cũng không dám đi khiêu khích chính sách quốc gia. Dù sao cũng là vận động niên đại tới người, bởi vì lời mạch tội sự tình, hắn thấy cũng nhiều. Cái cách cởi mở chính sách, đương nhiên là tốt. Thế nhưng là chúng ta nhà máy tình huống cũng không giống nhau, chúng ta nhà máy yên đẹp, liền bị mấy cái tham quan phá đổ, bây giờ trong tỉnh không muốn đến giúp đỡ chúng ta, còn nghĩ đem chúng ta xem như bao phục vứt bỏ, đem chúng ta giao cho người Mỹ đi bắt lột, chúng ta có thể đáp ứng không?" Tôn Tường Vân tiếp tục bắt đầu phiên tỉnh, hắn làm mấy năm này đấu tranh, một mép ngược lại là luyện rất trôi chạy. "Tôn sư phó, ta là Nam Bộ Kinh tế Đạo san phóng viên La Su. xin hỏi ta có thể liền thực điện truyện hợp tư đối với ngươi tiến hành một cuộc phỏng vấn sao?" Trong đám người đột nhiên chuyển tới một cái mang theo giọng miền Nam âm thanh, Tôn Tường Vân theo tiếng têu nhìn lại, chỉ thấy đó là một vị mặc hợp thời tuổi trẻ nữ tử, trong tay giơ một cái lúa mì khắc gió, nhìn đích sắc giống như là một phóng viên bộ dáng. Tôn Tường Vân đối với phóng viên cũng không lạ lắm, bọn hắn mỗi lần đi nhẹ hóa sảnh náo tiền lương thời điểm, đều có thể nhìn thấy phóng viên thân ảnh, mà một khi có phóng viên xuất hiện, nhẹ hóa sảnh các cán bộ liền sẽ vô cùng gấp gáp, đối đãi bọn hắn thái độ cũng sẽ trở nên càng thêm vẻ mặn tổn hòa, cái này khiến Tôn Tường Vân tin tưởng, phóng viên đối bọn hắn là hữu dụng. Bất quá, lần này hắn đối với phóng viên thế nhưng là có chút cảnh giác, hắn bây giờ làm hết thấy Cũng là đang tạo thế, là muốn lợi dụng loại tình thế này, đối với sắp đến người thu mua tạo thành một loại áp lực, từ đó ép buộc người thu mua cùng hắn đàm phán, dạng này hắn liền có thể mở miệng trào giá. Nếu như đem phóng viên đưa tới, vạn nhất đem sự tình quá nhiễu, nhân ra không thu mua Giang Thực Điện, hắn còn có thể ngoa ai đi đâu. Kỳ thực, Tôn Tường Vân so với ai khác đều hy vọng lần này thu mua có thể thành công, bởi vì hắn biết Giang Thực Điện bây giờ chính là một cái động không đáy, quốc gia không có khả năng không ngừng nghỉ mà hướng bên trong ném tiền Nhẹ hóa sảnh cho nên tại quá khứ trong một khoảng thời gian còn nuôi giang thực điện, cũng là đang đợi có người tới sáp nhập, thôn tính giang thực điện, nếu như chuyện này không có hy vọng, nhẹ như vậy hóa sảnh hoàn toàn có thể trực tiếp tuyên bố giang thực điện phá sản, cho đại gia phát một bút mua đức tuổi nghề phí tổn, tiếp đó liền sổ sách. Tôn Tường Vân đối với giang thực điện mấy loại kết cục từng tiến hành rất tinh tế tính toán, cuối cùng ra kết luận, nhờ người Mỹ tới thu mua giang thực điện, là hắn cá nhân có thể có được lợi ích lớn nhất phương thức. Hắn biết người Mỹ kỳ thực không hề giống hắn nói như vậy đáng sợ, xem như ngoại lai thu mua vương, bọn hắn không hiểu rõ Việt Nam tình hình trong nước, cho nên rất dễ bắt nản. Nếu như đội thành Nam Phương Hương trấn sĩ nghiệp lão bản tới thu mua, vậy thì không có dễ nói chuyện như vậy, nhân ra vô luận là Bạch đạo vẫn là Hắc đạo, đều chơi đến thông thạo, hắn Tôn Tường Vân, cái này điểm tâm mắt, thật không đủ cùng người ta chơi. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Tường Vân liền cảm giác mình không thể cùng vị phóng viên này quá nhiều dây dưa, vạn nhất nói đến quá nhiều, phóng viên trên báo chí hô hào một chút, há không liền làm giả hóa thật, ngược lại hỏng chuyện. Vị phóng viên này đồng chí, có lỗi với, ta không có thể tiếp nhận ngươi phỏng vấn, ta là một cái đảng viên, ta hành động đều phải cùng tổ chức báo chí nhất trí. Tôn Tường Vân đối với La Tú nói. Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người mỉm cười đứng lên, Tôn Tường Vân có phải hay không đảng viên, đại gia cũng không rõ ràng, nhưng muốn nói cùng tổ chức báo chí nhất trí, lời này làm sao nghe được như thế hài hước cá nhẹ hóa sảnh rõ ràng đưa ra muốn để đầu tư bên ngoài sáp nhập, thôn tính trang thực điện, mà Tôn Tường Vân lại dẫn đầu kéo băng biểu ngữ tới chống lại, cái này kêu là bảo đảm cầm nhất trí. La Su cũng có chút buồn bực, nàng lấy tay khu móc lỗ tai của mình, xác nhận chính mình cũng không có xuất hiện hy tính, lúc này mới đi ra phía trước, vân đạo, Tôn sư phó, người mới vừa nói ngươi muốn cùng trong tổ chức báo chí nhất trí. Đúng a, ta cũng là chịu đảng giáo dục nhiều năm công nhân già đi. Đương nhiên là muốn cùng đảng và chính sách của quốc gia bảo trì nhất trí." Tôn Tưởng Vân nói. "Thế nhưng là, các ngươi cái biểu ngữ này là chuyện gì xảy ra đâu?" La Su chỉ vào đầu kia cự hình băng biểu ngữ đối với Tôn Tưởng Vân vấn đạo. "Chúng ta đây là biểu đạt ý kiến của chúng ta." Tôn Tưởng Vân nói, "Chế độ tập trung dân chủ đi, chúng ta đây chính là dân chủ." "Thế nhưng là 6 La Su cảm thấy mình đầu góc có chút không đủ dùng, "Như vậy các người rốt cuộc là ủng hộ tình lý ý kiến hay không ủng hộ tình lý ý kiến đâu? Chúng ta là tại bảo vệ quốc gia tài sản á." Tôn Tưởng đạo. Nói như vậy, Các ngươi là phản đối đầu tư bên ngoài sáp nhập, thôn tính Giang Thực điện. Là Su Đạo. Tôn tưởng Vân lắc lắc đầu nói, đưa vào đầu tư bên ngoài là chính sách của trung ương, chúng ta làm sao lại phản đối đâu. Như vậy các ngươi là ủng hộ đầu tư bên ngoài sáp nhập, thôn tính. Cái này không liền thành ra ba già tài sinh sao? Cái kia 6. Là Su sắp khóc lên, đây chính là nàng lần thứ nhất độc lập đi ra ngoài phỏng vấn a, vị này công nhân sư phó lời nói, như thế nào như vậy để cho người ta cảm thấy thâm ảo đâu. Tôn tưởng Vân cũng sắp muốn khóc, ngươi người phóng viên này như thế nào như thế không đúng lúc a, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Trong lòng ta nghĩ sự tình có thể đối với ngươi nói thẳng sao? Tôn sư phó, ý của ngươi là không phải như thế, các ngươi không phản đối đưa vào đầu tư bên ngoài, nhưng các ngươi phản đối tại đưa vào đầu tư bên ngoài quá trình 6 nhà lợi ích. La Thu thật vất vả mới chỉnh lý ra một cái mạch suy nghĩ. Tôn Tường Vân liên tục gật đầu đạo, quá đúng, là phóng viên, ngươi thật là có hồ vấn. La Thu gặp Tôn Tường Vân cuối cùng tán thành quan điểm của mình, cũng hưng phấn lên, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành đỏ bừng, nàng tiếp tục vấn đạo, như vậy, Tôn sư phó, ngươi cảm thấy lần này ba cùng công ty đối với các ngươi gian thực điện thu mua, tổn hại ích lợi của quốc gia sao? Đương nhiên tổn hại. Tôn Tường Vân nói, nhất là Tổn hại chúng ta công chức lợi ích. Cụ thể có cái gì biểu hiện đâu? Nói ví dụ như, bọn hắn muốn hạ thấp chúng ta công nhân tiền lương, đem mọi người tiền lương hạ xuống 30." Tôn Tường Vân nói. "A." Hiện trường người vây xem tất cả đều phát ra kinh hô, đây chính là một cái manh mối liệu. Những ngày này đại gia chỉ là truyền thuyết ba cùng công ty muốn thu mua dàn thực điện, cụ thể điều khoản không có bất kỳ người nào biết, Tôn Tường Vân là từ địa phương nào chiếm được tin tức này đây này? Nếu như đem mọi người tiền lương hạ xuống một nửa, cái này coi như động tất cả mọi người format, đến lúc đó e rằng không chỉ là Tôn Tường Vân cái này một đám người không đáp ứng. Toàn bộ nhà máy công nhân đều sẽ không đáp ứng. Phan Lâm Sinh mấy người cũng là bị sợ hết hồn, xem như Tôn Tường Vân thân tín, bọn hắn cũng chưa từng có đã nghe qua tin tức này. Theo lý thuyết, Tôn Tường Vân có tin tức như vậy, vô luận như thế nào cũng là cần phải hướng bọn hắn thổ lộ. Nếu như nói Tôn Tường Vân là xuất phát từ bảo mật cần, như vậy hắn vì sao lại ở nơi này nơi nói ra đâu? Kỳ thực, Tôn Tường Vân chính mình đem lời nói này đi ra nhìn lên nội, cũng có chút kinh ngạc cảm giác, bởi vì hắn chính mình cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này, không sai, tin tức này chính là hắn chính mình biên ra, mà lại là dưới tình thế cấp bách, căn bản chưa từng có đầu óc liền biên ra. Không có cách nào, La Su ép hỏi quá chặt, nếu như hắn không có một chút mánh liệt liệu lấy ra, hôm nay liền muốn lộ ra chân tướng. Nhiều năm đấu tranh kinh nghiệm giao cho hắn biên lời xạo tài năng, hắn thậm chí ngay cả bản nháp cũng không đánh, liền đem một cái nói dối cho biên ra được. Tôn sư phó, người nói tin tức này, xác thực sao? La Su như nhặt được trí bảo, dạng này nội tình tin tức, thế nhưng là giỏi nhất chói mắt cầu đồ vật, nàng một bên tại phỏng vấn bản bên trên ghi chép, vừa hướng Tôn Tưởng Vân vấn đạo. Đương nhiên xác thực, không xác thực thiết sự tình, ta có thể nói lung tung sao? Tôn Tưởng Vân mặt mũi tràn đầy chính nghĩa bộ dáng, để cho người ta cảm thấy hắn chính là nắm giữ chân tướng đồng dạng. Như vậy, ngươi là từ cái gì con đường chiếm được tin tức này? Ta con đường, chắc chắn không thể giảng cho ngươi nghe, nhân ra buốc lên phong hiểm đem cái này tin tức tiết lộ cho ta, ta có thể tùy tiện đem nhân ra giao ra sao? Đây không phải là người bán nhà sao? Tôn Tưởng Vân hót như kịp nói. Hách sáu. La Su có chút buồn bực, hợp lấy toàn bộ tin tức không có bất kỳ cái gì một điểm xuất xứ, bằng vào Tôn Tưởng Vân dứt khoát vừa nói như thế, nhưng Tôn Tưởng Vân cho ra dạng giải cũng là hợp lý. loại này tin tức nội tình, có thể tùy tiện nói là ai cung cấp sao? Như vậy, Tôn sư phó Còn có khác tổn hại chúng ta công nhân viên trước lợi ích điều khoản sao? Đương nhiên là có. Tôn Tưởng Vân đạo, như là đã bắt đầu biên lợi xạo, hắn cũng không quan tâm nhiều biên mấy cái, dù sao cũng là đến từ không muốn lộ ra tên họ tin tức linh thông nhân sĩ, người đi đâu chả đi. Đến nỗi nói tương lai Hát Đạm, Hát công ty có thể hay không làm như vậy, càng là không có cách nào chứng thực, Hát Đạm, Hát công ty làm như vậy, liền nói rõ Tôn Tưởng Vân tình báo chính xác. Nếu như nó không có làm như vậy, đó chính là Tôn Tưởng Vân dẫn mọi người đấu tranh kết quả, ép buộc nước Mỹ công ty hủy bỏ không bình đẳng điều khoản, cái này đủ để tại Tôn Tường Vân trên thân lại thêm một vòng ánh sáng. Bọn hắn còn định đem già yếu tàn tật công nhân viên trước đều đuổi, một người phát 240 khối tiền tiền sinh hoạt, tiếp đó liền triệt để mặc kệ. Tôn Tường vẫn nói, hắn không có nói là 200 khối tiền, mà nói 240 khối tiền, đây chính là biên lợi xạo kỹ xảo. Biên lợi xạo liền muốn biên có chi tiết, ngươi nói cả nước quan viên tham ô 10 vạn ức nguyên, đại gia chỉ là nửa tin nửa ngờ, nếu như ngươi nói đây là nào đó một cái quyền uy cơ cấu bí mật điều tra, cả nước quan viên hết thảy tham ô 10.79 vạn ức, đại gia chắc chắn liền tin cho là thật. Còn có, về hưu công nhân bọn hắn cũng sẽ không quản. Tiền Hưu cũng là duy nhất một lần mua đức, một người tựa như là một nghìn mấy trăm cuối tới, ta nhớ không rõ. Tôn Tường Vân làm ra một bộ áo não bộ dáng, giống như chính mình quên đi trọng yếu như vậy số liệu là đối nhân dân phạm tội đồng dạng. Nếu như bọn hắn dám dạng này, chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Người vây xem bên trong cuối cùng có người cảm xúc bị kích động dậy rồi, Tôn Tường Vân nói những điều khoản này cũng đều là đại gia lo lắng đồ vật. Tin tức xấu có độ tin cậy thường thường đều so tin tức tốt cao hơn nhiều lắm, đại gia thả rằng tin là có, không tin không. Các vị sư phó, đại gia yên tâm. Trừ phi bọn hắn đem ta lão tôn bắt được trong ngục giam đi, bằng không ta liền sẽ dẫn mọi người cùng bọn hắn kiên quyết đấu tranh đến cùng, vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp đại gia tranh thủ được lợi ích. Tôn Tường Vân lớn tiếng mà đối với đám người cam kết. Mấy cái tiểu huynh đệ dẫn đầu vô tay, sau đó, người vây xem ở giữa cũng không ít người bắt đầu vô tay, mặt khác một chút trong lòng còn có nghi ngờ người thì chẳng mặc không nói. La su một bên vỗ tay vừa hướng Tôn Tường Vân nói, Tôn Sư Phó, người nói quá tốt rồi, chúng ta truyền thông nhất định sẽ cho các ngươi chỗ dự 369 358 tiến vào chiếm giữ 358 tiến vào chiếm giữ tại Tôn Tượng Vân bọn người liều mạng chơi đùa thời điểm, Lâm Trấn Hoa mang theo đoàn đội của mình đang ở tại giang thực nhà máy điện khu bên ngoài một nhà trong phòng của sở chiêu đãi, thương lượng đối sách. Có liên quan trong xưởng đủ loại tình huống, đều có chuyên môn phái ra nhãn tuyến tiến hành kịp thời thông báo, khi đó Nam Đô còn chưa mở thông điện thoại internet, nhưng đối với rằng cơ loại vật này vẫn phải có. Hán Hoa trọng công thường xuyên muốn tại ngoại địa làm công trình, Lâm Trấn Hoa chuyên môn để cho người ta từ nước ngoài nhập cả một nhóm lớn bộ đàm, vốn là tại trên công dùng, bây giờ vừa vận dụng để đối phó Tôn Tượng Vân một nhóm Giá hỏa này là một nhân tài a. Hạng chết nghe trong bộ đàm truyền tới Tôn Tường Vân hiện trường diễn thuyết, không khỏi sinh ra mấy phần ý kính nghệ. Loại này phiến tình diễn thuyết nếu như xuất từ hạng chất miệng, ngược lại là phù hợp, dù sao hắn là cái mạt đi, nhưng Tôn Tường Vân nhưng là một cái chỉ có sơ trung văn bằng công nhân a, thế mà cũng có tốt như vậy khẩu tài, cùng với kín đáo như vậy tư duy, này liền quá khó khăn. Chu Thiết Quân khinh miệt nói, cái nhân tài nào, vai tài còn tạm được. Năm đó ta tại địa phương chi trái đích thời điểm, những cái kia tạo phản phái so với hắn có thể nói có rất nhiều, nhưng chân chính phải làm việc thời điểm, cả đám đều trở thành phế vật. Từ Myanmar trở về tiêu nhân vũ cười nói, nghĩ không ra à, bây giờ quốc nội còn như thế tự do đâu, chúng ta tại Myanmar thời điểm, nhìn nước ngoài truyền thông nói quốc nội tuyệt không tự do, đại minh đại phóng cũng đã bị cấm chỉ, nghĩ không ra bây giờ lại thấy được. Tiêu nhân vũ vốn là Myanmar biết đến liên một cái tay, kéo dài An bang thành lập sau đó, hắn làm ba cục trường, tại quản lý nơi đó chỉ An phương diện rất có một chút thành tích. Tiêu nhân vũ sinh ra ở thành phố lớn, là lên song cao chung mới đến Vân Nam đi làm biết đến, trình độ văn hóa rất cao. Tại Myanmar hơn 5 chiến tranh tiếp sống, khiến cho hắn trở nên dạn không còn là trước đây suốt ngoại lúc loại kia ngây ngô u mê bộ dáng. Lần này, Lâm Chấn Hoa nhường cùng Nguyệt cùng Lan Vũ Phong cho hắn phái mấy người tới, đến Giang Thực Điện đi giám bảo Hải ngoại hoa kiểu, cùng Nguyệt liền đem Tiêu Nhân Vũ phái đã trở về. Hắn sẽ tại cải chế sau Giang Thực Điện đảm nhiệm xưởng trưởng chức, nhiệm vụ chủ yếu là trấn thủ đệ ta, cụ thể sinh sản kinh doanh phương diện vấn đề, tự có hắn hoa trọng công phái tới vài tên cán bộ, cùng với Diệp Nguyên mới chờ Giang Thực tới trách. Ở đây cũng phải nói một câu, Nhân Vũ trở về nước nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải vì cho Lâm Chấn Hoa hỗ trợ, mà là phải giải quyết một chút Tiêu Nhân Vũ vấn đề cá nhân. Những thứ này biết đến chiến sĩ trước kia đi Mi thời điểm, cũng là 20 tuổi không tới niên linh, tại Mi ngây người gần 20 năm thời gian, lại không muốn cùng dân bản xứ thông hôn, kết quả cả đám đều hầm thành vương lão ngũ. Bất quá, biết đến liên thông qua lũng đoạn kéo dài An Bang phị Thú mộ dịch tích lũy số lớn tài phú, những tài phú này người người có phần, cho nên giống Tiêu Nhân Vũ dạng này, cũng thuộc về eo cuốn mấy trăm vạn mỹ kim kim cương vương lão ngũ, về nước tới cần phải sẽ có trẻ tuổi xinh đẹp cô nương nguyện ý đầu hỏi tốn bão. Nghe được Tiêu Nhân Vũ khái, một cái gọi mang đáp, trường, không biết, đại, đại phóng đích thật là bị cấm chỉ." Nhưng công nhân dạng này hội nghị thị nguyện tự tình, vẫn là cho phép, pháp không trách chúng đi. Mang dụ Vân chính là từ Hán Hoa trọng công phái tới cán bộ một trong, Hán Nguyên Lai là tầm dương tự hành xa nhà máy một cái trung tầng cán bộ, làm người chính phái, làm việc chuyên trách, cũng rất có một chút năng lực, mấy năm này tại Hán Hoa trọng công dần dần tăng lên, đã là Hán Hoa định cư ở công ty phó giám đốc. Lần này Lâm Chấn Hoa đem hắn điều chỉnh đến giang thực điện tới đảm nhiệm thượng vụ phó trưởng xưởng, phụ trách toàn diện quản lý công tác, tương lai chờ thêm độ kỳ kết thúc, tiêu nhân Vũ đi, chính là chính thức trưởng. Hội tự nhiên là có thể, nhưng hắn dạng này ăn nói bừa bãi, cũng coi như là yêu ngôn hoặc chúng a. Nếu như đặt tại chúng ta nơi đó, ta trực tiếp liền để thủ hạ ta cảnh sát bắt hắn lại răng rắc rơi mất." Tiêu Nhân Vũ tản bạc nói đạo, đang dung chuyển khu vực làm qua ba cục trưởng người, nói chuyện chính là bá đạo. Lao Tiêu, người răng rắc qua bao nhiêu người?" Hạng chết tò mò vấn đạo, "Nghe ngươi ý tứ này, các người cái kia kéo dài an bang hẳn chính là gió tanh mưa máu, trang xóa hoàn toàn kinh khủng bộ dạng a?" Tiêu Nhân Vũ cười nói, "Ha ha, nói đến khoa trường. Kỳ thực chúng ta kể từ thành lập kéo dài an sau đó, trên cơ bản chưa từng giết người. Các ngươi cũng biết, chúng ta cùng Nguyệt chủ châu ngồi là một cái nữ đồng chí, có chút lòng dạ đàn bà." Đương nhiên, Mi Ma địa phương bách Tính cũng tương đối ngoan ngoãn theo, không dễ dàng dám bà. Chu Thiết Quân đạo: "Tiểu Tiêu, các người nơi đó tình huống, cùng quốc nội còn là không giống nhau. Các người nơi đó dù sao cũng là mâu thuẫn địch và ta, chúng ta đây là mâu thuẫn nội bộ nhân dân." Giống Tôn Tường Vân loại người này, muốn theo pháp luật tới nói, là có thể bắt lại phán tới mấy năm, nhưng hắn sau lưng có một đám bị hắn kích động lên công nhân, chúng ta xử lý thời điểm liền muốn vô cùng cẩn thận. Vạn nhất chúng ta bắt hắn lại, công nhân cảm xúc cũng sẽ bị trở nên gay gắt, đến lúc đó chúng ta thì càng khó xử sự sự Chu trưởng xưởng thực sự là kinh nghiệm phong phú a. Xem ra Tiểu Lâm Khơ Lịn quản lý đem ngươi mời đi theo trấn thủ là có đạo lý." Tiêu Nhân Vũ tử trong thâm tâm nói, hắn năm nay là nhanh 40 tuổi người, tại Lâm chấn hoa, hạng chết bọn người trước mặt cũng có thể mạo sưng sung đại thúc, nhưng ở Chu Thiết quân trước mặt chỉ có thể coi là vằn mối. Chu Thiết quân đối với Tiêu Nhân Vũ khen tặng không có đặc biệt để ý, hắn quay đầu đối với Lâm trấn hoa vấn đạo, "Tiểu Lâm Khơ Lịn, đối với tôn tưởng Vân những người này, ngươi có cái gì cần nhắc?" "Tiên lễ hậu binh a, trước tiên phán, không thể đồng ý liền đánh." Loại người này, đánh một trận liền đàng hoàng. Lâm trấn ha ha vừa cười vừa nói, "Hạng chiến đạo, tiên lễ hậu là đúng." bất quá đánh ngược lại không có cần thiết, chúng ta chỉ cần đem hắn cô lập là được rồi. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đem công tác làm đến nơi đến chốn, nguồn rộng lớn công nhân đều hiểu rõ chúng ta thiện ý, đại gia nhất định sẽ đứng ở phía chúng ta. Phương diện này, Diệp sư phó bọn hắn đã đã làm nhiều lần công tác, hiệu quả rất không tệ a. Diệp Nguyên vừa mới mới một mực ngồi ở bên cạnh nghe chúng nhân nói chuyện, lúc này gặp hạng chết nói đến trên đầu mình, vội vàng khách khí nói, đâu có đâu có, ta làm được tuyệt không đủ, thẹn với Lâm giám đốc tín nhiệm. Chủ yếu là thân phận của chúng ta vấn đề. Đại gia vẫn là hy vọng có thể trực tiếp nghe được nước Mỹ công ty bên này hứa hẹn, chúng ta nói cái gì dù sao cũng không chắc chắn. Ta cảm thấy hiện tại đến thời điểm chúng ta có thể quang minh chính đại tiến vào chiếm giữ Giang Thực Điện, cùng các công nhân mặt đối mặt trao đổi." Hạng Chiến nói, "Chu trưởng xưởng ý kiến đâu?" Lâm Chấn Hoa nhìn xem Chu Thiết Quân, vân đạo. Chu Thiết Quân gật đầu nói, "Tiểu Hạng nói đúng, quang minh chính đại. Ngược lại chúng ta sáp nhập, thông tính Giang Thực Điện sự tình đã chiếm được nhẹ hóa sảnh phê chuẩn, này liền không sợ người khác nói ba đạt bốn." Liên quan tới hạm tạm, hắc công ty thu mua Thực Điện chuyện này, tại Hán Hoa Trọng công lãnh đạo ở giữa đã thảo luận qua rất nhiều trở về. Mọi người đối với Hạ Ám, hát cổ phần của công ty kết cấu mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đều tin tưởng một điểm, đó chính là này nhà công ty là cùng Lâm Trấn Hoa có liên quan, hơn nữa Lâm Trấn Hoa ở nhà này công ty có thể định đoạn. Chu Thiết Quân cùng Tạ Xuân Diễm đều không phải là loại người cổ hữu, bọn hắn đối với Lâm Trấn Hoa loại này mạn tiên quá hải chiêu thuật có chút thưởng thức, bởi vậy cũng lớn lực ủng hộ cái này cái cọc thu mua an bài. Tại tỉnh trải qua ủy cùng nhẹ hóa sảnh bên kia, suy tính được càng nhiều chỉ là đưa vào đầu tư bên ngoài cùng công nhân an trí chờ chính sách phương diện vấn đề. Giang Thực Điện đã là một cái cục diện rối rắm, có đẹp tư cách công ty tới thu mua, đây là một kiện chuyện tốt. Thu mua giá tiền là song phương thương định, quốc gia cũng không có ăn thiệt đòi. Đương nhiên, giang thực nhà máy điện khu cái này mấy ngàn mẫu đất là theo năm đó chuyển giá cả tính toán, tiện nghi đơn giản xem như cho không. Ở trong nước, rất nhiều ba tư cách xí nghiệp sau khi đi vào, đều sẽ xuất hiện một chút công nhân an trí phương diện vấn đề, có đôi khi thậm chí còn có thể náo ra mâu thuẫn không nhỏ. Hát đảm, Hát công ty nói lên điều kiện thu mua bên trong, hợp người an trí chí chính sách vô cùng quan hậu, cái này khiến tỉnh trải qua bị phụ trách chuyện này quan viên đều cảm thấy có chút xấu hổ, nơi nào còn nói được cái gì chứ vẫn. Tiêu nhân Vũ sau khi trở về, đại biểu Hát đảm Hắc công ty cùng tỉnh trải qua hủy cùng nhẹ hóa sảnh cắm cọc tiêu một cái thu mua hiệp nghị, vậy liền coi là là lấy đến rồi chính thức trao quyền, có thể vào xưởng bắt đầu xử lý xác nhập, thôn tính trước đủ loại sự nghi. Bây giờ, chỉ cần giải quyết công nhân phương diện vấn đề, hiệp nghị liền có thể có hiệu lực, Giang Thực Điện liền đem chính thức đổi chủ. Cho dù là đến một bước này, Lâm Trấn Hoa cũng không có nhường thu mua đoàn đội trực tiếp vào xưởng, mà là trước tiên bí mật tại ngoài xưởng trong nhà khách ở lại mấy ngày, phân biệt định ngày hẹn một chút công nhân, lại vô cùng khiêm tốn đến trong xưởng xoay mấy vòng, biết một chút tình huống. Bây giờ, đã là nước chảy thành sông, nên bắt đầu làm việc thời điểm. 6 Nước Mỹ hạ tạm, Hắc công ty tỉnh Giang Nam Hán Hoa trọng hình công nghiệp tập đoàn công ty tỉnh Giang Nam Thực Hoa đổ điện nhà máy gây dựng lại hạng mục liên lạc chỗ theo một khối đồng bài bị đinh tại Giang Thực nhà máy điện bộ lầu làm việc cửa ra vào trên vết tường, Lâm Trấn Hoa sáp nhập, thôn tính hạng mục đoàn đội chính thức vào ở Giang Thực điện. Nhà máy bộ cao ốc văn phòng lầu 2 Nguyên Lai là mỗi cái xưởng trưởng văn phòng, cùng với nhà máy bộ mấy cái phòng họp, hiện tại cũng đã bị sáp nhập, thôn tính hạng mục tổ chức dụng. Lâm Chấn Hoa để cho người ta dán ra thông cáo, tuyên bố liên lạc chỗ bắt đầu tiếp đãi công nhân tới chơi, hoàn đối với sáp nhập, thôn tính hạng mục có nghi ngờ công nhân đến liên lạc chỗ hẹn trước tham hỏi. muốn sáp nhập thôn tính một nhà lão nhà máy, sự tình là phi thường nhiều. Trước đây Lâm Trấn Hoa Thu mua lỗ bên trong xưởng tiện, tương đối đơn giản hơn nhiều lắm, bởi vì lỗ bên trong xưởng tiện toàn bộ tổ chức hệ thống đều tồn tại, hơn nữa còn tại vận chuyển bình thường. Lâm Trấn Hoa phải làm, chỉ là hướng trong xưởng rót vào tài chính, lại phái ra cán bộ đi tham dự quản lý liền có thể. Giang thực điện tình huống nhưng là tổ chức hệ thống đã hoàn toàn sụp đổ, cần lần nữa thành lập đứng lên. Đi qua trong xưởng đọc lại xuống vấn đề, đều cần dần dần tiến hành giải quyết, nếu không thì không cách nào thuận lợi thực hiện quá độ. Dưới loại tình huống này, Chu Thiết Quân cho Lâm Chấn Hoa nói lên phương án là, dám luận Thông qua nói chuyện đến giải quyết vấn đề, đích thật là đời cũ lưu lại kinh nghiệm quý báu. Sớm tại giải phóng mới bắt đầu, chủ tịch liền nói qua muốn đem chiến đấu đội biến thành công tác đội, quân giải phóng xâm nhập đến trong dân chúng ở giữa đi làm quần chúng công tác. Tại 10 năm 3 thời kỳ, quân giải phóng cũng nhận qua điều giải phe phái đấu tranh công tác, chu thiết quân bản thân liền làm qua địa phương quân quản đại biểu, cùng tạo phản phái cùng cái gọi là lao bảo đảm phái phân biệt đối thoại, hóa giải song phương tù hận. Lần này, vì thuận lợi tiếp thu thực địa, thiết quân lại sử dụng cái này lần nào cũng đúng bảo. 373-359 xâm nhập quần chúng 359 xâm nhập quần chúng tiếu sương trường, nghe nói các ngươi đã tới về sau, muốn đem chúng ta công nhân tiền lương giảm bất ba thành, có chuyện như vậy không có. Đây hoàn toàn là một chút người có dụng tâm khác tại tung tin đồ nhảm, cái này là hoàn toàn không thể nào. Nói như vậy, chúng ta tiền lương sẽ bảo trí không thay đổi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta thu mua giang thực điện chi phía sau, toàn bộ tiền lương quy định đều sẽ biến hóa, làm nhiều có nhiều, thiếu cực hối ít, không còn là đi qua loại kia ăn chung nổi cơ chế. Đại gia có thể yên tâm. chỉ cần là hăng hái công tác công nhân, đánh giá thận trọng nhất, tương lai tiền lương có thể so với quá khứ cao 50% trở lên. Bất quá, nếu như không hào hảo làm việc, vậy thì khó mà nói, xã hội chủ nghĩa không giữa người người, đúng hay không? 6. Lâm giám đốc, nghe nói nhà này ba cùng lão bản của công ty là của người bằng hữu, hắn đến cùng có đáng tin hay không à? Vô cùng đáng tin, hắn kỳ thực cũng là chúng ta đại lục đi ra, cũng là công nhân tử đệ. A, vậy thì quá tốt rồi, là chính chúng ta người, thì dễ nói chuyện. Bất quá, chúng ta cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác đối với chúng ta bố thí tới qua thời gian. Chúng ta cũng là công nhân đi, cố gắng làm việc, theo cực khổ lấy tiền công, đây là chuyện tiên kinh điệu nghĩa 6. Mang sừng trưởng, ta có người bằng hữu ngay tại tầm mục đích bản thân, hắn gọi Hứa Tiểu mau, hắn nói với ta về qua ngươi, nói ngươi là một người tốt. Ngươi có thể không thể cho chúng ta thấu cái thực chất, cái này tiếu sừng trưởng, còn có cái kia Lâm giám đốc, nói lời đến cùng có thể hay không chắc chắn. Về sau chúng ta giang thực điện công nhân, có thể hay không bị khi dễ a? Lưu sư phó, Hứa Tiểu mau ta biết, cùng ta quan hệ rất tốt. Ngươi tất nhiên biết hắn, có thể hỏi hỏi một chút hắn, kể từ Lâm giám đốc đến chúng ta tầm giường. Gồm thâu chúng ta tầm dương tự hành xa nhà máy về sau, chúng ta tầm mục đích bản thân công nhân có hay không bị khi dễ. Ngài ngược lại là không có, tiểu mau nói với ta, bọn hắn bây giờ mỗi năm đều sách tiền lương, cuối năm tiền thưởng đều phát đến hơn ngàn đồng tiền, phúc lợi thật tốt ta. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta Lâm giám đốc thường xuyên nói một câu nói chính là, muốn để công nhân tại xí nghiệp đang phát triển nhận được lợi ích thực tế. Người yên tâm đi, chỉ cần chúng ta trang thực điện công nhân đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể đem nhà máy làm tốt, đến lúc đó mọi người phúc lợi cũng sẽ cùng chúng ta tầm từ mở rộng. 6. Tương tự với dạng này nói chuyện Tại mỗi một cái liên lạc chỗ cán bộ trong văn phòng tiến hành. Giang thực điện các công nhân trong lòng có quá nhiều lo nghĩ, đều cần hướng tương lai những người lãnh đạo tiến hành xác nhận, bọn hắn đồng thời cũng tại thông qua phương thức như vậy, đến dò xét một chút những thứ này ngoại lai người lãnh đạo có thể hay không đối với mình có cái gì kỳ thị chi ý chu thiết quân cho liên lạc chỗ các cán bộ quyết định không tiêu ngạo không tự ti dạng này bốn chương nguyên tắc. Không càng, tự nhiên là nói không thể hợp mọi người tự cao tự đại, muốn để các công nhân cảm giác thiện ý không thì, nhưng lại yêu cầu đại gia không muốn quá nhiều mà hứa hẹn, không muốn cho các công nhân lưu lại một cái mềm yếu có thể bắt nạt tưởng tượng. Phải biết, quản lý là cần quyền uy nhất định, nếu như tại thu mua thời điểm một mực ngượng bộ, tương lai muốn lần nữa thành lập quyền uy liền khó khăn. Chu Thiết Quân chính mình không có cùng Lâm Chấn Hoa bọn hắn như thế ở tại trong văn phòng trở lấy các công nhân tới chơi, mà là tại Phùng Húc cùng đi phía dưới, đi vào gian thực điện khu gia quyến. Phùng Húc là nguyên lai like Hán Hoa kỳ giới nhà máy vật chứa quản đốc phân xưởng, trước kia cùng Thạch Hoa kỳ từng có rất nhiều nghiệp vụ qua lại, cho nên nhận biết không thiếu công nhân già. Chu Thiết Quân nhờ Phùng Húc dẫn hắn đến những thứ này công nhân già nhà bên trong đi vừa đi, đây là một loại chủ động tới cửa thăm hỏi phương thức. Nơi này chính là Quách Vinh Sinh sư phó nhà, hắn là cái trợ Phùng Húc chỉ vào một gia đình đối với Chu Thiết Quân giới thiệu nói, nói, hắn đi đến rộng mở trước của phòng, tham dò nhìn một chút trong phòng, phát hiện trong phòng không có người. Hắn lại xoay đầu lại, nhìn thấy tại không xa xa dưới bóng cây, hai cái chừng 50 công nhân đang tại tụ tinh hội thần đánh cờ, bên cạnh còn có mấy cái người quan chiến. Phùng Húc cười đối với Chu Thiết Quân nói, "Chu trưởng xưởng, ngươi xem, bọn hắn ở chỗ nào?" Mặc áo lam phục cái kia, chính là quét sư phó. Đối diện hắn sư phó tựa như là gọi Ngô Đức Sương. "Đi, đi xem một chút." Chu Thiết Quân nói. Hai người đi ra phía trước. Chỉ thấy trên bàn cờ đang lúc chém giết đến rồi thời điểm then chốt, Quách Vinh sinh một cái binh sĩ đã bước vào Ngô Đức Dương bên trong cùng, xe ngựa pháo đều đồn ở một bên, chỉ còn chờ bức kế tiếp liền muốn sử dụng liên hoàn sắt chiêu. Lô Đức Dương trên trán thấm ra mịn mồ hôi, bên trên vài tên người xem cũng là khẩn trương cao độ, người một lời ta một lời má cho Ngô Đức Dương bám lấy chiêu trò tổn hại, nhưng không ai nói đến đúng giờ bên trên. Nặng xe, tướng quân. Chu Thiết quân hơi mà liếc mấy cái bàn cờ, liền cho Ngô Đức Dương ra một chiêu. Hai năm này, hắn tại Hán Hoa trọng công làm thiết bị công ty quản lý, sự vụ ngày thường đều có một chút cán bộ trẻ tuổi tại trong đó. Hắn đánh cỡ thời gian so với quá khứ nhiều, kỳ nghệ dâng lên rất nhanh. Nặng xe không được, hắn tượng sẽ đem xe của ta ăn hết." Nô Đức Dương Lơ đang nói. Chu Thiết Quân phân tích nói, "Hắn tượng nếu như dám đi ra, ngựa của ngươi liền có thể nhảy qua tướng quân, hắn sĩ không dám chống lên, ngươi có phụ đầu pháo đâu. Nếu như hắn đem sắp rời đi ra đâu, ngươi rời pháo a, mã hậu pháo, hắn chết địch rồi." "Ai, đúng a." Lỗ Đức Dương cười lên ha ha. Cái này một hồi công phu, mọi người cũng đều đã nhìn ra, Chu Thiết Quân gia cái này chủ động đưa xong một cái sết chiêu, thật đúng là cao minh, Quách vinh sinh một điểm chỗ chống cũng không có. Lão sư phó, thật sự có tại a." Quách Vinh Sinh ngẩng đầu nhìn Chu Thiết Quân, nói, "Tại Giang Thực Điện còn gọi làm Thạch Hóa Kỳ thời điểm, Chu Thiết Quân đã từng tới mấy lần, nhưng Quách Vinh Sinh cũng không nhận ra hắn." Bất quá, hắn lập tức liền thấy đứng tại Chu Thiết Quân bên người Phùng Húc, liền vội vàng đứng lên hồ, "Ai nha, là Phùng chủ nhỉ a, như thế nào, ngươi và vị này lao sáu là cùng nhau?" Quách Vinh Sinh hiếu tâm nói vị Lao sư này phó, nhưng nhìn thấy Phùng Húc đối với Chu Thiết Quân khiêm cung thái độ, trong lòng cũng minh bạch mấy phần, biết Chu Thiết Quân cần phải so Phùng Húc chức vị cao hơn nữa, vậy thì chắc chắn không phải là cái gì lão sư phó. Ta cho đại gia giới thiệu một chút, đây là nguyên lai like chúng ta Hán Hoa kỳ giới nhà máy Chu Thiết Quân sưởng trưởng, Nhẹ hóa sảnh đã chính thức bổ nhiệm hắn đến giang thực điện tới làm đảng ủy 3, sau này sẽ là mọi người lãnh đạo." Phùng Húc giới thiệu nói. "Nha, là Chu ba a, mau mời ngồi, mau mời ngồi." Lô Đức Sương cũng hết sức lo sợ đứng lên, tuy bây giờ làm sưởng trưởng phụ trách chế, đảng ủy ba quyền hạn nhỏ, nhưng dù sao cũng là sưởng lãnh đạo, cao cao tại thượng nhân vật đại Chu Thiết Quân cười nói, "Đại gia đừng khách khí, ta đây cái đảng ủy 3 là bất kể chuyện, ta năm nay đều 57 tuổi, Tiếp qua 3 năm liền muốn về hưu, Nhẹ hóa sảnh chính là đem ta đuổi đến nơi đây ngồi ăn rồi chờ chết." Chu bà nói chỗ nào mà nói, ngươi là lão lãnh đạo, nhẹ hóa sảnh nhất định là để cho ngươi tới đây chủ trì công tác. Đám người cùng một chỗ xu định nói. Chu Thiết Quân chỉ chỉ bàn cờ, nói, "Ai, các ngươi như thế nào không tiếp tục xuống. Nếu không thì dạng này, vị này là ngô sư Fora, ngươi nhường một chút, ta và Quách sư phó giết một bản." Nói đi, hắn không cho giải thích liền chiếm lô Đức Xương vị trí, bắt đầu bày lên quân cờ tới. Quách Vinh Sinh quay đầu nhìn một chút Phùng Húc, dường như là nghị trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Phùng Húc cười nói, "Quách sư phó, ngươi không hiểu rõ Chu bà, hắn người này không có vẻ ngạo gì." Đi qua tại xưởng chúng ta bên trong làm trưởng xưởng thời điểm, cùng chúng ta công nhân cùng một chỗ chui vào bình sắt tự bên trong đi làm việc. Lao đầu tử thích nhất đánh cờ, cờ phía dưới thật tốt đây. A, là như thế này a, vậy ta liền muốn hưởng về Chu Ba thỉnh giáo một chút. Quách Vinh xin gật đầu nói. Hắn lần nữa ngồi xuống, cũng bày xong quân cờ, tiếp đó hướng Chu Thiết Quân gia hiệu nói, Chu Ba đi trước đi. Vậy ta sẽ không khách khí. Chu Thiết Quân đạo, hắn nhắc lên một cái pháo, nặng nề mà vô xuống, nói, phủ đầu pháo. Chỉ cái này một cái trụ quân cờ động tác, liền để đại gia tìm được một loại cảm giác thân thiết. Giang Thực Điện những người lãnh đạo cũng có sau đó cờ. Nhưng bọn hắn một là không sẽ cùng các công nhân ngồi chung ở bên ngoài dưới cây đánh cờ, thứ hai cũng không khả năng dạng này không để ý tư văn mà đem quân cờ đập đến ầm ầm. Các công nhân lập tức liền tin tưởng Phùng Húc mới vừa giới thiệu, cái này đích sắc là một vị có thể cùng các công nhân cùng một chỗ chui bình sắp chết lãnh đạo. Chú Ba, về sau chúng ta giang thực điện liền thành nước Mỹ nhà tư bản nhà xưởng, người cái này đang bị bà, còn có quyền hạn không có. Một bên đánh cờ, Quách Vinh Sinh một bên hỏi tới cùng nhà máy tiền đổ chuyện có liên quan đến. Mấy ngày nay, Lâm Trấn Hoa sáp nhập, Tô Tính Hạng Mục đoàn đội vẫn luôn đang khích lệ các công nhân đi liên lạc chỗ gặp mặt nói chuyện, nhưng Quách Vinh Sinh những người này đối với cái này cũng không hăng hái. Bọn hắn thuộc về mọi người thường nói trầm mặc số đông, bọn hắn không muốn xuất đầu lộ diện đi cùng lãnh đạo nói chuyện, cũng không biết nên đi nói cái gì. Bây giờ, sưởng lãnh đạo an vị ở bên cạnh họ, cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh cờ, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, giống như là bằng hữu nhiều năm ở dạng, Quách Vinh Sinh còn có cái gì không thể hỏi đâu. Chu Thiết Quân cùng một tay tốt, sau đó nói, nước Mỹ nhà tư bản nhà máy cũng là mở ở chúng ta Việt Nam. cũng phải phục Trung Quốc chúng ta pháp luật quản, đại gia nói có đúng hay không? Thế nhưng là, ta nghe nói có chút ba tư cách trong xí nghiệp, lão bản nói ra trừ công nhân liền khai trừ công nhân, một điểm thương lượng cũng không có. Một tên khác đứng xem công nhân nói, Chu Thiết Quân đạo, chuyện này, muốn hai bên nhìn. Có chút công nhân cũng thật sự là không tầm nổi, lúc làm việc xuất công không xuất lực, kỹ thuật cũng dối tinh rối mù, còn thường xuyên vi phạm lao động kỷ luật. Dạng này công nhân nếu như không khai trừ, lưu lại trong xưởng cũng là con sâu làm rầu nổi canh, đại gia nói có đúng hay không? Dạng này người ngược lại là có. Đáng người một ba đầu đạo, có thể ở đây vây xem chơi cờ tướng. Cũng là trung lão niên công nhân, có một chút tối thiểu thiện ác quan niệm. Đến nơi nói thành thành thật thật làm việc công nhân, bất kể là nước Mỹ nhà tư bản, vẫn là Trung Hoa Trung Quốc nhà tư bản, cũng là hôm nên, nhà tư bản cũng muốn dựa vào công nhân tới cho bọn hắn kiếm tiền, đúng hay không?" Chu Thiết Quân tiếp tục nói. "Bất quá, Chu ba, bây giờ nhà tư bản đều thích loại kia trẻ tuổi, có kỹ thuật công nhân, giống ta dạng này phụ công việc, một không học thức, hai không có kỹ thuật, niên linh lại lớn, e rằng về sau trong xưởng cũng sẽ không lưu ta a." Lôi lo lắng đạo, cái này lo nghĩ kỳ thực cũng tại trong lòng của hắn cất thời gian rất lâu. Chu Thiết Quân đạo: Chuyện này cũng đồng dạng là muốn hai bên nhìn. Có chút người trẻ tuổi, rõ ràng có văn hóa, bởi vì lười biếng mà không học kỹ thuật, dạng này người khẳng định muốn để bọn hắn ăn chút đau khổ, cái này cũng là đối tốt với bọn họ. Đến nỗi giống nô sư phó dạng này, 50 nhiều tuổi, trình độ văn hóa thấp cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi lại vì quốc gia làm qua cống hiến, quốc gia không có khả năng mặc kệ các ngươi. Thế nhưng là, xưởng này tự không phải nước Mỹ nhà từ bản nhà máy sao? Lô Đức Dương vấn đạo. Chu Thiết Quân đạo, nhẹ hóa sảnh cùng bọn hắn ký hiệp nghị thời điểm, là chuyên môn nói qua yêu cầu. Đối với 40 tuổi trở lên, không có văn hóa, không có kỹ thuật công nhân muốn thích đáng ăn bài, không thể mượn, cớ thôi giữ chức vụ. Đương nhiên, chúng ta công nhân mình cũng cần phải tự giác, tại chính mình năng lực có thể đạt được phạm vi bên trong, phải thật tốt công tác. Nếu như là bởi vì không hảo hảo công tác mà bị đuổi, cái kia nhẹ hóa sảnh cùng ta cái này đảng ủy ba đều không còn được. Đây là không thể nào. Nỗ Đức xứng đạo, Chu ba, ngươi hỏi bọn họ một chút mấy cái, ta làm việc cho tới bây giờ đều là vô cùng nghiêm túc. Cái này một cho chuyện tới, đại gia trong lòng tồn lấy mà nói đều rất rõ, từng cái tiến lên trước trưng cầu ý kiến đứng lên, Chu ta trên lưng có tổn thương. Đến lúc đó trong xưởng có thể hay không cho ta an bài một cái nhẹ nhõm một điểm ngành người a? Ta đó cũng là thai nạn lao động a. Chu ba, gia thuộc công việc còn xin không mời, trong nhà của ta gánh vất trọng, quang ta một người đi làm không đủ. Đứa trẻ công tác, trong xưởng còn còn sao? Chu ba, nguyên lai trong xưởng thiếu tiền thuốc men, hơn một năm không có báo tiêu, về sau còn có thể hay không báo đâu. Chu ba 6. Chu Thiết khuôn mặt mỉm cười, từng cái từng cái mà trả lời lấy mọi người đặt câu hỏi. Có một số việc là hắn trực tiếp có thể trả lời, có một số việc thì hội kiến ban bạc đại gia đi tìm tương quan lãnh đạo lại ký càng trưng cầu ý kiến. Bất quá Hắn một mực tại cường điệu một điểm, xưởng này chết bản chất sẽ không thay đổi, nó vẫn là các công nhân xí nghiệp của mình, chỉ cần hắn chu thiết quân còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên, bất luận cái gì xâm phạm công nhân viên chức quyền lợi sự tình, hắn cũng có quản tới cùng. Trước kia, xưởng chúng ta có mấy chục cái lao công chức muốn làm khỏi bệnh, nhường hài tử thay thế, nhẹ hóa sảnh đẻ lên không làm. Ta liền chạy tới nhẹ hóa sảnh đi cùng bọn hắn bố bàn. Nhẹ hóa sảnh cái kia chu hệ hỏi ta, những công nhân này đều có bệnh sao? Ta nói, bọn hắn cả đám đều đánh lao hổ chết, nếu như không phải là bởi vì các người những con này, Liêu Chủ nghĩa lãnh đạo an bài không được bọn hắn còn cái công tác, bọn hắn còn có thể cạn nữa 20 năm. Chu Thiết Quân nói đến mình chuyện cũ năm xưa, chê đến các công nhân cười lên ha hả. Một vị công nhân nói, "Chu ba, nếu như ngươi đến sớm xưởng chúng ta tới làm ba, xưởng chúng ta cũng sẽ không bại thành bộ dáng này." Một vị khác công nhân phản bác nói, "Ngươi biết cái gì? Trước đây chúng ta nhà máy nói muốn làm cái gì kiến thức hóa, trẻ trung hóa, quốc gia chỉ thích kim xây sóng dạng này sinh viên, Chu ba trình độ mặc dù cao, ta xem văn bằng có thể không cao bao nhiêu a." Thiết Quân đạo Ta liền lên qua 2 năm tư thục, về sau làm lính thời điểm lên cái tốc thành trung học, cùng sinh viên so ra, ta liền là một cái đại lao tô. Lần trước nhẹ hóa sảnh có một lãnh đạo đến chúng ta hán hoa trọng công đi, nói cái gì kiến thức hóa, trẻ trung hóa, bị ta dạy dỗ một trận. Ta theo hắn nói, chi thức gì hóa, tại chúng ta ở đây, sinh viên là lấy ki hút rất chăng, một phân tiền mua 10 một cái. Một phân tiền mua 10 một cái, đây là ý gì? Có người buồn bực nói. Phùng Húc là biết Chu Thiết Quân những thứ này lời nói dĩ giọng, hắn ở một bên giải thích nói, một phân tiền không phải 10 văn sao, 10 văn tiền mua 10 một cái. Đó chính là mỗi một cái cũng là không đáng giá một đồng Kỳ thực chu ba cũng không phải xem thường sinh viên chính hắn một đứa con gái đã tốt nghiệp đại học còn có một cái nữ nhi đang tại thượng đại học con rể của hắn vẫn là lưu đẹp trở về nghiên cứu sinh đâu Phúng húc nói lưu đẹp nghiên cứu sinh chỉ chính là đồ quy hắn bây giờ đã là chu thiết quân nhà dễ hiền chân chính có bản lãnh sinh viên ta vẫn bội phục thế nhưng loại bất học vô thuật cầm một cái văn bằng liền đến hù do người ta mới không đem bọn hắn để vào bắt đâu chu thiết quânưuống không nói chu ba ta nghe nói chủ trì lần này thu mua chúng ta đang thực hiện chính là các người hán Ho Lâm giám đốc Giống như văn bằng của hắn cũng không cao ha Có người vấn đạo. Chu Thiệt quân đạo, Tiểu Lâm Cở Lĩnh chính là một cái tốt nghiệp trung học văn bằng, bất quá hắn tại bộ đội làm lính thời điểm, tự học thành tài, bây giờ bản sự không thể so với lớn như vậy học sinh kém. Khó được nhất là, tên tiểu tử này nhân phẩm rất tốt, đại công vô tư, đại gia đối với hắn là hoàn toàn có thể yên tâm. Chu Ba nói như vậy, chúng ta an tâm. Các công nhân đồng luật đáp. Mới vừa rồi như thế một hồi tiếp xúc bên trong, đại gia đã cảm nhận được Chu Thiệt quân trên người lẫm nhiên chính khí, loại này chính khí là vô luận như thế nào cũng không dạ bộ được. Đại gia tín nhiệm loại này chính khí. Cho nên cũng liền đón nhận chu thiết quân dạng này một vị mới lãnh đạo. Quá khứ có loại ý kiến, giai cấp công nhân là tiên tiến nhất tối cách mạng giai cấp, thuyết pháp này mặc dù có chút tà huynh, nhưng trong đó không phải không có lý. Đại công nghiệp sinh sản yêu cầu các công nhân lẫn nhau hợp tác, của người nào kỹ thuật giỏi, ai công tác cố gắng, tại loại này hợp tác bên trong cũng là liên qua hiểu ngay, trộm gian dùng mánh lưới, loại người chờ manh khỏe, tại trong nhà xưởng cũng là bị người khinh bỉ. Cái này cùng quan trường hoặc trí thức vòng khác biệt, tại chính khách hoặc văn nhân thành đống chỗ, đấu tâm nhãn, nên thông minh, làm náo động các loại cũng là cần thiết sinh tồn xảo, mà thành thật Chứng minh các loại khái niệm ngược lại là không ngờ tới. Tại khu xưởng trên đường chính, Tôn Tưởng Vân đám người thị huy hoạt động vẫn còn tiếp tục. Một trận mưa thủy đi qua, bọn hắn treo lên tới băng biểu ngữ nhìn có vẻ hơi nghèo túng thất vọng. Bởi vì nhiều ngày gió giặc mà diễn thuyết, Tôn Tưởng Vân cuống họng đã có chút khản hẳn, trung khí cũng yếu đi rất nhiều. Vậy xem công nhân so vài ngày trước ít đi rất nhiều, liên lạc chỗ công tác, hóa giải rất nhiều các công nhân trong lòng tiếp tụ, mọi người đối với Tôn Tưởng Vân đám người dạy vợ bắt đầu có chút khờ. Tưởng Vân những cái kia tiểu huynh đệ nhóm nhìn cũng là mặt mà ủ mày chau. Có một chút người đã nhận lấy phụ mẫu hoặc vợ cảnh cáo, để bọn hắn không nên cùng Tôn Tưởng Vân lại xen lẫn trong cùng một chỗ, mà là cần phải nhanh chóng quay đầu, cùng Tương Lai nhà máy Phương tiến đi hợp tác. Cô độc đứng ở nơi này, sân khấu nghe được tiếng vỗ tay vang lên trong lòng có của ta vô hạn cảm khái sáu. Khu xưởng loa lớn bên trong lên đương thời lưu hành nhất một ca khúc, cái này ca từ phối thêm tình cảnh này, ngược lại là rất có vài phần chuẩn xác. Tôn Tưởng Vân đương nhiên có một loại cảm giác cô đơn, tiếng vỗ tay hắn không có nghe được, nhưng cô độc thật sự là đủ cô độc. Tôn ca, nói chúng ta náo loạn nhiều ngày như vậy, cái này Lâm Chấn Hoa bọn hắn, như thế nào cũng không tới tìm chúng ta nói chuyện a? Cương Toan hiện nay đối với Tôn Tưởng Vân vẫn đạo, bọn hắn hẳn là sợ chúng ta a." Tôn Tưởng Vân nói. "A năm." Cương Toan kim im lặng, đi theo Tôn Tưởng Vân thời gian dài như vậy, hắn đối với Tôn Tưởng Vân nói nhiều thiếu cũng có hiểu một chút. Hắn mảy may cũng không có nhìn ra Lâm Chấn Hoa bọn người có sợ hại đã biết một số người sự tất yếu, nhưng Tôn Tưởng Vân đã nói như vậy, hắn cũng không dám phản bác, thế là cũng chỉ phải chờ mặc. "Không được, chúng ta không thể dạng này chờ lấy." Tôn Tưởng Vân nói, "Chúng ta nhất thiết phải chủ động xuất kích." 371 360 cáo trạng là việc tư 360 cáo trạng là việc tư Tôn Tường Vân là nghe nói sáp nhập, thôn tính hạng mục đoàn đội muốn tiến vào giang thực điện, lúc này mới lôi kéo tiểu huynh đệ nhóm bắt đầu thị huy, cử động lần này mục đích ở chỗ cho Lâm Trấn Hoa một hạ màn huy, khiến cho hắn cùng mình đàm phán, từ đó mưu cầu từ trong đạt được lợi ích. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Trấn Hoa mang người vào xưởng sau đó, vậy mà không nhìn trên đường chính băng biểu ngữ, trực tiếp liền tiến vào nhà máy bộ cao ốc văn phòng, tiếp đó mà bắt đầu tiếp đái quần chúng tới chơi. Cứ như vậy, Tôn Tượng đám người này nảy liền biến thành vừa ra buồn cười kịch vai, bắt đầu còn có chút người xem. Về sau cũng chỉ còn lại có tự ngu tự nhặt phần. Mấy ngày nay, Tôn Tường Vân cũng nghe đến rồi chúng quanh các công nhân nghị luận, hắn biết, Lâm Trấn Hoa công tâm chiến cũng tại lấy được hiệu quả, đã có càng ngày càng nhiều công nhân đón nhận trang thực điện bị sáp nhập, thôn tính chuyện này. Sớm nhất đi nhờ vả Lâm Trấn Hoa một chút cán bộ cùng công nhân, tại Diệp Nguyên mới đám người dẫn đầu dưới, đã bắt đầu quét sạch trong phân xưởng cho bụi, cho thiết bị chú dầu, kiểm tra tu sửa, chuẩn bị lần nữa bắt đầu làm việc. Nếu như mặc cho Lâm Chấn Hoa một lần nữa khởi động trang thực điện sinh sản đợi cho tiền lương tháng thứ nhất phát hạ lúc tới, Tôn Đường Vân cổ động liền sẽ hoàn toàn phá sản, đến lúc đó hắn sẽ rất khó lại bỏ được chỗ tốt gì. Không được, nhất thiết phải khai thác một chút hành động, Tôn Đường Vân âm thầm thầm nghĩ. Các huynh đệ, người Mỹ cùng nhẹ hóa sạch những cái kia làng quan, rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta ở đây kháng nghị lâu như vậy, cũng không có một người tới cùng chúng ta đàm phán, đại gia nói một chút, cái này đúng sao? Tôn Đường Vân đối với mình tiểu huynh đệ nhóm hô. Không tưởng nổi, quá không ra gì. Thật là, nếu không thì, chúng ta tìm bọn hắn nói chuyện đi thôi sáu. Nói không chừng tác loại sáu. Tiểu huynh đệ nhóm tụ năm tụ 3 đáp trả, cùng nói là lòng cảm vẫn, còn không bằng nói là vì cho Tôn Tường Vân một bộ mặt, hay là xuất phát từ một loại mù quáng theo thói quen. Tôn Tường Vân nghe mọi người trả lời, khóc không ra nước mắt, ai, nhân tâm tản, đội ngũ không tốt mang theo. Tôn ca, ngươi cứ nói đi, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Vương Thủy Kim không hổ là đáng tin chó săn, thấy tình cảnh này vội vàng đi ra hòa giải. Theo ta nói, Lâm Trấn Hoa không phải sợ thấy chúng ta sao, chúng ta đem hắn bức đi ra. Chúng ta đi nhẹ hóa giải cáo trạng đi. Tôn Tường Vân nói. Đi nhẹ hóa giải ba. Đối với Tôn Tường Vân những thứ này tiểu huynh đệ tới nói là bình thường như ăn cơm. Giang thực điện là ở Nam Đô ngoại ô thành phố, đúng chỗ tại Nam Đô thị khu nhẹ hóa sảnh chỉ có nửa giờ đường xe, cho nên đám người cũng không cần chuẩn bị cái gì. Tôn Tường Vân mang theo mấy người, tới trước đến nhà máy bộ cao ốc văn phòng, trực tiếp xông vào trong đi vào. Mấy vị này sư phó, các người tìm ai a? Cao ốc văn phòng cửa ra vào một vị trước ngực mang theo tiếp đại hai chữ thẻ ngực nhân đưa tay ngăn cản bọn hắn, đối bọn hắn vấn đạo. Tôn Tường Vân không biết người này, người này là Lâm Chấn Hoa từ Hán Hoa trọng công mang tới, là Lâm Chấn Hoa dậy sớm nhất nhà thời điểm tiểu huynh một trong triệu quân. Bất quá Triệu Dung còn ngược lại là nhận biết Tôn Tường Vân, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở phía xa quan sát Tôn Tường Vân biểu diễn, biết Tôn Tường Vân là lần này thu mua giang thực điện hành động bên trong chướng ngại lớn nhất. "Ta liền là sưởng này, ta tìm chúng ta sưởng trưởng từ Quý Cương." Tôn Tường Vân nhu hống hống đáp. "Từ Quý Cương là nguyên lai giang thực điện lưu thủ sưởng trưởng, là nhẹ hóa sảnh từ chỗ khác chỗ điều tới một vị cán bộ kỳ cựu, đặt tại nơi này chính là chịu 5 tháng trở về hưu." Tôn Tường Vân bọn người khi dễ hắn đã không phải là lần một lần hai, mỗi lần hắn đều là lựa chọn xếp ôn kết quả là dẫn đến Tôn Tường Vân bọn người càng ngày càng Tôn Tường Vân tại đi nhẹ hóa sảnh phía trước tới trước tìm hắn, cũng là có chút điểm cố ý gây sự cho Lâm Chấn Hoa nhìn ý tứ. Mấy người đăng ký một chút." Triệu Dũng Quân nói. "Cái gì? Ta là giang thực điện công nhân, tiến giang thực điện cao ốc văn phòng còn muốn đăng ký?" Tôn Tường Vân nói. Triệu Dũng Quân gật đầu nói, "Bây giờ là nhà máy bản giao thời kỳ, có dạng này tạm thời quy định." "Ta xấu." Tôn Tường Vân hữu tâm mượn đề tài để nói chuyện của mình, náo thượng nhất náo, nhưng nhìn trộm xem xét Triệu Dũng Quân dáng người, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Triệu Dũng Quân là làm qua nghề đốc công việc, nhân cao mã đại, Tôn Tường Vân mặc dù mình cũng có một nhóm người khí lực, nhưng tự đòi muốn cùng Triệu Dũng Quân đối luyện là không chiếm được lợi lộc gì. Lại nói, đối phương chỉ là một nhân viên tiếp tân, mình và hắn đánh nhau cũng không có ý tứ gì a Thủy Kim, ngươi đi đăng ký một chút. Tôn Tường Vân đối với Vương Thủy Kim phân phó nói, loại chuyện này hắn đương nhiên không thể tự mình đi làm. Vương Thủy Kim tại Triệu Dũng Quân đưa tới trên quyển sổ ghi danh một chút, viết rõ có mấy người, vì chuyện gì, gặp người nào các loại, Triệu Dũng Quân gật đầu nói, các người đi thôi, từ trưởng xưởng tại lầu 2 văn phòng, môn thượng có danh tự. Tôn Tường Vân đương nhiên nhận biết từ quý cơ văn phòng, hắn mang theo tiểu huynh đệ nhóm lên lầu 2. trực tiếp gõ cửa đi vào, đại đại lạt lạt mà đối chính ngồi ở trước bàn làm việc luyện thư pháp Từ Quý Cương nói, "Từ trưởng xưởng, chúng ta chuẩn bị đi một chuyến nhẹ hóa sảnh, thỉnh trong xưởng phái cái xe a." Tôn Tưởng Vân xét loại yêu cầu này cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần bọn hắn đi nhẹ hóa sảnh náo tiền lương thời điểm, cũng là muốn cầu trong xưởng phái xe, cái xe này đương nhiên là chỉ sẽ tải, một chiếc xe tải có thể trang 20 nhiều người, đi nhiều người thời điểm, còn muốn phái hết mấy chiếc xe mới được. Từ Quý Cương ngẩng đầu lên, cười mắt đối với Tôn Tưởng Vân nói, "Ai nha, là Tôn sư các ngươi đi nhẹ hóa sảnh có chuyện gì không?" Chúng ta đối với nước Mỹ công ty thu mua gang thực điện có ý kiến, chúng ta muốn đi nhẹ hóa sảnh kháng nghị. Tôn Tường Vân đạo, Từ Quý Cương đạo, bây giờ thu mua tiểu tổ ngay tại trong xưởng, nhẹ hóa sảnh lao tử chỗ Chu Huệ trưởng phòng cũng tại trên lầu làm việc, chuyên môn xử lý có liên quan lão tử tranh chấp phương diện vấn đề, các ngươi có ý kiến đến gì, tìm nàng đi phản ứng là được rồi. Tôn Tường Vân lắc lắc đầu nói, chúng ta không cùng bọn hắn đàm luận, chúng ta muốn trực tiếp hướng nhẹ hóa sảnh phản ứng tình huống. A, là như thế này a. Từ Quý Cương lộ ra một cái thần sắc tiếp lui nói, nếu là như vậy, vậy các ngươi liền đi, đi Chúng ta yêu cầu phải xe Cái xe này ta phái không được, ta đã quên nói cho các người biết, bây giờ là nhà máy bản giao thời kỳ, trong xưởng hết thảy sự vụ đều chuyển cho gây dựng lại hạng mục liên lạc chỗ phụ trách. Nhẹ hóa sảnh ủy nhiệm hắn Hoa Trọng Công Lâm trấn Hoa phó tổng quản lý đảm nhiệm liên lạc chỗ chủ nhiệm, bản giao thời kỳ hết thảy sự vụ, từ hắn phụ trách. Từ Quý Cương tới một đẩy 62 năm, đem sự tình trực tiếp đẩy lên Lâm Trấn Hoa nơi đó đi. Cái này cũng là Lâm Trấn Hoa trước đó hướng hắn đã thông báo, Lâm Chấn Hoa biết Từ Quý Cương là một cái không muốn gánh chuyện người, rốt khoát đem hắn cất quyền, tự mình tới gánh chịu. Nói xong lời này, Từ Quý Cương không còn lý tới Tôn Từng Vân, tiếp từ bản thân chữa bút tới Nhẹ Hoa Thành đã đáp ứng hắn, đợi đến Giang Thực Điện tiếp thu sự vụ hoàn thành, cho hắn một cái phó thính cấp điều tra nghiên cứu viên trước vụ, hắn liền có thể thư thư phục phục nhịn đến về hưu, hắn mới lời nhắc quản những chuyện vớ vẩn này đâu. Đi, chúng ta đi tìm Lâm Trấn Hoa. Tôn Tường Vân đối với tiểu huynh đệ nhóm nói, cái này từ quý cương đã ép không ra giá trị gì, hắn muốn đi cùng Lâm Trấn Hoa giao giao thủ. Một đoàn người đi tới Lâm Trấn Hoa văn phòng, vẫn rất trùng hợp, Lâm Chấn Hoa vừa mới đưa tiễn một vị đến đây nói chuyện công nhân, trong văn phòng không có khác người rảnh rỗi. Tôn Tường Vân đi vào, đứng tại Lâm Chấn Hoa bàn làm việc phía trước, nói, ngươi là Lâm giám đốc à? Ta là Giang Thực Điện công nhân, ta gọi Tôn Tưởng Vân. A, Tôn sư phó a, mời ngồi đi." Lâm Chấn Hoa mặt mỉm cười, chỉ chỉ ghế salon bên cạnh. Hắn không có biểu hiện ra đặc biệt nhiệt huyết hoặc lạnh nhạt, tựa hồ Tôn Tưởng Vân cái tên này cùng A Miêu a cậu các loại không có gì khác nhau quá nhiều. Đương nhiên, trước đây Tôn Tưởng Vân cũng chơi chiêu này, hắn rõ ràng là nhận biết Lâm Trấn Hoa, nhưng lại muốn giả ra không quen biết bộ dáng, đây chính là tâm lý chiến phương pháp, tất cả mọi người sẽ. "Ta không ngồi. Tôn Tưởng Vân đạo, ta tới tìm ngươi là để cho ngươi cho chúng ta phái hai cái xe, chúng ta có 30 nhiêu người, muốn đi nhẹ hóa thành." Đi nhẹ hóa sảnh có chuyện gì sao? Lâm Trấn Hoa biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta đi cáo trạng. Tôn Tường Vân đạo. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "À, đó chính là việc tư, việc tư không thể phái xe, đây là có quy định. Chúng ta là đi cáo trạng." Tôn Tường Vân lập lại. Hắn ở trong lòng la lên, lao huynh, chúng ta là đi cáo trạng a, ngươi ở đây giang thực điện chủ trì công tác, giang thực điện công nhân đi trong tỉnh cáo trạng, ngươi sẽ chịu phê bình, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Lâm Trấn Hoa vẫn là một bộ bộ dáng phong khinh vân đạm, ta, "Ta không phải liền là cáo trạng sao? Cáo trạng là việc tư, không thể phải xe." Chúng ta là vì trong sựượng sự tình đi cáo trạng, chúng ta là đại biểu toàn bộ nhà máy công chức." Tôn Tường Vân đem âm thanh tăng lên, nói. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Tôn sư phó, đại biểu hai chữ này cũng không thể tùy tiện nói nha, toàn bộ nhà máy công nhân viên chức chỉ sợ là bị đại biểu a." "Bị đại biểu?" Tôn Tường Vân lập tức không có phản ứng kịp. "Hách ý tứ của ta đó là, ngươi dự định đại biểu toàn bộ nhà máy công nhân viên chức, thế nhưng là toàn bộ nhà máy công nhân viên chức có hay không cho phép ngươi đại biểu đâu. Nếu không thì, các ngươi đi trưng cầu một chút toàn bộ nhà máy công chức ý kiến." Lâm Chấn Hoa buồn bực giải thích nói, cái này cũng không trách Tôn Tường Vân không hợp thức, Lâm Trấn Hoa dùng vốn chính là 21 thế kỷ ngữ pháp, đối với Tôn Tường Vân tới nói, có chút quá vượt mức quy định. Ta đương nhiên đại biểu 6. Tôn Tường Vân thanh âm yếu đi, cái này cùng đi nhẹ hóa sảnh lấy tuổi khác biệt, lúc kia thật sự là hắn là có thể đại biểu toàn bộ nhà máy công chức. Mấy ngày nay, Lâm Trấn Hoa lãnh đạo cái này liên lạc chỗ đã thành công lôi kéo được đại đa số công nhân, Tôn Tường Vân lại nghĩ nói đại biểu hai chữ, phấn khích thật là có chút không đủ. Tôn sư phó, bây giờ là nhà máy ngừng sản xuất thời kỳ, các ngươi nếu như bởi vì việc tư đi năm độ không tính là bỏ bê công việc, cho nên các ngươi cũng có thể đi. Bất quá, cáo trạng là vật tư, trong xưởng là không thể phái xe, Mặt khác, các người đi Nam đô hết thẻ chỉ tiêu, trong xưởng cũng không thể thanh lý, điểm này muốn trước đó giải thích rõ à. Lâm Trấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, "Không báo tiêu sẽ không thanh lý." Tôn Tưởng Vân hiểu được, nhân ra căn bản cũng không quan tâm ngươi đi cáo trạng, dùng cáo trạng cùng nhau uy hiếp là bất kể dùng. "Tôn ca, chúng ta còn đi không?" Một đoàn người đi xuống lầu sau đó, Vương Thủy Kim đối với Tôn Tưởng Vân vấn đạo. "Đương nhiên đi, Lâm Chấn Hoa cho là như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta sao?" Tôn Tưởng Vân nói. Trong xưởng không phải xe, chúng ta như thế nào đi?" Vương Thủy Kim hỏi. "Mua xe phiếu đi a." Tôn Tường Vân đạo. Vương Thủy Kim quay đầu xem sau lưng một đám người, nói: "Tôn ca, chúng ta 30 nhiều người đâu, mua xe phiếu muốn 6 khối tiền nhiều đâu. Nhưng đại gia chính mình xuất tiền mua, vẫn là chúng ta thống nhất mua." Tôn Tường Vân chần chờ một chút, một chương vé xe hai mao tiền, đối với mỗi người mà nói xác thực cũng không tính là chuyện gì, nhưng tụ cùng một chỗ liền tương đối khả quan. "Đúng, đây vẫn chỉ là vé một lượt, nếu như đi tới đi lui mà nói, nhưng chính là 10 nhiều đồng tiền. Nếu để cho đại gia chính mình bỏ tiền mua vé Nói không chừng cái này 30 nhiều người thì sẽ chạy mất đi một nửa, Tô Tường Vân là hiểu rõ hắn đám này tiểu huynh đệ là người. Tính toán, số tiền kia ta ra a." Tôn Tường Vân chịu đựng đau lòng nói, "Còn có, cơm chưa như thế nào ăn?" Vương Thủy Kim lại nghĩ tới một chuyện, hắn thật là có chút làm bí thư tiềm chất, lúc nào cũng có thể thay lãnh đạo nghĩ đến một chút việc đỏ. Tại quá khứ mỗi lần đi nhẹ hóa sảnh thời điểm, Tô Tường Vân đều sẽ mời mọi người xuống quán ăn ăn cơm, mặc dù là mỗi người một phần bố xào, cộng lại cũng là 3, 40 khối tiền, bất quá số tiền này cũng có thể nhường từ quỹ cương thanh lý. Nhưng lần này, Lâm Chấn Hoa đã lên tiếng, không cho thanh lý bất kỳ lệ phí nào, Tôn Tường Vân biết, Lâm Trấn Hoa là có thể làm được. Nhưng tất cả mọi người mang một ít lương khô a." Tôn Tường Vân lúng ta lung túng nói. Mỗi người trong bọc lắp ráp điểm lương, Tôn Tường Vân mang theo nhân mã của hắn ngồi xe buýt đi tới nhẹ hóa xánh, 30 nhiều người ở giữa quả nhiên có 10 nhiều người mượn cớ rút lui, không xe, còn không có cơm ăn, hơn nữa đối thủ là một khó chơi Lâm Trấn Hoa, ai còn vui lòng đi giày vò. Tôn Tường Vân cho đại gia vẽ bánh, đại gia trong lòng cũng không rất tín tưởng. Đối với Tôn Vân, đám người tới chơi, nhà hát xánh đã sớm chuẩn bị. Tạ Xuân Diễm bây giờ đã là thường vụ phó tỉnh trưởng, Toàn diện chủ trì nhẹ hóa sảnh công tác, nàng đối với cái này, một lần Lâm Chấn Hoa Thu mua Giang thực điện sự tỉnh 10 phần xem trọng, sớm đã chuẩn bị một số khẩn cấp dự án. Tôn Tường Vân đám người đi tới nhẹ hóa sảnh, Tạ Xuân Diễm lúc này an bài tiếp kiến, tiếp đó hướng Tôn Tường Vân bọn người nói sáng tỏ mấy điểm, đệ nhất, có liên quan ba cùng công ty Thu mua Giang thực điện sự tỉnh, là phù hợp chính sách quốc gia, cũng là tỉnh chính phủ đã nói tiếp phê chuẩn, ở trong đó không có bất cứ vấn đề gì đệ nhị, dính đến công nhân viên trước phúc lợi đãi ngộ vấn đề, nhẹ hóa sảnh đã toàn quyền ủy dựng lại hạng mục liên lạc chỗ phụ trách, hy vọng trong xử công. Nhân viên trước có thể cùng liên lạc chỗ tiến hành câu thông, nhẹ hóa sảnh không còn đơn độc tiếp nhận tới chơi đệ tam, nhẹ hóa sảnh hy vọng Giang Thực Khoa Điện công người phát huy nhân vật chính tinh thần trách nhiệm, phối hợp quốc gia đưa vào đầu tư bên ngoài chính sách quan trọng phương trầm, hăng hái làm tốt hãng chuyển chế gây dựng lại công tác. Thế nhưng là, tại trưởng phòng, nhà máy này là chúng ta Giang Thực Khoa Điện công người, chúng ta không đồng ý bán cho nước Mỹ công ty, trong sảnh là không có, có quyền lực bán đi." Tôn Tường vẫn nói. tại Xuân Diễm trừng mắt, "Đạo, sư phó, lời này của ngươi thì không đúng. Nhà máy là quốc gia, là nhân dân, ai nói là các ngươi Giang Thực Khoa Điện công người tại sản riêng?" Thật giống như chúng ta bây giờ ngồi căn phòng làm việc này, đây là ta Tạ Xuân Diễm tư nhân tài sản sao? Không phải nói, chúng ta công nhân là hãng chủ nhân sao? Tôn tưởng Vân vấn đạo, là chủ nhân một trong. Tạ Xuân Diễm cải chính, Trung Hoa Trung Quốc có 11 tức người, cái này 11 tức người đối với Giang Thực điện đều có phần, các người nơi này 20 nhiều người, chỉ là 11 tức người một bộ phận, hơn nữa, là một phần nhỏ. Lời không thể nói như vậy. Vương Thủy Kim cải, từ trước kia Thạch Hoa kỳ đến bây giờ Giang Thực điện đều là bởi vì chúng ta những công nhân này sáng tạo lợi nhuận mới có thể phát triển. Ngươi xem ngoại ô những nông dân kia, bọn hắn liền không có cống hiến, làm sao có thể đối với chúng ta nhà máy tài sản có phần đâu? Tạ Xuân Diễm đạo, ngươi nói đến nông dân, ngươi cảm thấy là nông dân khổ cực, vậy thì các ngươi khổ cực. Dựa vào cái gì các ngươi tại trong nhà xưởng làm việc, liền có thể chiếm hữu cái công xưởng này tài sản? Mà nhân ra nông dân đồng dạng làm việc, thậm chí so với các ngươi còn khổ cực, liền không thể chiếm hữu quốc hữu tài sản. Quốc hữu tài sản là toàn Trung Quốc nhân dân cùng sáng tạo, chỉ là giao cho các ngươi đi sử dụng mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi bởi vì tại trong nhà xưởng công tác, kiếm được tiền lương so với người ta nông dân muốn nhiều ra mấy lần, Nhân dân nông dân còn không có đưa ý kiến đâu. Cái này 6. Đám người đầu góc đều cảm thấy có chút không đủ dùng, lấy Tôn Tường Vân tốt biện, cũng nói không ra tại Xuân Diễm mà nói có cái gì sơ hở. Đi qua mấy chục năm, vô luận là công nhân vẫn là nông dân, tất cả mọi người đang cực khổ lao động, đồng dạng lao động trả giá, công nhân tiền kiếm, thưởng thụ được phúc lợi, so nông dân phải hơn rất nhiều, muốn nói thua thiệt, đó cũng là nông dân bị thiếu nợ mới đúng. Tôn Tường Vân nếu như bọn hắn lại bá đạo một điểm, có thể nói chính mình so nông dân càng cao quý hơn, bọn họ lao động càng đáng giá tiền, cho nên xã hội này tài phú là từ bọn hắn sáng tạo, nông dân không có phần. nhưng đạo lý như vậy là khó mà cân nhắc được, nếu như không phải quốc gia dùng chính sách bảo hộ lấy xí nghiệp quốc doanh, những nông dân đã nhận lấy mấy chục năm biểu đồ tỷ giá bốc lột, nào có hôm nay quốc doanh hãng huy hoàng. Thương trấn xí nghiệp của thời, đã nói lên điều này. Những thứ này từ nông dân từ chủ tài chính tạo dựng lên xí nghiệp, tại nguyên vật liệu cung ứng, tín dụng ngân hàng các phương diện đều gặp lấy nghiêm trọng kỳ thị, có thể mặc dù là như thế, bọn chúng vẫn đem nhóm lớn xí nghiệp quốc doanh đẩy vào tuyệt cảnh. Tôn Trường người như hống nói chính mình vì quốc gia làm bao nhiêu bao nhiêu hiến, kỳ thực người khác câu nói đầu tiên có thể đem bọn hắn chấn trở về, ai cầu các làm cống hiến? Tám ức nông dân đều nguyện ý làm loại này cống hiến, là các ngươi chiếm vị trí không để tốt không tốt. Tốt à, trong phòng chính sách chính là như vậy, các ngươi vẫn là mau trở về cùng liên lạc chỗ đồng chí tiến hành câu thông A3 cùng công ty Thu mua Giang Thực Điện hiệp nghị, lập tức phải chính thức ký tên. Tương lai Giang Thực Điện chính là một nhà hùn vốn xí nghiệp, cụ thể quản lý xí nghiệp hạng mục công việc là từ ba cùng công ty Phương diện quyết định. Nếu như các ngươi không muốn cùng ba cùng công ty hợp tác, có thể đưa ra từ trước, nhẹ hóa sảnh sẽ cho ngươi một bút mua đứt tuổi nghề tiền đen ngủ. Xuân Diễm cuối cùng nói, có bao nhiêu tiền? Vương Thủy Kim vội vàng vấn đạo. Tạ Xuân Diễm như mày, nói: "Cụ thể chính sách vấn đề, các ngươi ở trong xưởng thời điểm liền có thể hỏi." Tiên đến bù là theo tuổi nghề tính toán, giống các ngươi mấy vị sư phó, đại khái một người là 2000 coi a. Tạ Xuân Diễm nói xong những thứ này, xoay người rời đi, ném Tôn Tưởng Vân bọn người ở tại nơi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ mà ngẩn người. Liên quan tới công nhân viên chức hiếu đoan vấn đề, Lâm Trấn Hoa cùng Tạ Xuân Diễm là có qua câu thông, Lâm Trấn Hoa nói cho Tạ Xuân Diễm, nhẹ hóa sảnh không cần làm nhiều cái gì, chỉ cần cho thấy một cái thái độ liền có thể, đem mọi chuyện đều đẩy trở lại xưởng bên trong đến giải quyết. Tôn ca, làm sao bây giờ? Tiểu huynh đệ nhón đều nhìn Tôn Tường Vân, chờ lấy hắn cuối cùng quyết sách. Vừa rồi Tạ Xuân Diễm những lời này, tại một số người trong lòng vẫn là có tác dụng, bọn hắn thấy được tỉnh tính thái độ, hơn nữa cũng hằn ẩn ngộ được một chút ý uy hiếp. Nếu như bọn hắn không hợp tác mà nói, như vậy thì chỉ có thể một người cầm 2000 khối tiền quân xé rồi, đây không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận kết quả. Ta còn cũng không tin. Tôn Tường Vân lưu manh sức mạnh dậy rồi, đi, chúng ta tới cửa kháng nghị đi. Làm mà Mỹ, đây là Tôn Tường Vân dùng đến rất tói quen chiêu thuật, chỉ cần giữ cửa một bước, lại nhượng hơn mấy cú họng, đám quan chức liền sợ hãi, đến lúc đó liền sẽ có người đi ra Trần An. Hắn ở trong xưởng mang người náo loạn nửa ngày, Lâm Trấn Hoa không có phản ứng hắn, đó là bởi vì trong xưởng náo không ra cái gì xã hội ảnh hưởng, Lâm Trấn Hoa không sợ. Bây giờ là tại Nam đô, nếu như làm lớn lên, Lâm Trấn Hoa cũng có thể giả câm về đi sao? Bảo vệ xí nghiệp quốc doanh, bảo hộ công nhân bản thân lợi ích. Đánh ngã ba tập, 6. Tôn Tường Vân mang người bắt đầu ở nhẹ hóa sảnh cửa ra vào nhượng dậy rồi, cùng dị vãng nhiều lần so sánh, lần này người đứng bên cạnh hắn thực sự hơi ít, mọi người sức mạnh tựa hồ cũng không quá đủ. Náo tiền lương thời điểm, là chân chính vì bản thân lợi ích, đạo lý này đi đến đâu đều có thể nói. Mà bây giờ đâu? chính mình giống như thật không có cái gì quan quất, cái này nào cái gì kình đâu. Đồng chí, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Vừa nhượm một cái sễ, cảnh sát lại tới, dẫn đầu là một cái cảnh sát, sau lưng còn theo mấy vị. Xa hơn chút nữa chỗ, ngừng hết mấy chiếc xe cảnh sát, còn có một tiểu đội cảnh sát vũ trang tại nơi trở lấy, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Cảnh sát đồng chí, chúng ta đang kháng nghị. Tôn tường vân đạo: Kháng nghị gì đây? Cảnh sát vân đạo: Chúng ta là giang thực điện công nhân, xưởng chúng ta bị làm quan bán mất, chúng ta công nhân sống không nổi nữa. Ta như thế nào nghe nói, các ngươi nhà máy là làm vốn? Hơn nữa công nhân cũng đều được căn trí. Các người nói công nhân sống không nổi, có chứng cứ không có. Nếu như không có chứng cứ liền ba, thuộc về nhiễu loạn trị an xã hội, y theo chỉ an quản lý sự phạt điều lệ, là muốn tạm giữ. Cảnh sát nói, hắn vốn chính là tiếp tạ xuân diễm điện thoại của chạy tới, chuyện tiền căn hậu quả, hắn đều vô cùng rõ ràng. Trung Hoa Trung Quốc xã hội cùng phương Tây xã hội có một rất khác biệt chỗ, đó chính là người Trung Quốc là dạng đạo lý. Quốc gia để rất nhiều năm pháp chế xây dựng, nhưng người Trung Quốc trong xương cốt vốn sẵn có cái chủng loại kia tình lớn hơn pháp quan niệm thì sẽ không thay đổi. Liền nói Tôn Tường Vân bọn hắn hội nghị kháng nghị chuyện như vậy, nếu như bọn họ là vì lấy tuổi, như vậy viên náo lại hung ác, dù là thật sự phạm pháp, cảnh sát cũng không dám quản, bởi vì bọn họ là có đạo lý, cảnh sát nếu như đánh, liền sẽ chọc mọi người giận. Nhưng nếu như bọn hắn không có đạo lý, cảnh sát thì có sức mạnh tiến lên bắt người, đến lúc đó ai cũng sẽ không cùng tình bọn hắn. Các người xấu, dựa vào cái gì tạm giữ chúng ta a? Chúng ta lại không phạm pháp. Tôn Tường Vân có chút khi đạm, hắn hiểu được, trong chuyện này hắn không chiếm lý, không chiếm lý thời điểm, cũng chỉ có thể đảm luận pháp luật. Cảnh sát ha, ha cười nói, Nơi bây giờ còn chưa có pháp pháp, bất quá, ta nhắc nhở các ngươi một chút, để nhất, các ngươi không thể ảnh hưởng giao thông, bằng không chúng ta sẽ y pháp tiến hành ngăn lại đệ nhị, các ngươi hô khẩu hiệu thời điểm, không thể âm thanh quá lớn, bằng không nếu có người khiếu lại, chúng ta sẽ y pháp yêu cầu các ngươi ngừng nhiễu dân hành vi lệ tạm, các ngươi không thể phát biểu không phù hợp tình huống thực tế ngôn luận, bằng không, nếu có người cáo các ngươi, phỉ báng, chúng ta cũng sẽ y pháp xin các ngươi đi hiệp trợ điều tra đệ tử 6. Ta đã biết, các ngươi chính là quan lại bao che cho nhau, không có chúng ta dân chúng đường sống. Tôn Tường Vân trợ phỉ cảnh sát mà nói, nói nhảm, ta không ảnh hưởng giao thông. Ta không nhiều dân, ta không phi bán, vậy ta ở đây hiện thế à? Đồng chí, ngươi nói chúng ta quan lại bao che cho nhau, có chứng cứ không có. Nếu như không có chứng cứ, như vậy chúng ta đem y pháp công cáo các ngươi trù bị cảnh sát nhân dân danh dự, dựa theo chỉ an quản lý xử phạt điều lệ 6. Ai, đồng chí, đồng chí, các ngươi đừng chạy a, công dân có phối hợp cảnh sát điều tra nghĩa vụ 6. 372. Chúng chiếu 6. Chúng chiếu 6. Đau gió phả vào, sốt nhẹ, cổ tay vô cùng đau đớn, buổi tối không có cách nào lại canh, ngày mai cũng không tốt nói. Đã lớn tuổi rồi, thật không thích hợp liều mạng. Đừng thúc giục canh, lấy tranh nhân phẩm, có thể viết thời điểm tự nhiên là biết viết. 373 361 đàm phán 361 đàm phán đến Nam đô khiếu đoan cứ như vậy vô tật mà chấm dứt, Tôn Thượng Vân chưa từng có cứng rắn lý do, cảnh sát tự nhiên cũng sẽ không trở cho hắn tình cảm, hắn nếu không phải chạy nhanh, đoán chừng cảnh sát đã tìm lý do gì đem hắn cho câu. Hắn cũng biết, lần này nếu như hắn bị câu, đoán chừng Giang Thực điện các công nhân đều sẽ khai thác một loại thái độ hả hững, bởi vì đại gia thực sự nghĩ không ra hắn có oan khuất gì chỗ. Rõ ràng Lâm Chấn Hoa bọn người ngay tại Giang Thực điện tiếp đại thượng tham. Huân nữa thái độ rất tốt, cho đại gia đáp ứng điều kiện cũng rất tốt, ngươi nhất định phải chạy đến Nam Đô đi sinh sự, toán ai đây? Tôn ca, nếu không thì chúng ta coi như xong đi. Tiểu huynh đệ cường Toan hiện nay đối với Tôn Tưởng Vân khuyên nhủ, tính toán, tính thế nào? Tôn Tưởng Vân vấn đạo. Cường Toan kim đạo, ta xem cái họ này dừng có một bộ, còn có cái kia chú bà, mỗi ngày ở nhà chúc khu tìm người đánh cờ. rất nhiều lao sư phó bây giờ đang tín nhiệm hắn, cha ta còn nói với ta đâu xấu. Nói đến đây, thanh âm của hắn yếu đi, câu nói kế tiếp không dám nữa nói. Cha ngươi nói gì? Tôn Tưởng Vân mẫn cảm mà hỏi thăm. Hắn nói, nếu không liền như vậy a. Cương Toan Kim luôn không thành thần nói. Kỳ thực, cha hắn nói với hắn lời nói là nhường hắn không cần đi theo nữa, Tôn tưởng Vân loại người này là lột. Công đạo không bị giảng buộc nhân tâm, Tôn Tường Vân loại này làm rối đe dọa manh khoé, tại rất nhiều công nhân xem ra là phi thường bị uội. Tính toán. Bây giờ đã không có cách nào tính toán. Tôn tưởng Vân nói, đại gia ngâm lại xem, chúng ta náo loạn lâu như vậy, nếu như cứ tính như thế, về sau đợi đến đẹp tư cách đối với Giang Thực Điện thu mua xong thành, bọn hắn khẳng muốn muộn ẩn, đến lúc đó chúng ta chính là nhân gia trên đất thị, tùy tiện nhân gia chặt. Cái này không đều là chính người gây ra chuyện. Một đám tiểu huynh đệ nhóng đoán thâm đạo. Mỗi lần ba, nhận được chỗ tốt sau đó, cũng là Tôn Tưởng Vân ăn thịt, đại gia uống chút còn dư lại canh, cho nên tính tích cực của mọi người cũng không như Tôn Tưởng Vân cao như vậy. Hiện tại đến dạng này, một cái đâm lao phải theo lao hoàn cảnh, đại gia trong lòng đều ở đây đánh mình tính toán, suy nghĩ có phải hay không nên cùng Tôn Tưởng Vân mỗi người đi một ngả. Không được, nhất thiết phải buộc ba hòa công ty ra đường huyết, không thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy mà liền đem Giang Thực Điện thu mua. Tôn Tưởng Vân kêu gào đạo, hắn đem tiểu huynh đệ nhóm khép lại cùng một chỗ. Đối bọn hắn bí mật dạy tùy cơ hành động, đại gia sau đó trở về, như thế 6. Như vậy 6. Vào lúc ban đêm, một cái tin tức ngầm bắt đầu ở giang thực điện công nhân ở giữa lưu truyền đứng lên, ba hỏa công ty thu mua trang thực điện thời điểm, là cho mỗi cái công nhân chuẩn bị 2000 đồng tiền tiền đến ngủ, hợp lại có 400 vạn hơn, kết quả số tiền ứng kia đều bị nhẹ hóa sảnh cầm đi 6. Đây không có khả năng a. Số nhiều công nhân khi nghe đến tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là như thế. Như thế nào không có khả năng, nhẹ hóa sảnh nếu như không lấy tiền, làm sao lại tích cực như vậy mà thôi động chuyện này. Tin đồn dạ nhắc nhở đạo Các khác nhà máy hùn vốn thời điểm, cũng không nghe nói có tiền đền bù a. Các công nhân vẫn là chưa tin, tất cả mọi người không phải đống lốc, gặp phải loại chuyện này phía trước, đều sẽ đi tìm hiểu một chút tình huống. Cho tiền đền bù sự tình, đại gia cũng là nghe nói qua, nhưng đó là bị sa thải công nhân mới có thể bắt được. Ba hỏa công ty đáp ứng giữ lại tất cả công nhân, này liền không tồn tại thanh toán tiền đền bù vấn đề. Chúng ta giang thực điện cùng những cái khác nhà máy không giống nhau, chúng ta còn có dây chuyển sản xuất đâu. Các ngươi không có nghe nói sao, nước Mỹ công ty thu mua chúng ta nhà máy sau đó Muốn cho nước ngoài làm ra công lập tức là có thể đem tiền kiếm lại bọn hắn vội vã muốn lên ma đâu Tôn Tường vân cho sớm tiểu hình đệ nhóm biên tốt lý do thoái thác bộ này lý do thoái thác nghe cũng có mấy phần đạo lý thế nhưng là loại chuyện này chúng ta cũng không hiểu tình hình thực tế có biện pháp nào các công nhân bắt đầu do dự chúng ta tôn ca nói hắn sẽ thay đại gia đi đem số tiền kia lấy trở về chỉ cần đại gia kiên nhẫn một điểm trước tiên không nên bị ba hòa công ty hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc chúng ta trước tiên không khởi công bọn hắn gấp ra rồi tự nhiên là sẽ nhủ bộ thế nhưng là 6 nhưng mà cái gì các vị sư phó Đây chính là 2000 đồng tiền, tiền đền bù a, đại gia ngẫm lại xem. Đại đa số công nhân đối với dạng này truyền luôn là không tin, nhưng là có một bộ phận công nhân ôm bán tín bán nghi thái độ. Dù sao, 2000 khối tiền là một bút rất lớn tiền, nếu quả thật như Tôn Tường Vân nói tới, nhẹ hóa sảnh đem nhân ra vốn là dự định đền bù cho công nhân tiền cho dầu giếng, vậy coi như là động mọi người phò mát. Tôn Tường Vân một nhóm người đối với mọi người yêu cầu cũng không cao, chỉ là nhường đại gia trước tiên không nên đáp ứng cùng nhà máy phương hợp tác là được rồi. Quan sát một hồi, đổi lấy thu được 2000 đồng tiền hy vọng, đây đối với rất nhiều người tới nói, vẫn rất có lực hấp dẫn một cái đề nghị. Lâm Chấn Hoa ngay đầu tiên liền được tin tức, biết Tôn Tường Vân đang tại truyền bá dạng này lời đồn, hắn đem cùng đi các cán bộ triệu tập lại, thông báo chuyện này, thương lượng đối sách. Tiêu Nhân Vũ nghe xong Lâm Chấn Hoa giới thiệu, ha ha cười nói, ngươi khoan hãy nói, cái này Tôn Tường Vân, thật đúng là một nhân vật ta hắn tại nhẹ hóa thành ăn quà đáng, cũng biết nghĩ biện pháp đem tất cả đều trói đến chiến xa của hắn bên trên. Chu Thiết Quân cau mày nói, loại biện pháp này, ta đi qua cũng từng gặp qua. Thứ tin đồn nhảm này rất khó đi bác bỏ tin đồn, quân chúng lúc nào cũng ý tin tưởng hắn và chính mình lợi ích liên quan sự tình, chúng ta lần này thu mua giang thực điện, tổng cộng bỏ ra 1000 vạn, đây là không gạt được người. Nếu như Tôn Tường Vân nhất định phải nói trong đó 400 bạn là sớm định ra phân cho công nhân, đại gia cũng sẽ tin, chúng ta không nói rõ ràng. Hạng chết đạo, thực sự là đáng tiếc, nhân tại như vậy nếu như dùng để làm marketing, tuyệt đối là một tay hào thủ à. Triệu Dung Quân ở một bên ma quyền sát trường nói, cái họ này tôn, thật sự là quá ác. Chúng ta trực tiếp báo cảnh sát ra, định hắn một cái tung tin đồn nhạc tội, bắt hắn lại. Mang dù Vân lắc đầu nói, tiểu triệu ý nghĩ này không thể được, Tôn Tường Vân là một khối lưu manh, hắn mới không sợ chúng ta đi báo cảnh sát chứ. Chúng ta vừa báo cảnh, Hắn Liễn có thể nói chúng ta là vì che dấu trấn tướng, đến lúc đó các công nhân ngược lại sẽ đứng ở một bên của hắn, tất cả mọi người quen thuộc tại thông cảm người yếu. Lâm Chấn Hoa đạo cũng không phải sao, hắn bây giờ hy vọng nhất sự tình chính là chúng ta nhường cảnh sát bắt hắn lại, dạng này hắn liền có thể bắt một cái bi kịch anh hùng danh phận, không chừng còn có thể được một cái cái gì hòa bình thường đâu. Đại gia không thấy nam bộ kinh tế đạo san chính là cái tia nữ phóng viên ngày ngày đều ở tại bên cạnh hắn thân mật âu yếm sao, liên đợi đến báo một cái công nhân lãnh tụ điển hình đi ra lẫn lộn một chút đâu. Cái này gọi là chân trần không sợ mã dạy. Tiêu Nhân Vũ tổng kết đạo. Lao Tiêu Cơ người tại kéo dài an bang thời điểm, đụng tới loại tình huống này là thế nào làm? Lâm Trấn Hoa nhiều hứng thú vấn đạo. Tiêu Nhân Vũ đạo, giết chết bất luận tội. Hách Coi như ta không hỏi đi. Lâm Trấn Hoa đạo. Kéo dài an bang tình huống cùng Giang Thực Điện thật là có chút khác biệt, bên kia là trực tiếp làm quân quản, mà ở hôm nay Trung Hoa Trung Quốc, rõ ràng không thích hợp dùng loại này nghiêm hình tuần pháp. Tôn tưởng Vân mấy người này cũng chính là bắt được điểm ấy, hắn biết tung tin đồn nhảm không phải tội chết, hơn nữa đối với cái này loại không cách nào chứng nhận uy lời đồn, chính phủ cũng không cách nào định tội của hắn. Tung tin viện chi phí rất thấp, mà bác bỏ tin đồn chi phí lại cao vô cùng. Này liền khó tránh khỏi sẽ dẫn đến lời đồn tràn lan. Chu Thiết Quân đạo: "Tôn tưởng Vân Thứ người như vậy lập điểm, chính là thông qua che đậy quần chúng để hình thành chính mình thế lực, cho lãnh đạo làm áp lực ba thời kỳ. Chúng ta tại quân quản biết thời điểm, gặp phải loại tình huống này, chính là tổ chức quần chúng đại hội, vạch chân bọn họ lời đồn, đem bọn hắn cô lập, sau đó lại giải quyết bọn hắn. Một đoạn thời gian trước, chúng ta tìm quần chúng nói chuyện, đã lấy được một chút hiệu quả. Hắn bây giờ chỉ là bị chúng ta ép, chó cùng rất dậu mà thôi. Chúng ta nếu như không để ý tới hắn, tiếp tục làm tốt quần chúng công tác, ta tin tưởng cuối cùng quần chúng là đứng tại phía chúng ta." Mao chủ tịch nói qua, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Chúng ta không có quá nhiều thời gian và hắn rông dài. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta giải thích cái tin nhằm này, khó tránh khỏi hắn sẽ náo ra mới lời đồn. Chúng ta kéo không nổi, mà hắn kéo dài lên, đây chính là chúng ta nhược điểm. Vậy thì đàm phán a." Hạng Chi nói, hắn dạng này hao tổn tâm cơ mà náo, lúc nào cũng có mục đích gì? Chúng ta trước nghe một chút hắn ra giá rồi nói sau, cũng chỉ có thể như thế." Tiêu Nhân Vũ gật đầu nói. Lâm Chấn Hoa vấn ai tới đàm luận? Tiêu Nhân Vũ đạo, ta tới a, ta là bên ngoài đại biểu, cần nói điều kiện, nhất định là ta đàm luận càng thích hợp hơn." Lâm Chấn Hoa đạo: Ta cũng cảm thấy Lao Tiêu nói tương đối thích hợp, bây giờ Tôn Tưởng Vân đối với ta đã có cảnh giác, ở trước mặt ta chỉ sợ sẽ không nói thật ra. Tiêu Nhân Vũ cười nói: Không sai, tiểu Lâm khờ lỉnh quản lý quá dối trá, nhân ra cũng không tin ngươi. Lâm Chấn Hoa đạo: Là ngươi so với ta càng đạo đức giả có hay không hảo? Ta đạo đức giả tốt xấu còn biểu hiện ra ngoài, ngươi đạo đức giả còn giả bộ như cái người tốt tự như. Đại gia một hồi cười vang, Chu thiết Quân đạo: Tốt ta, vậy thì xin tiểu Tiêu đi cùng Tôn Tưởng Vân đàm phán, ta bên này vẫn là tiếp tục đi làm quần chúng công tác. Tiểu Mang, Tiểu Triệu Các người cùng Diệp Nguyên mới bọn hắn tổ chức một chút công nhân tiếp tục kiểm tra tu sửa sướng thiết bị, chúng ta tùy thời chuẩn bị mở công việc." Là. Mang Dụ Bân cùng Triệu Dũng Quân cùng Tiêu lên đáp ứng nói, "Thương lượng định rồi chú ý, đại gia liền chia ra đi an bài." Tiêu Nhân Vũ một thân một mình đi tới Tôn Tưởng Vân đám người hội nghị trường. "Xin hỏi, vị huynh đệ kia chính là Tôn Tưởng Vân, tôn sư phò sao?" Tiêu Nhân Vũ thao một ngụm Mi An Ma bản tiếng phổ thông đối với Tôn Tưởng Vân vấn đạo. Hắn tiếng phổ thông kỳ thực cũng không có biết bát như vậy, nhưng tất nhiên muốn giả thường, vậy thì phải đem tiếng phổ thông nói đến quá dị một điểm. Tôn Tưởng Vân đã sớm nhìn thấy Tiêu Nhân Vũ Nghe thấy lời ấy, mang theo ngạo khí đáp, "Không sai, ta liền là Tôn Tường Vân, ngươi chính là ba hòa công ty phái tới vị kia Tiếu sưởng trưởng à?" "Chính là, tại Hạ Tiêu Nhân Vũ, trong công ty tất cả mọi người bảo ta tiểu nhân vật." Tiểu Nhân Vũ khiêm tốn nói. "Tiểu nhân vật?" Tôn Tường Vân ở trong lòng trước tiên đem Tiêu Nhân Vũ coi thường thêm vài phần, bất quá, nói gần nói xa mà, hắn vẫn muốn cường điệu một chút Tiêu Nhân Vũ thân phận, "Tiểu sưởng trưởng qua khiêm lượng, ngươi tương lai chính là chúng ta Giang Thực Điện quan phụ mẫu, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật ta, chúng ta đều phải dựa vào lấy ngươi ăn cơm đây." "Mọi người cùng nhau phát tài, cùng một chỗ phát tài." Tiêu Nhân Vũ nói. đang rơi xuống quốc nội tới, cũng là phụng công ty chỉ thị, là muốn mau sớm hoàn thành thu mua công tác, mau chóng bắt đầu làm việc. Cho nên, các vị có ý kiến gì không, liền cứ việc cùng ta nói xong, không nên làm phải động tĩnh lớn như vậy đi. Dạng này làm xuống, công ty sẽ trách ta sẽ không làm chuyện. Có môn. Tôn Tường Vân trong lòng mừng thầm, tất nhiên tiêu nhân Vũ tại tỏ ra yếu kém, này liền chứng minh sách lược của mình có hiệu quả. Lúc trước, Lâm Trấn Hoa đối với hắn là một bộ hờ hơn bộ dáng, đoán chừng là bởi vì việc này cùng Lâm Trấn Hoa không quan hệ, cho nên hắn không nắm nảy. Nhưng bây giờ Lâm Chấn Hoa không dám đi ra, nhường ngoại thương trực tiếp tới tìm chính mình đàm phán. Cái này không đang chứng minh Thu mua phương đã gánh không được gáp lực sao? Lâm Chấn Hoa là người Trung Quốc, lại tại Hán Hoa Trọng Công ngay trước phó tổng quản lý, là một cái nhân vật không khéo. Nhưng cái này tự xưng là tiểu nhân vật Tiêu Nhân Vũ, là một cái từ hải ngoại người trở về, đối với tình huống quốc nội hai mắt đen thui, hẳn chính là tốt hơn hồ loạn. Cái gì là ngoại thương? Ngoại thương đặc điểm không phải liền là người ngốc nhiều tiền sao? Mấy vạn đồng tiền sự tình, đối với quốc nội cán bộ lãnh đạo tới nói, đúng rồi không dậy nổi đại sự, thế nhưng là phóng tới nhân gia ngoại thương trong mắt, đó chính là chuyện nhỏ mà thôi. Không có nghe Tiêu Nhân Vũ nói sao, nhân gia là hy vọng mau chóng bắt đầu làm việc. Cái này chậm trễ một ngày thời gian, liền muốn chậm trễ nhân ra dãy bao nhiêu tiền, xem ra cái này Tiêu Nhân Vũ bị áp lực rất lớn a, Tiếu Sừng Trường, chúng ta ngược lại nguyện ý đàm luận, thế nhưng là vị kia Lâm giám đốc căn bản cũng không để ý đến chúng ta a." Tôn Trường vẫn nói. Tiêu Nhân Vũ ngắm nhìn Tả Hữu rồi một lần, tiếp đó cười xấu hổ lấy giải thích nói, "Cái này sao? Quốc nội quan viên, có quốc nội quy cũ, có mấy lời không tốt đàm luận, cái này cũng là tốt hiệu. Tôn sư phó có ý kiến gì không? Trực tiếp tìm ta đàm luận liền tốt. Ta là đại biểu chúng ta Ba Hòa công ty lợi ích, chỉ cần phù hợp chúng ta lợi ích sự tình, hết thảy đều là có thể nói." Hắn lời nói này cùng cái biểu tình này, dường như đang truyền lại một cái tin tức, đó chính là hắn đối với Lâm Chấn Hoa đám người cách làm cũng là bất mãn, chỉ là căn cứ cường lòng không đệ địa đầu ra thái độ, không dễ dàng cho công khai nói ra mà thôi. Nếu như đổi thành những người khác nói như vậy, Tôn Thượng Vân có thể còn có thể nhiều cái tâm nhãn, suy nghĩ một chút trong lúc này có phải hay không có cái gì cảm mễ, nhưng lời từ Tiêu Nhân Vũ trong miệng nói ra được, Tôn Thượng Vân nơi nào còn sẽ có cái gì hoài nghi. Vậy được rồi, Tiếu Sừng trưởng, ta nghe nói các người ba hỏa công ty thu mua trang thực điện thời điểm, là định cho chúng ta mỗi cái công nhân phát 2000 khối tiền tiền đến Số điện kia bị nhẹ hóa thành âm ô, có hay không chuyện này? Tôn Trường Vân vấn đạo. Tiêu Nhân Vũ khoát tay lia lịa, không có không có, đây là lời đồn. Thế nhưng là ta như thế nào nghe người ta nói, thật có chuyện này đâu? Tôn Trường Vân vấn đạo. Tiêu Nhân Vũ làm ra bộ dáng kinh ngạc, "Đạo, Tôn sư phó là nghe người nào nói lên đâu?" Tôn tưởng Vân lắc lắc đầu nói, "Cái này, ta cũng không thể nói cho ngươi, ta là cẩn thay người nhà bảo mật. Tiêu Nhân Vũ nhìn trái phải một cái người vây xem, nói, "Tôn sư phó, đã có một số chuyện ở trước mặt mọi người khó mà nói, nếu không thì chúng ta tìm một yên tĩnh một điểm chỗ nói một chút, ngươi xem, coi thế nào?" Có một số việc, ta có thể hướng ngươi tiến hành giải thích càng kẽ. Tôn Tường Vân chính đang chờ câu này, đối phương yêu cầu tìm địa phương an tính làm luận, đó chính là cần nói điều kiện. Hắn rằng có lâu như vậy, cũng không nhất định chờ lấy đối phương tìm hắn bản điều kiện sao? Tiêu Nhân Vũ hất ra Lâm Chấn Hoa, tự mình tới tìm hắn bản điều kiện, hiển nhiên là toàn bộ thu mua đoàn đội nội bộ đã xuất hiện bất đồng, đây chính là dọa dẫm bên ngoài tốt thời cơ. Mặc dù trong lòng một hồi còn hỉ, Tôn Tường Vân trên mặt vẫn là biểu hiện ra một loại lẫm nhiên dáng vẻ, hắn lắc đầu nói, cái này không phù hợp a, ta là thay đại gia đòi công đạo, chuyện gì cũng có thể ở trước mặt mọi người mà nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tôn sư phó một mảnh công tâm, nhận nguyện chứng giám. Tiêu Nhân Vũ nói, ý tứ của ta đó là, chúng ta tìm một phòng họp tới đàm luận, đại gia có thể thoải mái một điểm, tránh khỏi đứng ở chỗ này, lại là gió lại là mưa, thái dương còn như thế nóng sáu. Nghe được Tiêu Nhân Vũ mà nói, hiện trường khán giả đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời một chút, hách, hôm nay tựa như là nhiều mây thời tiết, không, có gió không có mưa, cũng không thái dương, vị này hải ngoại trở về hoa kiều, tựa hồ có chút không đáng tin những tại a to ta, tất nhiên Tiếu sưởng trưởng đã nói như vậy, vậy ta liền cùng tiểu sưởng trưởng nói nói chuyện quá, ta trước đó có thể nói tin tưởng, chúng ta nói tất cả nội dung. Tương lai đều phải hướng toàn bộ nhà máy công nhân tuyên bố. Tôn Tưởng Vân tuyên bố đạo. Đó là, đó là, Tiêu nhân Vũ đạo, tam muốn, mọi người đối với tôn sư phó nhân phẩm cần phải cũng đều là hiểu rõ vô cùng rồi. Nói đến đây, hắn cùng Tôn Tưởng Vân đúng một cái cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía mập mở ánh mắt, vì sao kêu ý hợp tâm đầu, đều không nói bên trong A sòng phương đều biết, lần này cần nói nội dung, tương lai là tuyệt đối sẽ không để người khác biết đến. Nhưng ở trước mặt mọi người, bọn hắn lại nhất định phải giả ra dạng này một bộ sắc mặt tối. Tôn Tường Vân đối với Cường Toàn Kim bọn người phân phó nói, "Thủy Kim, mấy người các ngươi ở đây trông coi, ta bồi tiếu Sưởng trưởng nói đàm luận liền đến, một hồi ta sẽ đem cùng tiếu Sưởng trưởng nói chuyện nội dung hướng đại gia truyền đạt." Tiêu Nhân Vũ hướng chung quanh công nhân chất tay, hòa giải nói, "Các vị sư phó, ta đi hướng Tôn sư phó tìm hiểu tình huống một chút, có chút hiểu lầm, có thể câu thông một chút liền có thể giải khai." Đại gia an tâm chờ đợi, chúng ta nói chuyện nội dung, đến lúc đó sẽ hướng đại gia thông báo. Mọi người nhìn Tôn Tường Vân cùng Tiêu Nhân Vũ hướng nhà máy bộ cao ốc văn phòng đi đến, có người hiểu chuyện liền ở phía sau đi theo, một mực theo đến cao ốc văn phòng bên ngoài. Nhìn xem hai người đi vào cao ốc văn phòng. Cao ốc văn phòng phụ cận xanh hóa bên trên có một chút bàn đá ghế đá, các công nhân liền ngồi ở chỗ đó chờ lấy nghe bọn hắn hội đám kết quả. Tiêu Nhân Vũ đem Tôn Tường Vân nhường tiến phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, nói: "Tôn sư phó, người mời ngồi đi." Nơi đây cũng không lục nhĩ, có lời gì, chúng ta có thể thẳng thắn mà nói chuyện a. Tôn Tường Vân không có lên tiếng, hắn xung quanh đánh giá một phen căn phòng làm việc này, sau đó nói: "Không được, chúng ta không thể ở đây làm luận." "Vì cái gì?" Tiêu Nhân Vũ kinh nói. "Ta làm sao biết, ngươi có hay không chuẩn bị ly chép tâm ở đây." Tôn Tường Vân nói: Tiêu Nhân Vũ nhìn hai bên một chút, căn phòng làm việc này đồ vật thật có điểm nhiều, bàn làm việc, giá sách, ghế sofa bọc mềm, bàn trà, chỗ kia đều cũng có có thể cất giấu một đài ghi chép đăng kỳ. Hắn gật đầu nói, "Tôn sư pho thực sự là cẩn thận, nếu không thì chúng ta đến hội bàn bạc phòng nói đi." "Ừ, tốt a." Tôn Trường Vân đạo. Giang Thực Điện là một cái nhà máy lớn, nhà máy bộ có rất nhiều cái phòng họp, Tôn Trường Vân đi theo Tiêu Nhân Vũ, đi mấy cái phòng họp, hắn đều biểu thị không hài lòng. Cuối cùng, hai người đi tới một cái nhỏ nhất phòng họp, phòng hội nghị này bố trí được 10 phần đơn giản. chỉ có một cái bàn cùng mấy cái, cái ghế, Tôn tường Vân gật đầu nói, liền cái này à. Tiêu Nhân Vũ một mặt dáng vẻ không sao cả, nói, "Tốt à, ở đây điều kiện là đơn sơ một điểm." Mặc dù là một phòng học nhỏ, nhưng Tôn Tưởng Vân ngồi xuống phía trước, vẫn là đem toàn bộ phòng học tiền tiện hậu hậu kiểm tra một lần, Vương Tin không có cái gì cơ quan, sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhân Vũ trên thân. "Tôn sư phó, ngươi thật là rất cẩn thận rồi." Tiêu Nhân Vũ bất đắc gì nói, hắn dùng tay tại trên thân các nơi đều đè lên, tiếp đó giang hai tay ra đạo, sư phó, ngươi xem, trên người của ta là không thể nào cất giấu ghi chép đăng Đương thời chính là 4 tháng ở giữa, thời tiết tương đối ấm áp, tiêu nhân Vũ Mặc chính là một thân thời trang mùa xuân, cũng đích sắc không giống như là có thể giấu lại ghi chép âm kỳ dáng vẻ. Tôn Tường Vân gật đầu một cái, nói: "Tiểu Sừng trưởng, không phải ta quá đáng cẩn thận, mà là chúng ta nói nội dung phi thường trọng yếu, ta không hy vọng bị người ghi âm." Tiêu nhân Vũ đạo: "Ta bằng vào ta nhân cách phát tệ, trong căn nhà này tuyệt đối không có ghi chép âm kỳ." "Ân, dạng này ta an tâm." Tôn Tường Vân thỏa mãn nói, hắn đã kiểm tra qua, bây giờ lại nghe được tiêu nhân Vũ thế, xem ra trong phòng này thật là không có ghi chép âm tất nhiên không có ghi chép đăng kỳ, vậy hắn liền có thể không chút kiên kỵ cùng Tiêu Nhân Vũ bàn điều kiện. Tiêu Nhân Vũ mỉm cười, trong lòng nói, ca nói cũng là nói thật, thế nhưng là nói thật ca cũng không có nói hết. Ta chỉ nói trong phòng này tuyệt đối không có ghi chép đăng kỳ, còn những cái khác trong phòng có hay không, ca cũng không biết. Hôm nay chỉ cần ngươi dám công phu sư tử mạng, ca liền để ngươi hối hận cả một đời. 374 362 hiện hình nhớ 362 hiện hình nhớ tốt, bây giờ chỗ này chỉ có hai người chúng ta, Tôn sư phó có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra chính là. Tiêu Nhân Vũ cách cái bàn ngồi ở Tôn Tưởng Vân đối diện, đối với Tôn Tưởng Vân nói: Tôn Tường Văn Đạo, Tiêu Sấm Trưởng, ta nghe nói lời đồn đại kia, làm phiền ngươi cho giải thích một chút ta. Tiêu Nhân Vũ cười nói, Tôn sư phó, người ta cũng là người biết chuyện, cũng không cần nhiễu loại này lo tử, lời đồn đại này sự tình, trong lòng ngươi cũng là rõ ràng, cái này căn bản là một cái lời đồn mà thôi đi. Tôn Tường Văn Đạo, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi nói lời, thế nhưng là xưởng chúng ta có rất nhiều công nhân vẫn lạt tha bị tin tưởng lời đồn đại này. Chuyện bây giờ đã đến tình trạng này, các ngươi ba cùng công ty phương diện cũng không có cái gì dự định sao? Tiêu Nhân Vũ đạo, sư phó, nói thật ra à, các ngươi dạng này làm, khiến cho ta rất khó làm. ta chỉ là công ty phái tới một người quản lý người, là công ty lão bản nghiệm tỉnh ta vì công ty làm nhiều năm công hiến, đến bây giờ còn không có một cái nào lão bà, cho nên để cho ta về nước tới làm một nhiệm kỳ trưởng, mục đích chủ yếu là vì tìm một lão bà. Đến nỗi những chuyện khác, ta là có thể không quản sẽ không quản. Các người dạng này náo trò, nhà máy chậm chạp không mở được công việc, cuối cùng lão bản sẽ trách cứ ta. Ngốc nha, thật là khớ nha, Tôn Tường Vân ở trong lòng bình luận. Người muốn cùng ta đàm phán, cần phải bày ra mạnh mà không phải tỏ ra yếu kém, nào có vừa lên tới liền đem ắt chủ bài đều bày ra. Ngươi nói ngươi rất khó khăn, đây không phải đang dẫn dụ ta hướng ngươi nói giá cao sao? Nếu như ta ở vào ngươi vị trí kia, ta nhất định sẽ nói, ta không quan tâm nhà máy lúc nào khởi công, đây mới là nói giá tiền bộ dáng đi. Tiếu xưởng trưởng thực sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a, cùng ta rất ném tính khí. Tôn Tường Vân khích lệ nói, đối với cái này loại lộ ra nhãn hành vi náo tản, là cần phải hăng hái giúp cho khích lệ. Con người của ta chính là tính tình tương đối thẳng, trong lòng giấu không được chuyện. Tiêu Nhân Vũ đạo, vì điểm này, lão bản không ít ta. Chúng ta những thứ này làm công nhân, chính là ưa thích tính tình chính trực lãnh đạo a, ta tin tưởng Tại tiếu xưởng trưởng dưới sự lãnh đạo, chúng ta trang thực điện nhất định sẽ lấy được đại phát triển. Tôn Tưởng Vân tiếp tục cường hóa lấy tiêu nhân Vũ lòng tin. Tiêu nhân Vũ tựa hồ đối với Tôn Tưởng Vân khen tặng rất là hưởng thụ, hắn cười ha ha nói, "Huynh đệ ta đến quốc nội tới, hay là muốn rượi vào mọi người? Giống Tôn sư phó loại này, người có năng lượng, ta vẫn luôn là vô cùng bội phục, chỉ là một mực cũng không có cơ hội cùng một chỗ câu thông một chút mà thôi." Tiếu xưởng trưởng quá khen, ta nào có cái gì năng lượng." Tôn Tưởng Vân nói, "Ta chỉ là ở công nhân bên trong có chút ý tí thôi, có một số việc, các ngươi đi nói, cùng ta đi nói, nhiều ít vẫn là có chút khác nhau." cũng tỉ như nói cái này, mỗi người đền bù 2000 đồng tiền sự tình, đại gia đối với các ngươi cũng không tin đi. Dạng này truyền luôn, đối với công ty của chúng ta tới nói, cũng là rất bị động a tôn sư phó đối với này chuyện có cao kiến gì không? Tiêu Nhân Vũ vấn đạo. Ta có thể đi cho các người bác bỏ tin đồn." Tôn tưởng Vân nói. "Ngươi cứ như vậy tin tưởng đây là lời đồn?" Tiêu Nhân Vũ hỏi ngược lại. "Đương nhiên là lời đồn. Chuyện như vậy thế mà cũng có người tin tưởng, những người này không phải đầu góc có bệnh sao?" Tôn tưởng Vân đại đại liệt liền nói, không có ai so với hắn cũng biết đây là lời đồn, bởi vì này vốn chính là chính hắn tạo nên giao a đương nhiên. Ngày trước Tiêu Nhân Vũ, hắn cũng sẽ không nói ra tầng này tới, bất quá, hắn tin tưởng Tiêu Nhân Vũ đối với cái này cũng là lòng biết rõ, bằng không, Tiêu Nhân Vũ tại sao muốn cùng hắn đàm phán đâu? Như thế cũng quá cảm tạ. Tiêu Nhân Vũ ha ha cười nói, "Tôn sư phó thực sự là chân thực nhiệt tình, thật là người trong chúng ta a." "Tôn tưởng Vân đạo, cái này cũng là phải làm đi." Tốt lắm, việc này liền phiền xuất Tôn sư phó." Tiêu Nhân Vũ đạo, nói, hắn liền định đứng lên kết thúc nói chuyện. "Ách "Cứ như vậy." Tôn tưởng Vân nhìn xem Tiêu Nhân Vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Không đúng, ngươi không phải tự xưng là người biết chuyện sao?" ra đây lời có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu? Ta đều đã đáp ứng đi cho ngươi Bác Bỏ Tin Đồn, ngươi liền không có một điểm biểu thị. Ngươi sẽ không cho là ta là nghĩa vụ cho ngươi Bác Bỏ Tin Đồn a? Uy, uy, Bác Bỏ Tin Đồn là muốn thu lệ phí 6. Thu phí? Các ngươi người ngoại quốc không hiểu cái từ này sao? Tiêu Nhân Vũ dùng ngây thơ ánh mắt nhìn xem Tôn Tường Vân, nói, "Tôn sư phó, chúng ta không phải đã nói rõ sao, ngươi cũng thừa nhận tin tức này chỉ là lời đồn, bây giờ liền làm phiền ngươi lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, đi thay công ty Bác Bỏ Tin Đồn. Ngươi đối với công ty làm ra cống hiến, công ty sẽ nhớ." Tiếu Xưởng trưởng, cái này phí tổn vấn đề 6. Tôn Tường Vân nhịn không được bắt đầu nhắc nhở. Tiêu Nhân Vũ vẫn đạo, phí tổn? Cái gì phí tổn? Chúng ta vì trong xưởng làm việc, lúc nào cũng cần một chút phí dụng a. Tôn Tường Vân bắt đầu chào giá, tỷ như nói, chúng ta hôm qua đi Nam Đô tìm nhẹ hóa xảnh tìm hiểu tình huống, quang tiền xe liền xài mấy chục hới tiền, còn có bỏ lỡ tiền ăn, còn có đi công tác trợ cấp. A, còn có chi phí này, cái kia tổng cộng là bao nhiêu tiền đâu? Tiêu Nhân Vũ nghiêm túc vấn đạo. Cái này ngược lại không có bao nhiêu tất dẫn tiền. Tôn Tường Vân đạo, Tiếu Xưởng trưởng, khó khăn nhất. là chúng ta còn muốn làm sau này công tác. Người xem, chúng ta hôm qua chuyên môn chạy đến nhẹ hóa thành đi, xác nhận lời đồn đại này là giả. Nhưng muốn để toàn bộ nhà máy công nhân đều hiểu được điểm này, chúng ta cần từng nhà đi tuyên truyền mới được, cái này phí dịch vụ vấn đề, trong xưởng có phải hay không nên cho chúng ta giải quyết một cái? A, phí dịch vụ, hẳn là. Người xem bao nhiêu tiền tương đối thích hợp? Tiêu nhân Vũ vân đạo. Tối thiểu nhất 6, cũng phải 5 vận a. Tôn Tưởng Vân nói, hắn ý tưởng ban đầu là gõ cái ngóc ngách một vạn hối, bây giờ thấy Tiêu nhân Vũ cái dạng này, hắn quyết định mở một cái cao hơn bằng giá. Ít nhất cũng chạy ra tán gẫu giá cả chỗ chống Á Tiêu Nhân Vũ cười không nói, mặc dù trước đây đang cùng lầm Chấn Hoa bọn người thương lượng thời điểm, đại gia cũng đoán chừng đến rồi Tôn Tường Vân sẽ giao giá trên trời, bất quá, đại gia vẫn là không có đoán chừng đến hắn thế mà lại mở ra giá cao như vậy mã. 5 vạn đô la tiền, theo trang thực điện trước mắt tiền lương trình độ, đầy đủ Tôn Tường Vân dễ cả đời, chẳng lẽ hắn làm xong vụ này liền định về hưu? 5 vạn đô la tiền thật sự không coi là nhiều. Tôn tưởng Vân giải thích nói, "Tiếu sưởng trưởng, xem, nếu như chúng ta nhà máy chậm trễ 1 ngày sinh sản phải thiệt hại bao nhiêu tiền?" lại nói, nếu như chúng ta nhà máy chậm chạp không thể mở công việc, công ty của các ngươi lão bản đối ngươi năng lực cũng có hoài nghi, có phải hay không? Nói như vậy, Tôn sư phó cũng là hy vọng nhà máy sớm một chút bắt đầu làm việc. Tiêu Nhân Vũ bắt đầu đàn hố. Đương nhiên, ta là tối ủng hộ sớm ngày bắt đầu làm việc. Tôn Tường Vân bày tỏ lấy trung thành. Tiêu Nhân Vũ đạo, "Ừ, như vậy thì tốt. Như vậy, Tôn sư phó ngoại trừ muốn phí dịch vụ bên ngoài, còn có cái gì những thứ khác yêu cầu, có phải hay không cùng nhau nói ra, dạng này ta hảo thống nhất hướng lão bản hồi báo a?" Tôn Tường Vân trên mặt lộ ra một chút xấu hổ bộ dáng, nói, "Tiểu sưởng Kỳ thực ta chỉ là muốn vì trong xưởng làm nhiều một ít chuyện, sách quá nhiều yêu cầu cũng không tốt. Nhưng mà, ta ở trong xưởng có chút lực ảnh hưởng, cho nên tương lai có hay không cũng có thể cân nhắc an bài cho ta một cái tương ứng chức vụ cái gì. Tỷ như nói, ngươi có phải hay không cần một cái xưởng trưởng trợ lý a? Ngươi muốn làm ta xưởng trưởng trợ lý. Tiêu Nhân vụ vân đạo, tân, cũng không phải không thể cân nhắc, vậy ngươi năng lực chủ yếu ở đầu phương diện đâu? Ta am hiểu tại cân đối quan hệ a. Tôn tưởng Vân tới sức mạnh, ta ở trong xưởng có hy vọng, ta nói chuyện, không ai dám không nghe, bằng điểm này, ta liền có thể làm xưởng trưởng phụ tá." Tiếu Xưởng trưởng Ngươi nhưng không biết xưởng chúng ta công nhân, điều dân rất nhiều, hiếm thấy mà hỏng, nếu như không có nhân bang ngươi đè lên trận, ngươi liền quang chịu bọn hắn khi dễ. Tiêu Nhân Vũ đạo: "Tôn sư phó, ngươi nói lời này, ta không quá tin tưởng. Ngươi nói ngươi có hy vọng, có thể hay không chứng minh cho ta xem một chút?" Tỷ Như nói: "Ngươi bây giờ đi ra nhà máy bộ cao ốc văn phòng, nếu như có thể tìm được một người nguyện ý công khai ủng hộ ngươi, ta liền tin." "Có ý tứ gì?" Tôn tưởng Vân hai mắt đăm đăm, Tiêu Nhân Vũ lời này cao thâm mật chắc, hắn như hòa thượng sở mại không thấy tóc. "Cái gì gọi là không người nào nguyện ý công khai ủng hộ ta?" vừa rồi còn không có một đám người vì ta trợ vì sao? Chẳng lẽ như thế sẽ có phụ, nhà máy Phương Đối bọn hắn lựa chọn hành động gì? Tiêu Nhân Vũ nói xong cái này, liền sẽ không tiếp tục cùng Tôn Tưởng Vân nhiều lời, hắn trực tiếp đứng dậy, kéo cửa ra đi ra ngoài, Tôn Tưởng Vân do do dự dự mà đứng ở sau lưng hắn, cũng đi ra ngoài. Hai người một trước một sau mà xuống lầu, đi tới lầu làm việc đại môn. Tôn Tưởng Vân phát hiện tình cảnh bên ngoài cùng hắn lúc mới vừa mới tiến vào đã không giống nhau lắm, vừa rồi chỉ có mấy chục cái công nhân đi theo hắn đi tới trước lầu làm việc, mà lúc này, ngoài cửa ướp đứng đầy mấy trăm công nhân, cả đám đều dùng có thể ánh mắt giết người theo dõi hắn. Cái này sao? Đây là có chuyện gì? Tôn Tường Vân ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn xem Tiêu Nhân Vũ vấn đạo. Tiêu Nhân Vũ mỉm cười, nói: "Tôn Tường Vân, ngươi không phải mới vừa nói ngươi cùng ta nói chuyện hết thảy, cũng có thể đem ra công khai sao? Tốt ta, bây giờ công nhân đám thợ cả đều ở nơi này, ngươi đem vừa rồi nói với ta lời nói lại theo đại gia nói một lần a." "Không thể nào." Tôn Tường Vân trong lòng thầm nghĩ, ta nói với ngươi những lời kia, có thể nói cho đại gia nghe sao? Ta lại là đòi tiền, lại là muốn quan, còn nói phía ngoài truyền là lời đồn, còn nói trong xưởng có rất nhiều điều dân, những lời này nếu như truyền tới, Chính mình lại muốn tại trong xưởng hôn sao? Tất cả vị sư phó, ta một mực tại cùng Tiếu xưởng trưởng đàm phán, liên quan tới cho đại gia tiền đền bù vấn đề 6. Tôn Tường Vân ấp đúng hướng đám người giải thích. Hắn không biết Tiêu Nhân Vũ là có ý gì, cho nên còn không muốn lập tức đem mình lộ phá hỏng. Nếu thật là nghĩ trở mặt, hắn đều có thể biên ra một phen giải thích, nói mình như thế nào vì mọi người mưu lợi ích, mà nhà máy Phương lại như thế nào bất cận nhân tình các loại. Nhưng hắn lo lắng cho mình một khi đã nói như vậy, cùng Tiêu Nhân Vũ ở giữa hợp tác liền triệt để băng bạn, đây là hắn không muốn tha đồ vật. Đủ. Tôn Tường Vân, ngươi thật ba đem chúng ta giang thực điện khuôn mặt đều mất hết. ưu từ trong đám người đi tới, hướng về phía Tôn Tưởng Vân gào to một tiếng. "Vì, thật ba mất mặt. Sớm biết người này như thế bị uội, ta đã sớm đánh cho hắn một trận. Đánh hắn có ý gì, trực tiếp dầm nát cầm lấy đi cho chó ăn." Các công nhân tất cả đều tức giận hô lên, Tôn Tưởng Vân những cái tiêu tiểu hình đệ nhón có chút sớm đã ẩn trốn, không có chạy mất, cũng chỉ là trốn ở trong đám người, dùng khiếp đảm thậm chí là ánh mắt kinh miệt nhìn xem hắn, không ai đi ra thay hắn nói một câu cái gì. Tiêu 6. Tiếu Sừng trưởng, đây là làm sao rồi?" Tôn Tưởng Vân thật sự luống cuống, hắn đối với Tiêu Nhân Vũ vẫn Tiêu nhân Vũ từ trên quần áo vặn cái tiếp theo cúc áo lớn nhỏ đồ chơi, bóp trên tay, đối với Tôn Tường Vân nói, Tôn Tường Vân, ta vừa rồi đã quên theo như ngươi nói, trên người của ta mang theo một cái vi hình ống nghe, ngươi cũng có thể đem nó gọi là máy nghe chụp a, máy nhận tín hiệu ngay tại chúng ta nhà máy quảng bá trong phòng. Vừa rồi chúng ta đối thoại quá trình, vẫn luôn tại thông qua trong xưởng loa lớn tiến hành hiện trường trực tiếp. Đến nỗi trực tiếp phía sau hiệu quả đi, nào, ngươi thấy được 6. Trực tiếp. Tôn Tường Vân chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng vang dội, hắn lắp bắp đối với Tiêu nhân Vũ nói, Tiếu trưởng trưởng, không phải thể nói trong phòng kia không có ghi chép tâm kia sao? Đúng a, ngươi xem ta đây cái là ghi chép tâm kia sao?" Tiêu Nhân Vũ vô tội nói. "Họ thiếu, ngươi dám ông ta?" Tôn Tường Vân nổi điên, hắn trận hai mắt lên hướng về Tiêu Nhân Vũ nào thẳng tới. Ngược lại mất mặt cũng đã ném về tận nhà, liền liều cá chết lưới rẽ nghe. Cái kia bên cạnh thân hình khẽ động, Tiêu Nhân Vũ liền phát giác. Không đợi Tôn Tường Vân bổ nhào vào bên cạnh hắn, Tiêu Nhân Vũ giơ ra một cái kìm sắt một dạng bàn tay, một cái nắm lấy Tôn Tường Vân một cái cánh tay, trở tay vặn một cái. Tôn tưởng thân do kỷ vòng vo lựa đem công lộ trò Tiêu Nhân Vũ. Tiêu Nhân Vũ không khách khí chút nào giơ chân lên, lại Tôn trên mông đạp mạnh một cái chân. Tôn Tưởng Vân lợi dụng một cái bình sa lạc nhạn thức bay xuống bậc thang, kết kết thật thật ngã một cái cầu gầm bùn. Hạo. Lối thoát khán giả cùng tiêu lên lớn tiếng khen hay, vừa rồi nghe quảng bá bên trong chuyển trực tiếp Tôn Tưởng Vân cùng Tiêu Nhân Vũ đối thoại, đại gia đã vô cùng phấn nộ. Đại gia nguyên lai like bao nhiêu cũng biết Tôn Tưởng Vân ba là vì mưu tư lợi của mình, lại không có nghĩ đến hắn sẽ có dạng này tham vô sĩ như vậy, vậy mà không tiếc bắt cóp tất cả công chức dân ý đại gia còn nghĩ tới, nếu quả như thật tùy theo Tôn Tưởng Vân dạy vọ như vậy xuống, nói không chừng ba cùng công ty đối với Thực Điện Thu mua liền sẽ ngâm nước nóng, đây chính là hủy cuộc sống của mọi người trông cậy vào. Dưới loại tình huống này, dù cho Tiêu Nhân Vũ không xuất thủ, cũng có chút công nhân muốn lên tiến đến thu thập một chút Tôn Tường Vân, nhìn thấy Tiêu Nhân Vũ như thế gọn gàng mà đem Tôn Tường Vân bay, bay, tất cả mọi người cảm thấy thống khoái chán chệ. Tôn Tường Vân bị ngã thất thân bắt tố, hắn dây dụ đứng lên, đang muốn nói vài lời ngoạn ngoại, tìm cho mình tìm lại mặt mũi, chỉ thấy Tiêu Nhân Vũ đứng tại trên bậc thang đem quần áo rộng mở, lộ ra trước ngực lao đại mấy khối vết sẹo. Lúc này Tiêu Nhân Vũ đã không còn là mới cái cứ cứ bộ bộ dáng, mà là lộ ra một khí. Vân, ta cho ngươi biết, có cái gì chiêu, xử hết ra. biết nhà ngươi tiểu ra là làm nghề gì không? Lao tử là tại Myanmar trong mưa bom báo đạn cút ra đây, lão tử giết qua nhân đủ một trung đội, ngươi nếu là cảm thấy mạnh lớn, cứ việc tới thử xem." Tiêu Nhân Vũ lớn tiếng đối với Tôn Tưởng Vân quát lên. Ta sáu." Tôn Tưởng Vân nhìn xem Tiêu Nhân Vũ ánh mắt, lần thứ nhất đã biết cái gì gọi là sát khí. Đây là đang trên chiến trường từng thấy máu lao binh mới có một loại khí chất, Tôn Tưởng Vân mặc dù vô lại, nhưng khoảng cách loại này chớ nước chân giáo chém giết còn kém xa lắm. Tiêu Nhân Vũ khí chàng trên người cũng đủ để cho hắn hai cô run rẩy. Tất cả vị sư phó, tại hạ Tiêu Nhân Vũ, chịu ba cùng công ty hội đồng quản trị huy thác. Tôi đảm nhiệm trang thực điện sưởng trưởng. Tất cả vị sư phó yêu cầu hợp lý, hợp pháp quyền lợi, ta đều sẽ tôn trọng cùng bảo hộ, nhưng nếu như giống Tôn tưởng Vân dạng này dựa vào tung tin đồn nhảm, kích động tới đe dọa, ta là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tất cả vị sư phó, chúng ta thu mua trang thực điện là vì nhường trang thực điện trọng trấn những ngày qua huy hoàng, nhờ toàn bộ nhà máy công nhân đám thợ cả có thể thông qua sự thành thật của mình lao động tới thu được phong phú thu vào. Đại gia đừng nghe tin một có ý khác chi đồ kích động. Chúng ta bây giờ phải làm, liền làm mau chóng hoàn thành nhà máy bản giao công tác, mau chóng khôi phục sinh sản sản. Số ngày khôi phục sinh sản, đại gia liền có thể sớm ngày nhận được thu vào, đại gia nói một chút, có phải hay không? Tiêu Nhân Vũ trung khí mười phần đối với vây xem các công nhân phát biểu diễn thuyết nhập trước, các công nhân lập tức còn lấy tiếng vô tay như sấm. Lâm Trấn Hoa lúc này cũng từ cao ốc văn phòng bên trong đi ra tới, vừa rồi cái này xuất diễn, hắn là phía sau đài tổng đạo diễn, nhìn thấy diễn xuất lấy được hiệu quả dự trụ, hắn cũng mười phần đắc ý hắn theo Tiêu Nhân Vũ mà nói đạo, tất cả vị sư phó nhóm, chúng ta trang thực điện đã lấy được từ nước Mỹ tới đơn hàng, là vì nước Mỹ Tiger qua nhà máy gia công cùng lắp ráp tủ lạnh. Nhiệm vụ này một khi làm xong Tương lai liền có thể bảo trì ổn định sinh sản xuất, giang thực điện chấn hưng ở trong tầm tay. Giống Tôn Tường Vân dạng này người, luôn muốn dựa vào dọa dẫm bắt chẹt tới kiếm tiền, đây là chúng ta công nhân cần phải việc làm sao? Trên thực tế, chỉ cần chúng ta có nghiệp vụ làm, lo gì dãy không đến tiền đâu. Lâm giám đốc, ngươi không cần nói, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu làm việc." Thẩm Vũ đứng tại phía dưới lớn tiếng đáp. Những thứ khác công nhân cũng đồng loạt hô, "Đối với, chúng ta đã sớm rảnh đến khó chịu, ngươi liền nói chừng nào thì bắt đầu công tác ra Nếu không phải là Tôn Tường Vân này quái rối, chúng ta cũng sớm đã khai công. Tiêu Nhân Vũ cùng Lâm Chấn Hoa đúng cái ánh mắt, Lâm Chấn Hoa hướng hắn gật gật đầu, Tiêu Nhân Vũ đi lên trước một bước, lớn tiếng tuyên bố: "Ta tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền chính thức bắt đầu sinh sản trước công tác chuẩn bị, trên mỗi cái cương vị công nhân phải tiếp nhận tương quan huấn luyện, hợp cách sau đó liền có thể vào cương vị. Ngoài ra, ta lại tuyên bố một cái quyết định 6. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi một lần, bán một cái cái nút, thấy mọi người đều an tĩnh nghe, hắn vừa cười vừa nói: "Ta tuyên bố, chúng ta năm nay mở miệng ra công nghiệp vụ là 15 vạn thai, nếu như có thể qua sang năm Tết phía trước hoàn thành 15 vạn thai nhiệm vụ, ta hứa hẹn Sang năm cuối năm tiền thưởng, mỗi người không ít hơn 2000 nguyên. Gạo. các công nhân cái này thật sự kích động đến nỗi điên, đây là thứ thiệt 2000 nguyên a vạn thai ra công nhiệm vụ, chỉ cần đại gia cố gắng, hẳn chính là có thể hoàn thành, hoàn thành liền có thể cầm tới 2000 nguyên cuối năm thưởng, tin tức này đơn giản tốt để cho người ta không thể tin được gã chúng ta công nhân, cũng không nhất định dựa vào công tác tới kiếm tiền sao, dựa vào chính mình chạy mồ hôi kiếm được tiền, cầm được con vinh, tiêu đến an tâm. Không có ai chú ý nữa Tôn Vân, đại gia đồng loạt phun lên đến đây, hướng về phía Lâm Trấn Hoa, Tiêu Nhân Vũ bọn người hỏi han. cũng có người thành tâm thành ý mà liền một đoạn thời gian trước trong xưởng loạn tượng hướng bọn hắn biểu thị xin lỗi. Tiêu Nhân Vũ vừa rồi phát một hồi vương bát chi khí, lúc này đối mặt với nhiệt tình các công nhân, hắn lại khôi phục hòa ái bộ dáng, đối với người nào cũng là mỉm mị, mị cười. Lao Tiêu, vừa rồi đoạn này trí đấu Tôn Tường Vân, diễn không tệ a. Thật vất vả đem các công nhân khuyên sau khi đi, Lâm Chấn Hoa đối với Tiêu Nhân Vũ nói. Tiêu Nhân Vũ cười nói, cái này không đều là ngươi tiểu Lâm khờ lỉnh quản lý chủ tính thật tốt sao? Lâm Chấn Hoa đạo, bất quá, ngươi có một điểm chỗ không ấn kịch bản diễn a. Địa phương nào? Tiêu Nhân Vũ vẫn đạo. Ngươi nói ngươi là tới làm sưởng trưởng, còn kéo cái gì tìm lao bà sự tình. Bây giờ tốt, toàn bộ nhà máy công nhân đều biết tiếu sưởng trưởng là tới tìm lao bà 6. Ân, không đúng, tiểu tử ngươi không phải là cô ý a. Khá lắm, ngươi cầm toàn bộ nhà máy loa lớn làm quảng cáo tìm bạn đời đâu. Lâm Trấn Hoa lúc này mới phản ứng lại. Hắc hắc, này cũng để cho ngươi đã nhìn ra 6. Tiêu Nhân Vũ cười lên ha hả. 375 363 gia công 363 gia công lường tôn tưởng Vân tại toàn bộ nhà máy các công nhân trước mặt lộ ra diện mục thật của hắn, là Lâm Chấn Hoa đoàn đội đi qua nhiều lần thảo luận sau đó xác định sẽ lực. Đối với Tôn Tưởng Vân dạng này người, một mực sử dụng cường lực thủ đoạn đến giải quyết là không được, dạng này không cách nào làm cho Giang Thực Điện công nhân tâm phục. Lâm Chấn Hoa nhường Tiêu Nhân võ hướng Tôn Tưởng Vân tỏ ra yếu kém, tiếp đó dụ khiến cho hắn đem mình mong muốn điều kiện nói ra, lại dùng hiện trưởng Phương Tức Lai, like, đem hắn nói lên điều kiện đem ra công khai, cứ như vậy, hình tượng của hắn liền dần vàng ngã xuống đất, lời đồn tự nhiên cũng sẽ không công tự phá. Tôn Tưởng Vân hạ chàng, cũng làm cho khác một chút kích động muốn hướng nhà máy phương đưa ra cái gì đe dọa điều kiện công nhân rút lui. Tiêu Nhân võ tại nhà máy bộ môn phía trước bá khí ầm ầm mà tuyên bố mình là đi lên chiến trường, từng thấy máu Lần này thổ lộ cũng đối một chút nghĩ làm bừa nhân tạo trở thành nguy hiểm. Về sau, đại gia lại lần lượt hiểu được, không riêng gì Tiêu Nhân Võ, Chu Thiết Quân cùng Lâm Trấn Hoa cũng đều là đi lên chiến trường, hơn nữa vô cùng trùng hợp chính là ba vị này đánh giặc chỗ cũng là tại Tây Nam, Chu Thiết Quân là ở giải phóng sơ thời điểm tham gia qua Quảng Tây thiếu phỉ, mà Lâm Trấn Hoa nhưng là đối với càng tự vệ đánh trả chiến anh hùng. Sau này sự tình còn có rất nhiều, bất quá cũng là quản lý bên trên thường quy sự tình. Giang Thực Điện nội tình là tỉnh Giang Nam dầu thô hóa chất máy móc nhà máy, trong xưởng có không ít làm hóa chất máy móc cùng hóa chất vật chứa, thiết bị thông thạo công nhân, đối với cái này công nhân Lâm Chấn Hoa bọn người là cố gắng đi khuyên bọn họ làm trở về người cũ, để Tầm Dương Hán Hoa hóa chất thiết bị công ty đi phát huy tác dụng lớn hơn. Giang Thực điện bên này, vốn có tủ lạnh dây chuyển sản xuất đi qua cải tạo, bắt đầu tiếp nhận nước Mỹ Tiger Thái qua công ty tủ lạnh lắp ráp đơn đặt hàng. Một cái khác từ nước Mỹ phá giải tới dây chuyển sản xuất đã vận chống đỡ Tầm Dương cảng, không lâu liền có thể vận đến Giang Thực điện tới tiến hành lắp đặt, đến lúc đó Giang Thực điện đem tạo thành 30 vạn thái tủ lạnh lắp ráp năng lực. Tại giai đoạn trước, Giang Thực điện lắp ráp tủ lạnh đem toàn bộ sử dụng từ nước Mỹ vận tới máy nén, nhưng Lâm Chấn Hoa, hoa so lao đầu đã thương qua, so đồng ý Trở răng thực điện mình máy nén dây chuyển sản xuất đầu tư phía sau, những tủ lạnh này đem có thể toàn bộ đội dùng răng thực điện máy nén. Liên quan tới tủ lạnh máy nén sinh sản Lâm Trấn Hoa sắp đặt rất sớm, tại mấy năm trước liền đã đầu nhập tài chính nhờ Vi Đông Đế tiến hành nghiên cứu kỹ thuật. Lần này, Lâm Trấn Hoa thuyết phục Hoa Tân So, từ Tiger Thái qua nhà máy nơi đó thu được mấy hạng mẫu chốt kỹ thuật, làm cho Vi Đông Đế khai thác máy nén lập tức đạt đến nước Mi 80 niên đại trung kỳ trình độ kỹ thuật, hoàn toàn có thể phù hợp mở miệng tủ lạnh yêu cầu. Lâm Chấn Hoa biết, tương lai Trung Hoa Trung Quốc trở thành thế giới nhà máy Đủ loại đồ điện gia dụng sản lượng chiếm toàn cầu tổng sản lượng tỷ trọng đều ở đây 50% trở lên, có chút thậm chí có thể đạt đến 80% trình độ. Ở thời điểm này, hắn thu mua giang thực điện, đồng thời đối với giang thực điện tiến hành cải biến xây dựng thêm, tăng thêm dây chuyển sản xuất, tương lai là có thể thu được phong phú hồi báo. Giang thực điện khu xưởng diện tích cũng đủ lớn, phủ cận có trương giang thủy đạo có thể nối thẳng tầm dương, thu hợp vào trường giang, vận chuyển điều kiện cũng là khá vô cùng, thích hợp tại xây dựng một cái quy mô to lớn tủ lạnh nơi sản sinh. Mặc dù Lâm Chấn Hoa hứng thú cũng không tại công nghiệp nhẹ phương diện, Nhưng hắn vẫn không thể không đem tương đương một bộ phận tinh lực dùng tại phương diện này, bởi vì hắn biết, công nghiệp nhẹ là tới tiền thật nhanh ngành nghề, mà hắn vô cùng rất cần tiền. Hán Hoa trước mắt công nghiệp nặng trình độ còn chưa đủ tại toàn cầu xứng bá, tương lai muốn tiến hành số lớn nghiên cứu kỹ thuật cùng thiết bị đổi mới, này cũng cần số lượng cao tài chính. Lâm Trấn Hoa trạng thái bây giờ, rất giống hắn khi còn bé chơi qua khoản tiền kia tên là màu đỏ báo động trò chơi. Người muốn xây xe tăng nhà máy, muốn bạo xe tăng hải, nhất định phải trước tiên tạo lấy quán xe, đào quán kiếm tiền. Một xe thạch trở về, Kim tệ đích linh linh rơi xuống âm thanh nghe rất đẹp, thế nhưng là chỉ cần điểm một chút tạo xe tăng tuyển hạng, người liền sẽ nhìn thấy mấy trăm mấy ngàn kim tệ trong nháy mắt chạy vô ảnh vô tung. Có vị đời sau đại tiên đã từng viết một thiên văn trường, công kích Trung Hoa Trung Quốc cải cách khai phóng tới nay kinh tế sách lược. Hắn cho rằng, Trung Hoa Trung Quốc không phải làm làm nhiều như vậy công nghiệp nhẹ, cần phải phát triển thêm công nghiệp nặng, làm công nghệ cao, khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Hắn còn cần mình tại Hải ngoại du học kinh lịch tới đưa ra so sánh, nói có đồng học không học sách, mỗi ngày ra ngoài dựa chén bắt kiếm tiền, đây là tầm nhìn hạn hẹp biểu hiện. Trung Hoa Trung Quốc phát triển công nghiệp nhẹ thì tương đương với dựa chén bát, mà làm công nghệ cao chính là đọc sách, đi học lợi tức chậm, nhưng từ lâu dài đến xem, trong sách tự nhiên là có Hoàng Kim Quốc. Tương tự với dạng này không dính khói lựa trần gian đại tiên, trong lịch sử Trung Quốc cũng không hiếm thấy. Con em nhà giàu có thể làm đến không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, đó là bởi vì nhà bọn họ có ruộng có đất, không lo ăn uống. Thư sinh nghèo nhất định phải cùng người ta đi so với cái này loại cảnh giới, kết quả sau cùng, tự nhiên chỉ có thể là chết đói đường Lâm Chấn Hoa chỗ tốt chính là ở hắn là một cái công khoa học sinh xuất thần, hắn biết công nghệ cao không phải khoác lác thổi phồng lên, tùy tiện một cái tài liệu thí nghiệm, liền cần có mấy triệu bạc đổ xuống, người không đi dựa trên bác, nào có tiền tới đọc sách. Lấy Lâm Chấn Hoa cá nhân hưng thú tới nói, ở tại trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, nhưng hắn bây giờ lại không thể không đốn phía 43, đem một cái hoa thành cơ giới hệ nghiên cứu sinh trí tuệ, dùng để cùng Tôn Tưởng Vân dạng này người đấu trí đấu dũng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn kiếm tiền, có tiền mới có khoa học kỹ thuật. Giang thực điện công nhân bị hắn hoa trọng công đảo đi một nhóm, nhân thủ phương diện cũng có chút thiếu sót. Bất quả, lúc này gặp phải kinh doanh khốn cảnh sĩ nghiệp nhà nước không thiếu, nhẹ hóa sảnh nhanh chóng đem mấy nhà gần như sập tiệm nhà máy nhỏ chuyển tới, cho Giang Thực Điện bổ sung mấy trăm tên công nhân. Mang dụ bân lại dẫn người đến Nam Đô trung quanh nông thôn đi đi lòng vòng, đưa tới một chút nông dân công. Cứ như vậy, Giang Thực Điện lại trở nên hồng hồng hỏa hỏa, nhân khẩu thị vượng. Đang quản người cùng quản sĩ nghiệp phương diện, chú thiết quân, tiêu nhân võ, thậm chí mang dụ bân những người này, kinh nghiệm cùng năng l chỉ là ở chỗ hắn đối với lịch sử đại thế thế trước, cái này khiến hắn tại một chút vấn đề trọng đại quyết sách bên trên, lúc nào cũng có thể có càng nhiều tính toán trước. Bây giờ Giang Thực Điện công tác dần dần bước vào quỹ đạo, Lâm Chấn Hoa cũng liền có thể trở về Tẩm Dương đi. Tẩm Dương phương diện, chờ gặp Lâm Chấn Hoa nhân vẫn thật không ít. Lâm Chấn Hoa trở lại Tẩm Dương, không đợi ở văn phòng ngồi vỗ vàng, thành phố thương ủy chủ nhiệm Tạ Du Thiện đã nghe tin chạy đến. "Lâm Tổng A, ngươi thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thăm ngươi một thật sự là quá khó khăn." nói chưa miệng, tiếng cười tiếng người, trong giọng nói lộ ra hết sức thân mật. "Ai nha, Tạ chủ nhiệm tới không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lâm Trấn Hoa cũng ha ha cởi, vội vàng gọi Tạ Du Thiện ngồi xuống, gọi tới thư ký cho hắn rót trà ngon. Tạ Du Thiện là Lâm Trấn Hoa đến tầm Dương Chi phía sau nhận biết phải tương đối sớm một vị chính phủ thành phố quan viên, bởi vì Lâm Trấn Hoa trước kia làm công điện, tẩy Y Liqi, xe đạp chờ, đều thuộc về hàng tiêu dùng, đều ở đây thương ủy trong vòng phạm vi quần hạt. Ngoài ra, hắn hoa trọng công làm một nhà hơn bạn công chức xí nghiệp lớn, thông thường thực phẩm phụ, vật dụng hàng ngày chờ tiêu hao cũng là hết sức kinh người, Lâm Chấn Hoa thường xuyên muốn thỉnh Du Thiện hỗ trợ, tại bình thường phối cấp phạm vi bên ngoài, lại tăng thêm một chút chỉ tiêu. Tạ Du Thiện là một cái đời thứ ba cách mạng ra ra là tỉnh Giang Nam kế ủy thời kỳ sớm nhất cán bộ lãnh đạo một trong. Tạ du thiện trên con đường làm quan đi được tương đối thuận 35 tuổi thời điểm liền đã làm tới chính sự cấp thương vị chủ nhiệm bây giờ hắn vừa đầy 40 đang tại xung kích phó thị trường vị trí trước đó không lâu quốc gia mấy đại bộ ủy liên hợp tổ chức một chút mà thành phố đi tới nước Mỹ tiến hành nghề chế tạo ra công nghiệp vụ chiêu thương tiếp nhận nước Mỹ nghề chế tạo đơn đặt hàng tầm Dương phương diện cũng phá ra một cái đoàn đại biểu tại du thiện chính là đoàn đại biểuo thường đi nước Mỹ chiêu thương chuyện này sớm nhất là từ Lâm chấn hoa hướng thị trường Hồng Dư sao nói ra Tại cụ thể chiêu thương sách lược phương diện, Lâm Trấn Hoa cũng ra không thiếu chủ ý cho nên, Tạ Du Thiện vừa về đến, liền nhanh tới đây hướng Lâm Trấn Hoa báo cáo thành quả. "Như thế nào, Tạ chủ nhiệm, lần này đi nước Mỹ chiêu thương, thu hoạch như thế nào a?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Kỳ thực, có liên quan chiêu thương tình huống, Lâm Trấn Hoa bao nhiêu là hiểu rõ một chút, chỉ là theo lễ phép, hắn còn phải nhường Tạ Du Thiện chính mình nói đi ra mới phù hợp." Nghe được Lâm Trấn Hoa tra hỏi, Tạ Du Thiện hưng phấn mà nói, "Thành quả huy hoàng, thành quả huy hoàng a. Đủ loại đơn đặt hàng bản bạc, đặt đến 2 ứ hơn. 2 ứ hơn, cũng là USDA. 2 hơn đô la Mỹ." Tại Lâm Chấn Hoa xem ra, không có gì có thể ngạc nhiên. Lâm Trấn Hoa xuyên qua phía trước nhà thời đại kia, Trung Hoa Trung Quốc một năm cửa ra vào nghịch gần tới 2 vào lức, một nhà tầm thường buôn bán bên ngoài xí nghiệp làm ra một hai cái trăm triệu buôn bán bên ngoài ngạch cũng không kỳ quái. Bất quá, đặt tại 1988 năm, cái thành tích này nhưng là giỏi. Lúc đó, toàn Trung Quốc cửa ra vào mậu dịch tổng ngạch chỉ có 475 ức USD, tỉnh Giang Nam cũng không phải buôn bán bên ngoài tỉnh lớn, tại chân thật trong lịch sử, tỉnh Giang Nam 1988 năm mở miệng tổng nghịch vẫn chưa tới đương nhiên, Lâm Chấn Hoa xuyên qua cải biến đoạn lịch sử này, Hiện tại hán hoa trọng công một năm có thể có một ức thật đẹp nguyên mức xuất khẩu, hơn nữa cái số này còn đang không ngừng mà hướng bên trên tăng trưởng. Ngoại trừ hán hoa trọng công bên ngoài, tầm dương mở miệng liền ý vào tầm dương nhà máy lọc dầu dầu thành phẩm, cùng với một chút hàng khoáng sản, đặc sắc nông sản phẩm các loại, những vật này có thể đáng mấy đồng tiền. Lần này, tầm dương chính phủ thành phố Phái ra dĩ tạ du thiện cầm đầu chiêu thương đoàn đại biểu đi tới nước Mỹ, dự đoán quyết định chiêu thương mục tiêu là 2.000 bạn Mỹ nguyên Tầm Dương sao vì thế còn chuyên môn tìm Tạ Du Thiện mật đảm một lần, ám chỉ hắn nói, lần này chiêu thương là chính phủ thành phố cho hắn một cái cơ hội, nếu như hắn có thể đủ hoàn thành cái này chưa từng có kích thước chiêu thương nhiệm vụ, như vậy sách phó thị trường sự tỉnh, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền. Tạ Du Thiện đối với xuất ngoại cũng không lạ lắm, nhưng loại này đại quy mô hải ngoại chiêu thương công tác, hắn là lần thứ nhất tham gia. Tầm Dương thành phố cũng là vẫn luôn hữu chiêu thương dẫn tư công tác, nhưng chủ yếu tập trung ở hấp dẫn đầu tư bên ngoài đến Tầm Dương tìm tới tư cách xây hãng. Một lần này Triêu Thương cùng Dĩ Vãng tính chất khác biệt, nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm vì nước xí nghiệp bên ngoài nghiệp gia công cơ hội. Tạ Du Thiện tiếp vào nhiệm vụ này phía sau, đã hư vấn, lại là thất vọng, vội vàng đi hướng Lâm Trấn Hoa văn kế. Lâm Trấn Hoa căn cứ chính mình đối với toàn cầu sản nghiệp thay đổi vị trí đại xu thế lý giải, cho Tạ Du Thiện lên mấy đường bạc khóa, nhường hắn tin tưởng, nghề chế tạo đơn đặt hàng hướng chạy Trung Hoa Trung Quốc là chiều hướng phát triển, hắn lần này xuất ngoại phải làm, bất quá là mở ra một cái van, làm cho những này xúc tích đã lâu dòng nước đi ra mà thôi. Tạ Du Thiện làm một vị tư thẩm thương nghiệp quan viên, đối với gia công em các loại khái niệm, ngược lại cũng không xa là gì. Nghe Lâm Trấn Hoa vừa nói như vậy, cũng liền tự tin hơn gấp trăm lần. Lâm Trấn Hoa cho Tạ Du Thiện giúp một cái khác đại ân, là đem mình thủ hạ chính là hai viên đại tướng đắc lực Trừ Hồng Dương cùng thư mạn cho mượn Tạ Du Thiện. Hai vợ chồng này cộng tác những năm này ở thế giới các quốc gia bay tới bay lui mà làm trò hàng, đã tích lũy kinh nghiệm phong phú. Căn cứ Trừ Hồng Dương thổi phồng nói, phàm là cái đôi này đi đoạt đơn đặt hàng, trên cơ bản liền không có rơi xuống người khác trong túi đi khả năng. Lâm Chấn Hoa vì vậy mà gọi đùa bọn họ là trên thương trường đơn đặt hàng sát thủ, có thể thư hùng song sát. Tiểu Lâm cợt nếu nói Lần này cũng thật nhiều thiệt thòi các người tiểu trừ cùng tiểu thư hai vị, mỗi lần cùng nước Mỹ bên kia sĩ nghiệp lúc đàm phán, cũng là hai người bọn hắn làm chủ lực. Hai người này phối hợp phải cũng tốt, tiểu trừ hát mặt trắng, cùng người giao giá trên trời tiểu thư ba khuôn mặt, phụ trách cho người ta nhượng bộ. Hai người kẻ sứa người hoa, đem những cái kia vốn nước ngoài nhà toàn bộ vòng tới trong hố đi. Tạ Du Thiện ha ha cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, Lâm Trấn Hoa bên cạnh có không ít làm cán bộ bằng hưu, bọn hắn nói đùa thời điểm sẽ xưng Lâm Chấn Hoa vì Lâm giám đốc hoặc Lâm tổng, nhưng bình thường cũng là trực tiếp xưng hô tiểu Lâm Lìn, dù sao Lâm Chấn Hoa mới 27 tuổi người, trong mắt của mọi người Thuộc về điện hình tiểu tử bối. Lâm Chấn Hoa khoát tay một cái nói, Hồng Dương cùng thư mạn bọn hắn, bất quá là chơi một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không ra hồn. Chiêu này thương chính sách quan trọng phương châm, không phải đều là tạ chủ nhiệm căn này định hải thần trâm tại chắc chắn sao? Như thế nào, tạ chủ nhiệm, lần này lấy tới hai ước hơn đơn đặt hàng, ta là không phải nên sớm đổi giọng, xưng ngươi là tạ thị trường. Cái này mông ngựa vô thật sự là quá văn rồi, Tạ Du Thiện cười ha ha, nói, còn sớm đâu, còn sớm đâu, cái này cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Lần này chiêu thương chỉ là một mở đầu. Thông thị trưởng nói, làm sự tình muốn trước sau vậy toàn, cái này hai ức hơn đơn đặt hàng là ta lấy được, tương lai sinh sản nhiệm vụ cũng liền phải rơi vào trên đầu của ta, trọng trách nặng lắm đây. Hai ức thật đẹp nguyên buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng, cơ hội dính đến tầm dương một nửa hiện hữu công nghiệp xí nghiệp, cùng với mấy chục nhà cần mới xây buôn bán bên ngoài nhà máy. Lớn như vậy một việc, rõ ràng không phải một cái thương ủy chủ nhiệm có quyền lực quản, Tạ Du Thiện lời ấy, rõ ràng là ám chỉ nói mình đã là phó thị trưởng có 102 nhân tuyển, hôm nay muốn đi lập tức mặc cho, buộc lên gánh nặng. Như thế nào, tương lai cho thị trưởng phân công là trông coi kinh tế. Lâm Chấn Hoa vấn Tạ Du Thiện nhỏ giọng nói, "Không sai, nguyên lai like phân công quản lý kinh tế chương thị trưởng mùa xuống, Hồng thị trưởng ý tứ, để cho ta đón hắn ban." "Chúc mừng, chúc mừng." Lâm Trấn Hoa đạo. "Tạ Du Thiện từ trong tâm tâm đạo, tiểu Lâm Cơ Lệnh, này cũng toàn dựa vào người hỗ trợ à, nếu không thì chuyện này đoán chừng còn sẽ có một chút khó khăn chắc trở." "Đúng, các người Hán Hoa trọng công chức kia chiêu mộ tới những cái kia hợp tác nhà máy, lần này cũng biểu hiện ra vô cùng xuất sắc ra có một cái gì mộng kiểu Giang Ba Ti, người xưởng trưởng kiết như cái nông dân tựa như, tại nước Mỹ lập tức cầm về 800 nhiều vạn Mỹ nguyên đơn đặt hàng đâu." "Phải không?" Cái này lao phùng thật là có hai lần." Lâm Trấn Hoa cao hứng nói. Phùng Mậu Kiều Mậu Kiều rằng ba 2 năm này phát triển được thật nhanh, nghiệp vụ đã không giới hạn tại vì hán hoa trọng công cung cấp phối kiện, ạ xệ xô gì. Lần này nghe nói có xuất ngoại chiêu thương cơ hội, Phùng Mậu Kiều nhất định để Lâm Trấn Hoa cho hắn tranh thủ một cái cơ hội không thể. Bây giờ nhìn lại, hắn thật đúng là có bản sự này. Bánh răng loại vật này, thuộc về máy móc sản phẩm bên trong phía sau màn anh hùng, người bình thường là không thấy được. Nhưng sản phẩm này nếu như làm xong, đồng dạng có thể chống đỡ lấy một nhà lật cờ lật công ty lớn. Tạ Du thiện đối với vùng mẫu kiểu dạng này, nông dân chí nghiệp ra không có hứng thú quá lớn, hắn tâm tư còn đắm chìm tại quan viên chính phủ trong tầm mắt. Hắn nói: "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi không biết, lần này chúng ta tầm Dương tiêu thương, ý nghĩa nhưng khác biệt bình thường a, chúng ta Tỉnh Giang Nam không phải duyên hải tỉnh, buôn bán bên ngoài phương diện vẫn luôn yếu nhược. Lần này, chúng ta tầm Dương cầm tới 2 ước hơn buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng, nhất cử đặt tầm Dương xem như hướng ngoại hình thành phố cơ sở. Tương lai nếu như chúng ta buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng có thể ổn bên trong có thăng, cùng những cái kia duyên hải cấp 2 thành thị so, cũng sẽ không cùng nhau bá trọng." Chuyện này, trước mắt đã kinh động đến trong tỉnh. Nghe nói trong tỉnh đang lần nữa cân nhắc tầm dương tại toàn tỉnh kinh tế định bị đâu? Cứ như vậy, có phải hay không tương lai tỉnh lý đầu tư cũng sẽ nhiều hơn hướng tầm dương như vậy? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Dạ du tiền đạo, đúng là như thế. Ta tự tỉnh kế bị lấy được tin tức, trong tỉnh có khả năng sẽ đưa ra một cái nam tầm công nghiệp hành lang khái niệm, từ Nam Đô đến tầm dương, thiết lập liên tiếp khu công nghiệp. Đầu này công nghiệp trên hành lang, có tương lai đại kinh chính đường sắt, còn có trương giang cùng Vân Mộng hồ lũng lách, giao thông điều kiện tốt đẹp, sinh thái chịu tai nạn lực cũng rất mạnh. Hơn nữa Từ toàn quốc công nghiệp sắp đặt đến xem, Nam tầm công nghiệp hành lang ở vào trường tam giác khu công nghiệp cùng châu tam giác khu công nghiệp nội địa, hoàn toàn có khả năng phát triển thành trung hoa trung quốc đất liền có sức cạnh tranh nhất khu công nghiệp. Haha, ha, Tạ thị trường, ta nhìn ngươi bây giờ khí thế, không chỉ là làm một cái phó thị trường dáng vẻ, nghiêm nhiên chính là chúng ta tỉnh Giang Nam Ba về sau muốn đổi giọng gọi ngươi Tạ ba." Lâm Trấn Hoa nói. "Chuyện cơ này có thể mở lớn, đúng, Tạ thị trường cái gì, cũng trước tiên không nên kêu cái miệng, dù sao còn không có bổ nhiệm, vạn nhất truyền đi, cho những người lãnh đạo lưu lại ấn tượng không tốt." Tạ Du Thiện vội vàng ngăn lại Lâm Trấn Hoa ăn nói lung tung, hắn là trong quan trường người, không thể giống Lâm Trấn Hoa dạng này không cố kỵ gì. Thăng quan phía trước sớm đổi tên hô loại chuyện này, ở trong quan trường là tương đối nhạy cảm, nếu để cho lãnh đạo nghe được, sẽ cho rằng ngươi quá nông cuồng, phía sau ngươi phát triển liền kham ưu. Không có vấn đề, vậy ta vẫn gọi ngươi Tạ chủ như a, về sau gọi Tạ thị trường cơ hội còn có đúng nghi." Lâm Trấn Hoa nói. "Bảo ta lão Tạ là được rồi, huynh đệ chúng ta ở giữa, nào có chú ý nhiều như vậy." Tạ Du Thiện khiêm tốn nói. Kéo xong những thứ này lời ong tiếng ve, hắn bắt đầu trở lại chuyện chính, Tiểu Lâm Cơ Ta hôm nay tới tìm người, một cái là tới hướng ngươi nói ta, thứ hai đâu, chính là cần ngươi hỗ trợ. Lâm Chấn Hoa đạo, ta chủ nhiệm có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là. Ta Du Tiền đạo, phân phó ngươi, ta nhưng không dám nhận. Bất quá, những chuyện này, hoàn toàn chính xác cũng là rất khó giải quyết, nhất định phải là các ngươi Hán Hoa Trọng Công ủng hộ mạnh mẽ, chúng ta mới có thể làm xuống. Ha ha, ta nghe đi ra, ngươi đây là dự định đánh thổ hào chia ruộng đất ta. Lâm Chấn Hoa nở nụ cười, kỳ thực hắn cũng đã sớm nghi tới, Thẩm Dương muốn phát triển buôn bán bên ngoài gia công xưởng nghiệp, là không thể rời bỏ Hán Hoa Trọng Công năng nữa. Đương nhiên Cái này cũng là Lâm Chấn Hoa nguyện ý làm sự tình, muốn ngưỡng Trung Hoa Trung Quốc phú cường, vẻn vẹn dựa vào giống hán hoa trọng công xí nghiệp lớn như vậy là không đủ, trung tiểu xí nghiệp phát triển toàn diện là quốc cường dân giàu tất yếu tiền đề. 376-364 đủ khả năng 364 đủ khả năng đang phát triển tầm dương công nghiệp về điểm này, Tạ Du Thiện cùng Lâm Chấn Hoa ý nghĩ là độ cao nhất chí. Là một tên trẻ trung phái quan viên, Tạ Du Thiện cũng có một loại kiến công lập nghiệp nguyện vọng, hy vọng có thể tại chính mình trên tay đem dương công nghiệp làm mạnh làm lớn. Lần này từ nước Mỹ cầm về 2 ức thật đẹp nguyên đơn đặc hàng. Tạ Du Thiện chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục, hắn không thể tìm một chi mã lương thần bút, trực tiếp tại tầm Dương địa đồ bên trên vẽ ra mấy trăm cái xí nghiệp tới. Có ít người vừa nhắc tới quan viên tới, liền nghị đến tham ô mục nát, tựa hồ đám quan chức mỗi ngày hoạt động chính là uống rượu cộng thêm kiếm tiền, kỳ thực đây chính là yêu ma hóa. Giống Tạ Du Thiện quan viên như vậy, vô luận hắn là xuất phát từ vì dân vì nước cao thượng động cơ, vẫn là bắt nguồn từ ra chiến tích thăng quan tư tâm, hắn đều nhất thiết phải đem mình chủ yếu tinh lực dùng tại bản chức trong công tác. Những ngày này, Tạ Du Thiện ban ngày buổi tối làm liên tục không nghỉ suốt mấy đêm, vừa muốn học thảo luận chứng thực mở miệng nhiệm vụ, lại muốn cùng sĩ nghiệp, ngân hàng Công thương thuế vụ chờ đơn vị tiến hành câu thông cân đối, mệt mỏi mọi người đều gầy đi trông thấy, tuyệt đối đủ một cái xưng chức công bộ tiêu chuẩn. Tìm kiếm Hán Hoa Trọng Công ủng hộ, là tạo du thiện toàn bộ trong công việc mấu chốt khâu. Không nói qua chương, tầm Dương có thể hay không toại nguyện xây thành một cái hướng ngoại hình thành thị, chủ yếu liền quyết định bởi tại Hán Hoa Trọng Công có thể cung cấp bao lớn ủng hộ cường độ. Đoạn thời gian này, Lâm Trấn Hoa tại Nam Đô xử lý sông thực điện sự tình, Tạ Du Thiện cơ hồ một ngày 3 lần mà cho Hán Hoa bên này gọi điện thoại, hỏi thăm Lâm Chấn Hoa về, hắn vội vàng tâm tình, có thể thấy được luống Tiểu Lâm cợn lịn, thật đúng là nói đúng, ta đây lộ tới chính là tới ăn ngươi cái này nhà giàu. Tạ Du Thiện nói thật, hắn biết Lâm Trấn Hoa là một cái người sảng khoái, vòng vo là không có ý nghĩa. Lâm Trấn Hoa đạo: lao Tạ, ta cũng tỏ thái độ à, dính đến tầm dương kinh tế phát triển sự tình, chúng ta Hán Hoa trọng công sẽ ở đủ khả năng dưới điều kiện, hết sức nỗ lực. Đương nhiên, vượt qua chúng ta phạm vi năng lực sự tình, ta cũng chỉ phải nói xin lỗi." Tạ Du Thiện gật gật đầu, nói: "Đây là khẳng định, các ngươi dù sao cũng là xí nghiệp đi, không có cưỡng chế nghĩa vụ." Lâm Chấn Hoa đạo: "Tốt lắm, nói xem a, ngươi cần chúng ta làm những gì?" Tạ du Thiện đạo: "Đầu tiên một điểm, Ta là tới hướng ngươi hóa duyên, ta muốn vay tiền." Hồng thị trưởng nói với ta, ngươi đáp ứng hắn, có thể từ hán hoa trọng công vốn lưu động bên trong, thông qua một bộ phận tiền thiết lập một cái lập nghiệp quỹ ngân sách, nâng đỡ tầm dương mở miệng hình xí nghiệp xây dựng. "Lần này, chúng ta cầm về một bộ phận đơn đặt hàng, là ở chúng ta hiện hữu năng lực sản xuất ra, cần mới xây hoặc cải biến một nhóm nhà máy, như vậy thì cần rất lớn một bút tiền bạc. Đại khái cần bao nhiêu?" Lâm Chấn ho vấn đạo. "Tạm đạo, chúng ta đo lường tính toán rồi một lần, ước chừng cần 8000 vạn ngân "Chút tiền ấy đủ sao?" Lâm Chấn Hoa Tạ Du Thiện cười nói, "Lâm lão bản quả nhiên tài đại khí thô. Bất quá ngươi nói đúng, đây là chúng ta để ép lại để sau đó tính ra kết quả, trên cơ bản đem hiện hữu xí nghiệp tiềm lực đều khai quật đến rồi cực hạn. Tại Tân Hàn phía đầu tư mặt, cũng là theo thấp nhất tiêu chuẩn đo lường tính toán, không dám vung tay quá trán a." Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, lao tạm, quay đầu ta để chúng ta công ty đổ quy mang mấy cái nhân bang ngươi một lần nữa tính một chút, hắn là học công nghiệp công trình, làm cái này tương đối người trong nghề. Cần kiệm làm việc là không có sai, nhưng không thể thiếu tầm nhìn xa. Nếu như chúng ta hết thảy chỉ cân nhắc đến hoàn thành một lần này đơn đặt hàng, đem sinh sản quy mô, thiết bị cấp bậc trở định quá thấp, tương lai lại có mới đơn đặt hàng thời điểm, chúng ta thì không khỏi không một lần nữa đầu nhập vào, dạng này ngược lại là lợi bất cập hại. Tạ Du Thiện liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, vấn đề này chúng ta hồi đầu lại nghiêm túc xác định một chút, ngươi bên này cũng ra mấy cái nhân bang chúng ta tính toán một chút a. Phương diện tiền bạc, cái này 8000 vạn bây giờ chứng thực phải như thế nào? Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Tạ Du Thiện đạo, chúng ta cùng giải quyết thành phố kế ủy, trải qua ủy các ngành, đem mỗi cái ủy xử lý, trọng điểm sĩ nghiệp các loại, đều tìm mở ra sau đó, đại ra phân giải nhiệm vụ, lạc thật 4000 Ngân hàng phương diện có thể giải quyết 2000 vạn, bây giờ còn còn lại 2000 vạn lỗ hổng, liền trông cậy vào các ngươi. Ngân hàng mới cung cấp 2000 vạn. Lâm Trấn Hoa đạo, đây cũng quá keo kìa. Tạ Du Thiện lắc đầu nói, cái này 2000 vạn đã ép thành phố chi hành vương hành trưởng muốn hô máu. Năm nay quốc gia kinh tế tình thế vô cùng nghiêm trọng, trung ương đã hạ tử mệnh lệnh, muốn thu nhanh vòng quay chu chuyển tiền tệ, ngân hàng cho chúng ta vay ra 2000 vạn tới, đã là chi nhiều hơn thu, lão Vương nói hắn là đem mình mũ đều áp cho chúng ta. Cái gọi là đem mũ áp cho Du Thiện là chỉ buộc lên bị cách trước nguy hiểm, cái mũ này tự nhiên chỉ chính là trên đầu mũ cánh chuẩn. Vị này Vương hành trưởng nói như vậy, kỳ thực cũng không khoa trường, bởi vì 1988 năm quốc nội kinh tế hình thế thật là vô cùng nghiêm trọng, các nơi đều ở đây điên cuồng làm xây dựng, ngân hàng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Nghe nói, tại 1988 mỗi năm sơ thời điểm, tài chính chuyên gia đã từng cảnh cáo nói, năm đó tiền mặt đầu phóng lượng nếu như vượt qua 25 ức, liền có khả năng sẽ dẫn đến lạm phát. Mà trên thực tế, gần như chỉ ở một năm này phía trước 2 tháng, cả nước cơ quan tài chính tiền mặt đưa lên liền vượt qua 200 ức, cả năm càng là đạt đến 680 trăm triệu kinh khủng trình độ, ước trừ vượt qua trước đây 3 năm cuối cùng đầu phóng lượng. chính là bởi vì loại này không thiết chế tiền tệ đưa lên, dẫn đến 1988 năm tiêu phí giá cả chỉ số đạt đến 118.8% trình độ, đồng thời đã dẫn phát mới Trung Hoa Trung Quốc thành lập tới nay nghiêm trọng nhất một vòng tranh mua phong trào. Mọi người bởi vì lo lắng trong tay tiền tệ bị giảm giá trị, nhao nhao tràn vào cửa hàng tranh mua có khả năng thấy hết thể hàng hóa. Người đời sau nhóm truyền thuyết dùng tắm rửa buồn trang xì dầu, mua lấy trăm đầu quần đùng rãy, mua mấy chục miệng nồi nôn chờ cố sự, chính là phát sinh tại đây trong một năm. Loại này vĩ mô phương diện kinh tế vấn đề, Lâm Chấn Hoa là không giải quyết được. Hắn là một cái xuyên qua thời không hồ điệp, đập cánh có khả năng phạm vi ảnh hưởng, bất quá là một cái nho nhỏ tầm dương mà thôi. Trung Hoa Trung Quốc kinh tế tại Vĩ Mô phương diện lên luận tượng, là từ kinh tế có kế hoạch cơ chế chuyển hướng kinh tế thị trường cơ chế cần phải nhiên trải qua một cái quá trình, đây không phải dựa vào người xuyên Việt Vương bắt chi khí liền có thể thay đổi. Lập tức lấy ra 2000 vạn tiền mặt, đối với chúng ta mà nói, cũng có độ khó nhất định. Lâm Trấn Hoa đối với Tạ Du Thiện nói, "Thực, hạn mức này vẫn là tại Lâm Chấn Hoa có thể tiếp nhận tâm lý giới hạn bên trong, bất quá, hắn dù sao cũng phải giả ra một chút dáng vẻ đắn đo mới tốt." Tạ Du Thiện cười nói, Lâm Lão bản, ngươi cũng đừng nói với ta loại lời này, các ngươi Hán Hoa trọng công thực lực kinh tế, ta vẫn nhiều ít có nghe thấy, lấy ra 2000 bạn, đối với các ngươi tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này cùng thực lực kinh tế không quan hệ a. Thực lực của chúng ta ngược lại là có, nhưng trong sổ sách không bỏ ra nổi nhiều như vậy vốn lưu động. Bất quá, nếu như ngươi không phản đối mà nói, ta có thể cân nhắc dùng vật thật cùng lao động bỏ ra tư cách. Lời này chợt giảng. Dạ Du Thiện vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, các ngươi cần tài chính, không có gì hơn là mấy phương diện, một là nhà xưởng mới xây dựng, hai là thiết bị mua sắm. Ba là cần thiết vốn lưu động phía trước hai hạng chúng ta Hán Hoa cũng có thể hỗ trợ người liền xem như chúng ta bỏ vô tốt thiết bị phương diện các cácươi cũng có thể giải quyết Tạ du thiện kinh ngạc vấn đạo. Lâm Trấn Hoa Đạo, lao tạng người không biết sao chúng ta hán Hoa kỳ dường công ty cùng Sơn Đông Lỗ bên trong xưởng tiện hợp tác thành lập một nhà Hán lô cố máy công ty chuyên môn sinh sản các loại cố máy thiết bị ta bây giờ không bỏ ra nổi tiền mặt tới nhưng nếu như người mới xây xí nghiệp cần cố máy chúng ta là có thể thiết hiện đúng có thể áp dụng thuê kinh doanh công thức thuê trên 10 năm sau đó cố máy liền về các ngươ tại du Thệ cười nói Lâm Lãoả Ngươi thật đúng là khôn khéo đến nhà rồi. Cái này tương đương với ngươi cho vay chính phủ thành phố, tiếp đó số tiền này còn nhất thiết phải dùng để mua ngươi thiết bị, ngươi là hai đầu kiếm tiền a. Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi đây cũng là đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Chúng ta Hán Lô Cơ Máy Công ty bây giờ thế nhưng là tụ tập nước ngoài kỹ thuật cùng quốc nội quân công kỹ thuật vào một thân, chúng ta thiết bị cũng không xấu nguồn tiêu thụ, ngươi không muốn, về sau hối hận nhưng là không còn kịp rồi. Tạ du thiện đạo, ta muốn, ta khẳng định muốn, quay đầu ta nhường tất cả đơn vị báo một chút nhu cầu, xem cái nào là các ngươi có thể cung cấp, chúng ta phủ sa không lưuượn người ngoài đi. Cố máy sự tình, cứ như vậy quyết định, nhưng phương diện tiền bạc, ngươi vẫn là phải hỗ trợ. Nếu như ngươi không trả tiền, hôm nay ta sẽ không đi. Haha, không đi không quan hệ, ta nuôi cơm." Lâm Trấn Hoa nói. "Chơi thì chơi, Lâm Trấn Hoa đương nhiên không có khả năng thật sự không bỏ tiền." Sau một phen thảo luận, Lâm Trấn Hoa cuối cùng đồng ý, từ Hán Hoa Trọng Công hướng tầm dương chính phủ thành phố cung cấp 1000 vạn nguyên tiền mặt, cùng với giá trị 1000 vạn nguyên cấp thức thiết bị, dùng nâng đỡ một nhóm cơ trung tiểu mở miệng ra công nghiệp phát triển. Ngoài ra, Hán Hoa Trọng Công còn đem phái ra một nhóm nhân viên quản lý cùng với thông thảo công nhân phụ trách chỉ đạo những thứ này mới phát xí nghiệp sinh sản cùng thường ngày quản lý. Lần này, chính phủ thành phố đẩy ra chính sách mới, cổ vũ tất cả đơn vị cán bộ công nhân viên chức nô nước tập nhập xuống biển làm nghiệp. Lần này chúng ta cầm về đơn đặt hàng, từ chính phủ thành phố tiến hành đấu thầu khám trắng, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể chứng minh năng lực của mình, liền có thể tiếp nhận những thứ này đơn đặt hàng. Chính sách này đi ra về sau, rất nhiều bị xử lý trong cục cơ quan cán bộ đều bị hấp dẫn, thậm chí còn có sự cấp cán bộ xin ngừng tuổi giữ chức tới xử lý xí nghiệp đâu. Ta du thiện cảm khái đối với Lâm Chấn Hoa nói, bây giờ là toàn dân xuống biển thời đại đi. Nếu như bắt lấy một cái cơ hội, nói không chừng liền có thể làm thành một nhà sĩ nghiệp lớn, phát triển tiền đồ, chưa chắc so tại trong cơ quan làm cán bộ kém đâu. Lâm Chấn Hoa đạo, đại khái là cảm thấy lời này tại Tạ Du Thiện trước mặt nói không quá phù hợp, hắn lại nhanh chóng nói bổ sung, đương nhiên, giống Tạ chủ nhiệm dạng này trẻ trung khỏe mạnh, ở vào trọng yếu trên cương vị lãnh đạo, phát triển tiền đồ đương nhiên so với chúng ta tại trong sĩ nghiệp mạnh hơn nhiều. Tạ Du Thiện đạo, có đôi khi, ta cũng đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là chuyển tới sĩ nghiệp đi làm việc. Tại ở trong chính phủ, cản tay sự tình nhiều lắm, vẫn là sĩ nghiệp hảo, tự do phát huy không gian phải lớn hơn nhiều. Lâm Chấn Hoa đương nhiên sẽ không đem tạ Du Thiện lời nói này để ở trong lòng, dì Tạ Du Thiện trước mắt phát triển thế, tương lai làm đến một cái phó tỉnh cấp vị trí đi vậy là có hy vọng, nói cái gì chuyển tới xí nghiệp đi làm việc, bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Đúng, lao tạ, ngươi có suy nghĩ hay không qua một cái vấn đề khác? Lâm Trấn Hoa lại nghĩ tới một chuyện, nhìn không được nhắc nhở, nhiều như vậy mở miệng đơn đặt hàng, ngươi bây giờ chỉ là giải quyết sinh sản vấn đề, tương lai nguyên vật liệu cùng thành phẩm vấn đề chuyển vận như thế nào giải quyết? 377 365 hoàng kim thủy đạo 365 hoàng kim thủy đạo cái gì, nội rất Nam Kinh trường Giang đại khẩu. Hạ Hải Phong nhìn xem Lâm Chấn Hoa, con mắt trận lên so chuông đồng còn lớn hơn. Đây đã là Lâm Trấn Hoa cùng Tạ Du tốt hội đảm sau đó hơn một tháng sự tỉnh, cái này trong vòng hơn một tháng, Lâm Trấn Hoa vẫn bận vội vàng lại nhảy mà ở các nơi hối hả lấy, bắt tay vào làm giải quyết tầm dương vận tải đường thủy giao thông vấn đề. Phát triển kỹ nghệ không thể rời bỏ chuyên chở ủng hộ, từ đường bộ điều kiện đến xem, tầm dương không tính là một cái giao thông nhanh nhẹn khu vực. Quán thông Nam Bắc đại kinh chính đường sắt muốn tại mấy năm sau mới có thể thông xe, trước mắt, tầm dương chỉ có thể thông qua một đầu tầm đường sắt kết nối Trung Hoa Trung Quốc nam độ vật động chủ chiến đường sắt, vận lực tương đối có hạ. đến nỗi nói đến đường cái thì càng không đáng tin cậy, trước kia toàn Trung Quốc đường cái đẳng cấp đều vô cùng thấp, căn bản chống đỡ không nổi đại lượng và chuyện. Hùng chi, quốc lộ vận chuyển chi phí cao đến kinh người, trừ phi là cao kèm theo đáng giá sản phẩm, bằng không quang phí chuyên trở liền có thể đem người ưu thế cạnh tranh triệt để tiêu diệt hết. Lâm Trấn Hoa lựa chọn tại tầm dương xây dựng hán hoa trọng công, nhìn chúng chính là tầm dương gần như trường giang đặc điểm. Trường giang là huyết cờ lật hoàng kim thủy đạo, lượng nước là Sông danh sáu lần. Sớm tại vài thập niên trước thì có một cái trường giang tương đương với 17 đầu kinh rộng đường sắt thuyết pháp. Vận tải đường thủy là tất cả vận chuyển bên trong thành bản thấp nhất, theo tổng hợp chi phí tính toán, Trường Giang thủy vẫn chi phí tương đối thân đường 1 2, tương đương với quốc lộ 1 6. Ngoài ra, vận tải đường thủy còn có đường bộ vận chuyển không cách nào so sánh một cái ưu thế, đó chính là có thể vận chuyển đặc biệt lớn, đặc biệt nặng vật phẩm. Nếu như muốn thông qua đường cái hoặc đường sắt vận chuyển một cái 1000 tấn nặng bộ kiện, cố xe, lộ diện, cầu nối thừa trọng năng lực các loại cũng là bế tắc. Nhưng đối với vận tải đường thủy tới nói, 1000 tấn bất quá là một kiện chuyện dễ dàng tình mà thôi. Theo Hán Hoa trọng công sinh sản quy mô không ngừng mở rộng, Lâm Chấn Hoa ngày cảm thấy Trường Giang thủy vận mang tới thiệt lợi Hán Hoa xuất chủ bài sản phẩm là hóa chất máy móc cùng thiết bị, những cái kia nặng đến mấy chục tấn, đường kính mười mấy mét thậm chí mấy chục mét hú lớn, chính là thông qua trường giang lên tàu hàng vận chuyển ra ngoài, lại phiêu dương qua hải, đến Á Phi kéo các quốc gia mục đích. Hán Hoa định cư ở công ty đồ điện gia dụng, xe đạp chở sản phẩm, cùng với tương lai sông thực điện tủ lạnh các loại, cũng đều là chứa vào thùng đường hàng, thông qua tầm Dương bến cảng ngoại vận. Bây giờ, ngoại trừ Hán Hoa trọng công bên ngoài, Tầm Dương bản địa cũng tại phát triển mạnh hướng ngoại hình công nghiệp, ý tại đem Tầm Dương xây dựng trở thành một hướng ngoại hình công nghiệp căn cứ, mà liền đối với Tầm Dương vận tại đường thủy giao thông đưa ra cao hơn yêu cầu. Tẩm Dương thị các vị lãnh đạo, như là Hồng Dư sao, Tạ Du tốt Trở, cũng đều là có đầu góc kinh tế, đối với Vũ Trường Giang vận tại Đường thủy vấn đề này, có rõ ràng hiểu rõ. Mọi người tại cùng một chỗ thương thảo sau đó, đạt được một cái kết luận, địa phương khác là mỡ dầu, trước tiên sửa đường. mà đối với Tầm Dương thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam mà nói, muốn phát triển kinh tế, nhất thiết phải phát triển mạnh Trường Giang thủy vận, hơn nữa đem hắn kéo dài đến trong tỉnh chủ yếu dòng sông trước Giang, cứ như vậy, toàn tỉnh trung bắc bộ kinh tế liền có thể bị toàn bộ mang sống. Trong đoạn thời gian này, Lâm Chấn Hoa cùng Tạ Du tốt đi trùng, bận làm việc hai cái đại sự. Một là quyết định tầm dương cảng xây dựng thêmvarphi án, bao quát xây dựng một cái 5000 tính bằng tấn thùng đường hàng nơi cả bến, để dành sau này xây dựng mới đại trọng tại bến tàu không gian. Hai là cùng vị Vũ Trường Giang Miệm tượng hải cảng ký kết một cái giang hải chuyển vận hiệp nghị, từ tầm dương cảng chuyển khỏi thùng đường hàng, trước tiên thông qua tàu chạy đường sông vận chống đỡ lên hải cảng, sau đó lại chuyển qua viễn dương tàu biển bên trên, vận chuyển về thế giới các quốc gia. Cùng thượng hải cảng liên lạc, thuận lợi đến mức dị thường. Trước kia phủ Đông còn chưa mở mang, Trường Tam giác địa khu hướng ngoại hình kinh tế kém xa châu tâm giác. Trường Giang Trung Du càng là không có bao nhiêu buồn bận bên ngoài xí nghiệp, dài Giang hàng vận ở vào vô cùng lạnh tanh trạng thái. Nghe nói tầm Dương Phương diện hy vọng cùng mình thiết lập lâu dài Giang Hải chuyển vận hiệp nghị, Thương Hải cảng khu lãnh đạo có thể nói là cầu còn không được. Lâm Trấn Hoa nguyên lai like dự đoán, đối phương nhiều nhất nguyện ý cùng chính mình ký một cái 5 năm, năm hiệp nghị, ai ngờ đối phương mới mở miệng đáp ứng 20 năm hợp tác, phương diện giá tiền cũng ưu đãi đến làm cho Lâm Trấn Hoa đều cảm thấy ngượng ngùng. Làm một từ 21 thế kỷ xuyên Việt về người tới, Lâm Chấn Hoa tinh tưởng 20 năm sau Trường Giang lên vận chuyển sẽ bận rộn tới trình độ nào, mặc dù hắn cũng không biết đến lúc đó thuê nơi cả bến nơi để hàng các loại giá cả sẽ lên đến cái nào trình độ, nhưng hắn tin tưởng, Thượng Hải cảng hôm nay cùng hắn ký phần hiệp nghị này, tại 20 năm sau, đem bị Thượng Hải cảng toàn thể viên trước hiện trách vì nhục nước mất chủ quyền. Cũng chính là trong đoạn thời gian này, Lâm Trấn Hoa nghe thế dạ một cái thuyết pháp, ở Trung Quốc có thể nói nổi tiếng Nam Kinh Trường Giang đại cầu, đối với Vũ trưởng Giang đầu này Hoàng Kim thủy đạt mà nói, đúng như một cái khóa sát, gắt gao giữ lại Trường Giang cổ họng, trở thành trở ngại trưởng Giang thủy vận phát triển trọng đại bình cảnh. Từ Vũ Hán trở xuống trưởng Giang hải đạo chính nước sâu có thể đạt tới 7m, bình thường có thể thông đi 5000 tính bằng tấn tàu thủy. Phong thủy kỳ càng là có khả năng qua lại vạn tấn tàu biển. Nhưng mà, xây thành tại 1968 năm Nam Kinh trường Giang Đại Cầu, tính không chỉ có 20 từ mét tại Phong thủy kỳ, đừng nói vạn tấn luận, liền 3000 tính bằng tấn tàu thủy đều không thể từ dưới cầu thông qua. Kết quả, toàn bộ dài giang hàng vận liền bị Nam Kinh Trưởng Giang Đại Cầu chia làm hai khúc. Cầu lớn phía dưới có thể đi vạn tấn luận, cầu lớn trở lên tối đa chỉ có thể qua lại 5000 tấn tàu thủy. Đương nhìn tàu thủy trọng tại biến hóa này, nó đưa đến Viễn Dương tàu biển không cách nào trực tiếp ngược dòng đến Vũ Hán. Trường Giang Trung Du xuất nhập cảng vật tư không thể không thông qua Giang Hải chuyển vận một loại phương thức như vậy tới thực hiện vận chuyển, ở trong đó gia tăng chi phí cùng thời gian là không cách nào lường được. Không sai, nhất thiết phải nổ rất Nam Kinh Trường Giang Đại cầu. Lâm Trấn Hoa ngồi ở Hà Hải Phong văn phòng bên trong, như đinh chém sắt nói, cũng chính là Hà Hải Phong, đổi thành một cái đối với Lâm Trấn Hoa khuyết thiếu chút hiểu nhân, chỉ sợ là chịu không được Lâm Trấn Hoa loại này ý nghĩ hao huyền môn luật. Hà Hải Phong cười khổ nói, "Tiểu Lâm cợ lỉnh, ngươi biết mình tại nói cái gì sao?" Nam Kinh trưởng Giang Đại cầu là nam bắc giao thông cổ họng, mỗi 3 phút thông qua một đoàn tàu lượn. Mỗi 5 phút thì có hai nhóm xe lửa ở trên cầu đi ngược chiều. Đừng nói nổ rất cây cầu kia, chính là ngừng trở 1 giờ, tạo thành thiệt hại cũng là lấy trăm vạn mà tính tính toán. Lâm Trấn Hoa đạo, điểm này ta biết à, thế nhưng là, vì năm bắt giao thông, liền cắt đứt đồ vật giao thông, đây là đâu tới đạo lý? Đồ vật giao thông không phải còn không có bị kẹt, đánh gãy sao? Người nói cầu lớn ảnh hưởng vận tại đường thủy sự tình, ta cũng nghe một số người nói qua. Bất quá, trước mắt dài giang hàng vận cũng không cần trường, mà kinh hố đường sắt vận chuyển áp lực là phi thường lớn. Vì đà thông nước giang đạo nhi nổ rất Nam Kinh trường giang đại cầu, loại lời này cũng chỉ có ngươi dám nói. Hạ Hải Phong nói: "Tiểu Lâm cơ Lệnh, ngươi không phải là nói đùa ta a?" Lâm Trấn Hoa đổi một khẩu khí, nói: "Ta đương nhiên biết bây giờ muốn nổ rớt Nam Kinh Trường Giang Đại Cầu là không thể nào, bất quá, quan vụ Trường Giang Luồng lách bảo hộ vấn đề, cần phải đưa vào danh sách quan trọng. Ta muốn hướng quốc gia đưa ra một cái đề nghị, tương lai Trường Giang Trung Hạ Du mới xây qua Giang Đại Kiều, tính không nhất thiết phải tại 40m trở lên, để tránh dẫm vào Nam Kinh Trường Giang Đại Cầu sai lầm. Ý nghĩ này, không tính là rất thái quá a?" Hải Phong đạo: "Ngươi biết không biết, cầu không để cao, sẽ khiến cho phí tổn trên phạm vi lớn lên cao." Trước mắt trường Giang Trung Du có mấy cái thành thị đang nổi lên tu kiến qua Giang Đại Kiểu, nhưng tài chính đều vô cùng gập gháp. Nếu như lại đề cao Tịnh Không, bọn hắn căn bản không chịu được nổi. Kỳ thực, tất nhiên Nam Kinh Trưởng Giang Đại Cầu đã là trở thành sự thật, như vậy tại Nam Kinh trở lên trên mặt sông, lại đề cao cầu Tịnh Không đã không có ý nghĩa. Hoàn toàn có ý nghĩa. Lâm Trấn Hoa đạo, lão hạ, người phải có phát triển ánh mắt, chúng ta trước mắt không có năng lực hủy đi Nam Kinh trường Giang Đại Cầu, nhưng cũng không có nghĩa là tương lai chúng ta cũng chưa từng như vậy năng lực. Nếu như chúng ta bây giờ không nói trước quyết định quy tắc, tương lai Trưởng Giang lên cầu đều sảy, lại nghị hối hận liền đến đã không kịp. Tại chân thật trong lịch sử, Lâm Trấn Hoa lo nghĩ không phải là không có đạo lý. Từ 90 niên đại về sau, Trường Giang bên trên mới xây mấy trục tòa qua Giang đại kiều, trong đó tương đương một bộ phận đại kiều tỉnh không liền bắt chước Nam Kinh Trường Giang đại cầu tiêu chuẩn, thiết lập là 20 từ mét. Tại tu kiến những thứ này cầu thời điểm, ý nghĩ của mọi người cũng là như thế, tất nhiên Nam Kinh Trường Giang đại cầu đã đem luồng lách ngăn cản, như vậy thượng du lại chạy ra càng nhiều tỉnh không thì có ích lợi gì đâu. Tiến vào thế kỷ mới sau đó, từ vụ Trường Giang vận tải đường thủy áp lực càng lúc càng lớn, liên quan tới dỡ bỏ Nam Kinh Trường Giang đại cầu ý kiến bắt đầu huyên náo mặt trời lên cao. ủng hộ cái quan điểm này nhân ý nghĩ cùng lúc này lầm chấn hoa là nhất trí đó chính là phát huy đầy đủ trường Giang luồng lách tài nguyên ưu thế mà cầm ý kiến phản đối người thì đưa ra một cái trọng yếu lý do đó chính là quan hủy đi một tòa Nam kinh cầu lớn là không có chút ý nghĩa nào bởi vì tại Nam kinh cầu lớn phía trên còn có các đồng dạng tịnh không vì 24 mét cầu đối. muốn đem tất cả những thứ này cầu đều dỡ bỏ chi phí liền không cách nào tưởng tượng bởi vì đi qua không thể hủy đi Nam kinh trường Giang đại cầu cho nên những thứ khác cầu cũng liền dựa theo này tu kiến mà tới được có điều kiện dỡ bỏ cũ cầu thời điểm nhưng lại bởi vì đại lượng cầu mới tồn tại mà làm cho dỡ bỏ cũ cầu trở nên không có chút ý nghĩa nào nếu có người có thể tại 20 năm trước sớm sắp đặt cái này vòng lập vô hạn còn có thể xuất hiện sao? nói đi thì nói lại ngoại trừ người xuyên Việt bên ngoài lại có ai có thể tại 20 năm trước tiên đoán được Trung Hoa Trung Quốc kinh tế sẽ phát triển cho tới hôm nay cái dạng này đâu nói như vậy người vẫn là báo định muốn nổ rất Nam kinh trưởng Giang đại cầu ý nghĩ Hà Hải Phong nghe hiểu Lâm Trấn Hoa lộ dịt cười nói với hắn Hà Hải Phong là người thông minh hắn có thể đủ cảm thấy Lâm Trấn Hoa ý nghĩẳ chính là có chút đạo lý không người nào lo xa tất có cái lo 1968 năm thời điểm bởi vì không nhìn thấy trường giang thủy vận giá trị, mà xây dựng tòa này tỉnh không chưa đủ cầu lớn, như vậy đến rồi 1988 năm, chẳng lẽ còn muốn kéo dài lúc đầu thiện cận sao? Lâm Trấn Hoa Đạo, Lao Hà, Trung Hoa Trung Quốc trong nước khai phát là chuyện sớm hay muộn? Duyên Hải cởi mở chính sách là không có sai, nhưng Trung Hoa Trung Quốc có 11 triệu nhân cầu, gần tới 7 ước sức lao động, những thứ này sức lao động không có khả năng đều tập trung vào Duyên Hải đi, bằng không, đem đối với vùng Duyên Hải hoàn cảnh mang đến thai nạn tính ảnh hưởng Việt Nam khai phóng tất nhiên phải do duyên hải hướng đi nội địa, đến lúc đó trưởng giang Trung Du trở thành trung hoa Trung Quốc trọng yếu khu công nghiệp. Mà dài giang hàng đạo thông suốt hay không, trực tiếp quan hệ đến trưởng giang Trung Du có thể hay không phát triển. Người nên biết, nước Mỹ ngũ đại hồ khu một trận là nước Mỹ là tối trọng yếu khu công nghiệp, một cái mấu chốt tính nguyên nhân chính là ở ngũ đại hồ vận tải đường thủy ưu thế. Nếu như dài giang hàng đạo có thể qua lại vạn tấn tàu thủy, như vậy theo vọng Hàn đến Nam Kinh, liền có thể trở thành Việt Nam ngũ đại hồ. Tiểu Lâm lỉnh, không tệ nha, ngươi bây giờ nhìn vấn đề càng ngày càng có độ cao. Hạ Hải Phong trêu nói, như thế nào Có muốn hay không ta để cử cho ngươi một chút, để cho ngươi đến quốc gia kế ủy đi làm việc." Lâm Trấn Hoa cười nói, Lao hả, ngươi nói đến quốc gia kế ủy, thật đúng là để cho ngươi nói. Lam Lam bây giờ không phải là tại nhân dân đại học kế hoạch ngành kinh tế sao? Đoạn thời gian này, nàng một mực tại cùng ta thông tin, thảo luận vĩ mô kinh tế sắp đặt vấn đề đâu. Ta hôm nay nói cho ngươi những thứ này, rất nhiều chính là Lam Lam giúp ta tìm tư liệu đâu. Lam Lam như thế nào không nói với ta những thứ này? Thực sự là nữ sinh hướng ngoại a." Hà Hải Phong thở dài, lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, câu nói này giống như không phải làm dùng tại trường hợp này bên trong. Lâm Chấn Hoa liền không có phát hiện Hà Hải Phong lỡ lời, hắn hướng Hà Hải Phong giới thiệu nói: "Lam Lam bây giờ học tập rất chăm chỉ, nàng vào một chút đồng học thành lập một người Trung Quốc kinh tế nghiên cứu hội, chuyên môn trong nghiên cứu quốc phát triển kinh tế vấn đề đâu. Lần trước ta nói cho người lên qua 386 cấp công nghiệp ngành kinh tế chính là cái kia Hoàng Cương, là bọn hắn hội chủ đầu. Ân, chuyện này ta biết, Lam Lam còn để cho ta hỗ trợ tìm qua một chút bộ ủy quan viên đi cho bọn hắn bắt đầu bài giảng tọa." Hà Hải Phong nói. Lâm Chấn Hoa đạo: "Tốt, lão hạ, có người kế tục A. Hà Hải Phong đạo: "Thế giới là của các ngươi, về sau Việt Nam phát triển Liên Chung cậy vào ngươi và Lam Lam người thế hệ này. Ta cũng giả, Lam Lam bọn hắn mới thật sự là đại tân sinh đâu. Lâm Trấn Hoa đạo: Hà Hải phong đạo, trẻ tuổi trẻ tuổi có chỗ tốt, bất quá cũng có đầu não dễ dàng mạnh quyết điểm. Lần trước Lam Lam mang theo bọn hắn nghiên cứu hội mấy người đến ta nơi này, cùng ta trong thảo luận nước cơ chế cải cách vấn đề. Trong đó có hai cái học sinh, tư tưởng vô cùng cấp tiến, theo chúng ta mà nói, ngay cả có chút giai cấp tư sản tự do hóa ngôn luận." Lâm Trấn Hoa trong lòng run lên, nói: "Lão hạ, cái này cần phải nhắc nhở Lam Lam một chút, trong xã hội hiện tại tư tưởng rất loạn." Có một nhóm học giả đang liều mạng thổi phồng toàn bộ Tây hóa, thậm chí nói ra muốn làm phương Tây thức dân chủ, nhường Lam Lam tuyệt đối đừng theo gió. Còn có sáu, còn có cái gì? Hà Hải Phong gặp Lâm Chấn Hoa trong lời nói có chút chần chờ, không khỏi truy vấn. Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nhắm mắt nói, "Lão hả, ta nói câu nói ngươi đừng trách móc. Ngươi ở đây thể đổi ủy công tác, cũng là ở vào trên đầu sóng ngọn, ngọn gió, tại loại này tư tưởng thời điểm động trạng, ngươi đứng đội rất trọng yếu, vạn nhất đứng sai đội, vô cùng hậu a." Hạ Hải Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Tiểu Lâm cơ lịn, có phải hay không nghe được phòng thanh gì?" Theo lý thuyết, như vậy hẳn chính là ta đối với người nói, mà không phải người đối với ta nói." Lâm Trấn Hoa lắc đầu, hắn đương nhiên không thể nói cho Hà Hải Phong, nói mình biết một năm sau sẽ có một hồi dạng gì chính trị phong ba xuất hiện. Người khác vi ngôn nhẹ, là không thể nào thay đổi cuộc phong ba này hướng đi. Ngoài ra, chính như một vị nào đó vĩ nhân đã từng chỉ ra, cuộc phong ba này sớm muộn phải tới, đây không phải là một đứng người xuyên việt có thể thay đổi. Hắn có thể đủ làm, chỉ là cho Hà Hải Phong một chút nho nhỏ nhắc nhở, chính Hà Hải Phong nhất thời đi nhầm mà thôi. Đến nỗi Lâm Chấn Hoa chính mình, ngược lại không đồng thời thập phần lo lắng phong ba đối với mình ảnh hưởng. Hắn là làm thực nghiệp lại rời xa trung tâm chính trị những chuyện này cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ 378 366 thị trường đổi kỹ thuật 366 thị trường đổi kỹ thuật liên quan tới chính trị động tính vấn đề Lâm Trấn Hoa không dễ dàng cho nhiều lời Hà Hải Phong cũng sẽ không hỏi nhiều Chỗ khác tại thể đổi ý dạng này một cái mẫn cảm bộ môn có liên quan phương diện chính trị sự tình hiểu so Lâm Trấn Hoa càng nhiều hắn thiếu hụt chỉ là Lâm Trấn Hoa biết trước tất cả mà thôi Lâm Trấn Hoa dạng này một cái nhắc nhở đối với Hà Hải Phong tới nói đã là đầy đủ hắn biết mình tương lai cần phải như thế nào đứng đội Tiểu Lâm cợt lịn, ngươi lần này đến Bắc Kinh tới, không phải là tới hô hào nổ cầu a? Hà Hải Phong đem thoại để một lần nữa dẫn trở về mở đầu nội dung, dùng nửa đùa nửa thật giọng điệu vấn đạo. Lâm Chấn Hoa cười nói, có một nửa mục đích là cái này a. Hà Hải Phong đạo, ta vừa rồi suy tư một chút lời ngươi nói, cảm thấy vẫn đủ có đạo lý. Nam Kinh trường Giang cầu lớn là trở thành sự thật, bây giờ chúng ta cũng không có năng lực đi xây một tòa cầu mới tới thay thế nó, cho nên tạm thời còn không thể động. Bất quá, tương lai trường Giang bên trên mới xây cầu nối, cần phải có tầm nhìn xa, không thể đem sai liền sai. Đến mức đến rồi chúng ta nghị hôn nhắn như thế sai lầm thời điểm, căn bản là không có chỗ xuống tay. Như vậy đi, ngươi sau đó trở về, Thỉnh Tâm Dương thành phố hoặc tỉnh Giang Nam đồng chí, liền vấn đề này tạo thành một cái báo cáo, đưa tới nơi này, ta nhắc lại giao cho chính trị cục đồng chí, tranh thủ có thể có được lãnh đạo chỉ thị. Dạng này, chúng ta thì có căn cứ, có thể cùng cái ủy, giao thông bộ các ngành đi hiệp thương, định ra một cái tương quan biện pháp quản lý. Đa tạ ngươi, lão Hà, Lâm Trấn Hoa nói. Giữa chúng ta còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, lại nói, cái này kỳ thực hành chính là chúng ta những thứ này vĩ mô bộ môn quản lý sự tình. Để các ngươi xí nghiệp đồng chí tới nhắc nhở chúng ta, đã là chúng ta không làm tròn bổn phận." Hà Hải Phong nói, "Đúng, Tiểu Lâm cợn lịn, ngươi mới vừa nói đây chỉ là một nửa mục đích, như vậy một nửa còn lại là chuyện gì? Mặt khác cái này một nửa, là một kiện phiền phái hơn sự tình." Lâm Trấn Hoa nói, "Không thể nào, so độ rất Nam Kinh trường Giang cầu lớn còn chuyện phiền thức, ta thật sự là không nghĩ ra được." Hà Hải Phong buồn bực nói, "Hắn nhớ tới vài ngày trước và bạn lúc ăn cơm, có người nói đùa nói muốn đem Cố Cung Phá Huy xây thành công nhân viên chức ký túc xá, cái này e rằng xem như so nổ rất Nam Kinh trường Giang Cẩu lớn càng bất khả tư nghị sự tình." Bất quá, Lâm Trấn Hoa tựa hồ không có đến Bắc Kinh tới làm địa ốp ý tứ a. Xung Bắc Thạch Hóa có một bộ từ nước Đức dẫn vào 30 vạn tấn etylen thiết bị, cái này ngươi biết ta. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Ta đương nhiên biết. Hà Hải Phong đạo. Việt Nam bộ thứ nhất 30 vạn tấn etylen thiết bị là 1976 năm đi vào sản xuất Bắc Kinh yến núi đá hóa 30 vạn tấn etylen. Đến 1978 năm, đang kiến thiết 10 cái yên thép, 10 cái đại cánh dương nhảy vào khẩu hiệu dưới sự chỉ đạo, quốc gia lại đưa vào 4 bộ 30 vạn tấn etylen thiết bị, kết quả bởi vì tình thế quốc dân điều chỉnh Cái này 4 bộ thiết bị đưa vào sau đó một mực không thể khởi công xây dựng, hàng năm vẹn vẹn bảo chỉ phí tổn liền đạt mấy trăm vạn Mỹ nguyên. Từ 1983 năm bắt đầu, quốc gia lần lượt kiếm tài chính lên ngựa cái này 4 bộ thiết bị, Lâm Trấn Hoa nói sông Bắc Thạch hóa 30 vạn tấn etilen, chính là chỗ này 4 bộ thiết bị bên trong trong đó một bộ. Cỡ lớn etilen bộ môn đầu tư là phi thường to lớn, một cái 30 vạn tấn etilen bộ môn cuối cùng xây dựng phí tổn, có thể cao tới 70 ước nguyên nhân dân tệ, 1983 năm thời điểm. Quốc gia một năm toàn bộ xã hội tài sản cố định đầu tư mới 1400 ức, một cái ethylene hạng mục thì tương đương với toàn bộ xã hội tài sản cố định đầu tư kích thước tháng 1 năm 20, Hà Hải Phong xem như trung ương cao tầng túi khôn một thành viên, làm sao có thể không biết dạng này hạng mục. Ta chiếm được tin tức, gần nhất sông Bắc Thạch Hóa dự định đối với bộ này 30 vạn tấn ethylene thiết bị tiến hành thăng cấp cải tạo, đem sản lượng từ 30 vạn tấn tăng lên tới 45 vạn tấn, dầu thô bộ cùng quốc gia kế ủy đã phê chuẩn cái phương án này. Lâm Chấn "Hà Hải Phong Đạo, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì sao?" "Đương nhiên có quan hệ, hệ. Lâm Chấn Hoa Đạo. Chúng ta Hán Hoa Trọng Công tại mấy năm trước cũng đã bắt đầu tiến hành đại Etiland thiết bị nghiên cứu ra, bây giờ đã lấy được một chút thành quả, ta muốn lợi dụng lần này sông Bắc Thạch Hóa làm thiết bị thăng cấp thời cơ, đem chúng ta kỹ thuật đề cao một cái trình độ. Ngươi là nói, các người Hán Hoa Trọng Công nghĩ tiếp nhận cái này thiết bị thăng cấp hàn ngục. Hà Hải Phong vấn đạo. Hán đội với Hoa Đá nghề nghiệp cụ thể vấn đề kỹ thuật hiệu không nhiều, không biết Lâm Chấn Hoa phải chẳng có năng lực tiếp nhận dạng này hàng ngục. Tại hắn trong ấn tượng, Trung Hoa Trung Quốc cũng không có 30 vạn tấn Etiland thiết bị chế tạo kỹ thuật, trước kia đưa vào Yến núi đá hóa thiết bị thời điểm, nghe nói liền một khoả đinh ốc đều phải từ nước ngoài nhập khẩu. Quả nhiên, Lâm Trấn Hoa lập đầu nói, chúng ta trước mắt còn không có thực lực này. Chúng ta Hán Hoa Trọng Công bất quá là một cái nhà giàu mới nổi, mặc dù chúng ta vừa mới đem nguyên là tỉnh Giang Nam dầu thô hóa chất máy móc nhà máy mua lấy, nhưng luận kỹ thuật thực lực, ở trong nước chỉ có thể coi là nhi lưu. Giống Đại Khánh, Lan Châu những thứ này có uy tín dầu thô hóa chất máy móc nhà máy đều bắt không được 30 vạn tấn polyethylene, lại càng không cần phải nói chúng ta. Vậy ngươi dự định làm cái gì? Hà Hải Phong không hiểu. Lâm Chấn Hoa đạo, hạng mục này bên trong mấu chốt máy chủ, cần từ nước ngoài nhập khẩu. Tổng giá trị ước chừng sẽ đạt tới 2 ức USD trở lên 2 ước đô la ngục, đối với bất luận cái gì một nhà thiết bị doanh nghiệp sản xuất mà nói, cũng là một khối thịt béo lớn, chúng ta không thể dạng này tùy tiện mà ném ra, mà là muốn kèm theo một vài điều kiện. Điều kiện gì? Kỹ thuật chuyển lượng. Lâm Trấn Hoa nói. "Có ý tứ gì?" Hà Hải Phong vấn đạo, đối với Lâm Trấn Hoa ý nghĩ, hắn luôn luôn là vô cùng hứng thú. "Lâm Trấn Hoa đạo, Lao hạ, ngươi tới nhìn, theo quốc gia chúng ta thực lực kinh tế tăng lên, đủ loại thiết bị nhập khẩu quy mô không ngừng mở rộng, đã trở thành thị trường quốc tế cái trước vô cùng đáng giá chú ý người mua." Chúng ta cần phải đầy đủ lợi dụng loại địa vị này, tại đưa vào thiết bị đồng thời, yêu cầu thiết bị cung cấp thương hướng chúng ta thay đổi vị trí thiết bị chế tạo kỹ thuật. Theo lý thuyết, chúng ta chẳng những muốn mua cá, hơn nữa muốn để đối phương dạy cho chúng ta như thế nào bắt cá. Cái này không thể nào. Hà Hải Phong nói, nhân ra bản thân liền là bán cá, nếu như dạy cho ngươi bắt cá, nhân ra Hà không phải chết đói. Lâm Trấn Hoa Đạo, sẽ không, chúng ta trước mắt tại rất nhiều trong lĩnh vực, cùng nước ngoài kỹ thuật chênh lệch không chỉ một đại, mà là hai đời, đời thứ ba Đối phương đương nhiên không có khả năng hướng chúng ta nhượng độ tân tiến nhất kỹ thuật, nhưng nếu như chúng ta muốn chỉ là rớt lại phía sau một đời kỹ thuật, đối phương cũng không nhất định sẽ tự tuyệt. Có thể lấy một ví dụ sau. Hà Hải Phong vấn đạo. Có thể. Lâm Trấn Hoa đạo, tỷ như nói, quốc gia chúng ta đã từng tổ chức qua 11 vạn tấn Etherland công quan, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trước mắt quốc gia kế ủy có ý định khai triển 30 vạn tấn Etherland thiết bị công quan, nhưng tài chính, nhân tài các phương diện đều có lỗ hồng, tất cả cái thí nghiệm cũng khuyết thiếu tính tích cực, cho nên hạng kỹ thuật này chúng ta vẫn luôn không thể nắm giữ. Mà nước ngoài trước mắt đã có 60 vạn tấn E tí kỹ thuật, chúng ta yêu cầu bọn hắn chuyển lượng 30 vạn tấn kỹ thuật, đối với bọn hắn tới nói, là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, chúng ta coi như lấy được 30 vạn tấn kỹ thuật, không phải là rơi vào người ngoại quốc đằng sau sao. Hà hải phong tranh cãi đạo, hắn cũng không phải phản đối Lâm Trấn Hoa ý kiến, chỉ là dùng phương pháp như vậy buộc Lâm Trấn Hoa đem mình ý nghĩ đầy đủ thuyết minh đi ra mà thôi. Lâm Trấn Hoa đạo, có 30 vạn tấn kỹ thuật, dù sao cũng so không có cần tôi ta. Chúng ta liền 11 vạn tấn cũng không có giải quyết, nếu như lập tức có thể có được 30 vạn tấn kỹ thuật, như vậy muốn theo đuổi đuổi 60 vạn tấn kỹ thuật cũng liền lại càng dễ. Hà Hải Phong lo lắng nói, dạng này có thể hay không dẫn đến quốc nội xí nghiệp mất đi làm nghiên cứu động lực, một mực trở lấy từ nước ngoài đưa vào. Người ý nghĩ này, giống như có chút đóng thuyền không bằng mùa thuyền hương vị a. Đóng thuyền không bằng mùa thuyền, là ba thời điểm bị phê phán một cái quan điểm. Ngay lúc đó nhận biết là, chỉ có chính mình đóng thuyền, mới có thể nắm giữ đóng thuyền kinh nghiệm, dạng này mới có thể tạo ra càng lớn thuyền. Mở rộng đến nghiên cứu khoa học lĩnh vực, có ít người cho rằng tất cả kỹ thuật phải tự mình nghiên cứu một lần, mới có thể nắm giữ hắn nguyên lý. Nếu như từ nước ngoài đưa vào kỹ thuật, như vậy thì sẽ mất đi nghiên cứu năng lực. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói: Lao hạ, người quá coi thường chúng ta cơ sở nhân viên nghiên cứu khoa học giác ngộ cùng tài nghệ. Kỹ thực, chính là tại phê phán đóng thuyền không bằng mua thuyền trong nhân đại, chúng ta cũng vẫn luôn là tại học tập nước ngoài tiên tiến kỹ thuật. Lúc đó chúng ta đem nước ngoài thiết bị mua về tiến hành phá giải, phảng phất chắc, cái này không đồng dạng là tham khảo người khác kỹ thuật sao?" Bây giờ chúng ta có điều kiện như vậy, trực tiếp từ nước ngoài đưa vào kỹ thuật, tiết kiệm chúng ta lục lọi thời gian, có cái gì không tốt. Coi như muốn chính mình đi làm một lần mới biết được, chúng ta cũng phải đem làm ba đề cao một chút a. Ha haại phong đạo, tốt à, tạm thời cho rằng ngươi ý nghĩ này là có đạo lý, như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng người khác nguyện ý đem rất lại phía sau một đời kỹ thuật chuyển nhượng cho chúng ta đâu? Nhân ra cũng có thể nghĩ tới chỗ này, chúng ta nắm giữ rất lại phía sau một đời kỹ thuật, cùng bọn họ kỹ thuật chênh lệch liền chút nhỏ, nhân ra cũng không nguyện ý cho mình bồi dưỡng được đối thủ cạnh tranh a. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, này liền dính đến làm ăn trí khôn. Đồng dạng là 30 vạn tấn e tí len thiết bị ba người có thể làm người Đức Quốc cũng có thể làm còn có ý đại lợi Hà Lan nước Mỹ đều có đồng loại kỹ thuật người không muốn chuyển nhượng luôn có người khác nguyện ý chuyển nhượng nhà tư bản là trục lợi ta cũng không tin bọn hắn sẽ vì những thứ này rất lại phía sau một đời kỹ thuật mà các nguyện từ bỏ một cái 2 ước đô la hợp đồng người là nói nếu như bọn hắn không chuyển nhượng kỹ thuật chúng ta sẽ không đem hợp đồng cho bọn hắn Hà Hải Phong có chút lý giải Lâm Trấn Hoa ý tứ. cái này đều là thị trường đội kỹ thuật Lâm Trấn Hoa cười Tùng tìm nói cho tới bây giờ chúng ta đã đưa vào Nam bộ 30 vạn tấn ế e thiết bị Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai còn có thể tái dẫn tiến năm bộ, thậm chí 10 bộ. Cái này thị trường chúng ta vốn là đã để đi ra, thật sự nếu không đổi điểm kỹ thuật trở về, không phải thiệt tỏi sao? Thị trường đổi kỹ thuật cái khái niệm này, tại lúc đó đã có người đề nghị, chủ yếu là từ Trung Quốc đưa vào nước nước xe con kỹ thuật án lệ này nghĩa rộng đi ra ngoài. Liên quan tới thị trường đổi kỹ thuật được mất, hậu thế khen chê không giống nhau. Nhưng không nghi ngờ chút nào một điểm là, tại trước kia, vô luận ngươi là có hay không nguyện ý đi đổi kỹ thuật, Trung Hoa Trung Quốc đều căn bản là thủ không được những thứ này thị trường. Ngay lúc đó lựa chọn chỉ có hai cái. Đệ nhất, nhường ra thị trường, đổi về kỹ thuật đệ nhị, nhường ra thị trường, không muốn kỹ thuật. Bất kỳ một cái nào đầu góc không có nước vào người quyết định, đều cần phải chọn cái trước. Phê bình giả thường thường là từ tưởng tượng của mình xuất phát, cấu tạo ra một cái chỉ cần mình lưu lại thị trường, liền có thể tiến lên tự chủ sáng tạo cái mới vẻ đẹp cố sự. Mà trên thực tế, cố sự này vẹn vẹn một loại ảo giác mà thôi. Lấy trước kia mọi người 10 phần tự hào giải phóng bài xe tại làm thí dụ, từ 1956 năm chiếc thứ nhất giải phóng bài ô tô hạ tuyến, đến 1986 năm, dài đến 30 năm bên trong. giải phóng bài tạp sa sát thực chiếm, cứ Việt Nam xe tại thị trường, nhưng nó từng có một tia một hào sáng tạo cái mới sao? Nếu như không đưa vào kỹ thuật, có thể nó tấm kia mọi người quen thuộc khuôn mặt cũ, còn phải lại kéo dài 30 năm. Lâm Trấn Hoa là phi thường vụ thực, là một tên lý công khoa bối cảnh nhân viên quản lý, hắn biết bất luận cái gì chống dòng khẩu hiệu cũng là không có ý nghĩa. Trung Hoa Trung Quốc cùng nước ngoài kỹ thuật trên lệnh rất lớn, nếu như có thể thông qua thị trường đổi kỹ thuật thủ đoạn, thu nhỏ loại này chênh lệch, như vậy đuổi theo đứng lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Người ý nghĩ này, cùng dầu tô bộ phương diện câu thông quả không có. Hạ Hải Phong vấn đạo. Câu thông qua rồi? trước mắt bọn hắn còn có chút do dự. Lâm Chấn Hoa đạo: "Do dự cái gì?" Hà Hải Phong vấn đạo: "Lâm Chấn Hoa, đạo, nếu như không kèm theo cái này chuyển nhượng kỹ thuật điều khoản, như vậy bọn họ cùng ngoại thương đàm phán liền sẽ hết sức dễ dàng, bởi vì đây là cho người khác đơn đặt hàng, người khác là cầu bọn họ. Nhưng nếu như gia nhập vào cái này chuyển nhượng kỹ thuật điều khoản, song phương địa vị liền phát sinh biến hóa rồi, đã biến thành chúng ta muốn cầu cạnh người khác." Đối với phụ trách đàm phán quan viên tới nói, đương nhiên không muốn cho mình tăng thêm phiền toái. Thực sự là hồ đồ. Hạ Hải Phong nhẹ giọng trách mắng, bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, lần này đàm phán có lẽ sẽ phiền toái một chút, nhưng nếu như chúng ta có thể có được một chút kỹ thuật, tương lai đàm phán át chủ bài thì càng từng rắn. Bằng không, kỹ thuật của ngươi mãi mãi cũng lạc hậu hơn người khác, người khác muốn cầm boss ngươi thời điểm, ngươi một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Lao hả, ngươi cái này sách pháp ngược lại là thật mới dính. Lâm Trấn Hoa cười nói, ta sao lại không nghĩ tới một tầng này đâu? Sớm biết như vậy, ta cứ như vậy đi cùng dầu thổ bộ quan viên nói. Hạ Hải Phong lắc lắc đầu nói, vô dụng, bọn hắn dù cho nghĩ tới một tầng này, cũng sẽ không đi làm. Lần này đàm phán là bọn hắn mấy người này, lần tiếp theo không chừng chính là những người khác, bọn hắn không cần thiết thay người khác nghĩ xa như vậy. Ách Lâm Trấn Hoa bó tay rồi, hắn không thể không thừa nhận, Hà Hải Phong phân tích là đúng, xem ra Hà Hải Phong so với hắn năm nhiều 20 năm cơm, cũng không phải ăn chùa. Lâm Trấn Hoa một mực tại trong xí nghiệp công tác, hơn nữa hắn hoa trọng công là tương đối ít thấy cái chủng loại kia có tốt đẹp không khí xí nghiệp, cho nên Lâm Trấn Hoa đối với trong quan trường đủ loại đa bóng, chút đầy trách nhiệm cách làm, khuyết thiếu khắc sâu lý giải. Ngươi định làm gì? Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, tình huống trước mắt cũng không bi quan như vậy. Giàu Thông Bộ có một chút quan viên vẫn là rất tán đồng ta ý nghĩ, ngoài ra, Quốc gia kế bỉ bên kia một chút quan viên cũng ủng hộ ta quan điểm. Ta bây giờ phải làm, chính là đa động viên một số người đến giúp đỡ nói chuyện, thúc đẩy giàu Thông Bộ hạ định quyết tâm, lần này sông Bắc Thạch hóa kỹ cải hạng mục bên trong, bài khai trương chàng đổi kỹ thuật khơi rộng, cùng làm chi trở thành một lệ cũ. Cho nên ngươi liền đến tìm ta." Hà Hải Phong vừa cười vừa nói. "Không sai, ta biết Hà chủ nhiệm luôn luôn là nhìn xa trong rộng, đối với ta ý nghĩ này, nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Nếu như Hà chủ nhiệm có thể thay chúng ta nói một câu, cái này phân lượng coi như lớn không giống nhau." Lâm Chấn Hoa vẻ mặt cợt nhà nói: "379, 367 không có hứng thú, 367 không có hứng thú, Lâm Chấn Hoa tại Bắc Kinh vẫn là rất có một chút quan hệ, bao quát máy móc ủy Chu Tấn Văn, ngoại mập bộ cao tổ Hưng Thịnh bọn người, đều đối hắn có rất ấn tượng tốt, nguyện ý đi ra thay hắn nói mấy câu." Liên quan tới tại kỹ thuật dẫn vào quá trình bên trong phổ biến thị trường đổi kỹ thuật tiểu mâu ý nghĩ này, trải qua Hà Hải phòng báo cáo nhanh cho trung ương ba sự chi phía sau, lấy được trung ương lãnh đạo cho phép. Dưới tình huống như vậy, quốc gia kế ủy cùng dầu thô bộ cuối cùng đón nhận Lâm Chấn Hoa để ra ý kiến, đồng ý tại lần này trang bắc hóa đá thiết bị đưa vào quá trình bên trong. kèm theo yêu cầu đối phương chuyển lượng kỹ thuật điều khoản. Tiểu Lâm Khỡ liền quản lý, năng lượng của các người nhưng thật là lớn, chúng ta thật là gánh không được. Đầu thôn bộ phụ trách hạng mục này quan viên, là một vị tên là chú ý gia hoa thị trưởng, đối mặt với đến đây thương thảo cụ thể kỹ thuật đưa vào hạng mục công việc Lâm Chấn Hoa, hắn dạng này trêu chọc nói. Lúc trước, Lâm Trấn Hoa đã nhiều lần bài phỏng qua chú ý gia hoa, bao nhiêu cũng coi như lăn lộn cái quân mặt. Lần này, Lâm Trấn Hoa là mang theo vị đồng thể, chúc Thành Sơn cùng một chỗ tiến đến hội kiến chú ý gia hoa, nghe được câu này, Lâm Chấn Hoa liền vội vàng khoát tay nói, "Cố thị trưởng nói, nói đùa." Chúng ta chỉ là một nhà địa phương nho nhỏ xí nghiệp mà thôi nào có cái gì năng lượng có thể nói à khá lắm những ngày này thay các ngươi nói hộ quan thi cục cấp trở lên cán bộ thì có hơn bởi vị ngươi còn nói các ngươi hết năng lượng đâu chú ý ra hoa nói Lâm Trấn Hoa biết chú ý ra hoa nói không giả hắn vừa cười vừa nói chúng ta cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mỗi cái cửa miếu đều đi dạo qua một vòng Kỳ thực chủ yếu là các vị lãnh đạo đều tương đối bán chúng ta hạ lao mặt núi nói đến đây hắn chỉ chỉúc thành Sơn trực tiếp đem cái này thì thế hết người lôi nhườngúc thành Sơn thiên Nếu như hắn nói mình tuổi còn trẻ nhận biết nhiều như vậy bộ cấp công ty cục cấp quan viên, sợ rằng sẽ cho người ta lưu lại một loại vô cùng phách lối ấn tượng. Trúc Thành Sơn là hóa đá trong hệ thống lao nhân, chú ý ra hoa cũng biết hắn, hắn hướng Trúc Thành Sơn gật đầu một cái, nói: "Hạ lao số tuổi lớn như vậy, còn như thế nhiệt tâm tại hóa đá khoa học kỹ thuật phát triển, thật là khiến người ta xúc động a." Trúc Thành Sơn đạo: "Cố thị Trường lần này chúng ta tiểu Lâm khở lịn quản lý nói ra cái này suy nghĩ, phi thường tốt. Chúng ta đưa vào này sao nhiều thiết bị, theo lý mà nói, cần phải đem kỹ thuật cũng đồng thời dẫn vào. Đi qua chúng ta không có làm như vậy." Bây giờ xem như mất bỏ mới lo làm chuồng, còn không được rồi. lão ra tử lời nói này liền không như vậy khách khí, hơi có điểm phê bình dầu thô bộ đi qua cách làm không thích hợp hương vị. Chú ý ra hoa không có để ý Trúc Thành Sơn chỉ trích, mà là theo lời đầu của hắn nói, tiểu lâm khờ lỉnh quản lý nói lên ý nghĩ này, đích sắc rất có giận rát. Bất quá, đưa vào kỹ thuật chuyện này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là ngoại thương đồng ý chuyển nhượng kỹ thuật, chúng ta bên này chịu đường phương, cũng phải có tiêu hóa những kỹ thuật này năng lực mới được Lâm Chấn hoa đạo Đây là khẳng định chịu nhường kỹ thuật xí nghiệp nhất định phải là tại chỗ chịu nhuường phương diện kỹ thuật có nhất định tích lũy xí nghiệp chúng ta hán hoa trọng công tại quá khứ trong vài năm đối với he lên ba cơ thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật tiến hành một chút nghiên cứu cũng coi như là tạo thành nhất định tích lũy chúng ta lần này hy vọng có thể cùng trong nghề một chút long đầu xí nghiệp cùng một chỗ cùng tiếp thu có liên quan phương diện này kỹ thuật chú ý ra hoa nhìn xem Lâm Chấn Hoa, chấm mặt một hồi nói Lâm giám đốc người biết không tại chúng ta trong nghề cho tới bây giờ đưa ra tiếp nhận kỹ thuật chuyển nhượng yêu cầu này chỉ có các người Hán hoa trọng công một nhà cái gì Lâm Trấn Hoasứ sở Không thể nào, theo ta được biết, quốc nội có mấy nhà hóa đá trang bị xí nghiệp, thực lực so với chúng ta Hán Hoa mạnh hơn nhiều à, bọn hắn chẳng lẽ không nghĩ trải qua lĩnh vực này sao? Chú ý ra hoa đạo, trước đó vài ngày, chúng ta đã đem các ngươi nói ra đề nghị, huống tất cả nhà hóa đá trang bị xí nghiệp đều thông báo qua, nhưng trước mắt còn không có tiếp vào bọn họ hồi phục. Căn cứ ta nắm giữ tình huống, mấy nhà kia có thực lực xí nghiệp lớn, có trước mắt trên tay đang tại cỡ lớn hạng mục đang làm, phân thân không thuật. Có chỉ quan tâm hơn có thể từ nơi này lần giang bác hóa đá cải tạo hạng mục bên trong cầm tới bao nhiêu điểm túi phân ngạch, đến nỗi kỹ thuật chuyển nhượng bộ phận, bọn hắn hứng thú không lớn. Có thể 6. Đây là vì cái gì nha? Lâm Chấn Hoa có chút buồn bực, lúc trước hắn còn lo lắng qua chính mình có phải hay không là thay người tác giá, thật vất vả thuyết phục giới đô thủ, quay đầu từ nước ngoài chuyển nhượng tiến vào kỹ thuật, lại rơi vào khác đồng hành xí nghiệp chi thủ. Bây giờ nghe chú ý ra hoa ý tứ này, tựa hồ nhân ra đối với cái này căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, nhân ra càng quan tâm chính là có thể từ nơi này hạng mục bên trong kiếm được bao nhiêu tiền. Cỡ lớn ET lên bộ môn nghiên cứu phát minh là một cái động không đáy a, quốc gia nếu như không hướng bên trong bỏ tiền, xí nghiệp là không ném. Chúc Thành Sơn phong nói đạo, tiểu Lâm cợn lịn. Phương diện này ngươi không hiểu, nó thực hiện tại rất nhiều hóa đá trang bị xí nghiệp thời gian đều trải qua rất khẩn trường, căn bản không bỏ ra nổi cái gì tiền nhàn rỗi tới tiến hành nghiên cứu kỹ thuật. Coi như bọn hắn có thể thu được nước ngoài chuyển nhượng tiến vào kỹ thuật, bọn hắn cũng không có năng lực đi tiêu hóa hết những kỹ thuật này. Lão ra tử trong vấn đề này là có rất sâu thể hội, hắn nguyên lai ngây ngô cái kia đơn vị, sẽ không muốn y dùng tiền đi làm nghiên cứu phát minh, mà là thả bị cầm số tiền này tới làm công nhân viên trước phúc lợi. Hắn hoa trọng công tình cùng với những cái khác đơn vị khác nhau rất lớn, tại Lâm trấn Hoa khởi sướng phía dưới. Hán Hoa trọng công tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện luôn luôn là vô cùng kháng khái. Etland Ba cơ Hàn Mục, quốc gia kế ủy đã từng đầu nhập qua một chút tài chính ủng hộ một chút đơn vị tiến hành kỹ thuật tích lũy, nhưng căn cứ Trúc Thành Sơn hiểu rõ tình huống, quốc gia đầu nhập những tiền này, còn giống như không có Hán Hoa trọng công chức trước sau sau đầu nhập tài chính càng nhiều. Đúng vậy à, cam lòng trên kỹ thuật đầu nhập nhiều tiền như vậy, chỉ sợ cũng chính là chúng ta Hán Hoa." Vi Đông Tể cũng phụ hòa nói. Từ điểm này nói, ta ngược lại thật ra thật thượng tức Lâm giám đốc. Chú ý gia Hoa nói, kỳ thực Chúng ta dầu đô bộ cũng vẫn luôn đang khích lệ thuộc hạ sĩ nghiệp gia tăng khoa học kỹ thuật nghiên cứu cường độ, thế nhưng là tất cả cái sĩ nghiệp cũng là tiếng sống đại, hạt mưa nhỏ, khẩu hiệu kêu rất nhiều, chân chính đến đầu nhập tiền bạc thời điểm, liền một cái so một cái có thể gọi đắng. Tất cả mọi người trông cậy vào bộ bên trong bỏ tiền, bộ bên trong nếu như là một cái khoa học kỹ thuật công quan chuyên hạng, tất cả nhà đơn vị đều sẽ tới tranh thủ. Nhưng nếu như dính đến chính bọn hắn tiền trong túi, đó là một phân tiền cũng không nguyện ý lấy ra. Lâm Trấn Hoa gật g đầu, hắn hiểu được trong này chỗ mấu chốt Có lớn trang bị xí nghiệp cũng là xí nghiệp nhà nước, xí nghiệp nhà nước người lãnh đạo có một đặc điểm, đó chính là làm được tốt liền có thể lên trước, hôm nay là trưởng trưởng, có thể ngày mai sẽ điều chỉnh đến công nghiệp trong thành hoặc các bộ và ủy ban trung ương đi. Kỹ thuật nghiên cứu phát minh là một hạng lâu dài sự tình, 10 năm 8 năm mà bỏ tiền đi vào, ra thành quả còn không biết là năm nào sự tình. Đối với những cái kia là một nhiệm kỳ đi liền xí nghiệp nhà nước lãnh đạo tới nói, tiến hành loại này dây dài đầu tư, không khác thay người khác trồng cây, mình là thừa không được mát mẹ. Từ cá nhân lý tính góc độ tới nói, dạng này đầu tư xác thực tuyệt không có lời. Thế nhưng là Tại sao mình liền nguyện ý tại trên nghiên cứu khoa học đầu tư đâu? Lâm Trấn Hoa không khỏi trong lòng tự hỏi. Hắn nghĩ, có lẽ là bởi vì chính mình vẫn luôn đem hắn Hoa Trọng Công xem như sự nghiệp của mình, hơn nữa chính hắn hứng thú cũng vẫn luôn ở chỗ làm công nghiệp mà không ở chỗ cá nhân lên trước. Ký thực, những năm gần đây, từng có không thiếu lãnh đạo có ý định muốn đem hắn điều chỉnh đến bộ phận hành chính đi, bao quát Hà Hải Phong cũng hướng hắn bày tỏ, nếu như hắn nguyện ý, có thể điều chỉnh đến trung ương làm việc. Nhưng Lâm Trấn Hoa đối với làm quan không có hứng thú gì, lý tưởng của hắn chính là làm tốt trên tay nhà này Hán Hoa Trọng Công, để nó không ngừng trưởng thành. Chính mong đợi chẳng phân biệt được. Đây là xí nghiệp nhà nước một cái thiếu sót chí mạng a." Lâm Trấn Hoa nhịn không được cảm khái nói, "Vẫn tốt chứ, vấn đề này đoán chừng rất nhanh liền có thể có được giải quyết. Chú ý ra Hoa nói, đại gia cần phải cũng nghe nói chứ, dầu thô bộ có khả năng muốn tiến hành xí nghiệp tự hạch toàn cải chế, đổi thành dầu thô khí thiên nhiên tổng công ty. Cứ như vậy, chúng ta chính là một cái thuần túy kinh tế bộ môn quản lý, mà không có hành chính chức năng, đại gia cũng có thể càng chuyên tâm làm chút chuyện. Chỉ mong như vậy thôi, quốc gia chúng ta đích thật là cần một chút chuyên tâm làm sự tình xí nghiệp." Lâm Chấn Hoa nói. Cái khác xí nghiệp sự tình, Lâm Chấn Hoa cũng không quan tâm, đương nhiên cho dù hắn quan tâm cũng vô dụng, hắn vẫn càng quan tâm hắn Hoa bản thân cũng có thể từ nơi này sự kiện ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Hoa đối với chú ý ra Hoa nói, "Cố thị trưởng, nếu như không có khác xí nghiệp cùng chúng ta cạnh tranh, vậy chúng ta hy vọng lần này có thể hoàn toàn chịu nhường liên quan tới tí Hetiland ba cơ mấu chốt kỹ thuật, điểm này thỉnh bộ bên trong cho cân nhắc. Các người muốn kỹ thuật, bộ bên trong tự nhiên là ủng hộ. Bất quá, các ngươi cũng phải có chỗ biểu thị a." Chú ý ra Hoa nói, "Có chỗ biểu thị." Lâm Chấn Hoa có chút không hiểu, hắn hỏi, "Cố thị trưởng hy vọng chúng ta làm ra cái gì biểu thị?" Chú ý gia Hoa đáp, Lần này Giang Bắc Hóa đã cải tạo kỹ thuật là từ quốc gia kế ủy cùng dầu thu bộ phụ trách kiếm tiền bạc, các người Hán Hoa trọng công chuốt xui bạc không ra, nhưng phải từ trong thu được ngoại thương chuyển nhượng kỹ thuật, này liền có chút ăn vị mùi vị. huống chi, các người căn bản cũng không phải là chúng ta trong hệ thống sĩ nghiệp đâu. Cái này sao xấu? Lâm Trấn Hoa bó tay rồi, rằng con đở ngày, hắn thật vẫn không để ý đến vấn đề này. Hán Hoa trọng công là lấy Hán Hoa kỳ giới nhà máy làm cơ sở tạo dựng lên, thuộc về hóa chất bộ hệ thống, không thuộc về dầu thô bộ. Tại Lâm Chấn Hoa trong lòng, vẫn luôn cảm thấy mình là quốc gia trang bị chế tạo sĩ nghiệp, không quan trọng thuộc về cái nào bộ môn. Bây giờ ngẫm nghĩ một chút, ngươi cảm thấy chuyện không sao cả, có thể nhân ra cảm thấy rất có cái gọi là đây này. Nếu không thì, chúng ta cũng có thể gánh chịu hạng mục này bên trong một bộ phận công trình, chúng ta chỉ lấy chi phí, không muốn lợi nhuận, lợi nhuận bộ phận thì tương đương với chúng ta giao học phí, cố thị trưởng cảm thấy có thể được không?" Lâm Trấn Hoa nói. chú ý ra Hoa lắc lắc đầu nói, dạng này không thích hợp, những công trình này hạng mục, bây giờ chúng ta một chút thuộc hạ sĩ nghiệp đang tại cứ đầu, bị các ngươi cầm đi, nhân ra cũng không cao hứng. Cái kia sáu. Lâm Trấn Hoa thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào. Kỳ thực biện pháp cũng có. Hắn nghe nói, lần này dầu thô bộ kiếm hạng mục này tài chính phí hết không thiếu khí lực, nhất là dính đến ngoại hối bộ phận, độ khó rất lớn. Hán Hoa làm buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng rất nhiều, ngoại hối tương đối rộng dụ. Nếu như hắn nguyện ý mượn một bộ phận ngoại hối cho dầu thô bộ, đoán chừng dầu thô bộ là sẽ phi thường cao hứng. Bất quá, cái miệng này hắn cũng không dám mở, bằng không, về sau mỗi cái các bộ và ủy bàn trung ương đều tới tìm hắn tổng tiện, có thể gặp phiền toái. Ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, không biết Lâm giám đốc phải chăng có hứng thú nghe một chút."Chú ý gia Hoa nói, "Cố thị trưởng có ý kiến gì không? Cứ việc phân phó." Lâm Chấn Hoa đạo: Chú ý ra hoa đạo, lần này chịu nhường bên ngoài chuyển nhượng kỹ thuật sau đó, các người đem tạo thành một chút mình thành quả khoa học kỹ thuật. Nếu như lâm giám đốc không ngại, chúng ta hy vọng có thể bằng vào chúng ta danh nghĩa tới tuyên bố những thứ này thành quả. Có ý tứ gì? Lâm chấn hoa có chút buồn bực, cố thi trưởng ý tứ, có phải hay không nói dầu thu bộ muốn chiếm hữu những thứ này thành quả? Không phải không phải. Chú ý ra hoa cười nói. Ta biết các người mặc dù chịu những kỹ thuật nhưng hậu kỳ tiêu hóa cùng hấp thu những kỹ thuật này vẫn còn cần có số lớn đầu nhập muốn để các người đem mình bỏ ra tiền làm ra kỹ thuật giao cho dầu thô bộ các người chắc chắn sẽ không đồng ý ta ý tứ chỉ nói là các người có thể tại trên danh nghĩa tuyên bố những kỹ thuật này là chịu dầu thô các bộ và ủy ban Trung ương nắm nghiên cứu đến nỗi kỹ thuật quyền sở hữu vẫn là về các người hán hoa trọng công tất cả theo lý thuyết dầu thô bộ cần một cái chi tích là như thế này a Lâm Chấn Ho bừng tỉnh đại Ngộ cũng có thể nói như vậy Chú ý ra hoa trên mặt hơi có chút phếu hồng, Lâm Chấn Hoa lời nói này quá trực bạch, loại chuyện này, nào có nói do đi ra ngoài đạo lý. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Chấn Hoa miệng đầy đáp ứng, kỳ thực chú ý ra hoa yêu cầu này cũng không thể tính toán không hợp lý, dù sao cũng là bọn hắn làm kỹ cải hán mục, bên ngoài chuyển lượng kỹ thuật là thuộc về bọn hắn tất cả. Hán Hoa đem những này kỹ thuật lấy tới, cho người ta lưu một cái danh dự cũng là nên a. Loại sự tình này đối với Hán Hoa trọng công tới nói, không có bất kỳ cái gì tổn hại, mà đặt tại bộ ủy, nhưng chính là một kiện có thể nhập cuối năm tổng kết thành tích. Lâm giám đốc thực sự là người sảng khoái. Khó trách máy móc ủy chu ti trưởng ở trước mặt ta đối với ngươi khen không rất miệng à." Chú ý ra Hoa vừa cười vừa nói, "Đã như thế, vậy chúng ta cứ như vậy một lời đã định. Chúng ta ủy thác chính thức Hán Hoa Trọng Công Tập đoàn khai triển cỡ lớn Hetyland ba cơ nghiên cứu phát minh công tác, hơn nữa lợi dụng kỹ cải tài chính, từ nước ngoài xưởng mua Hetyland ba cơ mấu chốt tài liệu kỹ thuật, cung cấp cho Hán Hoa Trọng Công Tập đoàn. Vì đầy đủ điều động xí nghiệp tính tích cực, chúng ta đồng ý, tương lai thành quả nghiên cứu về Hán Hoa Trọng Công Tập đoàn tất cả. Ngươi xem nói như vậy phải chăng phù hợp?" "Hoàn toàn phù hợp." Lâm Chấn Hoa nói, "Còn có Hạ lao vốn chính là chúng ta giàu thu hệ thống chuyên gia tương lai các cácươ tại tuyên bố thành quả thời điểm có thể hay không đem hắn thân phận viết thành chúng ta taầuuth thu bộ phái chú các người hắn hòa trọng công chuyên gia chú ý ra hoa lại nói cái này cũng là hoàn toàn có thể Lâm chấn hoa đạo chú ý ra hoa đạo tốt lắm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng bên ngoài tiến hành đàm phán, đến lúc đó thỉnh Lâm giám đốc còn có vi trưởng phòng hạ lao các người mọi người cùng nhau tham gia cụ thể dính đến kỹ thuật chuyển nhượng phương diện chi tiết Vậy thì các người hiểu khá rõ đúng trước mắt chúng ta chọn bên ngoài là nhà ai Cố ti trưởng có thể hay không tiết lộ một chút, để tại chúng ta trước biết một chút đối phương tình huống. Vì đồng thể vấn đạo, chú ý ra hoa đạo, là nước đức gạt tập đoàn, các nguyên nên sẽ không lạ lầm A. 380 cuối tháng, cầu nguyệt phiếu cuối tháng, cầu nguyệt phiếu, lại đến cuối tháng, đại gia trong tay còn có còn lại 30 Quyển sách này tại đầu tháng thời điểm là 3 trên bảng 18 tên, bây giờ là 32 tên, bi thương A đến cuối tháng phía trước, cầu 200 chứng 3, tranh thủ vọt tới 3 bảng 25 tên tả hữu, đại gia ủng hộ 0. 381 368 rằng có không xong 368 rằng có không xong cùng ạt công ty đàm phán là dài dòng mà khô khan. Ngay từ đầu, ạt đối với bên trong phương đề ra chuyển nhượng kỹ thuật yêu cầu giúp cho kết thúc nhiên từ chối, đồng thời bày ra một bộ có thích mua hay không sắt mặt. Bất quá, dầu thô bộ cùng quốc gia kế ủy đàm phán đám quan chức cũng là nén lại khí, ấn định điều kiện này chính là không hé miệng, song phương lập tức liền lâm vào rằng có trạng thái. Đối với cái này loại kim ngạch đạt đến hơn ức đô la hạng mục tới nói, đàm phán song phương là không thể nào một lời không hợp liền nhất phách lưỡng tán. Mặc dù mọi người thái độ đều vô cùng cứng ngạnh, nghe tựa hồ không có một chút chỗ để thỏa hiệp, nhưng toàn bộ đàm phán vẫn còn tại ngày qua ngày tiến hành xuống. Đại gia mỗi ngày đều nói một ngày trước đã nói qua những lời kia, đồng thời từ đối phương đáp lại bên trong, đi tìm phải chẳng có thái độ giãn ra dấu hiệu. Cố tiên Sinh, chúng ta hạt công ty thái độ là phi thường minh sát, chúng ta vô cùng nguyện ý giúp trợ Trung Hoa Trung Quốc hoàn thành các ngôi hiện đại hóa xây dựng, cho nên chúng ta có thể hướng các ngươi cung cấp tân tiến nhất thế thiết bị. Nhưng mà, chuyển nhượng thiết bị chế tạo kỹ thuật yêu cầu này, đã vượt ra khỏi chúng ta danh giới cuối cùng, cho nên chúng ta là không có khả năng đáp ứng. Hà công ty thủ tịch đại biểu đàm phán gọi Hắc Địch Lạp, hắn ở tại đàm phán đã là thứ 100 lần lặp lại kể trên lời nói này. Hắc Địch Lạp tiên sinh, thái độ của chúng ta cũng là vô cùng minh sát, chúng ta cũng không tính toán thu hoạch các ngươi kỹ thuật nấm cốt, chúng ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể hướng chúng ta chuyển nhượng rất lại phía sau một đời kỹ thuật, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi tại Etiland trang bị chế tạo phương diện dẫn đầu địa vị. Chúng ta muốn thu được những kỹ thuật này nguyên nhân, chỉ là hy vọng trong tương lai có thể tự chủ đối với mấy cái này, nhập khẩu thiết bị tiến hành giữ nhìn cùng cần thiết kỹ thuật thăng cấp, chúng ta không hy vọng quá đáng mà bị người quản chế. Lâm Chấn Hoa đại biểu chú ý ra hoa đối với Hách Địch Lạc tỏ rõ bên trong phương thái độ. Nếu như Lâm Trấn Hoa trí nhớ tương đối khá lời nói, hắn cần phải có thể nhớ kỹ vị này Hách Địch Lạc, 3 năm trước đây, tại phờ dạng phụt trang bị Dương bên trên, chính là vị này Hách Địch Lạc tuyệt đối cự tuyệt hướng Lâm Trấn Hoa bọn hắn mở miệng, tiểu mới nhất lo điện, tuyên bố đó là hướng tất cả ba quốc gia cấm vận. Bất quá, lúc đó đại gia chỉ là ngắn ngủi đụng một cái mặt, thời gian lại qua 3 năm, tự nhiên là lẫn nhau cũng không nhận ra. Ý nghĩ của các ngươi ta vô cùng có thể lý giải, nhưng vô cùng xin lỗi, chúng ta không thể thỏa mãn yêu cầu của các ngươi." Hách Địch Lạc nói. Lâm Chấn Hoa đạo: Nếu là như vậy, ta lo lắng chúng ta song phương sẽ rất khó đạt tới nhất trí. Nếu như vì vậy mà đã mất đi dạng này một cái cơ hội hợp tác, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bất quả, chúng ta ạt công ty hàng năm ở thế giới các nơi hiệp đảm hạn mục tính ra hàng trăm, loại tiếc nuối này sự tình, có khi cũng là khó mà tránh khỏi. Nhằm vào Lâm Trấn Hoa ám chỉ, Hách Địch Lạm tương đối trầm phong nói, Lâm Trấn Hoa cười ha ha, nói, Hách Địch Lạm tiên sinh, ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, bây giờ đang cùng quý công ty tiến hành đàm phán, là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trung ương chính phủ, mà không phải cái nào đó cụ thể xí nghiệp. Nếu như chúng ta lần này không thể thành công hợp tác, như vậy thì mang ý nghĩa quý công ty đã mất đi toàn bộ tránh phủ Trung Quốc tín nhiệm. Ta muốn, cái này chỉ sợ không phải công ty của các người ban giám đốc nguyện ý thấy sự tình a. Đây là uy hiếp trắng trận à, hắc địch lạm không khỏi trong lòng cũng có chút bồn trồn, bất quá, hắn vẫn mạnh hơn chống đỡ mặt nguỵ, nói, Lâm tiên sinh, theo ta được biết, ngươi là một vị đến từ sứ nghiệp đại biểu, ngươi có thể đủ đại biểu Chánh phủ Trung Quốc làm ra cự tuyệt chúng ta hạt công ty quyết định sao? Lâm Trấn Hoa cười một ngón tay bên người một vị quan viên, nói, vị này trái tệ dân tiên sinh, là Trung Hoa Trung Quốc quốc gia kế ủy quan viên. Ở Trung Quốc cảnh nội hết thảy đầu tư cũng là chịu đến quốc gia kế ủy quản hạt. Bằng vào ta thân phận, hoàn toàn chính xác không cách nào đại biểu chính phủ Trung Quốc cho thấy thái độ gì, bất quá, ta muốn tả Tiên Sinh hẳn chính là có thể trả lời nghi vấn của ngươi. Nói đi, hắn lại quay đầu đối với trái thể dân nói, tả thị trường, mời ngươi tỏ thái độ a. Trái thể dân nhẹ nhàng tăng hắn một cái, hướng giọng một cái, tiếp đó đối với Hách Địch là nói, Hách Địch Lạp tiên sinh, ta muốn hướng ngươi giải thích một chút, từ ý đồ của chúng ta tới nói, là phi thường hy vọng có thể cùng các công ty tiến hành hợp tác, các công ty kỹ thuật thực lực luôn luôn là chúng ta vô cùng tính ngưỡng. Trên thực tế Lần này Giang bác Hóa Đá Etylen cải tạo kỹ thuật, chỉ là Trung Hoa Trung Quốc bắt đầu hiện đại hóa xây dựng quá trình bên trong một cái phi thường nhỏ hạng mục mà thôi. Liên Etylen hạng mục mà nói, trong tương lai 10 năm bên trong, kế hoạch chúng ta mới xây 8 đến 10 bộ năm sinh 30 vạn đến 60 vạn tấn kích thước thiết bị cỡ lớn, chúng ta vô cùng cần bao quát đạt công ty ở bên trong quốc tế nổi danh, cỡ lớn xí nghiệp vì chúng ta cung cấp những thiết bị này. Vô cùng cảm tạ. Hắc địch Lạp phía bên trái thể dân gật gật đầu, nói, "Trái tể dân cũng hướng địch Lạp lễ phép cười cười, sau đó tiếp tục nói, "Bất quá Hợp tác là cần xây dựng ở song phương hữu huệ hỗ lợi trên căn bản, nếu như ngay cả chuyển nhượng một chút đã lạc hậu kỹ thuật chuyện như vậy đều không thể đạt tới chung nhận thức, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ạt công ty cùng chúng ta thành ý hợp tác đâu. Hoàn toàn chính xác, ạt tên của công ty vẫn luôn là liệt tại chúng ta thương nghiệp cung ứng mục lục lên, nhưng ngươi cũng nên khi biết, chúng ta cái này mục lục bên trên cũng không phải là chỉ có ạt công ty một nhà tên. Tạ tiên sinh, ý của ngươi là không phải nói, nếu như chúng ta không đồng ý lần này hạng mục bên trong hướng bên trong phương chuyển nhượng kỹ thuật, như vậy chúng ta tương lai liền sẽ mất đi tham gia hạng mục khác cạnh tranh cơ hội. Hách địch lạt đạo Trái thể dân ngoài cười, nhưng trong không cười nói, ta cũng không có nói như vậy, bất quá, người dạng này lý giải, cũng có đạo lý. Hắc Địch Lạm trầm mặc, trong quá khứ nhiều lần đàm phán bên trong, một khi nói tới vấn đề này lúc, hắn đều chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Trung Hoa Trung Quốc thị trường trước mắt vẫn còn vừa mới chạy giai đoạn, nhưng hữu thức chi sĩ đã thấy, Trung Hoa Trung Quốc thị trường tương lai tiền cảnh chính là vô cùng hữu ích. Hắc Địch Lạm đến Trung Hoa Trung Quốc trước khi đến, ban giám đốc đã từng giao phó hắn, cần phải thành lập được cùng Việt Nam trường kỳ nghiệp vụ liên hệ, dù là ở phương diện giá cả làm ra tương đối lớn nhượng bộ cũng ở đây không tiếp. Nếu như bên trong phương nói lên yêu cầu không phải chuyển nhượng kỹ thuật, mà vẹn vẹn hạ giá, hay địch lạm thì sẽ không dạng này khổ sở. Trái thể dân lời đã nói đến rất rõ ràng, nếu như một lần này đàm phán không thể thành công, chính phủ Trung Quốc có thể đóng lại mặt hướng ạt công ty Đại môn. Quả thật, ạt công ty có người Trung Quốc cần có tiên tiến kỹ thuật, nhưng chính như trái tể dân nói, ở Trung Quốc người thương nghiệp cung ứng mục lục bên trên, cũng không phải là chỉ có ạt công ty một cái tên, vạn nhất công ty khác nguyện ý tiếp nhận những điều kiện này đâu. Ạt công ty là một cái quái vật khổng lồ, loại này kích thước khổng lồ, đã ưu thế, cũng là gánh vác. Làm một nhà nắm giữ mười mấy vạn người làm công ty đa quốc gia, Nó cần phải có số lớn hạng mục để duy trì công ty vận chuyển. Trước mắt, Âu Mỹ các nước nghề chế tạo đều ở đây héo rút, ạt công ty nhất thiết phải đem mình lực chú ý nhiều hơn đặt ở mới phát thị trường quốc gia, mà Trung Hoa Trung Quốc không thể nghi ngờ là những quốc gia này bên trong cực kỳ có tiềm lực phát triển một cái. Có thể nói như vậy, nếu như đã mất đi Trung Hoa Trung Quốc thị trường, ạt công ty sẽ tại cùng đối thủ cạnh tranh bên trong ở vào cực đoan bất lợi địa vị. Liên quan tới vấn đề này, ta lại hướng trụ sở công ty chính xin phép một chút đã vô cùng xin lỗi, các người nói lên điều kiện thực sự vượt ra khỏi ban giám đốc đối ta cho quyền, ta không cách nào làm ra trả lời chắc chắn. Hắc địch Lạp không thể làm gì khác hơn là treo lên miễn chiến bài, tạm thời tránh mũi nhọn. "Tốt a, vậy chúng ta liền xin đợi Hắc địch Lạp tiên sinh tin tức." Đàm phán tiểu tổ người phụ trách chú ý ra Hoa đáp ứng nói. Đưa Tiên Hắc địch Lạp chờ Ặt đàm phán đại biểu phía sau, Lâm Chấn Hoa cùng chú ý ra Hoa, trái thể dân bọn người ngồi ở trong phòng họp, hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt. "Tiểu Lâm Cợ Lìn a, ngươi thế nhưng là đem chúng ta cho hại chết." Chú ý Gia Hoa chỉ vào Lâm Chấn Hoa, vừa nói đùa vừa nói thật nói, nếu như không phải ngươi ra cái chủ ý này, chúng ta này lại đã cùng cùng một chỗ chúc mừng đàm phán thành công. Trúc thành núi ở một bên thay Lâm trấn hoa tìm được lý do đạo cố thị trường ta ngược lại cảm thấy người Đức Quốc càng do dự liền nói rõ chúng ta nói lên yêu cầu càng chính xác bao chủ tịch không phải đã nói sao Phàm là địch nhân phản đối chính là chúng ta ủng hộ chúng ta yêu cầu này xem như đâm nội đau của bọn họ trái tể dân nói việc đã đến nước này liên quan tới đàm phán điều kiện vấn đề cũng không cần lại thảo luận Tóm lại chuyển nhượng kỹ thuật chuyện này chúng ta đã nhận định bây giờ đại gia vẫn là thương lượng một chút như thế nào nhường ngạt làm ra như bộ chú ý ra hoa đạo lao cả vấn đề hiện tại là nếu như hạ bên này từ đầu đến cuối không được Chúng ta nên làm cái gì? Thực sự không được, liền cùng những nhà khác lại tiếp xúc một chút đi." Trái thể dân nói. "Chú ý ra hoa đạo, những ngày này, chúng ta từ khía cảnh hiểu qua, những nhà khác gây lên trang bị doanh nghiệp sản xuất, trước mắt cũng ở vào ngắm nhìn trạng thái. Nếu như a không hé miệng, bọn hắn cũng sẽ không nhả ra. Đương nhiên, cũng không bài trừ trong bọn hắn sẽ có ham lợi ích mà hướng chúng ta thỏa hiệp, nhưng ta lo lắng, vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt, dẫn tới mấy nhà này xí nghiệp liên hợp lại, chúng ta ngược lại lâm vào bị động." Bị động cái gì? Thật sự không được, chúng ta liền tự mình làm." Chúc Thành Sơn tính bướng bỉnh bị gây nên tới, chết chương đồ thể. Chúng ta cũng sẽ không ăn hỗn lẫn sống. Chúng ta nếu như có thể mình làm, còn cùng những thứ này người Đức Quốc nói lời vô dụng làm gì? Chú ý ra Hoa tức giận nói: "Thực thực, chúng ta làm ethylene maker, lý luận thiết kế đã hoàn thành, chỉ là một chút cỡ lớn trang bị chế tạo công nghệ vấn đề còn không có giải quyết mà thôi. Cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta cần phải có thể giải quyết." Trúc Thành núi nói: "Nước xa không cứu được lựa gần a." Chú ý ra Hoa đạo: "Ta ngược lại có một ý tưởng." Lâm Trấn Hoa bông nhiên linh cơ động một cái, nói: "Ý tưởng gì?" Đám người đồng loạt đạo. "Lâm Chấn Hoa đạo, ta cũng là chịu hạ lao dẫn dắt." Vừa nghĩ đến điểm này, chúng ta Hàn Hoa trọng công mấy năm này vẫn luôn tại Ethylland ba cơ nghiên cứu phát minh phương diện tiến hành đầu nhập, trước mắt đã có một chút thành quả. Những thứ này thành quả muốn nói đại cũng có thể, muốn nói tiểu giả có thể, mấu chốt ở chỗ chúng ta nói thế nào. Nếu như chúng ta hướng hách địch lạm thấu một điểm rõ, ám chỉ hắn nói chúng ta rất có thể sẽ ở trong gần đây giải quyết tất cả kỹ thuật nan đề, đại gia nói, hắn sẽ có phản ứng gì? 382-369 hoang nên tham quan cùng Lâm chấn Hoa đám người xoán suất dạng, hách địch lạm bây giờ cũng đang ở vào một loại tình thế khó xử trong trạng thái. Giang Bắc đá cái này kỳ cải hàn hủ, thiết bị giá tiền là DAO USD, đây đối với ạt công ty tới nói cũng không phải tùy tiện có thể buông tha một cái tiểu tào đơn. Càng làm cho hắn không dám mạo hiểm chỗ ở chỗ, Trung Quốc quan viên đã hướng hắn phát ra cảnh cáo, biểu thị nếu như ạt công ty kiên trì không chịu nhượng bộ mà nói, tương lai liền có khả năng triệt để mất đi toàn bộ Trung Quốc thị trường. Hắc địch lạm không biết Trung Quốc quan viên lời nói này là thật là giả, trên thực tế, tại toàn bộ phương Tây thế giới xem ra, Trung Quốc đều là vô cùng thần bí một cái quốc gia. Trung Quốc quan viên tại giải quyết ngoại giao sự vụ lúc, có đôi khi lộ ra vô cùng mềm yếu, vì duy trì hữu quan hệ, không tiếc từ bỏ rất nhiều lợi ích mà có lúc Bọn hắn nhưng lại lộ ra dị thường cứng ngạnh, vì một chút cái gọi là tôn nghiêm mà không tiếc đắc tội toàn bộ phương Tây. Thời gian dài, người phương Tây dần dần tổng kết ra một ít quy luật, người Trung Quốc đối với mặt mũi đem so với lợi ích càng nặng, cái này cùng đòi tiền không hồi muốn hồi mặt quốc gia phương Tây vừa thành so sánh rõ ràng. Tại kinh tế hợp tác phương mặt cũng là như thế, người Trung Quốc cần chính là một loại tôn trọng, chỉ cần ngươi có thể đủ làm ra một cái tôn trọng tư thái của bọn hắn, phương diện giá tiền sự tình cũng là rất tốt thương lượng. Nhưng mà, bây giờ địch lạp gặp phải chính là một cái người Trung Quốc mặt vấn đề, Trung Quốc quan viên đã lên tiếng Nhất định phải cầm tới 30 vạn tấn ethylene kỹ thuật không thể, nếu như A không đáp ứng, nhân ra cũng không cùng ngươi ký kết. Nhân ra bây giờ bộ kia 30 vạn tấn ethylene thiết bị còn tại vận chuyển, kỹ thuật thăng cấp sự tình, sớm ngày chậm một ngày, tựa hồ cũng là sao cũng được. Nếu như hách địch lạm tiếp tục kiên trì, Trung Quốc quan viên có thể hay không cảm thấy A phải không cho bọn hắn mặt mũi đâu? Thế nhưng là, thật muốn chuyển nhượng 30 vạn tấn ethylene kỹ thuật, đối với A tới nói lại là cực không tình nguyện, hạng kỹ thuật này đối thủ A tới nói là rất lại phía sau kỹ thuật, nhưng đối với người Trung Quốc tới nói, nhưng là vô cùng tân tiến kỹ thuật. Nếu như đem cái này kỹ thuật chuyển nhượng cho Trung Quốc, có thể hay không mang đến một chút hậu hoa đầu? Lại đến nước định đàm phán thời gian, Hách Địch Lạp mang tâm tình thất vọng, cùng mình trong đoàn đội những đồng nghiệp khác cùng một chỗ, lần nữa đi tới dầu thô bộ. Bọn hắn đang tiếp khách phòng vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Lâm Trấn Hoa mang theo mấy người cười tủm tìm đi đến. Lâm Trấn Hoa vừa tiến đến liền đối với Hách Địch Lạp nói, "Hách Địch Lạp tiên sinh, ta vô cùng xin lỗi thông trì người, chúng ta cố ti trưởng cùng quốc gia kế ủy tả thị trưởng hôm nay đều có chuyện tạm thời, không thể tới tham gia đàm phán. Cho nên, chúng ta đàm phán thời gian chỉ có thể hướng phía sau hoãn lại." A năm, kia thật là rất tiếng bối. Hắc Địch Lạm có chút thất vọng nói: "Loại này tạm thời thay đổi chương trình hội nghị sự tình, tại thương nghiệp trong trường hợp là phi thường không lễ phép, nhưng đối phương là chính hội phụ quan viên, Hắc Địch Lạm cũng không thể nói gì hơn, đây cũng là nhập ra tùy tục cả đích thật là vô cùng tiến thoái. Cố thi trưởng liên tục phân phó ta hướng các ngươi biểu thị xin lỗi." Lâm Trấn Hoa nói. Hắc Địch Lạm nói: "Vậy chúng ta chỉ có thể trở về khách sạn tiếp tục chờ chờ đợi. Chúng ta Cố thị trưởng để cho ta hỏi một chút các ngươi, phải chăng có hứng thú đi tham một chút chúng ta dầu thô hóa chất thiết kế viện?" Lâm Chấn Hoa thỉnh tình mà mời: à, công ty tại hóa đá thiết bị phương diện là phi có kinh nghiệm." các người mấy vị cũng đều là dầu thô hóa chất thiết bị chuyên gia, chúng ta vô cùng hy vọng có cơ hội có thể hướng các ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề. Hắc địch Lạc quay đầu nhìn một chút đồng bạn của mình, mấy vị đồng bạn đều hướng hắn giang tay ra, ý là hết thể từ hắn quyết định. Hắc địch Lạc gật đầu nói, "Tốt, chúng ta cũng vô cùng có hứng thú hiểu một chút Trung Quốc đồng hành tình huống." "Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Lâm Chấn Hoa nói. Một đoàn người đi tới dầu thô bộ trong viện, leo lên một chiếc sớm đã chờ ở nơi đó xe buýt, đi tới ở vào Bắc Kinh Tây Bắc ngoại ô dầu thô hóa chất thiết kế viện. Dọc theo đường đi, Lâm Trấn Hoa im lặng không nói chuyện hợp tác, chỉ là thao thao bất tuyệt hướng Hách Địch Lạm giới thiệu Bắc Kinh phong thổ. Hách Địch Lạm không biết Lâm Trấn Hoa trong hồ lô bán là thuốc gì, dứt khoát ôm đi một bước nhìn một bước thái độ, cùng Lâm Chấn Hoa lá mặt lá trái mà trò chuyện. Xe đến mục đích thời điểm, hai người lại có thể đã trò chuyện có mấy phần ăn ý. Hách Địch Lạm tiến sinh, đây chính là chúng ta quốc gia xử lý dầu thô hóa chất thiết bị nghiên cứu hoạch tâm bộ môn, chúng ta sắp kiến thiết 30 vạn tấn trang bị, chính là ở đầy khai thác. Lâm Chấn Hoa chỉ vào dầu thô hóa chất thiết kế viện đại môn đối với Hách là nói, cái gì? Sắp kiến thiết 30 vạn tấn thiết bị. Hắc địch lạm xuống sở, Lâm Tiên Sinh, ý của ngươi là nói, chính các ngươi đã khai phá ra cấp bậc này thiết bị. Lâm Trấn Hoa hạ giọng, làm ra một bộ thôi tâm trí phúc bộ dáng, đối với Hắc địch là nói, Hắc địch lạm tiên sinh, thực không dám giấu giếm, chúng ta ở trên bàn đàm phán yêu cầu quý công ty chuyển nhượng hẹn vạn tấn Etiland kỹ thuật, hoàn toàn là bị hồi bức bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, trong chúng ta Mao Quốc bây giờ làm khai phóng chính sách, chúng ta lãnh đạo cấp trên cho chúng ta bố trí đưa vào kỹ thuật yêu cầu, không đạt được yêu cầu lời nói, không chỉ là của ta chức vị, thậm chí liền tạ thị trường, cổ thị trưởng chức vị của bọn hắn đều sẽ không giữ được. Khi 30 vạn tấn ethylene kỹ thuật, chính chúng ta vẫn luôn đang làm, hơn nữa đã nhanh muốn thành. Người nói thật sự. Hách Địch Lạp nhìn xem Lâm Trấn Hoa, nửa tin nửa ngờ vấn đạo. Lâm Trấn Hoa nói tới loại tình huống này, Hách Địch Lạp không phải là không có gặp được. Có nhiều chỗ quan viên chỉ tin tưởng nhập khẩu sản phẩm, rõ ràng bản thân có thể làm ra đồ vật, lại nhất định muốn từ nước ngoài nhập khẩu mới yên tâm. Tự mình làm đồ vật, làm được cho dù tốt cũng không có ý nghĩa, mà nhập khẩu số lượng bao nhiêu, lại có thể trở thành đáng giá nổi bật tiến hành tuyên dương thành tích. Loại tình huống này cũng không phải là chỉ tồn tại ở Trung Quốc, tại rất nhiều đang phát triển mã quốc gia. đều có tình huống tương tự. À sản phẩm tiêu hồi bán thị trường khắp toàn cầu. Tương tự với chuyện như vậy, Hắc địch Lạp nghe nói qua không nọ. Lâm Trấn Hoa đạo, nói chuyện vô căn cứ, một hồi ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta hê tí tyland thiết bị thành quả nghiên cứu, ngươi liền rõ ràng. Ngươi và đồng bạn của ngươi cũng là người trong nghề, chuyện gì là thật hay giả, nhất định là không gạt được các ngươi. Đâu có đâu có, đối với Lâm tiên sinh, ta là vô cùng tin tưởng. Hắc địch Lạp vội vàng che dấu nói, kỳ thực, trong lòng của hắn, đối với Lâm Chấn Hoa mà nói nhiều nhất chỉ tin tưởng một nửa. Cân nhắc đến vài ngày trước đàm phán thời điểm Lâm Chấn Hoa đám người lập trưởng. Hắc Địch Lạm càng hoài nghi cái này vẹn vẹn Lâm Chấn Hoa thả một cái bom khói mà thôi. "Lâm giám đốc, các người đã tới." Mấy vị mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu từ thiết kế viện trong cửa lớn đi tới nên đón Lâm Trấn Hoa một nhóm. Lâm Trấn Hoa cho song phương làm giới thiệu, "Vị này là An Tử Hiên giáo tụ, phụ trách nhiệt độ thấp tài liệu nghiên cứu. Vị này là Trương Giật Thời Hoa, phụ trách hệ thống động lực nghiên cứu 6. Vị này là Hắc Địch Lạm tiên sinh, nước Đức gặp công ty thủ tịch đại biểu đàm phán, cũng là nổi tiếng máy móc chuyên gia." An Tử Hiên lườm một mắt, mà không thay đổi gật đầu một cái, xem như chào hỏi, tiếp đó đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, Bộ bên trong thông chi chúng ta tiếp đái các người cùng nước Đức khách nhân, cụ thể ăn bài thế nào, ngươi tới quyết định đi." Khẩu khí của hắn bên trong lộ ra 12 phần lạnh nhạt, dường như là đối với lần này nhiệm vụ tiếp đãi rất có một chút bất mãn bộ dáng. Hách Địch Lạm nghe không hiểu hắn ngữ, nhưng hắn trong đồng bạn ở giữa thì có chuyên môn phụ trách phiên dịch, đứng ở một bên nhỏ giọng đem ăn Tử Hiên mà nói dịch cho Hách Địch Lạm nghe. Lâm Chấn Hoa tựa hồ có chút dáng vẻ lúng túng, hắn nhìn một chút Hách Địch Lạm một nhóm, sau đó đem miệng tiến đến An Tử Hiên bên hai, nhỏ giọng nói: "An giáo sư, đây là chính trị nhiệm vụ, cũng đừng khó xử ta. Có ý kiến gì, chúng ta quay đầu cùng bộ bên trong bàn lại." Được hay không? Cũng không biết là cảm thấy An Tử Hiên tính lực có vấn đề, hoặc Lâm Trấn Hoa tính lực của mình có vấn đề, hắn mặc dù làm ra một cái hạ giọng dáng vẻ, nhưng thực tế nói ra được âm lượng cũng không ít. Nước Đức phiên dịch cũng rất có chút hai thính mắt tinh thiên phú, đem Lâm Trấn Hoa những lời này nghe xong cái rõ ràng, tiếp đó liền nhỏ giọng kể lại cho Hách Bỉ Lạp. An Tử Hiên nghe xong Lâm Trấn Hoa mà nói, gật đầu một cái, nói, "Tốt ta, Lâm giám đốc, ta cũng không làm khó ngươi. Như vậy đi, ngươi hỏi một chút người nước quốc, bọn hắn muốn nhìn cái gì, ta dẫn bọn hắn đi xem liền tốt." "Ân, trước tiên ta hỏi hỏi bọn hắn." Lâm Chấn Hoa đạo: Hắn quay đầu hướng về Hách Địch Lạp, nói: "Hách Địch Lạp tiên sinh, chúng ta vị này An Giáo sư Nghị Trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi, xem các ngươi một chút muốn nhìn nhất đồ vật gì. Chúng ta muốn biết một chút các ngươi nghiên cứu chế tạo 30 vạn tấn ethylene thiết bị tình huống cụ thể, nếu có thể mà nói, chúng ta muốn nhìn các ngươi một chút thành quả." Hách Địch Lạp vội vàng hướng Lâm Chấn Hoa nói: "Cái này không đi." Không đợi Lâm Trấn Hoa trả lời, An Tử Hiên liền quả quyết nói: "Hách Địch Lạp nói là tiếng Anh, An Tử Hiên là hoàn toàn có thể nghe hiểu, hắn trực tiếp liền đem Hách Địch Lạp cầu buổi thưởng tuyệt. Lâm Chấn Hoa buồn nói: "An Giáo sư, Như vậy không tốt đâu, à công ty tại cỡ lớn Etland thiết bị nghiên cứu và chế tạo phương diện có kinh nghiệm phong phú. Cùng Hách Địch Lập tiên sinh cùng đi mấy vị này, cũng là bọn họ kỹ thuật chuyên gia, mời bọn họ xem chính chúng ta làm hẹn vạn tấn thiết bị, đề điểm ý kiến, không phải rất tốt sao? An Tử Hiên đối với Lâm Trấn Hoa phát ra bậc tức đạo, à kỹ thuật thực lực như thế nào, ta là vô cùng rõ ràng. Chúng ta trước mắt cả thôi kỹ thuật thực lực không bằng bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta liền không có dẫn đầu kỹ thuật, chính chúng ta làm ra kỹ thuật cốt, vạn nhất bị bọn hắn nhìn lại làm sao bây giờ? Lâm giám đốc, không phải ta nói các ngươi Từ vừa mới bắt đầu các ngươi sẽ không ủng hộ chúng ta chính mình làm, phải từ nước ngoài đưa vào không thể. Bây giờ lại một điểm giữ bí mật ý thức cũng không có, chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi, chúng ta kỹ thuật cứ như vậy không đáng tiền. An giáo sư, những lời này không muốn ngay trước ngoại tần nói." Lâm Trấn Hoa khuyên giải nói, "Nói đi." Hắn lại quay đầu hướng Hắc Địch Lạp cười theo, nói, "Hắc Địch Lạp tiên sinh, xin không nên từ lòng, trong lúc này chỉ sợ là có chút hiểu lầm." Lâm tiên sinh cứ tùy tiện. Hắc Địch Lạp nún núm bay, nói, "Thằng đến trước mắt, hắn vẫn có chút hoài nghi Lâm Chấn Hoa cùng An Tử Hiên là ở Hỏa Đồi." Nhất là An Tử Hiên nói cái gì nắm giữ kỹ thuật đồng cốt các loại, nghe quá như là giò người. An giáo sư, ta biết ngươi đối với bộ bên trong an bài có ý kiến, nhưng mà, bây giờ ngoại tân đã tới, ngươi có thế để cho nhân ra một chuyến tay không sao? Ngươi là kỹ thuật quản uy, ngươi dám làm như vậy? Ta chỉ là một cái nho nhỏ quản lý, ta cũng không dám làm như vậy. Ngươi đừng để ta khó xử, có hay không hảo? Lâm Trấn Hoa bắt đầu giận tái mặt đối với An Tử Hiên nói chuyện. Tôi ta, bất quá ta nhưng phải trước đó chứng minh, nếu như bởi vì nhường ngoại tân tham quan mà đưa đến kỹ thuật tiết lộ, hết thảy trách nhiệm từ các ngươi gánh chịu. An Tử Hiên quẳng xuống một câu nói, tiếp đó xoay người, phối hợp hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi. "Trương giáo sư, ngươi xem bảy." Lâm Trấn Hoa đối với vẫn đứng ở một bên không lên tiếng Trương giật Hoa nói. Trương Dật Hoa nhìn dường như là tốt hơn nói chuyện bộ dáng, hắn vô cùng khách khí đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, ngươi đừng để ý, Lao An chính là cái này tình khí." Vì đưa vào kỹ thuật chuyện này, hắn vẫn đối với bộ bên trong có ý kiến. "Vẫn tốt chứ, ngươi xem hắn bây giờ không phải là cũng tại phía trước dẫn đường sao, đại gia đi theo hắn cùng đi à. "Hảo, vậy thì đi thôi." Lâm Chấn Hoa đáp ứng một nghiệm, tiếp đó dẫn đám người, đi theo An Tử Hiên sau lưng. xuống phòng thí nghiệm đi đến. Đây là chúng ta nhiệt độ thấp phòng thí nghiệm tài liệu, trước mắt đang tại làm là không chín nghịụ thép nhiệt độ thấp tính giòn chuyển biến nhiệt độ nghiên cứu. An Tử Hiên mặc dù làm ra một bộ lao đại dáng vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn là ở chính giữa quy trung cụ hướng đám người giới thiệu phòng thí nghiệm tình huống. Đại gia tùy tiện xem đi, có vấn đề gì cứ việc nói ra, cũng là đồng hành đi, hoan nên đại gia tiến hành hướng dẫn kỹ thuật. Lâm Trấn Hoa đảm nhiệm nhiều việc mà nói với mọi người, vừa nói, còn vừa thuận tay cầm lên trên bàn mấy phần báo cáo thí nghiệm, đưa tới người Đức Quốc trong tay. An Thử đối với Lâm Chấn Hoa một cử động kia tựa hồ có chút bực mình chẳng dám nói ra ý tứ. Sắc mặt lộ ra rất là khó coi, nhưng không có tiến lên ngăn lại. Hắc địch lập hướng mình các đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đại gia nghiêm túc xem, tìm hiểu một chút Trung Quốc phương diện đối với kỹ thuật đến cùng nắm giữ được cái gì trình độ. Mấy vị người Đức quốc tâm linh tụ hội, bắt đầu phân tán tại phòng thí nghiệm các nơi, dùng con mắt chuyên nghiệp quan sát đến mỗi một chỗ chi tiết. "Ai, lão An, lần trước chúng ta thảo luận qua không chính hào thép tại mối hàn phía sau xuất hiện tầng hình dáng tê liệt vấn đề, các ngươi về đã giải quyết chưa?" Thừa dịp người Đức quốc tại xem thí nghiệm tài liệu thời điểm, theo Lâm Chấn Hoa đồng tới chúc thành núi dường như là lỡ đãng đối với An Tử Hiên vấn đạo. An Tử Hiên mày, Qua loa lấy lệ mà đáp, đã giải quyết. Có phải hay không bởi vì trong tài liệu có hàm lượng lưu hóa mangan nguyên nhân. Trúc Thành núi vẫn như cũ không vương tha hỏi lấy. Cái này để nói sau a. An Tử Hiên dường như là không quá nguyện ý ở trước mặt người ngoài đàm luận cụ thể kỹ thuật chi tiết. Không có việc gì, ta vừa rồi tại tới trên xe, còn cùng vị này rằng Tiên Sinh thảo luận qua vấn đề này đâu. Trúc Thành núi chỉ chỉ bên cạnh mình một vị nước Đức chuyên gia nói, Giản Tiên Sinh là ạt công ty tài liệu kỹ sư, hắn đối với nhiệt độ thấp tài liệu cũng có rất sâu tạo nghệ đâu. A, phải không? An Tử Hiên dường như là đúng rồi, nhị phu có một chút hứng thú. Hán đội dùng tiếng Đức đúng rồi, nhị phu nói, giặt tiên sinh, xin hỏi ngươi cũng nghiên cứu qua nhiệt độ thấp vật liệu thép mối hàn công nghệ vấn đề sao?" "Đúng vậy, vừa rồi tại trên ô tô thời điểm, ta nghe hạ lao tiên sinh cùng ta nói về ngươi nhóm đang nghiên cứu nhiệt độ thấp vật liệu thép mối hàn phía sau xuất hiện tầng hình dáng tê liệt vấn đề, xin hỏi, các ngươi đối với vấn đề này nghiên cứu có kết luận gì sao?" "Giật vấn đạo." An Tử Hiên trần chờ một chút, sau đó nói, "Vấn đề này chúng ta nghiên cứu thời gian rất lâu, cũng đầu nhập vào số lớn kinh phí. Nghiên cứu của chúng ta kết luận là Tầng hình dáng tê liệt nguyên nhân ở chỗ vật liệu thép bản thân chứa một chút vi lượng phi kim loại kẹp cặn bã vật, những thứ này kẹp cặn bã vật tại vật liệu thép khi chế quá trình bên trong tạo thành phiến hình dáng phân bố. Tại mối hàn thời điểm, kim loại bởi vì nóng phát sinh biến hình, những thứ này kẹp cặn bã vật tồn tại sẽ dẫn đến cơ bản tôi kim loại phát sinh tinh giới đứt gãy, xuyên tinh đứt gãy hoặc nhận ổ đứt gãy, đây là tầng hình dáng tê liệt nguyên nhân. Như vậy, chút ít này lượng tổ phần, các ngươi từng có nghiên cứu sao?" Hạ tiên sinh nói với ta, hắn cho rằng là lưu hóa mangan, An tiên sinh nghiên cứu kết luận là gì đây?" Giật đạo. An Tử Hiên Đạo Lưu hóa mangan đích thật là một cái trọng yếu phương diện, bất quá, ngoại trừ lưu hóa mangan, chúng ta còn phát hiện những thứ khác một chút thành phần. Cụ thể là thành phần gì đâu? Giản có chút đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng tinh thần. An Tử Hiên đạo, cái này chỉ sợ ta không tiện tiết lộ. Không không không, ta chỉ là muốn cùng An tiên sinh trao đổi một chút mà thôi, vấn đề này là chúng ta ạt công ty đã giải quyết vấn đề, nếu như An tiên sinh muốn biết, ta tùy thời có thể nhắc nhở các ngươi. Ta muốn, các ngươi trước mắt cần phải chỉ là đoán được tồn tại những thứ khác thành phần, nhưng những thứ này thành phần chi tiết, các ngươi cũng không có giải. Giản hiện ra mấy phần kiêu ngạo bộ giản nói. An Tử Hiên bị thái độ của hắn chọc giận, hắn nói, "Cái này có gì phức tạp, bất quá chỉ là một chút dưỡng hóa vật mà thôi, là tối trọng yếu, là xi si lực cùng ba ổ sĩ hóa hai nôn. Liên quan tới lưu hóa vật cùng dưỡng hóa vật hàm lượng đối với tài liệu hơi mở rách ảnh hưởng, chúng ta đã thành lập nên vô cùng tận kẽ thí nghiệm được công. A, Su các ngươi kết luận hoàn toàn chính xác. An tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ta thu hồi ta mới vừa phán đoán." Giác nói, nhìn, "Các ngươi tại nhiệt độ thấp tài liệu tính năng nghiên cứu phương diện đã làm được tốt vô cùng. Cái gọi là người trong nghề rũi tay, liền biết có hay không." An Tử Hiên nói những lời này Mặc dù cũng không có lộ ra quá nhiều kỹ thuật chi tiết, nhưng dằnuyết, nếu như không có nắm giữ đầy đủ kỹ thuật, An Tử Hiên là không thể nào nói ra những nội dung này. Tỷ như ảnh hưởng vật liệu thép tính năng chút ít này lượng nguyên tố, cho dù ở ạt công ty trước kia cũng là tốn không ít chi phí mới kiểm chắc đi ra ngoài, An Tử Hiên có thể đem mấy loại này nguyên tố nói ra, liền chứng minh hắn ở phương diện này nghiên cứu đã làm được tương đối sâu vào. Đó là đương nhiên. An Tử Hiên nói, hắn quay đầu nhìn một chút đang đứng tại phòng thí nghiệm một chỗ khắc cùng Hách Địch lập trò chuyện cái gì Lâm Chấn Hoa. Tiếp đó tức giận nói: "Nếu như không phải là bởi vì chúng ta quan viên chỉ tin tưởng các ngươi người Đức quốc kỹ thuật, chúng ta cũng sớm đã đem 30 vạn tấn ethylene tất cả kỹ thuật cũng đã làm ra tới. Thế nhưng là, bây giờ đám quan chức một lòng chỉ muốn từ các ngươi nơi đó lấy được chuyển nhượng kỹ thuật, đem chúng ta nghiên cứu kinh phí toàn bộ áp xúc rơi mất, chúng ta phía trước làm công tác, tương đương với phía trước hồn phí. Đối với cái này sự kiện, chúng ta vô cùng xin lỗi." Giạt nói: "Tính toán, đây là đám quan chức suy tính sự tình, ta chỉ là một cái kỹ sư, là không quản được những chuyện này." An Tử Hiên dụng tâm cho ý lạnh giọng điệu nói: "Tôi ta Chúng ta lại đi tham quan một chút hệ thống động lực phòng thí nghiệm a, đó là Trương Dật Hoa tiên sinh chủ trì phòng thí nghiệm, ta nghĩ các ngươi ở nơi đó cần phải có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. 383 370 động cơ chuyên gia phụ trách hệ thống động lực nghiên cứu Trương Dật Hoa nhìn bị ẩn tự nhiên muốn hăng hái nhiều lắm, mọi người đi tới hệ thống động lực phòng thí nghiệm phía sau, Trương Dật Hoa liền mở ra mấy chương bản vẽ, tràn đầy phấn khởi bắt đầu hướng đám người giới thiệu đoàn đội của hắn thiết kế một cái công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước tình huống. Công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước là ethylen hạng mục bên trong một hạng mang tính khen chốt trang bị, chủ yếu dùng khu động chết xuất khí áp co lại cơ. Эти lèn máy nền cụm trợ rõ tỉ tèn máy nén trở đại khái thiết bị. Những thiết bị này tỷ lệ đều vượt qua phổ thông động cơ điện phụ tải, cho nên cần sử dụng chuyên môn động cơ chạy bằng hơi nước mới có thể lôi kéo. Chúng ta thiết kế cái này hình động cơ chạy bằng hơi nước, vì nhiều cấp nhiều phiệt rút khí ngưng khí thức, bản thể thiết kế chế tạo, khống chế tiếng ồn, trục chấn động, trục chuẩn bị, ổ trục nhiệt độ hệ thống theo dõi trở, đều nghiêm khắc thi hành tương ứng hạ tỉ tiêu chuẩn. Chúng ta động cơ chạy bằng hơi nước thông lưu bộ phận là 20 cấp, bao quát một cái điều tiết cấp, ba cái e bị cấp, 14 cái e bị cấp cùng hai cái áp lực thấp tiêu chuẩn xoay. Cất cánh trọng lượng tại 100 tấn trở lên máy bay lớn là một nước công nghiệp tài nghệ tự trưng, không có hùng hậu công nghiệp cơ sở, là không thể nào dễ dàng hoàn thành. Lấy lúc đó Việt Nam công nghiệp điều kiện đến xem, trực tiếp trùng kích dạng này mũi nhọn kỹ thuật, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Kỳ thực, chúng ta cũng đều biết làm lớn máy bay độ khó. Bất quá, chúng ta chỉ là hy vọng quốc gia có thể giữ lại hạng mục này, lưu lại một chút hạt giống. Đáng tiếc 6. Trương Giật Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Cái kia, ngươi và đồng nghiệp của ngươi, bây giờ là định làm như thế nào?" Trúc thành núi vấn đạo, lão gia tử là thật tâm mà đối vận 10 phần cảm tình, "Yêu ai yêu cả đường đi." Nhân tiện cũng liền đối với Trương Dật Hoa cùng các đồng nghiệp của hắn quan tâm tới tới. Trương Dật Hoa chỉ chỉ Lâm Chấn Hoa, nói: "Cái này không, Lâm giám đốc nói hắn nguyện ý thu lưu chúng ta, tại Hán Hoa trọng công cho chúng ta xây một cái phòng thí nghiệm." "Ta cũng biết, các người Hán Hoa cùng công nghiệp hàng không không có bất kỳ cái gì một điểm liên hệ, Lâm giám đốc cử động lần này, hoàn toàn là không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta." "Bất quá, ai, thật sự là hạng mục này đối với chúng ta dụ hoặc quá lớn, chúng ta không thể làm gì khác hơn mặt dạn mày dày chiếm Lâm giám đốc tiền nghi." Lâm Chấn Hoa cười nói: "Trương tổng công việc, lời này của ngươi ta cũng không thích nghe." Cái gì gọi là Hán Hoa trọng công cùng công nghiệp hàng không không có một chút liên hệ. Tương lai quốc gia nếu như khởi động lại máy bay lớn hạng mục, ta còn trông cậy vào từ trong diễn hai nơi một điểm hạng mục đâu. Lại nói, chúng ta làm hóa chất thiết bị, đồng dạng có thể mượn dùng các ngươi hàng không khoa học kỹ thuật a, Người hôm nay không liền giúp chúng ta đóng vai một cái động cơ chạy bằng hơi nước chuyên gia sao? Như thế nào, Trương tổng công việc, nếu không thì ta thật sự thiết lập một cái công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước phòng thí nghiệm, Người dùng ngươi làm hàng không máy kinh nghiệm, giúp chúng ta làm công nghiệp động cơ chạy bằng nước ca. Trương Nhật Hoa đạo, không có vấn đề a, hai người này vốn là cũng có chỗ giống nhau. Quốc gia máy bay lớn hạng mục còn chưa nhất định lúc nào có thể khởi động lại, chúng ta cái đoàn đội này cũng có thể từ khai phát công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước trong công việc tìm kiếm một chút dẫn dắt, có lẽ đối với chúng ta cải tiến hàng không động cơ còn có một số trợ giúp đâu. 384 371 boss chết giá Hắc địch Lạp bọn người một đường trầm mặc về tới khách sạn, vừa vào tân quán gian phòng, Hắc địch Lạp liền gấp gáp đối với đám người vấn đạo, "Các vị, đại gia đối với hôm nay nhìn thấy đồ vật, có ý kiến gì không?" Hắc địch Lạp tiên sinh, ngươi cảm thấy người Trung Quốc tại sao phải để chúng ta đi tham quan bọn họ phòng thí nghiệm?" Giật hỏi ngược lại. "Vở rất rõ ràng Bọn họ là muốn hướng chúng ta thị ủy, chứng minh bọn hắn hoàn toàn có thể rời đi chúng ta mà độc lập mà khai phát ra Hetyland thiết bị kỹ thuật." Lệ Dạ dịu nói. Hắc địch lạp gật đầu nói, "Điểm này là không có chút nào chất vấn, Việt Nam quan viên hy vọng từ chúng ta ở đây thu được Hetyland kỹ thuật, nhưng chúng ta kiên quyết không đồng ý cho nên bọn họ liền làm ra hôm nay trận này hí kịch, mục đích đúng là cảnh cáo chúng ta." "Điểm này, ta tử vừa mới bắt đầu liền biết." "Vấn đề hiện tại là, bọn hắn đến cùng có khả năng hay không thật sự độc lập khai phát ra Hetyland thiết bị kỹ thuật?" Mấy vị thuộc hạ lẫn nhau từng cặp cái ánh mắt, tiếp đó đồng loạt gật đầu một cái. "Ta cảm giác Bọn hắn đối phương thu nhận công nhân nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước nghiên cứu đã đạt đến vô cùng tinh thâm trình độ, ta một mực đang tự hỏi bọn hắn đề ra cái kia phiến lá hình dạng, ta cảm thấy dù cho cái hình dáng này vẫn tồn tại một vài vấn đề, nhưng ít ra nghiên cứu của bọn hắn phương hướng là hoàn toàn chính xác. Rẻ rẻ gì nói. Hắn đương nhiên không biết, Trương giật Hoa tiện tay bày cho bọn hắn nhìn cái kia động cơ chạy bằng hơi nước phiến lá, là Trung Hoa Trung Quốc Hải quân cùng hàng không hai cái hệ thống đỉnh cấp chuyên gia liên hợp nói ra. Trương Hoa là làm hàng không máy, có liên quan lá hướng sừng cùng nước chạy xiết phương diện nghiên cứu, làm được rất nhiều. Còn có một vị người thiết kế dĩ nhiên chính là Lưu Hương Hải. Đó là làm cánh quạt chuyên gia, tiện tay vẽ một cái ngũ diệp quạt đều có thể vang dội toàn cầu nhân vật. Cái này diệp hình phải chăng có thể ở nơi này điều động cơ chạy bằng hơi nước bên trong sử dụng, vẫn cần nghiệp chứng, nhưng từ dọa người góc độ tới nói, đó là dư giải. Giật cũng nói, tại nhiệt độ thấp tài liệu phương diện, ta cảm giác bọn hắn trước mắt còn có một số thí nghiệm không có làm, bất quá, mấu chốt một chút kỹ thuật trớ khó bọn hắn cũng đã đột phá. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian và kinh phí đi làm thí nghiệm, bọn hắn cần phải có thể hoàn toàn giải quyết nhiệt độ thấp tài liệu vấn đề. Còn lại mấy vị nước nước chuyên gia cũng đều phân biệt từ góc độ của mình đưa ra thái độ. Cuối cùng kết luận là một hướng dạng, phải Trung Quốc nhân sắc thực tại chính mình làm Etland thiết bị nghiên cứu phát minh, hơn nữa toàn bộ công việc nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển. Thôi giả thời gian, người Trung Quốc hoàn toàn có khả năng khai phát xuất cụ có tự chủ quyền tài sản trí thức Etland trang bị. Đương nhiên, xem như kỹ thuật chuyên gia, bọn hắn cũng biết, trên kỹ thuật đột phá cùng cuối cùng công nghiệp hóa sinh sản ở giữa vẫn có khoảng cách nhất định, dính đến công nghệ, trang bị, tài liệu các loại phương diện phía trước còn có số lớn công tác muốn làm. Nhưng những thứ này đã không phải là chuyện khó khăn gì, Trung Hoa Trung Quốc dù sao cũng là một cái có công nghiệp trụ cột quốc gia. phải giải quyết những thứ này, biện biên rắc rắc vấn đề kỹ thuật, hẳn chính là có đầy đủ năng lực. Ta rất khó lý giải, tất nhiên bọn hắn đã làm được một bước này, vì cái gì còn kiên trì muốn từ trên tay chúng ta thu được kỹ thuật. Lẽ dẹ gì nói, ta dám đánh cược, nếu như bọn họ quan viên nguyện ý cho vị kia trường tiên sinh càng nhiều dự toán hắn hoàn toàn có thể khai phát ra một bộ so với chúng ta ạ tốt hơn công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước. Người Trung Quốc nghiên cứu năng lực mạnh phi thường, chúng ta hôm nay trò đã thấy mấy vị này chuyên ra, mảy may cũng không so với chúng ta ạ chuyên gia kém. Dật cũng bình luận đạo Hắn cùng với An Tử Hiên ở trong phòng thí nghiệm Hàn Huyên rất phát hơn hiện An Tử Hiên lý luận bản lĩnh vô cùng vững chắc, hơn nữa đồng thời nắm giữ tiếng Anh, tiếng Đức cùng tiếng Nhật mấy loại ngoại ngữ, ưu tú, như vậy chuyên gia tại hạt cũng là không thấy nhiều. Hôm nay, dừng nói với ta, đưa vào kỹ thuật sự tình, là bọn hắn quan viên nói ra. Ở trong phòng thí nghiệm ta chú ý tới sao đối với chúng ta là vô cùng không hoan nên, dường như là sự xuất hiện của chúng ta đưa đến tổn thất của hắn. Cho nên, ta phòng đoán, có phải hay không Trung Hoa Trung Quốc quan viên ý nghĩ, cùng nhân viên kỹ thuật ý nghĩ tồn tại khác biệt." Hắc địch lạm phân tính nói. Lâm Chấn Hoa sớm nhất hướng hắn nói những lời này lúc Hắn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng đi thăm xong phòng thí nghiệm sau đó, hắn bắt đầu có chút tin tưởng lầm chấn Hoa nói lời, bởi vì trên kỹ thuật sự tính đích thật là rất khó giảm mạo. Nhất định là như vậy. Giật đạo, bọn họ quan viên yêu thích chúng ta nước Đức kỹ thuật, mà bọn họ nhân viên kỹ thuật thì hy vọng có thể chính mình nghiên cứu ra kỹ thuật tới, bởi vì này dạng bọn hắn liền sẽ có tiền thưởng nhân cầm. Bất quá, quyết định cuối cùng chi tiền là quan viên, mà không phải nhân viên kỹ thuật. Như vậy, vị kia rừng là quan viên, vẫn là nhân viên kỹ thuật đâu? Rẹ rẹ dịch đạo. Hắn chỉ là một nghe lệnh của quan viên tiểu thí nghiệp quản lý mà thôi. Hắc địch Lạm Khinh thường nói, ta cho là hắn là một cái không có chủ kiến nhân, hắn ý tưởng duy nhất chính là làm hắn vui lòng cấp trên, đồng thời lại không đắc tội những cái kia nhà khoa học. Đối với, hắn chính là một cái kẻ đáng thương mà thôi, đáng người đồng loạt miệt đạo. Những ngày này ở tại đàm phán bọn hắn bị Lâm Chấn Hoa ép rất lợi hại, bây giờ chung quy là nhìn thấu Lâm Chấn Hoa chân diện mục nguyên lai like người này nói chuyện cường ngạnh như vậy, chỉ là vì làm cho đám quan chức nhìn mà thôi. Tại nhà khoa học trước mặt thời điểm, hắn hoàn toàn là một cái khác phó sắc mặt. Nay chẳng phải rõ ràng chính là một cái kẻ hai mặt sao? A cùng Lâm Chấn Hoa tại xa xôi Bắc Kinh Tây Bắc ngoại ô điên cuồng nhảy mũi, hắn thật đúng là nằm cũng chúng thương điển hình. Tota, các vị tiên sinh, bây giờ chúng ta cần thương lượng một chút, xét thấy trước mắt loại tình huống này, chúng ta là không cần phải đáp ứng người Trung Quốc điều kiện, huống bọn hắn chuyển nhượng 30 vạn tấn ethylene kỹ thuật." Hắc địch làm nói. "Vì cái gì?" Giật không hiểu vấn đạo, Hắc địch làm tiên sinh, chúng ta rõ ràng có thể thấy được, bọn hắn hôm nay mời chúng ta đi tham phòng thí nghiệm mục đích, chính là nghĩ buộc chúng ta thỏa hiệp, muốn cho chúng ta chuyển nhượng kỹ thuật. Chúng ta nếu như thỏa hiệp, chẳng phải là chính giữa kế sách của bọn hắn sao?" Hắc địch làm đạo. Các vị tiên sinh, chính như đại gia vừa rồi nói, dù cho chúng ta không hướng Trung Quốc người cung cấp những kỹ thuật này, bọn hắn cũng sẽ ở tương lai không lâu tự chủ nghiên cứu ra những kỹ thuật này. Cho nên, chúng ta tiếp tục giữ lại những kỹ thuật này đã không có cần thiết. Ta cho rằng, chậm trễ bọn hắn một chút thời gian cũng là tốt. Vẽ vẽ di đạo, chiếu bọn hắn trước mắt tiến độ, bọn hắn ít nhất còn cần thời gian 2, 3 năm mới có thể hoàn thành những kỹ thuật này, mà lợi dụng những thời giờ này, chúng ta lại có thể nhiều thanh bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách. Không không không, các vị, các ngươi đều sai rồi. Hắc địch lắm nói, các ngươi có tới không? Nếu như chúng ta bây giờ hướng Trung Quốc người cung cấp kỹ thuật, bọn họ quan viên sẽ như thế nào làm? Ngược lại, nếu như chúng ta không hướng Trung Quốc người cung cấp kỹ thuật, bọn họ quan viên lại sẽ làm thế nào? Giật nghĩ nghĩ, nói, "Từ hôm nay vị kia An tiên sinh nói tình huống đến xem, bởi vì bọn họ quan viên trước mắt đang cố gắng từ trên tay chúng ta thu được kỹ thuật, cho nên đối với bọn hắn phòng thí nghiệm cấp phát đã giảm bớt. Nếu như chúng ta quả thật đem kỹ thuật cung cấp cho bọn họ, đoán chừng mấy cái kia phòng thí nghiệm liền sẽ hoàn toàn đóng, bởi vì bọn họ quan viên đã không cần những thứ này nhà khoa học." Ân, nói rất có lý. Khẽ khẽ cũng nói bổ sung, "Ta ủng hộ Dạn tiên sinh thái độ." Nếu như chúng ta không hướng Trung Quốc cung cấp những kỹ thuật này, liền sẽ bức bách bọn họ quan viên xem trọng nhà khoa học tác dụng, từ đó cho bọn hắn cung cấp càng nhiều cấp phát, khiến cho bọn hắn có thể sớm ngày nghiên cứu ra hạng kỹ thuật này. Hách địch lập đạo, đúng là như thế. Nếu như chúng ta không cung cấp kỹ thuật, liền sẽ bức bách bọn họ quan viên hướng nhà khoa học cung cấp tiền nhiều hơn. Chính như các vị nói tới, bọn họ nhà khoa học là phi thường yếu tố, nếu như lấy được những thứ này cấp phát, bọn hắn hoàn toàn có khả năng khai phát ra vô cùng thành thục kỹ thuật. Đáng sợ nhất là, bọn hắn sẽ thông qua những thứ này công việc nghiên cứu, tạo thành một cái ưu tú nghiên cứu khoa học đoàn đội. Cái này đem đối với chúng ta cấu thành lâu dài nguy hiếp. Trái lại, nếu như chúng ta đáp ứng điều kiện của bọn hắn, hướng bọn hắn chuyển nhượng những kỹ thuật này, bọn họ quan viên khi lấy được kỹ thuật sau đó thì sẽ thả vứt bỏ sau này nghiên cứu. Ta hiểu được. Dát Bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là nói, chúng ta muốn để bọn hắn dưỡng thành một cái từ chúng ta ở đây thu được kỹ thuật quen thuộc, thẳng đến bọn họ nghiên cứu khoa học đoàn đội hoàn toàn tương tự. Hắc địch Lạp đắc ý cười nói, đúng vậy, dưỡng thành tập quán này, ta muốn để cho bọn họ quan viên tin tưởng, từ chúng ta người Đức quốc ở đây thu được kỹ thuật, xa muốn so chính bọn hắn đi làm nghiên cứu lại càng dễ. Ta không thích các ngươi loại này làm âm mưu biện pháp." Rẻ Rẻ dịu nói, tối thiểu nhất, vị Tiêu Trương tiên sinh là một vị vô cùng ưu tú công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước chuyên gia, ta không nguyện ý nhìn thấy hắn bởi vì Trung Hoa Trung Quốc quan viên tiện cận mà thất nghiệp." Hắc địch lạm cười nói, "Sẽ không, ta muốn hắn chắc chắn sẽ không thất nghiệp. Nếu như hắn phòng thí nghiệm đóng lại, chúng ta vừa vận thuê hắn đến nước Đức đi làm việc, ta muốn lấy tài hoa của hắn, tại ạt trong phòng thí nghiệm nhất định có thể làm được càng xuất sắc hơn. Nếu như vậy, vậy thì quá tốt rồi." Rẻ Rẻ dịt vui mừng co siết. Cả đám người ngươi một lời ta một lời mà, liền đem sách lược trò thỏa thuận. Hãy định lập dùng trong nhà khách điện thoại đường dài cùng ở xa nước Đức gạt tổng bộ lấy được liên hệ, hướng bọn hắn hồi báo Trung Hoa Trung Quốc tình huống bên này, đồng thời đưa ra, cần phải hướng Trung Quốc chuyển nhượng 30 vạn tấn ethylene một số mấu chốt kỹ thuật, để đem Trung Hoa Trung Quốc hiện hữu nghiên cứu phát minh năng lực bóp chết từ trong chứng. Thủ pháp như vậy, phương Tây cường quốc chơi đến vô cùng thuần thục. Đối với quốc gia đang phát triển, phương Tây cường quốc nhất quán phương châm chính là như thế, đang phát triển Trung Hoa Trung Quốc nhà không có nào đó hạng kỹ thuật thời điểm, bọn hắn sẽ lợi dụng kỹ thuật của mình thế giao giá trên trời, từ nơi này chút quốc gia trên thân mức độ lớn nhất mà cướp lấy lợi nhuận. Mà nếu như quốc gia đang phát triển đã có một ít kỹ thuật, bọn hắn liền sẽ trên phạm vi lớn mà hạ giá, để cầu đem những này quốc gia ngây thơ sản nghiệp bóp chết tại trạng thái phát sinh bên trong. Hắc địch Lạp báo cáo nhanh chóng đưa tới ạt tập đoàn cao tầng lãnh chú, trước đây hắc địch Lạp cùng bên trong phương đàm phán trạng thái rằng co, đã để những cao quản bắt đầu có chút dao động. Bây giờ nghe nói Trung Quốc nhân đã nắm giữ hết thảy lend thiết bị nghiên cứu phát minh bên trong rất nhiều mấu chốt kỹ thuật, ạt những cao quản ý nghị cùng hắc địch Lạp hoàn toàn nhất trí, cho rằng đã đến hướng Trung Quốc chuyển kỹ thuật thời điểm. Thu được tổng bộ trao quyền sau đó, hắc địch đi tới dầu thô bộ, chính thức hướng chú ý ra hoa tuyên bố, Cố tiên sinh Đi qua chúng ta hạt tập đoàn hội đồng quản trị nghiêm túc nghiên cứu, xuất phát từ xúc tiến bên trong đức hữu hảo quan hệ cân nhắc, chúng ta quyết định, tại lần này Giang Bắc Hóa đã cải tạo kỹ thuật quá trình bên trong, thưởng quý quốc chuyển nhượng 30 vạn tấn Ethylene thiết bị mấu chốt kỹ thuật. Chưa xong còn tiếp 38 năm. 372 xí nghiệp dẫn đầu Tiểu Lâm Cở Lĩnh, ngươi thắng. Kết thúc cùng hạt đàm phán sau đó, Cố Gia Hoa cùng Lâm Chấn Hoa một bên nắm tay, vừa hướng hắn bày tỏ chúc mừng. Hắn nói thắng, không chỉ là chỉ Lâm Trấn Hoa nguyện mà thu được à, công ty chuyển thiết bị chốt kỹ thuật, hơn nữa còn là chỉ Lâm Chấn Hoa mời An Tử Hiên trưng dật hoa bọn người cùng một chỗ diễn màn diễn kia lấy được thành công. Có liên quan tuần vui này bên trong chi tiết, Cố Gia tiêu cũng rõ ràng là gì, đối với Lâm Trấn Hoa người đạo diễn này trình độ, Cố Gia Hoa từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục. Lâm Trấn Hoa cười hắc hắc, miệng bên trong nói lời khách khí, cảm tạ Cố thị trường, cảm tạ Tạ thị trường, cảm tạ dầu thô bộ cùng quốc gia kế ủy các vị lãnh đạo, cảm tạ cỡ cờ tờ vở 6. Brother, quốc gia kế ủy trái tể dân đi lên phía trước, tò mò vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ liền mực, ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn chắc chắn sẽ để bước đầu?" Đổi thành ta là ạt cao tầng. Nhìn thấy các ngươi người Trung Quốc có nghiên cứu phát minh năng lực, ta cần phải càng thêm bảo thủ bí mật mới đúng, thế nào lại là ngược lại đâu? Lâm Chấn Hoa đạo, ta cũng là mù mờ. Ta nghe một chút lão đồng chí nói qua, quốc gia phương Tây Hương chúng ta chuyển nhượng kỹ thuật thời điểm, là có mang tính lựa chọn. Càng là chúng ta nắm giữ kỹ thuật, bọn hắn càng nguyện ý chuyển nhượng, mà chúng ta không thể nắm giữ kỹ thuật, bọn hắn liền tuyệt sẽ không chuyển nhượng. Bọn hắn hy vọng thông qua chuyển nhượng kỹ thuật phương pháp, để chúng ta từ bỏ tự chủ nghiên cứu phát minh. Vài ngày trước ta mang địch kéo bọn hắn đi hóa thiết cái viện, bày ra chi lấy mạnh, chính là lợi dụng bọn họ loại tâm lý này. Lâm Chấn Hoa nói tới nghe lão đồng chí nói lên, kỳ thực chỉ là một tìm cơ, kiến thức của hắn đến từ người đời sau nhóm tổng kết ra kinh nghiệm cùng giáo hấn. Ở Trung Quốc hướng thế giới mở mở mấy chục năm bên trong, chúng ta ăn qua không thiếu thiệt thòi như vậy. Vốn là chính chúng ta đối với nào đó hạng kỹ thuật nghiên cứu đã đến thời khắc nỗ chốt, một khi đột phá liền có thể tạo thành phản ứng dây chuyền, lúc này, nước ngoài xí nghiệp lớn đã tới rồi, dùng giá tiền vô cùng thấp hướng chúng ta chuyển nhượng kỹ thuật, dùng cái này tới đặng đệ ta nhóm mình năng lực nghiên cứu khoa học. Đương nhiên, người Trung Quốc cũng không phải đông đúc, tại thời kỳ đầu ăn qua một điểm chua thiệt sau đó, chúng ta liền hiểu trong này đạo riệu. Có đôi khi còn có thể lợi dụng đối phương loại tâm lý này, tương kế tự kế, đào một cái hố làm cho đối phương nhảy đi xuống. Nói một cách đơn giản, nước ngoài công ty ý đồ dùng viên đạn bọc đường tới nổ nát chúng ta nghiên cứu khoa học sức mạnh, mà chúng ta tất pháp, nhưng là vỏ bọc đường lưu lại, đạn phá hoàn trả. Trái thể dân cũng là người thông minh, Lâm Chấn Hoa nhẹ như vậy nhẹ một chút, hắn đã nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Hắn gật gật đầu nói, "Tiểu Lâm Cự Lệnh, ngươi nói điểm này phi thường trọng yếu, ta sau đó trở về sẽ hướng kế lãnh đạo làm một cái hồi báo, chúng ta phải nghiêm túc điều bàn điểm một chút mấy năm này kỹ thuật đưa vào tình huống." phải tận lực tránh bởi vì đưa vào kỹ thuật mà từ bỏ tự chủ nghiên cứu tình huống xuất hiện. Cha có nước có, cũng không bằng tự có. Chính chúng ta nắm giữ nghiên cứu phát minh năng lực, về sau cũng không cần lại cầu người khác. Như thế cũng quá tốt. Lâm Trấn Hoa vui vẻ nói, lần này nhận được Tả Ty trưởng ủng hộ mạnh mẽ, bằng không, bằng vào ta một cái nho nhỏ xí nghiệp quản lý, thật đúng là không dám thao tác chuyện lớn như vậy đâu. Trái thể dân mỉm cười, nói, Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi cũng không phải cái gì nho nhỏ xí nghiệp quản lý a, là thể đối ủy hạ chủ nhiệm để cử tới, chúng ta nào dám chậm trễ. Ngươi có thể còn không biết sao, hạ chủ nhiệm công tác gần nhất có thể sẽ có chô biến động. A. Lâm Trấn Hoa sử sở, Hà Hải Phong đích sắc không có đã nói với hắn biến động sự tình. Hắn lần trước gặp Hà Hải Phong, vẫn là mấy tháng trước sự tình, điểm này thời gian vẫn bận cùng ạc đàm phán, hiện tại tầm Dương hòa Bắc Kinh phía trước vừa đi vừa về bay, một mực cũng không quan tâm lại đi bãi phòng một chút Hà Hải Phong. Hà chủ nhiệm sẽ điều chỉnh đến cái gì đơn vị đi đâu? Lâm Trấn Hoa phía bên trái tể dân vấn đạo. Trái tể dân hạ giọng, đối với Lâm Chấn Hoa nói, tin tương ầm, ngươi không nên truyền ra ngoài. Chúng ta hủy bên trong truyền thuyết, Hà chủ nhiệm có khả năng điều chỉnh đến chúng ta tới nơi này, đảm nhiệm phó chủ nhiệm đâu? Đó thật đúng là quá tốt rồi Lâm Trấn Hoa vô tay xưng đạo. Hà Hải Phong bây giờ là thể đổi bị một cái phòng nghiên cứu chủ nhiệm là đang tia cấp cán bộ nếu như điều chỉnh đến quốc gia kế bị làm phó chủ nhiệm chính là phó bộ cấp chính thức tiến vào cao quan hàng ngũ Lâm Trấn Hoa lập tức cũng nghĩ thông một cái khác tầng sự tình, khó trách trái tể dân đối với hắn khách khí như vậy hắn là Hà Hải Phong giới thiệu tới người mà Hà Hải Phong tương lai là muốn trở thành trái tể dân cấp trên cùng trái tể dân trò chuyện xong Lâm Trấn Hoa lại quay đầu trở lại tới tiếp tục củ cố ra hoa câu thông hắn nói cố thi trưởng dựa theo chúng ta trước đây lước định phương án Lần này à chuyển nhượng kỹ thuật, chúng ta Hán Hoa Trọng Công là duy nhất chịu nhượng thí nghiệp, điểm này sẽ không cải biến a. Vì giải quyết cái này ạ, ta thế nhưng là đem mình có thể động dụng tài nguyên đều điều chỉnh lại, không có công lao cũng có khổ lao a. Cố Gia Hoa cười nói, tiểu Lâm cợt lịn lời này có thể quá khiêm lượng, lần này, các ngươi là vừa có công lao, cũng có khổ lao. Chúng ta trước đó quyết định sự tình thì sẽ không thay đổi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói một câu, các người Hán Hoa Trọng Công mặc dù những năm này cũng tạo thành một chút tích lũy, nhưng thực lực hay là có hạn a. 30 vạn tấn ethylene lớn như vậy hà mục, các ngươi một nhà có thể ăn được sao? Cố Gia Hoa lời này là phi thường khách quan. Quốc nội xây dựng một bộ 30 vạn tấn ethylen hàn mục, theo ngay lúc đó giá cả trình độ tính toán, cũng muốn 70 nguyên nhân dân tiền đầu tư, trong đó dính đến mấy trăm bộ máy móc cùng với mấy trăm cái đè lực dung khí. đây không phải hán hoa trọng công chức mắt năng lực có thể gánh vác tiếp. Tại phương diện kỹ thuật, cứ việc có thể thu được ra chuyển nhượng kỹ thuật, nhưng cụ thể đến đại hình chết xuất lô, cỡ lớn công nghệ xoắn ốc cán máy nén, nhiệt độ thấp ethylenko, cỡ lớn lập đi lập lại thức mê cung máy nén chờ sản phẩm sinh sản, vẹn vẹn dựa hán hoa một nhà sức mạnh cũng là không có khả năng thực hiện. đó một cái ví dụ đơn giản, muốn làm lớn hình công nghệ xoắn ốc cán máy nén, trong đó cỡ lớn trục quay chế tạo công nghệ chính là một cái chướng ngại vật. Cái này công nghệ dính đến chuyên dụng vật liệu thép giá luyện, phôi thô chế tạo, sự gen liền dập, xử lý nhiệt, tinh vi ra công các loại một loạt đâu, mà hắn hoa trọng công tại những này phương diện cũng không có kỹ thuật tích lũy, cho dù có thể từ ạt nơi đó cầm tới tất cả bản vẽ cùng kỹ thuật tham số, cũng chỉ có thể là lực bất tổng tâm. An không vô lại có thể thế nào? Lâm Chấn Hoa kêu khổ đạo, "Cố thị trưởng, chúng ta nhưng không có ăn một mình ý nghĩ, nhưng bây giờ dầu thô bộ không ra mặt tới tổ chức sức mạnh, chúng ta lại có thể thế nào?" Chúc Thành núi ở một bên Sen vào nói, "Cố thị trưởng, ta là tham gia qua trước kia vạn tân ethylen công quan, trước kia cái kia hàng mục chính là dầu thô bộ, đệ nhất cơ giới bộ, quốc gia kế ủy mấy nhà liên hợp tổ chức làm. Lần kia là chân chính tập trung toàn quốc tinh binh cường tướng, chỉ là đáng tiếc lúc đó toàn quốc công nghiệp nội tình ao, cuối cùng thất bại trong căng tấc. Lần này, chúng ta có khả năng hay không lại tổ chức một lần?" Cố ra Hoa quay đầu nhìn xem trái thể dân, ha ha cười nói, "Việc này liền phải thỉnh tạ thị trưởng định đoán. Trái thể dân đạo, việc này cũng không phải ta có thể định đoán. Bất quá, căn cứ ta hiểu tình huống đến xem." Muốn để quốc gia kế ủy đứng ra tới làm chuyện này, hy vọng không lớn. Bây giờ chúng ta kế ủy cũng tại làm cái cách, từ chỉ lệnh tính chất kế hoạch làm chủ, chuyển hướng chỉ đạo tính chất kế hoạch làm chủ. Gần nhất còn có học giả nói ra muốn làm chỉ thị tính chất kế hoạch, theo lý thuyết, chúng ta liên tục xuất chỉ đạo quyền hạn cũng không có, chỉ là hướng xí nghiệp chỉ ra một cái phương hướng, cụ thể làm như thế nào, đều giao cho xí nghiệp đi hoàn thành. Thế nhưng là, cỡ lớn ethylene thiết bị là quan hệ đến quốc gia công nghiệp thực lực trọng đại trang bị hạng A, kế ủy cũng không một điểm biểu thị. Lâm Chấn Hoa nói, trái thể dân cười khổ nói, giống như vậy trọng đại hạng mục Chúng ta kế ủy trên tay đâu chỉ là cái này một cái a. Ta tùy tiện cho ngươi tính toán, 500.000 phục cùng 750.000 phục siêu cao áp thừa biến điện thành bộ thiết bị, 700 triệu ngói bánh xe nước máy phát điện, 2350 ly cao tinh độ lại thiết nguyên bộ thiết bị, cơ lớn mỏ lộ thiên dùng rẻ sai, 30 vạn tân khí thiên nhiên truyền vận tài 6. Ngươi nói xem a, cái nào không phải mấu chốt đến quốc gia công nghiệp thực lực trọng đại trang bị. Chúng ta kế ủy coi như toàn thân là sắt, cũng không đủ làm thành một cái tua bin nước chụp quay. Haha, <cười> <cười> lý giải, lý giải. Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, Tất nhiên kế bỉ phương diện không có khả năng trực tiếp đứng ra tới làm lớn nghe tí trang bị, như vậy, có thể hay không cho chúng ta cung cấp một ít nói trên danh nghĩa ủng hộ đâu. Cái gì gọi là đạo nghĩa lên ủng hộ? Trái tể dân không hiểu ra sao, hãng kỳ thực cũng coi là một cái tư tưởng tương đối cởi mở quan viên, nhưng cùng Lâm Trấn Hoa lúc nói chuyện, vẫn sẽ thường xuyên bị Lâm chấn Hoa quái đảng tư duy chỗ kẻ xịu lôi đảo. Lâm Trấn Hoa thu hồi nạo báng thần sắc, đối với cố gia hoa cùng trái tể dân nói, hai vị ti trưởng. Bây giờ ạ chuyển nhượng, kỹ thuật sự tình đã không sai biệt lắm quyết định, chúng ta Hán Hoa trọng công xem như kỹ thuật chịu nhu vương, nhất định không có nhục sứ mệnh, tận lực lượng lớn nhất đem những này kỹ thuật tiêu hóa, hấp thu, hơn nữa chuyển hóa làm chúng ta có tự chủ quyền tài sản tri thức kỹ thuật. Nhưng mà, chúng ta đổ có những kỹ thuật này cũng là vô dụng, chính như Cố Ti trưởng nói tới, bằng vào chúng ta Hán Hoa một nhà sức mạnh, không đủ để hoàn thành 30 vạn tấn ethylene dạng này đại hình hạng mục. Huống chi, mục tiêu của chúng ta cũng không phải 30 vạn tấn, mà là 80 vạn tấn, đây là ta hướng hạ lão chỉnh hứa hẹn qua. 80 vạn tấn. Cố Gia Hoa con mắt trợn thật lớn. Tiểu Lâm cợt lịn, "Tâm của ngươi thật đúng là quá lớn. Cố thị trưởng, không muốn làm nguyên soái binh sĩ, không phải hảo binh sĩ. Chúng ta chẳng những nghĩ làm 80 vạn tấn, chúng ta còn dự định làm 100 vạn tấn đâu. Chúng ta không có khả năng vĩnh viên đi theo ả sau lưng, chúng ta một ngày nào đó muốn cùng ả cùng chàng thi đấu, hơn nữa ta tin tưởng một điểm, bọn hắn sớm muộn thất bại." Lâm Chấn hoa như hùng hồn nói. "Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả úy a." Cố Gia Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn không biết Lâm Chấn Hoang những lời này xem như lời nói hồn hay không vào đề. Bất quá, Lâm Chấn Hoang muốn làm chuyện, điểm này Cố Gia Hoa là thấy rất rõ ràng. Đối với nguyện ý làm chuyện người, lúc nào cũng đáng giá cổ vũ một cái. Hôm nay thừa dịp hai vị có thể giải đều ở đây, ta muốn thỉnh một cái suy nghĩ, thỉnh hai vị thị trưởng trước. Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói. Người nói à. Cố Gia Hoa cùng trái tệ dân đồng thời nói. Lâm Trấn Hoa đạo, giả thị trưởng nói đúng, bây giờ từ chính phủ đứng ra tới tổ chức cỡ lớn kỹ thuật công quan, đã không đúng lúc. Chính phủ hẳn chính là đóng vai nhất cá chỉ đạo cùng cung cấp phục vụ nhân vật, chuyện cụ thể, cần phải giao cho xí nghiệp đi làm. Chúng ta Hán Hoa trọng công cả gan nghĩ đưa ra một cái yêu cầu, từ chúng ta dẫn đầu. Tổ chức toàn quốc hóa đá hệ thống cùng máy móc, luyện kim các hệ thống trọng điểm xí nghiệp, thông qua kinh tế thủ đoạn tạo thành một cái chiến lược liên minh, cùng đánh hạ 30 vạn tân Etiland thiết bị năng quan. Hai vị ti trưởng nghĩ như thế nào? Chưa xong còn tiếp 386. 373 chiến lược liên minh Lâm Chấn Hoa vừa thốt lên xong, tại chỗ vài tên nhân viên kỹ thuật cũng nhịn không được nghĩ vô tay, chỉ là trở ngại có hai vị ti trưởng tại trước mặt, đại gia không dễ dàng cho biểu hiện quá mức. Chú ý ra Hoa cùng trái tế dân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều sẽ tâm địa nở nụ cười. Sớm nghe nói tỉnh Giang Nam có một mọ chuyện dám vì thiên hạ trước Lâm giám đốc, hôm nay chúng ta xem như kiến thức Chú ý ra Hoa trêu chọc nói, "Trái tế dân thì nói, lão cố, ngươi không phải là hôm nay mới kiến thức ta. Mấy tháng này chúng ta cùng Tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý cùng một chỗ công ác đàm phán, ngươi còn không có được chứng kiến sự dũng cảm của hắn sao? Ai, chúng ta đều già rồi, là nên nhường người trẻ tuổi lên." Chiếu Tiểu Lâm Khở Lĩnh cái này phát triển xu thế, ta đoán chừng qua không được mấy năm, bọn hắn Hán Hoa Trọng Công liền nên coi chúng ta quốc gia kế bị nhà. Còn có chúng ta Hóa Đá Tổng Công ty, sớm muộn sẽ trở thành Hán Hoa Trọng Công thuộc hạ công ty. Chúng ta đều chờ đợi cho Lâm giám đốc khi thuộc hạ A6. Vi dừng lại, dừng lại. Lâm Trấn Hoa nghe hai cái quan viên tại nơi càng nói càng thái quá, không khỏi mồ hôi đầm địa. Không thể nào, ta chỉ là muốn dẫn đầu làm một cái hê lên công trình chiến lược liên minh mà thôi, đến nỗi dạng này tổn hại ta sao. Công nghiệp bá chủ A đổi mới tổ hai vị thị trưởng, các người tha cho ta đi, nói thêm gì đi nữa, ta cũng chỉ có tự tuyệt tại nhân dân. Lâm Trấn Hoa tội nghiệp nói, chú ý ra hoa cùng trái tế dân cười lên ha hả Lâm Trấn Hoa người này có mạnh dạn đi đầu, lòng dạng rất cao, nhưng làm người rất điệu thấp, điểm này nhường hai vị ti trưởng đều vô cùng thức Hán Hoa Trọng Công mặc dù đang giàu đô bộ cùng quốc gia kế hủi trong mắt của không tính là cái gì xí nghiệp lớn, nhưng giàu gì cũng có mấy ước nguyên tài sản cố định, là tỉnh giang nam một nhà phó tướng cấp đơn vị. Lâm Trấn Hoa ở nơi này, một đoạn cùng giàu thu bộ hợp tác thời gian bên trong, một mực đem mình đặt ở tiểu tự bối vị trí, liền bưng trả rót nước dạng này tiểu sống cũng chấp làm, tại thiếu niên đắc chí tuổi trẻ cán bộ bên trong, đây là tương đối khó được. Tiểu Lâm cớ lịn, người cái này từ xí nghiệp dẫn đầu để hình thành xí nghiệp liên minh ý, thường tốt. Bất quá, lấy các ngươi Hán Hoa Trọng Công cấp bậc cùng quy mô Cùng với những cái khác cỡ lớn xí nghiệp nhà nước so sánh, cũng chỉ có thể xem như tiểu lệ đệ, đệ ngươi làm sao có thể điều động bọn họ đâu? Trái tế dân vẫn đạo, Lâm Chấn Hoa đạo, ta cũng không cần điều động bọn hắn, ta chỉ cần đem đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ là được rồi. Các người quan viên chính phủ làm sự tình là dựa vào hành chính thủ đoạn, mà chúng ta xí nghiệp làm sự tình, dựa vào là lợi ích kích động. Bây giờ rất nhiều cỡ lớn xí nghiệp nhà nước thời gian kỳ thực đều không tốt qua, nếu như ta có mấy cái trăm triệu đơn đặt hàng đưa cho bọn hắn, bọn hắn có lý do gì từ tuyệt? Mấy ước đơn đặt hàng? Ngươi là có ý tứ gì? Chú ý gia hoa mẫn cảm mà hỏi thăm. Lâm Chấn Hoa đạo: Hai vị thị trưởng, lần trước tả ti trưởng nói qua, quốc gia chúng ta tương lai 10 năm bên trong sẽ mới xây 8 đến 10 cái HeteLand hàng mục. Ta muốn Thỉnh kế bị đem trong đó một cái giao cho chúng ta Hán Hoa trọng công tới thiết kế cùng kiến tạo. Hoặc, khẩu khí thật lớn. Trái tế dân nói khoa trương đạo: Ngươi một cái cấp tỉnh sĩ nghiệp, liền nghĩ ăn tiếp một cái HeteLand hàng mục. Ngươi cũng không sợ nhân ra nói ngươi lấy rắn nuốt voi? Lâm Chấn Hoa cười nói: Đây chính là ta phía trước phía bên trái ti trưởng nói, Thỉnh kế bị phương diện cho chúng ta một ít nói trên danh nghĩa ủng hộ. Trái tế dân đạo: Đây là đạo nghĩa lên ủng hộ sao? Một cái hệ thiên hạng mục đầu tháng 4 năm 700, ngươi thế mà đem nó gọi là đạo nghĩa lên ủng hộ. Ta không cần kế ủy trực tiếp đem hạng mục này cho chúng ta, kế ủy chỉ cần cầm hạng mục này khai triển quốc nội đấu đấu là được rồi." Lâm Trấn Hoa cười nói, công nghiệp bá chủ A đổi mới tổ đến lúc đó nhà ai kỹ thuật mạnh liền có thể chúng đầu, nếu như chúng ta tài nghệ không bằng người, cái kia cũng tự nhiên sẽ nhận thua cuộc." Ngươi được làm đấy." Chú ý ra Hoa Sen vào nói, mấy tháng này thời gian, ngươi đã đem chúng ta giàu thu hệ thống thực chất sở soạn cái nhất thành sở. "Đúng, trong tay có hạ lão dạng này lao thành hóa, chúng ta dầu thu hệ thống thực chất, ngươi đã sớm rõ ràng." Cho tới bây giờ, quốc nội còn không có nhà ai trang bị xí nghiệp hệ thống nắm giữ cơ lớn Etheland trang trí kỹ thuật, chỉ có các người Hán Hoa trọng công tiến hành phương diện này hệ thống nghiên cứu, hơn nữa rất nhanh còn có thể thu được cả chuyển lượng kỹ thuật. Nếu như làm công khai đấu đầu, cuối cùng còn không phải hòa rơi các ngươi Hán Hoa." Lâm Trấn Hoa thản nhiên nói, Cố Ti trưởng nói cứ phải, ta nghĩ đúng là như thế. Chúng ta Hán Hoa trọng công thông qua bình thường đấu thầu chương trình cầm tới hạng mục này, sau đó dùng hạng mục đi hấp dẫn tất cả các xí nghiệp gia nhập liên minh. Cái này tương đương với chúng ta Hán Hoa là cuối cùng nhận đầu thương, xí nghiệp là diễn hai nơi thương. Chúng ta ra kỹ thuật xuất quý phẩm, những nhà khác ra thiết bị, ra người, ra kinh nghiệm, dạng này tổ hợp không phải rất tốt sao? Này ngược lại là một cái vô cùng có ý tìm tòi. Trái tế dân nói, "Đúng, Tiểu Lâm cờ Lĩnh, ngươi cái ý nghĩ này, có hay không cùng Hà Hải Phong chủ nhiệm thảo luận qua?" Rất sớm trước tiên là thảo luận qua, Hà chủ nhiệm đối với ta nghĩ là ủng hộ. Lâm Trấn Hoa đạo, "Hắn lời này ngược lại cũng không phải nói dối, hắn cùng với Hà Hải Phong cùng một chỗ nói chuyện trời đất số lần rất nhiều, tương tự với nghĩ như vậy, song phương cũng đích xác trao đổi qua ý kiến." Lâm Chấn Hoa nói lên cái phương án này, ở đời sau là rất bình thường, nhưng ở ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc vẫn còn tương đối mới lạ. Hà Hải Phong là một cái tư tưởng vô cùng khởi mở người, đối với cái này loại có khai thác tính ý, luôn luôn đều là vô cùng tán thượng. Lão Cố, ngươi cảm thấy tiểu Lâm Khở nhìn cái ý nghĩ này như thế nào? Trái tế dân vân đạo. Chú ý ra hoa không có trả lời, mà là nhìn xem Lâm Chấn Hoa, cười không nói. Lâm Chấn Hoa hướng chú ý ra hoa còn lấy một cái mỉm cười rực rỡ, nói, Cố thị trường, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ngươi yên tâm đi, nếu như chúng ta Hán Hoa Trọng Công có khoán trắng cơ hội, chúng ta nhất định sẽ đem chủ yếu nhất bộ phận đều khoán trắng cho chúng ta dầu thô hệ thống xí nghiệp. Ha ha, ha, ha. Sảng khoái, chú ý ra Hoa cười nói, ta chờ chính là ngươi những lời này đây. Cố Ti trưởng thực sự là lão sáu. Khu khụ, cái kia sáu. Lâm Chấn Hoa nói được nửa câu, cảm thấy cách diễn tả bên trên có chút không thích hợp, vội vàng lại nuốt trở vào. Chú ý ra Hoa tức giận trách mắng, ngươi không phải liền là muốn nói ta lão gian cự mà sao? Ta thay ngươi nói ra đi. Ta vốn là muốn nói ngài Mưu Sâu tính toán, giống như cũng có chút nghĩa xấu a. Lâm Chấn Hoa lúng ta lung tung nói. Kỳ thực, coi như chú ý ra Hoa không bức Lâm Chấn Hoa, Lâm Chấn Hoa cũng là định đem chủ yếu nhất công trình khoản trắng cho dầu thô trong hệ thống trang bị xí nghiệp. Ethylene trong hạng mục dính đến rất nhiều cỡ lớn đệ lực dung khí chế tạo, ở trong nước chỉ có mấy nhà dầu thu hóa chất máy móc nhà máy có dạng này sinh sản kinh nghiệm, những thiết bị này không phát bao cấp bọn hắn, còn có thể cho ai đâu. Đến nỗi trên trong đài máy nén, ly tâm cô các loại hóa chất máy móc, Lâm Chấn Hoa sẽ cho hắn Hoa Trọng Công lưu lại một bộ phận, nhưng còn lại một chút cũng là muốn khoáng trắng đi ra, mà quốc nội có sinh sản kinh nghiệm, cũng tương tự vẫn là những thứ này hóa chất thiết bị xí nghiệm. Bất quá, mặc dù là như thế, chú ý Gia Hoa vẫn còn cần Lâm Chấn Hoa cho thấy dạng này một cái thái độ mới được. Chuyện này dính đến dầu thô bộ hoạch tâm lợi ích, đó là không có thể đại khái. Lao ta Ta cho rằng Tiểu Lâm Khở Lĩnh đề nghị có khả thi. Chú ý ra Hoa lấy được Lâm Chấn Hoa hứa hẹn, liền bắt đầu vì Lâm Chấn Hoa nói chuyện. Đương nhiên, cụ thể hạng mục này như thế nào khám trắng, còn phải thỉnh kế ủy tới giữ cửa ải. Ngoài ra, dù cho Tiểu Lâm Khở Lĩnh trong bọn họ tiêu, kế ủy cùng dầu thô bộ phương diện cũng vẫn là phải phái ra một công việc tiểu tổ, phụ trách giám sát toàn bộ bộ môn từng chấp hành trình. Dù sao cũng là trên trăm mức hạng mục lớn, hoàn toàn vông tay là không thể nào. Vậy được rồi, các ngươi dầu tô bộ lấy ra một cái ý kiến tới, dù sao đối với Hetyland vật này, các ngươi biết phải càng thêm chuyên nghiệp. Nếu như các ngươi cho rằng Tiểu Lâm Khở Lĩnh hắn Hoa trọng công có gánh chịu hạ mục này thực lực, như vậy kế ủy phương diện hẳn chính là có thể cân nhắc gấp dụng loại này chiêu đầu tiêu phương thức. Bất quá, đây vẫn là một cái tân sinh sự vật, chúng ta cũng cần thảo luận một chút, luận chứng một chút, đây không phải ta một người có thể nói tính toán. Trái tế dân đạo. Lao tạ, ngươi tận lực đi cân đối một chút, ta tại dầu mỏ bộ bên này cũng sẽ mau sớm lấy ra một cái ý kiến tới. Ta cảm thấy Tiểu Lâm Khở Lĩnh cái ý nghĩ này là phi thường có ý nghĩa, ngược lại chúng ta là muốn làm Ethylend, công nghiệp bá chủ A đổi mới tổ lấy ra một bộ tới bồi dưỡng trình chúng ta đội ngũ, cũng là vô cùng đáng giá đi. Chú ý Gia Hoa cường hóa lấy trái tế dân ý, cỡ lớn ET Land trang trí Hà Nội địa hóa, một mực là dầu tô bộ một cái tâm bệnh. Trước kia không nhìn thấy hy vọng, đại gia cũng liền tránh không nói, bây giờ Lâm Trấn Hoa tuyên bố bản thân có thể cầm xuống dạng này hàng ngũ, lập tức đem chú ý Gia Hoa trong lòng lại đốt. Nếu như có thể tại chính mình dưới sự lãnh đạo, thực hiện ET Land trang bị Hà Nội địa hóa không đích đột phá, đó đúng là cỡ nào có ánh sáng mầu một bút chiến tích ra chú ý Gia Hoa biết, Lâm Chấn Hoa là trong sĩ nghiệm nhân, thành tích lại lớn, cũng không khả năng che lại quan viên danh tiếng, mà ở trong quan viên, chú ý Gia Hoa không thể nghi ngờ là có tư cách nhất hưởng thụ cái nãi vinh dự nhân. Nghe thông suốt điểm này, chú ý ra hoa đối với tiến lên hạng mục này tính tích cực liền dị thường tăng vọt. Nếu có thể mà nói, ta hy vọng không phải một bộ mà là 6. Tối thiểu nhất hai bộ a. Nghe được hai vị quan viên đều duy trì ý kiến của mình, Lâm Chấn Hoa bắt đầu được lúng trong thủ, ý tứ của ta đó là, kế ủy phải phê chuẩn cái này 8 đến 10 bộ ETELEN thiết bị, chắc chắn cũng không phải đồng thời phê chuẩn, trước trước sau sau, như thế nào cũng phải lôi ra thời gian 4, 5 năm. Chúng ta trước tiên có thể làm một bộ, nếu như trở thành, như vậy kế ủy sẽ thấy cho chúng ta một bộ. Lão Cố Ngươi xem một chút, ta nói Tiểu Lâm Khở Lĩnh là dự định thay chúng ta kế vị đương gia a." Trái Thế dân cười nói, "Xem ra ta còn quá bảo thủ rồi, ta nguyên lai like cho là phải qua mấy năm, kết quả Tiểu Lâm Khở Lĩnh bây giờ mà bắt đầu thay chúng ta làm chủ." Lâm Chấn Hoa đạo, "Tả thị trường, ý tứ của ta đó là, kế vị bên này dù sao cũng là quản vĩ mô kinh tế, đối với cụ thể vấn đề kỹ thuật, khẳng định hiểu được phải không đủ. Eti lên hạng mục sự phát triển của tương lai xu thế, tất nhiên là đại hình hóa, 80 vạn tấn thậm chí 100 vạn tấn quy mô, tại 10 năm sau chắc chắn trở thành chủ lưu. Nếu như chúng ta lập tức liền lên mã 10 bộ 30 vạn tấn, tương lai liền sẽ trở thành cân gà. Theo ý kiến của người đâu? Trái tế dân vẫn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, theo ý ta, chúng ta trước tiên có thể lên ngựa 3 đến 4 bộ 30 vạn tấn thiết bị, trong đó một bộ giao cho chúng ta Hán Hoa trọng công tới tổ chức xây dựng. Có cái này 3 đến 4 bộ thiết bị, đã có thể cơ bản thỏa mãn thị trường quốc nội nhu cầu. Chúng ta sẽ tận lực lợi dụng cái này một bộ 30 vạn tấn thiết bị để hình thành chúng ta nghiên cứu phát minh cùng chế tạo năng lực, xuống chút nữa liền có thể trực tiếp trùng kích 80 vạn tấn. Hảo, ta hoàn toàn đồng ý. Chú ý gia Hoa nói, Tiểu Lâm Khở lỉnh nói đến phi thường đối với Ethylene đại hình hóa là tương lai khuynh hướng tất nhiên, quốc gia chúng ta trước mắt không có đưa vào đại quy mô hơn ethylene trang bị, chỉ là chịu đến tài lực hạn chế mà thôi. Nếu như chúng ta có khả năng tạo thành độc lập tự chủ 80 vạn hoặc 100 vạn tấn ethylene trang bị chế tạo năng lực, vậy chúng ta thì tương đương với vừa bước một bước vào thế giới thạch hóa nghề nghiệp tiên tiến quốc gia hàng ngũ. 387-374 kế bị phó chủ nhiệm từ dầu thô bộ lúc đi ra, Vi Đông thể cùng Hạ Thành Sơn cũng giống như uống rượu say mở dạng, đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động đến không kềm chế được. Vừa đi đến đường lớn, Vi liền kéo lại Lâm Chấn Hoa tay, nói: "Lâm giám đốc, Ngươi hôm nay nói những thứ này, thật sự có thể thực hiện sao? Đương nhiên có thể thực hiện." Lâm Trấn Hoa bình tĩnh nói. "Ta thế nào cảm giác giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Vi Đông Đế mặt lộ ra một loại say mê thần sắc, cho dù làm mộng, cũng là một cái đẹp để cho người ta không muốn tỉnh lại mộng a." Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy nổi da gà rơi mất đầy đất, hắn xin khoan dung đạo, Vì, lão vì, ngươi có thể không thể bình thường một chút, ngươi cái này một thơ tính chất đại phát, ta chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên à Vi Đông Đế cười ha ha nói, "Lâm giám đốc, ngươi không biết, ta học đại học thời điểm, là trong trường học thanh niên thi xã thành viên đâu, bất quá Ta đều 30 nhiều năm không có làm thơ. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên niên cuồng, trái giáng hoàng, phải dơ cao thương, gấm mũ lông tròn, ngàn kỵ quân bình cương. Hạ Thành Sơn lão gia tử cũng bắt đầu thi hứng đại phát, người thế hệ trước đều cũng có điểm cổ văn bản lĩnh, há mồm tới câu thơ không tính là gì. Hai vị, hai vị, các ngươi không đến mức cao hứng đến cái dạng này." Lâm Trấn Hoa buồn bực nói. Hôm nay nói sự tình, đối với Hán Hoa trọng công tới nói, cũng đích sắc là một kiện đại sự, nhưng không đến mức nhường hai cái cộng lại 120 nhiều tuổi lão kỹ sư cao hứng đến mức này. Vì đông đề đạo, Lâm giám đốc, ta gia nhập vào Hán Hoa đã hơn 3 năm thời gian. ta nhìn tận mắt tại tay ngươi sáng tạo ra cái này đến cái khắc kỳ tích, cho nên ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nói ra sự tình, liền nhất định có thể thực hiện không vạn tấn Netherland. Đây là ta đi qua chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình a, thế nhưng là nghe lời ngươi ý tứ, nhiều nhất 10 năm thời gian, chúng ta liền phải đem nó làm ra tới. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta sốc nổi sao? Lâm Chấn Hoa vẫn đạo. Vi Đông Đế lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không có. Vừa rồi ngươi và hai vị thị trưởng thảo luận thời điểm, ta và hạ lão cũng đang phân tích ngươi nói mạnh suy nghĩ, hai người chúng ta cảm thấy, nếu như ngươi nói cả nước đại hợp tác có thể làm thành. lại thêm chúng ta hán hoa trọng công chức sau như một phong cách làm việc, 10 năm bên trong xung kích không vạn tấn Etiland là hoàn toàn có thể. Hạ Thành Sơn cũng nói, không sai, ta đã nghiêm túc phân tích qua, mặc dù còn có không ít khó khăn, nhưng những thứ này khó khăn cần phải cũng là chúng ta có thể giải quyết, ta đối với hạng mục này vô cùng tin tưởng. Hảo, các ngươi hai vị có lòng tin, vậy ta an tâm. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta cần an bài một chút, dành thời gian tiếp thu lở cờ công ty tài liệu kỹ thuật, đồng thời bắt đầu cùng tất cả nhà theo dự đoán hợp tác đơn vị tiến hành tiếp xúc, tìm hiểu một chút bọn họ kỹ thuật thực lực. Vi, lao Vi, Hà lão Các người hai vị cũng là hóa đá hệ thống lao nhân, các người đem tất cả cái xí nghiệp tình huống trải vượt một chút, tốt nhất suy nghĩ lại một chút có cái gì người quen, chúng ta Mã liền muốn bắt đầu liên lạc với bọn họ. Không có vấn đề. Chúng ta Mã đi chuẩn bị ngay. Vi Đông Đế cùng Hạ Thành Sơn đồng loạt đáp. Bởi vì thời gian còn sớm, Lâm Trấn Hoa liền giao Phó Vi Đông Đế cùng Hạ Thành Sơn về trước khách sạn đi nghỉ ngơi, mình thì ngồi xe đến rồi Hà Hải Phong văn phòng. Tôi, Tiểu Lâm Cợn Lĩnh, hôm nay sắp mặt không tệ, như thế nào? Đàm phán sự tình thành công. Hà Hải Phong gặp một lần Lâm Chấn Hoa liền hỏi như vậy. Những ngày này Lâm Trấn Hoa vẫn không có thời gian đến thăm Hà Hải Phong, bất quá hai người vẫn luôn có điện thoại liên lạc, đối với đàm phán tiến trình, Hà Hải Phong hiệu không thiếu. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Thành công, Lực cờ công ty đại biểu đàm phán đã chính thức thông chi chúng ta, bọn hắn đồng ý ở nơi này một lần giang bác hóa đá ký cải hạn mục bên trong, hướng chúng ta chuyển nhượng 30 vạn tấn Etiland trang trí mang tính khen chốt tài liệu kỹ thuật. Chúng ta Hán Hoa trọng công là kỹ thuật chịu đựng phương, duy nhất chịu đựng vương. Quá tốt rồi, cứ như vậy, quốc gia chúng ta Etiland trang bị trình độ, nên xuất hiện một bước nhảy vọt." Hà Hải Phong nghe được tin tức này, cũng cao hứng phi thường. Hắn mặc dù không hiểu hóa chất thiết bị, nhưng đối với cỡ lớn Etland trang bị tại kinh tế quốc dân bên trong địa vị vẫn có nhận biết. Đối với dân chúng bình thường tới nói, hợp nghiệp nhận biết thường thường hạn chế với mình bên người hàng tiêu dùng, tỉ như ô tô, điện thoại các loại. Nhưng chân chính đại biểu một quốc gia công nghiệp tài nghệ, nhưng là những cái kia công nghiệp nặng trang bị. Lấy ra dụng xe con làm thí dụ, nó nói cho cùng bất quá chỉ là một loại phương tiện giao thông, 10 vạn nguyên hoặc 100 vạn nguyên ô tô, tại công năng phương diện cũng không có cái gì khác biệt quá lớn. Có thể hay không tạo ra toàn cầu đứng đầu ô tô, đối với một quốc gia tới nói, kỳ thực là không quan trọng gì. Nhưng công nghiệp nặng trang bị lại khác biệt, cỡ lớn phát điện thiết bị, cỡ lớn thua biến điện thiết bị, cỡ lớn hóa đáng thiết bị các loại, cũng là mấu chốt đến quốc gia mạch máu kinh tế đồ vận. Nếu như một quốc gia không thể chế tạo những trang bị này, như vậy thì chỉ có thể đưa cổ mạc người chết giết. Ethylene trang bị chính là như vậy một loại quan hệ quốc tế dân sinh cỡ lớn trang bị. Ethylene là trọng yếu hóa chất nguyên liệu, mọi người trong sinh hoạt hàng ngày sử dụng polyether ethylene, cao su nhân tạo, polyester, vinylon, bột giặt tổng hợp chờ, đều là do Etilen sinh thành. Căn cứ tư liệu biểu hiện 2015 toàn Trung Quốc ethylene nguyên kỳ nhu cầu lượng đạt đến 2500 vạn tấn, đến 2020 năm càng đem muốn đạt tới 4000 vạn tấn lấy. Vì thỏa mãn quốc nội ethylene nhu cầu, Trung Hoa Trung Quốc ít nhất cần xây dựng 30 bộ lấy 100 vạn tính bằng tấn ethylene nguyên bộ trang bị, tới 2000 năm trước phía sau, quốc nội một bộ 100 vạn tính bằng tấn ethylene trang trí tổng đầu tư đồng dạng tại 200 ức vạn lấy, trong đó thiết bị bộ phận là 70% triệu đồng. Từ nơi này chút con số cũng có thể thấy được, nắm giữ ethylene trang bị chế tạo năng lực, đối với một cái đại quốc tới nói, là bực nào trọng yếu. Cầm tới lở cở tài liệu kỹ thuật, chỉ là một bắt đầu. Muốn chân chính tạo thành trang bị chế tạo năng lực, còn có rất nhiều chướng ngại muốn khắc phục." Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói, vất quá, bây giờ ngược lại là có một cơ hội rất tốt, chú ý ra Hoa cùng trái tế dân hai vị thị trưởng đã nguyên tắc đồng ý cho chúng ta một bộ Hetland thiết bị đơn đặt hàng. Chúng ta dự định lợi dụng bộ này đơn đặt hàng để hình thành một cái Hetland thiết bị chiến lược liên minh, đem quốc nội có thực lực xí nghiệp trỗi lại, cùng xung kích kỹ thuật này nan quan. Như thế nào? Có năm chắc không?" Hà Hải Phong Ân cần vấn đạo. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Độ khó nhất định là có, nhưng đã không phải là cái gì không cách nào khắc phục nan quan, chỉ là tiêu tốn thời gian bao nhiêu." đã hao tốn đầu nhập bao nhiêu vấn đề. Qua một đoạn thời gian, ta dự định mang lão vi, hạ lão bọn hắn đi tất cả nhà cỡ lớn hóa đá xí nghiệp ở chung, sở nữa sở một cái mọi người thực chất. Ân, hẳn là đi thực địa khảo sát một chút. Hà Hải Phong nói, "Đúng, nếu như đi xuống thời điểm gặp phải cái gì chướng ngại, ngươi có thể cùng ta liên hệ, có thể ta có thể giúp các ngươi một chút vội vàng." Lâm Trấn Hoa cười nói, đúng vậy, ta còn đang định hỏi ngươi chuyện này đâu. Ta nghe trái tế dân hướng ta lộ ra, nói ngươi có khả năng đến quốc gia kế ủy đi làm phó chủ nhiệm, chuyện này thật là a." Hà Hải Phong đạo, "Hắn nói không sai." Bây giờ chuyện này cơ bản định rồi, ta bây giờ đang tại chuyển giao trong tay công tác, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến kế ủy bên kia đi bàn. Lâm Trấn Hoa vấn đạo: "Lão hạ, đi quốc gia kế ủy chuyện này, là mặt ý tứ, cũng là ngươi chính mình ý tứ? Hà Hải Phong đạo: "Chủ yếu vẫn là của chính ta ý tứ. Kế ủy bên kia đi qua cũng liên lạc qua ta, bọn hắn cho là ta ở chính do ương lãnh đạo làm việc bên cạnh thời gian tương đối dài, đối với chính sách chắc chắn tốt hơn. Bất quá, ta trước đây một mực tại do dự có phải hay không muốn đi qua. Bây giờ tại sao lại quyết định?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hà Hải Phong mỉm cười, nói: "Chuyện này Kỳ thực cùng ngươi còn có một số quan hệ đâu. Cùng ta có quan hệ gì? Lâm Chấn Hoa có chút hồ đồ. Hà Hải Phong đạo, lần ngươi ở đây ta chỗ này, nói với ta một câu nói, đối với ta rất có giận dắt. Ngươi nói chúng ta thể đổi ủy là đầu gió đỉnh sóng đơn vị, tư tưởng va chạm vô cùng nghiêm trọng. Về sau ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi nói là có đạo lý. Kỳ thực chính ta cũng vẫn luôn chú ý tới điểm này, hơn nữa cũng vẫn luôn đang cố gắng bảo trì một loại không thiên lệch lập trường. Nhưng hiện tại xem ra, nếu muốn tiếp tục không nghiêng lệch rằng rất khó làm được. Như thế nào xấu? Ách, tính toán, những sự tình này ta cũng không cần biết. Lâm Chấn Hoa hiếu tâm truy vấn một câu, bất quá nghi nghi, vẫn bỏ qua. Tại không cuối thập niên cái này thời điểm, nhốt ở trong Quốc cải cách đường đi cùng cuối cùng hình thức, có rất nhiều tranh luận, loại tranh luận này cũng đồng dạng thể hiện tại trong cao tầng ở giữa. Hà Hải Phong nói mình đã rất khó bảo trì không tiên lệ lập trường, chỉ chính là chỗ này một điểm. Cao tầng tranh luận kết quả, Lâm Trấn Hoa làm một xuyên qua nhân sĩ, kỳ thực cũng đã là phi thường rõ ràng, hắn không có tất yếu nhường Hà Hải Phong hướng hắn lộ ra loại này có nhất định mật cấp Đến quốc gia kế ủy đi vậy rất tốt, kỳ thực ta một mực hy vọng có thể làm một chút thực lực công tác. Chính sách phương diện lý luận nghiên cứu gia đã làm 6, 7 năm, cũng sắp làm ngắn. Hà Hải Phong dùng nhẹ nhõm giọng điệu nói: "Bất quá từ cá nhân ta tới nói, ngược lại là rất hy vọng ngươi đến quốc gia kế ủy công tác nhà." Lâm Chấn Hoa nói: "Chúng ta mã liền muốn làm cả nước tính chất đại hợp tác, có ngươi vị này quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm cho chúng ta làm hậu thuẫn, ta sức mạnh đầy đủ hơn." Hà Hải Phong đạo: "Hậu thuẫn không hậu thuẫn, cũng không dám nói. Bất quá, ta đối với kế ủy công tác ngược lại cũng có một chút ý nghĩ, đến lúc đó chắc chắn còn phải mời ngươi cho tham nhũ một chút." Lần cùng ta nói lên đả thông trường Giang Hoàng Kim Thủy đạo suy nghĩ, ta và kế ủy đồng chí đã thảo luận qua. Tất cả mọi người cảm thấy rất có dẫn dắt. Gần đây kế bỉ liền sẽ cùng rào thông bộ, thủy lợi bộ các ngành liên hợp phát ra một cái thông tri quy định tương lai trường giang từ nghi xương trở xuống mặt sông, bất luận cái gì mới xây cầu sạch khoảng không đều phải không chế tại 40m lấy. Quá tốt rồi, Lão Hà, ta đại biểu trong trường giang bơi 400 triệu người dân cảm tạ ngươi. Lâm Trấn Hoa nói, ngươi không cảm thấy chính mình đại biểu người hơn nhiều sao. Hà Hải Phong treo chọc nói, ngươi phải cảm tạ, liền cảm tạ chính ngươi tốt. Bây giờ tất cả mọi người đang chăm chú duyên hải khai phóng, ai cũng không có cân nhắc đến 20 năm về sau trong trường giang lội phát triển vấn đề, là ngươi sớm nhất nhắc nhở chúng ta chú ý cái vấn đề này, cho nên, muốn nói công lao, chủ yếu công lao còn tại ở chính ngươi đâu. Lao hả, nguyên tắc của ta là, đệ nhất, công lao mãi mãi cũng là lãnh đạo. Đệ nhị, nếu như công lao là ta mình, thỉnh tham kiến đầu thứ nhất." Lâm Trấn Hoa vẻ mặt cợt nhà nói. Hà hải phong cười ha ha, tiểu Lâm cờ lịn, ngươi bây giờ cũng là một cái phó tổng kinh lý, lúc nói chuyện, miệng có phải hay không nên có một giữ cửa." Luôn này không có chính hình nói lời nói. Lại ra sẽ cảm thấy ngươi không đủ chắc chắn. Hai người lại hàn huyên một hồi rảnh rỗi tiền, Lâm Trấn Hoa lấp lẽ suy đoán nhắc nhở Hà Hải Phong, phải chú ý tương lai trong vòng 1 2 năm quốc nội cùng quốc tế chính trị đột phát tình huống. Hà Hải Phong vẻ mặt nghiêm túc mà nhớ kỹ. Hắn mặc dù không biết Lâm Chấn Hoa chỉ là cái gì, cũng không biết Lâm Chấn Hoa là căn cứ vào cái gì mà đưa ra vấn đề như vậy, nhưng hắn hiểu rõ một chút, Lâm Trấn Hoa sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. "Tuất, lão ta cáo từ. Ngươi thằng con rượu, ta sẽ không đi uống, ngày khác Hà phó chủ nhiệm nếu như có rảnh rỗi, hoan nên đến chúng ta tầm dương đi trị đạo công tác." Lâm Chấn Hoa đứng lên hướng Hà Hải Phong cáo tử. Hà Hải Phong đứng dậy đưa tiễn, nói: "Như thế nào, tiểu Lâm cơ lỉn, cũng không dánh về đến trong nhà đi ngồi một chút sao?" Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói: "Không có thời gian, cùng Lở cơ kỹ thuật chuyển nhượng hiệp nghị còn muốn thêm một bước thảo luận, ngoài ra, chúng ta còn muốn đi tìm hợp tác xưởng giao lưu." "Đúng, hôm nay Muộn Trần Thiên còn giúp ta hẹn một người đâu, ta cũng phải đi gặp." "Làm cái gì người?" Hà Hải Phong thuận miệng vấn đạo. "Một cái nhà buôn." Lâm Chấn Hoa đạo: "Bất quá, là một cái quốc tế nhà buôn." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, cho mừng ngài tới đi đi bỏ phiếu để cử." Ngụy Phiêu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. 388-375 quốc tế nhà buôn Trần Thiên hẹn Lâm Trấn Hoa địa điểm gặp mặt là ở Vương phủ tỉnh đi về Đông Thuận Lâm Trấn Hoa chạy đến thời điểm, Trần Thiên cùng hắn muốn giới thiệu người đã tới trước, đang ngồi ở một trường cạnh bàn ăn trò chuyện. Người kia vóc người trung đẳng, đồ vết dày da, nhìn như cái trưởng thành sĩ dáng vẻ, bất quá từ cái kia đen tui màu ra bên trong, Lâm Trấn Hoa còn có thể nhìn ra, vị nhân huynh này cần phải cũng là ăn quá đắng, nhận qua mệt. Ngượng ngùng, hai vị, ta tới chậm. Lâm Chấn Hoa đi ra phía trước, mang theo xin lỗi nói. Không có không có. Chúng ta cũng là vừa tới. Trần Thiên mang tới người kia vội vàng đứng dậy cùng Lâm Chấn Hoa chào hỏi. Trần Thiên không có đứng lên, lấy hắn cùng Lâm Chấn Hoa giao tình, đã không cần dạng này khách sáo. Hắn chỉ chỉ người kia, đối với Lâm Trấn Hoa giới thiệu nói, "Nô Kiệt, Trầm Dương đặt ngôi công ty mạo dịch giám đốc. Công nghiệp bá chủ a đổi mới tổ ha ha, ta đây cái giám đốc là một cái quan can tư lệnh, cùng Lâm tổng loại này, chỉ huy thiên quân vạn mã giám đốc so sánh, đó nhất định chính là một tên lính quèn tiểu tốt." Nô Kiệt cười haha ha nói. Trần Thiên tại trước đó hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu lúc, nói qua người này là một vị quốc tế nhà buôn, bây giờ nhìn lại thật là có điểm ý tứ này. Hắn cùng Lâm Chấn Hoa là lần đầu gặp mặt, lại biểu hiện nhiệt huyết dị thường, vừa nhìn liền biết Bình Thở là quen thuộc tại cùng các loại người giao thiệp. Hai người khiêm nhường rồi một lần sau đó, phân biệt ngồi xuống. Phục vụ viên đi tới, "Vấn đạo, các vị ăn chút gì?" Lô Kiệt nhìn một chút Lâm Chấn Hoa, nói, "Lâm tổng định đi." Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, "Cũng đừng làm cho ta nhất định, ta nhất không am hiểu tại gọi thức ăn." Lâm tổng quá khách khí. Lô Kiệt nói một tiếng, tiếp đó chuyển hướng Trần Thiên, nói, "Nếu không thì, Trần tổng tới quyết định đi. Hôm nay nói xong, cuối cùng ta trả sổ sách, ai cũng trớ cùng ta cướp, ai theo ta cướp, ta theo ai cấp bách." Trần Thiên cười nói, "Ta mới không cùng ngươi cất đầu, ta và Trấn Hoa cũng là thay quốc gia người hầu, sự nghiệp có nhiều tiền hơn nữa, cũng không phải chúng ta. Chỉ có ngươi Ngô tổng là mình rãy, chính mình Hoa, không để ngươi trả tiền, còn có thể nhường ai trả tiền." Trần tổng lời này thực sự là quá khách khí, chính là bởi vì các ngươi hai vị đều là cho quốc gia người hầu, ta mới không cùng các ngươi so đâu. Cá nhân có tiền nữa, có thể cùng quốc gia so giàu sao? Bất quá, hôm nay là ta thành tâm thành ý thỉnh hai vị, hai vị có thể đến đến dự, ta đều cảm thấy là mộ tổ bên trên nào dám nhường hai vị thanh toán." Lô Kiệt vô cùng khiêm cung nói, Công nghiệp bá chủ A đổi mới tổ. Trần Thiên làm một danh quan nhi lại, cho tới bây giờ cũng không biết vì sao kêu khách khí. Từ góc độ của hắn đến xem, có thể thay Nô Kiệt liên lạc Lâm Trấn Hoa, còn tại trong lúc cấp bách buổi Nô Kiệt ăn cơm, hoàn toàn chính xác đã là vô cùng cho Nô Kiệt mặt mũi, nơi nào còn có cấp trả tiền đạo lý. Hắn ngẩng đầu đối với phục vụ viên nói, ngươi cũng khỏi phải hỏi, đến đi về đồng thuận, tự nhiên là ăn thịt dê nướng, nửa cân một bản thịt dê, tới trước 10 bàn, không đủ lại thêm. Thêm hai chai nữa rượu sái. Nô Kiệt nói bổ sung. Ách sáu. Tốt chủ muốn thế nào thì khách thế đó A. Lâm Chấn Hoa bó tay rồi. Dù sao mình không tải không màu, hết thể liền nghe Trần Thiên An bày á rượu cùng thịt rất nhanh liền mừng lên, đồng nồi lẩu bên trong lửa than thiêu đến đang lên rừng rực, ba người một bên đùa cợt thịt ăn, vừa uống rượu sái, vài chén rượu hạ đũ, bầu không khí nói chuyện trời đất liền nhiệt liệt lên. Nghe Trần ca nói, nô tổng là làm mua bán, cụ thể làm những gì mậu dịch? Lâm Trấn Hoa thử thăm dò đối với nô Kiệt vấn đạo. Nô Kiệt đạo, ta tính toán làm cái gì mậu dịch? Ta liền là một cái quốc tế nhà buôn mà thôi, chủ yếu là chạy Tô Liên. Ngươi xem công ty của ta tên, gọi là Đạt Ngói công ty mậu dịch, tại tô Liên, ta đây cái công ty liền tên là Vạ Dĩ hư công ty. vạ gì Hư tại tiếng Nga bên trong chính là đồng chí ý tứ Nguyên Lai là như thế cái đã nói Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái nô tổng Nguyên Lai chính là bên ngoài bộ bộ môn công tác sao nô Kiệt lắc lắc đầu nói ta là công nhân xuất thân cha mẹ ta đều là do công nhân xưởng sắt thép công nhân ta sớm nhất là thay thế tiến vào nhà máy mỗi tháng cầm 300 bao lớn mau, vừa đủ chính mình ăn cơm tăng thêm hút thuốc uống rượu khói cũng không dám mua tốt khói một mua tốt khói liền siêu chi về sau ta thực sự không chịu nổi dứt khoát liền từ trách nhiệm mình làm Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên hắn nhớ tới hùng lập quân năm đó bộ Giáng Cùng Nô Kiệt thật là có phải liều mạng. Hùng Lập Quân xuống biển là chịu đến lâm chấn hoa cổ động, bất quá, hiện tại xem ra, dù cho không có lâm chấn hoa dạng này một cái người suy Việt, Hùng Lập Quân cuối cùng cũng sẽ xuống biển, chính như trước mặt vị này Nô Kiệt mở dạng. Ta sớm nhất xuống biển thời điểm, chính là chuyển chút điện tử bày tỏ, tính mắt gì. Khi đó còn trào đầu cơ trục lợi đây này, ta cũng không dám bán công khai, tìm cái đường nhỏ hẻm nhỏ, nâng ở trên tay bán. Cứ như vậy, làm nhiều năm, cũng giữ lại ít tiền. Nô Kiệt nói tiếp mình phát ra năm trước Quốc gia chúng ta cùng Tô Liên quan hệ cải thiện, có mấy cái ca môn chạy đến Mãn Châu trong kia vừa đi cùng người Liên Xô làm bên cạnh mẫu, kiếm được rất hung. Ta xem xét, cái này cũng là một cái cửa lộ, cũng liền đi theo đám bọn hắn chạy. Ngoại trừ quân công phương diện con đường bên ngoài, Lâm Trấn Hoa cũng một lòng muốn đánh thông cùng Tô Liên thương nghiệp qua lại, vì thế, hắn chuyên môn còn cùng Trần Thiên Nghiên cứu thảo luận qua chuyện này. Bất quá, mấy năm này hắn bốn phía bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc, cũng đích sắc không có thời gian chuyên môn đi áp dụng mình Tô Liên chiến lược. Bây giờ Trần Thiên đem cái này nô giới thiệu cho hắn, kỳ thực thì có giúp hắn thiết lập cùng Tô Liên liên lạc nghĩ tới đây. Nô tổng cùng Tô Liên bên này làm mậu dịch, chủ yếu là làm những phương diện nào sản phẩm. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hàng công nghiệp nhẹ. Nô Kỳ đạo, nguyên lai like ta chỉ lấy vì chúng ta Việt Nam công nghiệp nhẹ sản phẩm kém, đến rồi bọn Tây Dương nơi đó xem xét mới biết được, bọn họ công nghiệp nhẹ so chúng ta còn kém. Cứ như vậy nói đi, chất bán dân thu âm kỳ, tại chúng ta đây coi như là rất qua quyết bình bình hòa sắc a. Tại Tô Liên cái này đồ chơi liền đặc biệt thiếu. Ta tại Master Cơ Va ở khách sạn, phút cuối cùng đưa nửa chất dẫn thu âm kỳ cho phục vụ viên, khá lắm, nàng tiếp vào cái kia thu âm kỳ thời điểm cái kia kích động tình, liền cùng tại chúng ta cái này Có người ngoại quốc tiến đưa chúng ta một cái đại tivi tự như, có khoa trương như vậy sao? Lâm Trấn Hoa có chút không dám tin tưởng, ở đời sau, hắn ngược lại là nghe nói qua rất nhiều liên quan tới phía trước Tô Liên Công nghiệp nhẹ lạc hậu nghe đồn, nhưng nói đến nhân ra ngay cả một cái chất bán dẫn thu âm kia cũng làm không được, tựa hồ có chút quá khoa trương. Trần Thiên trong miệng chất đầy thịt dê, thờ ơ nói, Trấn Hoa, Nô tổng nói cái này, quá bình thường. Người Liên Xô đem quốc gia điểm này tài nguyên, toàn bộ dẻ làm quân công." Bọn hắn có một trế cười, nói một cái hàng không vũ trụ chuyên gia tại Mát và có thể tiếp thu ở Sa Nam Thái Bình Dương bầu trời vệ tinh gửi tín hiệu tới. lại không thu được master cơ va đại truyền hình tiết mục tivi tín hiệu. Cũng không phải sao? Lô Kiệt nghe được Trần Thiên ủng hộ hắn nói, cảm thấy rất có mặt mũi, cảm xúc càng thêm tăng vọt, ta tại master cơ và ở khách sạn, bọn hắn trong nhà khách tivi liền thu không đến tiết mục, tất cả đều là bông tuyết điểm. Sau đó thì sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tiếp đó ta sẽ không nhìn, ngược lại cái này tiếng Nga ta cũng nghe không hiểu nhiều. Bọn Tây Dương quốc nội tiết mục tivi so ta còn không bằng, ngay cả một cái mang sắc cũng không có. Lô Kiệt khinh thường nói. Lâm Chấn Hoa gãi đầu một cái, "Ách, ta là hỏi tiếp đó ngươi và người liên xô bán gì?" Ha, ngươi hỏi cái này a? Nô Kỳ Đạo, ta liền là đem chúng ta Việt Nam hàng công nghiệp nhẹ chuyển đến Tô Liên đi, cái gì đồ điện ra dụng a, trang phục a, bộ đồ ăn a, ngược lại chúng ta cái này trên đường tùy tiện có thể mua được những vật kia, đến rồi Tô Liên cũng là hàng bán chạy, giá tiền tương đương với chúng ta bên này gấp 2 3 lần. Đúng, còn có lợi ích, đó là bọn Tây Dương thứ yêu thích nhất, bọn hắn cũng uống không ra cái rượu rượu môn hỏng, liền biết số độ càng cao càng, càng tốt. Công nghiệp bá chủ a đổi mới tổ vậy ngươi bán hàng, liền mang theo đồng giúp trở về đổi dân tại sao? Lâm Chấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Cái kia cái nào thành a? Nô Kỳ Đạo Cầm đồng giúp trở về thay người dân tệ, một là không tốt đổi, hai là đổi tỷ suất hối đoái thấp, bội lớn. Ta là dùng bán hàng công nghiệp nhẹ phải tiền, tại Tô Liên quốc nội lại mua đồ đặc của bọn hắn, trở về quốc nội ra bán. Tô Liên có gì có thể bán được Trung Hoa Trung Quốc tới đồ vật? Lâm Trấn Hoa hỏi. Lâu Kiệt đắc ý nói, có à, Tô Liên áo khoác bằng da a, kính viễn vọng a, đều rất tiện nghi, ta liền hướng trở về chuyện. Nhưng mà, bây giờ trở về chuyện cái này đồ chơi người càng tới càng nhiều, có chút không tốt lắm ra tay. Vậy ngươi không muốn làm lại phát triển điểm những thứ khác con đường? Lâm Chấn Hoa miệng vấn đạo. Tính đến cho đến trước mắt, hắn vẫn chưa nghĩ ra muốn thế nào lợi dụng nô kiệt người này, bất quá, cân nhắc đến mấy năm sau Tô Liên muốn giải thể tình huống, Lâm Trấn Hoa vẫn cảm thấy chính mình cần phải có một chút quen thuộc Tô Liên tình huống người, để đến lúc đó đến Tô Liên đi lấy chút dư rơi. Nghe được Lâm Trấn Hoa tra hỏi, nô kiệt thoáng chỉ một chút, sau đó nói, "Lâm tổng lời này hỏi. Kỳ thực, ta lần này sai người cùng Trần tổng liên hệ, ngay cả có ý tưởng phát triển điểm những thứ khác con đường. Các ngươi biết không, hiện tại Tô Liên tiện nghi nhất đồ vật không phải áo khoác bằng da những thứ này, mà là sáu." Nói đến đây, hắn tận lực dừng lại một chút. quan sát đến Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa biểu lộ, lấy quyết định mình là không còn phải tiếp tục nói tiếp. Lâm Trấn Hoa nhìn một chút Trần Thiên, Trần Thiên dùng đàng tại kẹp thịt đúa đầu chỉ chỉ Ngô Kiệt, nói, Nô tổng, có lời gì ngươi cứ nói đừng ngại, chúng ta hôm nay chính là ca môn nói chuyện tiếm, ở đây cũng không ngoại nhân, không có người chỉ tội ngươi." Nô Kiệt chính đang chờ câu này, được Trần Thiên hứa hẹn, hắn hạ giọng, nói, "Kỹ thực, hiện tại tôi liên tiện nghi nhất đỗ vật, là súng ống đạt được. 389 376 đều là đồ tốt súng ống đạt được." Lâm Chấn Hoa cơ hồ muốn nhảy cờ vị nhân huynh này muốn chơi gì đây? Chẳng lẽ còn dự định tòng tô liên chuyển súng ống đạn dược đến Trung Hoa Trung Quốc tới? Hắn Hưu tâm đối với Ngô Kiệt nói chút gì? Nghĩ lại, tựa hồ việc này còn chưa tới phiên tự mình tới quan tâm, Trần Thiên chính là bí mật chiến tuyến người, loại chuyện này như thế nào cũng là về Trần Thiên quần a. Hắn lại quay đầu đi xem Trần Thiên, chỉ thấy Trần Thiên còn tại đàng kia nghiêm túc đùa cợt cả tựa hồ Ngô Kiệt nói chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi. Lâm Trấn Hoa thế mới biết, tu luyện của mình phụ cùng Trần Thiên so sánh, còn kém một chút như vậy. Nếu không tại sao nói nhân ra là làm công tác bí mật, thật là có điểm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh hãi địch lực. Ha ha, tổng, ngươi nói Lâm Chấn Hoa nghĩ do nhân vật của mình, liền thoải mái mà cười đối với Ngô Kiến nói: "Tôi liên vị cái gì xuống ống đạn được sẽ tiện nghi đâu?" Ngô Kiến nói: "Lâm tổng có thể không hiểu rõ lắm, Trần tổng ở phương diện này hẳn chính là tương đối rõ ràng. Tô Mạo Liên bây giờ quốc nội rất loạn, người có khả năng liệu mạng vứt hồi tiền, không năng lực nhân không vứt được tiền, cũng không vui vẻ làm sống. Nhất là quân hồi đội bên này, trên cơ bản đã không kiểm soát, làm lính trực tiếp đem thương hồi chi đánh hồi thuốc các loại trộm ra đối uống rượu, chỉ cần chắc chắn đưa tiền, nguyên tử đánh nhân ra đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến." Trần ca, Tô Mão Liên thật sự loạn đến trình độ này. Lâm Chấn Hoa đối với Trần Thiên vấn đạo. Trần Thiên sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, nói: "Thật tờ mờ giờ không biết đám này Tôn Hồi Tử làm ăn kiểu gì, đang yên đang lành một cái quốc hồi nhà, để bọn hắn biến thành cái dạng này tử." Trần Thiên cùng Lâm Trấn Hoa bối cảnh khác biệt, nghĩ cũng khác biệt. Đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, Tô Liên chỉ là một ký hiệu mà thôi, hắn nghĩ đến càng nhiều, là tương lai Tô Liên giải hồi thể sau đó, có thể từ trong thu được chỗ tốt gì. Ngoài ra, tại Lâm Trấn Hoa trong lòng, cường đại Tô Liên là bên trong hồi nước một cái uy hiếp tiềm ẩn, Tô Liên suy bại, đối với bên trong hồi kế lớn của đất nước có chỗ tốt. Nhưng Trần Thiên nghĩ liền rất khác nhau. Giống hắn như vậy làm hồi bộ tử lệ, từ nhỏ đã theo phụ cùng thế hệ nơi đó tiếp thụ qua liên quan tới Tô Liên là xã hội hội chủ hồi nghĩa lao đại ca quan nghiệm, hắn biết Tô Mão Liên khi xưa cường đại, hơn nữa cũng vô cùng hâm mộ qua loại này cường đại. Ngoài ra, bọn hắn vẫn là nhìn xem như là Master Cơ va bảo vệ chiến cái này Tô Liên phim nhựa lớn lên, dùng hiện tại lời nói nói, thuộc về đáng tin tô phấn. Nhìn mình ngày xưa thần tượng trong lòng lẩm vàng ngã xuống đất, tâm tình của hắn là phi thường ngẫu ức. "Nô tổng, ngươi không phải là muốn tổng Tô Mạo Liên chuyển một nhóm thưởng chi thuốc đến quốc nội ra bản a?" Lâm Chấn Hoa nửa ngày đùa giỡn vấn đạo. "Đó là đương nhiên không có khả năng." Nô Kiệt vội và nói, tuy nói là người vì tài xì, si, điều làm thức ăn vương, ta còn không tới vì kiếm chút tiền cứ vui vẻ ý đem mệnh thêm vào phất thượng. Nếu như Tổng Tô liên chuyển điểm Kình Chi đãng ý a tới, ta đoán chừng không đợi ta đi ra nhà ga, dì Mạo xem xét liền đã đem ta bắt. Lâm Trở nhờ ủ A đạo, vậy ngươi mới vừa nói tiện nghi nhất là rủn hỏa, cái này đối ngươi cũng không ý nghĩa a. Nô Kiệt đạo, Lâm tổng có chỗ không biết a, cái này rủn sống mái với nhau không chỉ là Kình Chi đặng ý a cái này thản hồi khắc cũng coi như bây giờ Tô Liên thản hồi khắc cũng chính là mài cái sắt vụn giá cả, nếu như có thể kéo trở về, cái kia tất cả đều là thép tốt tại a. Ngươi không phải là muốn đem thản hồi khắc nang trở về nấu lại a? Lâm Trở nhờ ừ ừa vẫn đạo. Cái này liền muốn hỏi hỏi Trần Tổng ý tứ. Nô Kiệt cẩn thận từng ly từng tí nói, ta nghe nói Trần Tổng bên này có chút đường đi. Nếu như có thể giúp đỡ thông quan, đem những này thản hồi khắc nang trở về chế giải, nấu lại, tuyệt đối là lời cao. Nếu như ngươi có thể nắm đến, thông quan không thành vấn đề. Trần tiên đáp, ngươi chỉ cần cam đoan thản hồi kệ gì không có đạn pháo là được, có đạn pháo ta giúp đỡ không giúp được gì. Những thứ này thản hồi khắc nang trở về, chúng ta bộ hồi đội có phải hay không có thể dùng tới. Lâm Trở Nhã ý nghĩ hao huyền mà hỏi thăm. Trần Thiên lắc đầu, nói: "Không dùng được, chúng ta bộ hồi đội không giống như năm đó, trước kia cha ta bọn hắn đánh rừng sơn thời điểm, thu được cái gì võ hồi khí liền trang chuẩn bị cái gì võ hồi khí, lấy chiếc tiểu Nhật Bản ở cũ nhị thức thản hồi khắc cũng làm nay bà bối. Hiện tại bộ hồi đội xem trọng chính quy hóa, trang bị muốn phù hợp tiêu chuẩn, dạng này mới có thể thực hiện hậu cần bảo đảm hồi chướng. Nô tổng có thể nâng đến thản hồi khắc, hơn phân nửa cũng là Tô Liên dùn hồi trong đội gần như đào thải thản hồi khắc, bộ hồi trong đội chỉ huy gùn báo cáo láo một cái báo hỏng, liền nâng đi ra. Trang bị tối tân cần phải vẫn là quản đến tương đối nghiêm, chúng ta nâng không đến." Trần tổng đích thật là tạo nghệ. Lô Kiệt vịnh lên hồi lên ngón tay cái tán dương, đích thật là dạng này, chúng ta có thể nong đến, cũng là tin nhanh phế trang bị nong trở về làm sắt vụn nấu lại không có vấn đề, thật muốn kéo đi đánh trận, ta xem treo. A, nếu như là dạng này, đó cùng ta bên này e rằng không có quan hệ gì. Lâm Trở Nhờ ủ ạ thất vọng nói, nếu bạn về thép vụn sắt vụn, hắn tử Đức Quốc cũng nhập càng không thiếu, còn không có dự định lại trồng tô lý hệ nồng cũ thản hồi khắc vừa đi vừa về lô, dù sao hắn cũng không phải mở xưởng sắt thép. Nô Kiệt nói những chuyện này, nhiều nhất cũng chính là cùng Trần Thiên có chút quan hệ, cái này còn muốn nhìn Trần Thiên phải chăng có hứng thú tham dự. Lâm Trở Nhờ ủ ạ vừa mới nói hết lời, Trần Thiên liền khoát tay áo, nói, "Trấn hứa, không phải như thế, hôm nay ta mời ngươi tới, vừa vận là bởi vì cảm thấy Ngô tổng cùng ngươi có khả năng tiến hành hợp tác." Lâm Trở Nhờ ủ a đạo, "Phải không?" Theo Trần Ca nhìn, ta và Ngô tổng ở giữa, có thể hợp tác thế nào? Trần Thiên quay đầu đối với Ngô Kiệt vấn đạo, "Ngô tổng, ngươi mới vừa nói đến Tô Liên dùn hồi trong đội sĩ binh liền võ hồi khí cũng dám trộm ra ngoài, như vậy ta hỏi thăm một chút, bọn hắn có dám hay không đem dùn trong nhà xưởng thiết bị trộm ra ngoài đi?" Đương nhiên dám. Lâu Kiệt Trừng trong mắt nói, người khoan hay nói, ta thật đụng tới hỏi đến ta muốn không muốn máy móc thiết bị. Là ở Vđút dú là ưa nơi đó, nhà kia nhà máy cũng không biết là tạo pháo, vẫn là tạo thản hồi khác, tóm lại, lao đại nhà máy. Bọn hắn cái kia trong xưởng đã có người tới hỏi ta, có muốn hay không thiết bị. Đều có thiết bị gì?" Nghe được thiết bị hai chữ, Lâm Trở Nhã ừ ạ lấy lại tâm tình. Phía trước Tô Liên công nghiệp cơ sở là phi thường sắt thật, có không ít cực kỳ tốt thiết bị. Tại Tô Liên giải hồi thể phía sau, những thiết bị này có một chút lưu hồi đến rồi phương Tây, có một chút là bởi vì không người quản lý mà dần dần bị hỏng. Nếu như bây giờ có thể sớm ra tay, như vậy có thể bắt được, đều là đồ tốt gang lô kiệt là ở xưởng sắt thép làm qua công việc hồi người, đối với máy móc thiết bị cũng ít nhiều có chút hiểu, nghe được Lâm Trợ nhờ ử ạ hỏi tới, hắn liền đếm trên đầu ngón tay cho Lâm Trợ nhờ ử ạ tính toán mở, có xe giường, máy tiện, truy giường, cũng là loại kia thiết bị cỡ lớn, lớn nhất truy giường có thể truy 5m mở sâu lỗ. Còn có rèn cơ, lò luyện thép, tự động hàn cơ. Cứ như vậy nói đi, trong nhà xưởng cần dùng đến đồ vật, nhân ra đều có, hơn nữa đều có thể ra bên ngoài mãi. Không có người quẫn sao? Lâm Trợ Nhã ử trừng mắt miệng đi mà hỏi thăm. Trần Thiên thở dài, Nói, theo chúng ta hiểu đến tình huống, hai năm này, Tô Liên làm mới tư duy, gọ ba tiểu phu đại quy mô mà các rụt, quốc phòng đầu nhập cũng lớn bước giảm bớt, cho nên rất nhiều dùn công việc xí nghiệp cũng đã ngừng sản xuất. Công việc hồi mọi người không phát ra được công việc hồi tư cách, rèn mã phủ cũng không bỏ ra nổi tiền tới cứu tế, cho nên tất cả nhà nhà máy chỉ có thể là tự mình nghĩ xử lý ép quay vòng. Đem thiết bị nong đi ra ngoài rơi tình huống đã vô cùng phổ biến. Bất quá, nghe nói chúng ta có một chút làm buồn bán bên ngoài đơn vị, tổng Tô lì Hề nổ chờ về cao tinh độ côn máy sau đó, chính là trực tiếp chịu giải, xem như thép vụn nấu lại. Không thể nào. Cái này rất đáng tiếc a. Lâm Trở Nhã ừ ừ đạo, tôi liên cao tinh độ cũ máy à, như thế nào cũng so chúng ta cốt sinh ra cũ máy còn mạnh hơn nhiều a. Trần Thiên nói, bây giờ làm trung tôi mua bán, trên cơ bản cũng là xí nghiệp tư nhân, rất nhiều người bản thân cũng không hiểu công nghiệp, không làm rõ ràng được những thiết bị này giá trị. Ngoài ra, bọn hắn có chút là thông hồi qua buôn lậu con đường đem thiết bị nong trở về, không dám công khai giao dịch, cho nên cũng chỉ có thể đem những này thiết bị xem như xác vụn xử lý. Người đây, nô tổng. Lâm Trở Nhã nhìn xem nô kiệt Vấn đạo. Nô kiệt dạ một chút, nhỏ giọng nói, thực không dám dếm. Kỳ thực ta đã tổng tô lý hệ động trở về một nhóm cô máy, đang suy nghĩ lấy như thế nào ra tay đâu. Ta ngược lại thật ra tìm mấy cái tại trong xưởng công tác Camôn, kết quả bọn hắn nói bọn họ nhà máy cũng không khởi sắc, hiện tại cũng hận không thể đem cô máy ra bên ngoài mãi đâu. Lâm Trở nhờ ủ ạ bó tay rồi, vừa rồi hắn còn tại mạn tháng tại Tô Liên suy bại, kỳ thực lúc này bên trong hồi quốc cũng đang mặt hồi gặp vô cùng nghiêm trọng khó khăn. Bất quá, Tô Liên khốn cảnh là toàn bộ quốc tính chất, toàn bộ kinh tế đều đứng bên bờ vực tan vỡ. Mà bên trong hội quốc, quốc bên trong khốn cảnh là kết cấu tính chất, chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ đại lượng truyền thông quốc mong đợi đòi hồi cách đi lại duy gian. tinh chỉnh hết sức khó khăn. Cùng quốc mong đợi tương phản, số lớn hương trấn xí nghiệp lại ở vào dị dùn nổi lên trạng thái, sinh mệnh lực vô cùng vượng hồi thịnh. nô kiện hoạt động khu vực chủ yếu là tại đông bắc, đông bắc xem như bên trong hồi quốc lão công nghiệp cơ bản hồi mà, quốc mong đợi đông đảo, tại 80 cuối thập niên kỳ 10 phần kinh tế đình trệ, điều này cũng làm cho khó trách hắn chuyển trở về cô máy không ép ra tay rồi. Những thứ này cô máy trên nguyên tắc ta muốn lấy hết. Lâm chợ nhờ ủ nói, bất quá, chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước, ta đến lúc đó phải phái người đi nhìn cô máy hoàn hảo trình độ, cùng với tính năng chỉ tiêu, báo hỏng hoặc lỗi thời cô máy ta nhất định là không cần. đến nỗi giá cả hồi cách phương diện 6. Giá cả hồi cách phương diện, ngươi xem cho là được rồi, chỉ cần so sắc vụn cao giá một điểm liền thành. Lô Kiệt vội và nói, hắn lời nói này kỳ thực rất nghệ thuật, hắn tuyên bố muốn so sát vụn giá cả hồi cách cao một chút, liền ám chỉ Lâm Trở Nhờ ủ ạ không thể đem những thứ này cô máy nhìn thành sát vụn. Chỉ cần những thứ này hắn dùng sắc vụn giá cả mỹ tới cô máy còn có thể bị coi là cô máy, như vậy tăng giá tiền vô luận như thế nào cũng sẽ không quá thấp. Giá cả hồi cách bên trên, chắc chắn sẽ không để cho ngươi ăn thiệt tội chính là. Lâm Trở Nhờ ủ cam kết. Hắn đang nghĩ kỹ, nếu như những thứ này cô máy đích xác rất hảo, Hắn có thể cho Ngô Kiệt một người giống dạng giá cả hồi cách. Hắn vốn là cũng không phải một cái con buôn lòng dạ đen tối, Bức thư của hắn là truy tiêu cùng có lợi ngô tổng, ta cảm thấy thiết bị suy nghĩ, ngược lại là đáng giá làm. Lâm trở nhờ hủ a đạo, như thế nào, chúng ta thương định một cái hợp tác phương an bài, ta quay đầu an bài mấy cái chuyên hồi nghiệp người hồi sĩ, cùng đi với người Tô Liên, như thế nào? Đó là đương nhiên hảo, các ngươi nhìn chúng cái gì, ta liền đi cùng người Liên Xô làm luận. Lão hồi máu chết trong nhà xưởng đồ tốt có rất nhiều, chỉ cần chúng ta chịu cho tiền, bọn hắn cái gì đều vui lòng mãi. Đúng, người Liên Xô bây giờ thích nhất không phải đồng, rút cũng không phải người của chúng ta hồi rất tệ, bọn hắn thích nhất là USD USD ta ngược lại thật ra có thể muốn làm ép chủ đến một chút. Lâm chợ nhờ ủ ạ thờer nói, "Thật sự, Nô Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, "Lâm tổng, nếu như ngươi có thể nâng đến đô la lời nói, ta biết phòng tô liên còn có thể nâng đến mặt khác một vài thứ, không biết ngươi có phải hay không cảm thấy hứng thú? Những vật này, nhân ra ra giá tiền thế nhưng là tương đối cao." 393 377 chỉ bảo Lâm Chấn Hoa tâm phanh phanh nhẹ giật lên, hắn biết, Nô Kiệt bây giờ phải nói sự tình, mới là hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tối hạch tâm. "Lô tổng, chỉ cần đô tốt" Giá tiền không là vấn đề." Lâm Trấn Hoa học Trần Thiên Bình tĩnh bộ dáng nói. Nô Kiệt cái ghế hướng Lâm Trấn Hoa bên này lôi kéo, xin lại gần Lâm Trấn Hoa bên cạnh, nói: "Ta nghe Trần tổng nói, ngươi là một cái đặc biệt quan tâm kỹ thuật người, hàng năm hoa rất nhiều tiền làm kỹ thuật. Bây giờ ta có thể lấy tới Tô Liên kỹ thuật tư cách khoa, Lâm tổng ngươi cảm giác không có hứng thú?" "Đều có dạng gì kỹ thuật tư cách khoa?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Lô Kiệt đạo, cái gì tư cách khoa đều có, tú dàn bên kia có một nhóm lớn đại học, sở nghiên cứu, còn có cỡ lớn nhà máy, những thứ này trong đơn vị đều có tài liệu nghiên cứu." Những thứ này tư cách khoa toàn bộ đều là bảo mật, nhưng bây giờ không có người quản, nhân viên kỹ thuật liền đem bọn chúng lấy ra, muốn ra bên ngoài bán đâu. Ta nghe nói bây giờ người Mỹ, người Âu Châu, còn có người Nhật Bản, đều liều mạng muốn làm đến những thứ này tư cách khoa, chính là chúng ta người Trung Quốc còn không có ra tay. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, ngươi xem qua những thứ này tư cách khoa sao? Ngo kỳ đạo, ta tiếp xúc qua mấy cái người liên xô, bọn hắn nóng lòng phải hướng ta trào hàng những thứ này tư cách khoa, cũng cầm qua mấy phần cho ta xem, là liên quan tới đặc trụng cương tại cách điều chế tư cách khoa. Người cũng biết, ta liền là xưởng sắt thép đi ra ngoài, mặc dù trên kỹ thuật không hiểu gì, thế nhưng biết loại này phối phương tư cách hoa đều là bảo bối a luyện thép thời điểm thêm cái gì nguyên tố vi lượng, lúc nào thêm, giá luyện nhiệt độ là bao nhiêu, còn có luyện được vật liệu thép các hạng tính năng chỉ tiêu như thế nào, viết nhất thanh nhị sở. Một chủng cương tài tư cách hoa, cho một cái 100 đô la Mỹ nhân ra thì bán. 100 USD. Lâm Chấn Hoa hít vào một ngụm khí lạnh. Khai phát một hiếm đặc chủng cương, có đôi khi muốn thử đi thử lại nghiệm mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần, hoa nửa trên trăm vạn mỹ nguyên thậm chí nhiều hơn. Bây giờ đem kết quả thí nghiệm lấy chỉ là tư mỹ nguyên bán đi. Đây thật là bại ra bại tới cực điểm." Đặc chủng cương tải từ trên đỉnh miệng nói, "Là chỉ ứng dụng tại đặc thù nghề nghiệp vật liệu thép. Tỷ như nói hàng không mẫu hạng bên trên dùng bong tàu thép, muốn chịu mài mòn, nhịn xung kích, nhìn máy bay đuôi lửa nhiệt độ cao, còn chưa lấy được dễ biến hình, đây chính là cùng thông thường vật liệu thép không giống nhau lắm, thuộc về đặc chủng cương phạm chủ. Còn có một số đặc chủng cương tính năng yêu cầu kỳ lạ hơn đặc biệt, sử dụng phạm vi cũng càng hẹp, có thể toàn thế giới 1 năm cầu lượng cũng bất quá là mấy tấn thậm chí có chút nhỏ xí nghiệp chính là dựa vào một hai cái bí mật phối phương sản xuất, 1 năm bán đặc chủng cương kiếm lợi mấy chục vạn mỹ nguyên, cũng trải qua hữu tư hiếu vị." Phía trước Tô Liên tại nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập là phi thường thẳng khái, hơn nữa cũng là vô cùng thô phóng. Một số thời khắc, người lãnh đạo đầu góc nóng lên, chỉ thị tiếp theo, người phía dưới có thể thì sẽ một khẩu khí khai phát ra mấy trăm loại cổ quái kỳ lạ kỹ thuật. Đợi đến nghiên cứu kỹ thuật sau khi đi ra, người lãnh đạo nhưng lại đem việc này đem quên đi, thế là những kỹ thuật này liền lặng lặng nằm ở phòng hồ sơ bên trong, trở thành một đống giấy vụn. Nếu quả thật có thể dùng mua giấy lộn giá cả, mua được những thứ này phía trước Tô Liên tiêu phí đến ngàn nước tính toán tài chính khai phá ra kỹ thuật, đó thật đúng là trợ bảo. Cùng những kỹ thuật này giá trị so sánh, cái gì áo khoác bằng ra kính viễn vọng các loại, nhất định chính là giấc rưỡi. Nô Tổng, ta lại cẳn kẽ tìm hiểu một chút, bọn hắn ra giá 100 đô la Mỹ, bán là cuối cùng phối phương, vẫn là tất cả thí nghiệm tư cách khoa. Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Nô Kiệt nghĩ nghĩ, nói, cái này ngược lại là không có nói qua, bất quá, nghe bọn hắn ý kia cuối cùng phối phương bán tất cả, thí nghiệm tư cách khoa các loại, cần phải cũng chính là một cái dự bị đi. Ta nghe bọn hắn nói qua. Bọn hắn phòng hồ sơ trong kia chút ghi chép quá trình thí nghiệm vẫn viện, chất đều phải mút meo, đang thương lượng lấy kéo đến nhà máy chế biến giấy đi làm bột giấy nguyên bản khoa đâu. Lãng phí a. Những thí nghiệm này tư cách khoa cũng đều là bảo bối a. Lâm Chấn Hoa nhịn không được ai thản nói, có một chút người tâm trong mắt, cuối cùng kết quả thí nghiệm mới là có giá trị, kỳ thực đây là một loại hiệu lầm. Vì nhận được một cái kết quả lý tưởng nhất, các nhân viên kỹ thuật có thể muốn tiến hành mấy ngàn lần thí nghiệm, những thứ này thí nghiệm thất bại bản ghi chép thân cũng là một món tài sản khổng lồ, bởi vì nó có thể nói cho ngươi con đường nào là đi không thông, Dạng này vĩnh tới ngươi cũng không cần phải lại đi giẫm lên vết xe đổ. Lâm Chấn Hoa từng nghe người nói lên qua một cái cố sự, nói nào đó đơn vị đưa vào một cái hạng nước ngoài tiên tiến kỹ thuật, đồng thời tính toán ở đây trên cơ sở tiến hành tiến một bước khai phát. Các nhân viên kỹ thuật đưa ra đủ loại cải tiến phương án, kết quả tất cả đều thất bại. Về sau, đối phương kỹ thuật viên đến đây, nói cho chúng ta biết kỹ thuật viên nói, những thứ này cải tiến phương án cũng là bọn hắn đã từng thí nghiệm qua, hơn nữa đều bị chứng minh là vô hiệu. Nếu như tại đưa vào kỹ thuật thời điểm, có thể đồng thời đem đối phương thất bại ghi chép cũng đưa vào tới, như vậy dạng này đường quanh co sẽ không đến nỗi xuất hiện. Ngoài ra, có đôi khi thí nghiệm thất bại có thể sẽ bao hàm một chút trọng đại gợi ý. Khoa học sử thượng từng có vô số tiền lệ như vậy, các nhà khoa học tại thí nghiệm một hạng kỹ thuật thời điểm, bởi vì sai lầm hoặc nguyên nhân khác, vậy mà trong lúc vô tình lấy được càng có giá trị thành quả. Lâm tổng, bây giờ tôi liên tình huống chính là như vậy, Mát sở cơ va bên kia bao nhiêu còn có người quản, đến rồi Viễn Đông bên này, chính là trời cao hoàng đế xa, căn bản không người quản sự, ngươi muốn đổ vật gì đều có thể lấy tới. Nếu như ngươi đối với mấy cái này tài liệu kỹ thuật cảm thấy hứng thú, ta có thể đi giúp ngươi toàn bộ lục tới. Nô Kiến nói, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Lâm Chấn Hoa đạo, Nô tổng, ngươi cung cấp tin tức này quá trọng yếu. Dạng này Ta bên này sẽ an bài mấy người, mời ngươi mang bọn họ tới cùng Tô Liên nhân viên kỹ thuật liên hệ, bọn hắn có thể phán đoán cái nào tư liệu có giá trị, cái nào tư liệu không có giá trị. Cụ thể quá trình giao dịch, từ ngươi nắm giữ, ngươi nên từ trong dãy bao nhiêu tiền, chúng ta cũng có thể thương lượng. Lão nô, Lâm giám đốc là một cái người phúc hậu, ngươi cũng không thể đèn hàm nhà. Trần Thiên ngoài cười nhưng trong không cười địa điểm một cái câu. Đây là không có thể. Nô Kiệt giống như là bị vũ nhục một cái dạng, đỏ mặt tiếng hay nói, ta mặc dù là một nhà buôn, thế nhưng là ta cũng ái quốc ta biết, Trần tổng, Lâm tổng Các người đều là cho quốc gia làm đại sự, ta đen ai cũng không thể đen các ngươi ai những kỹ thuật này tư liệu, có ít người đem tới tay về sau, liền chuyển tay bán cho người Nhật Bản đi, ta không làm loại chuyện này, ta muốn bán cũng là bán cho chúng ta Trung Hoa Trung Quốc người một nhà, có phải hay không? Haha, ha, Nô Tổng hiểu lầm. Lâm Trấn Hoa vội vàng hòa giải, Trần Ca cũng là quan tâm ta, con người của ta ngược lại là luôn luôn không có gì đầu hóc kinh tế, đối với tiền cái gì, không hiểu rõ lắm. Nô Tổng là người, ta là đầy đủ tin tưởng, tài liệu kỹ thuật phương diện vấn đề, ta liền nắm Nô tổng Ta chắc chắn cũng không thể để Ngô tổng đi không được gì chân, đến lượt ngươi cầm lợi nhuận, như thế nào cũng phải cam đoan, cái này cũng là Ngô tổng tiền khổ cực đi. Đó là, đó là. Nô Kiệt cũng ha ha mà nở nụ cười. Ăn cơm xong, ba người rời đi đi về Lâm Vân. Ngô Kiệt gọi một chiếc xe taxi, trở về chính hắn chỗ ở khách sạn. Lâm Trấn Hoa thì lên Trần Tiên xe dịp, nhường Trần Tiên tiễn hắn trở về khách sạn. Xe vừa lên lộ, Lâm Trấn Hoa liền đối với Trần Tiên cảm kích nói, "Trần ca, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ngươi cho ta dẫn kiến người này, đối với ta phi thường trọng yếu." Ha, ha ta liền biết ngươi đối với hắn sẽ có hứng thú. Trần Thiên đạo, hắn là trải qua người giới thiệu tìm được ta, vốn là muốn hướng ta chào hàng những cái kia tài liệu kỹ thuật, thế nhưng là ta đối với kỹ thuật không hiểu nhiều, cũng không biết những tài liệu này giá trị ở đâu, cho nên đem hắn dẫn kiến cho ngươi." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Trần ca, lời này của ngươi nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Coi như ngươi đối với kỹ thuật không hiểu nhiều, các ngươi trong hệ thống đủ loại người tài ba cũng không ít, không có khả năng không người giải những tài liệu này giá trị. Ta nhìn ngươi tới tìm ta, rõ ràng là muốn để ta làm cái này đoan đại đầu. Ngươi hiểu ta?" Lâm Tầm cũng. Trần Thiên cũng cười ha hả. Nguy Lai, like, nô kiệt hướng Trần Thiên chào hàng những kỹ thuật này tư liệu thời điểm, Trần Thiên đã mẫn cảm mà phát giác những tài liệu này giá trị. Hắn vốn chính là tại bí mật trên chiến tuyến phụ trách sưu tập kỹ thuật tình báo cùng với trang bị kỹ thuật, cho dù là tại chuyên nghiệp bên trên không đúng lắm miệng, liền đối với tại tình báo giá trị mẫn cảm tính chất là cao hơn nhiều Lâm Chấn Hoa. Trần Thiên chính mình không cùng nô kiệt tiến hành giao dịch nguyên nhân, ở chỗ trong tay hắn không có đầy đủ kinh phí. Hắn đã từng từng đi tìm khoa công việc ủy Hưng định bọn người, bọn hắn đối với Tô tài liệu kỹ thuật cũng biểu ra thăm hậu hứng thú, nhưng lại chỉ ý vì bọn hắn cần có tư liệu tính tiền. có thể lấy ra tiền là vô cùng có hạn. Tô liên những thứ này từ mỗi cái sở nghiên cứu, trường cao đẳng, trong nhà xưởng chỗ trôi, trôi đi đi ra ngoài tài liệu kỹ thuật, bản thân là tốt xấu hoạt động. Nhân ra ra giá nói 100 đô la Mỹ một phần tư liệu, cũng có đạo lý, đó chính là trong đó một bộ phận tư liệu có thể căn bản là không có gì giá trị. Muốn đi vu tổ tình, sang lọc chọn lửa có giá trị tư liệu, cần tiêu tốn rất nhiều chi phí, mà dạng chi phí, vô luận là Trần Thiên vẫn là khoa công việc ủy hưởng phong, cũng không đủ sức gánh chịu. Bộ an toàn môn cùng quốc phòng khoa công bộ môn nghe phòng quang vô hạ, nhưng trên thực tế đòi tiền cũng đều là nửa bước khó đi. Quốc gia cho những thứ này, ngành ngân sách tài chính dù sao cũng là ít đòi, mọi mặt gánh vác xuống sau đó, có thể lưu lại làm chút đại hạng mục tiền liền vô cùng có hạn. Giống lưu hướng hải cái kia tên lựa đẩy sở nghiên cứu, một năm kinh phí cũng chính là mấy trăm bạn, phát xong tiền lương sau đó, tiền còn lại cũng liền đủ duy trì thông thường một chút công tác nghiên cứu khoa học, căn bản đừng hy vọng còn có tiền dư đến mua cái gì tô liên giấy lột. Dưới loại tình huống này, Trần Tiên liền nghĩ đến Lâm Chấn Hoa. Hắn biết Lâm Chấn Hoa trên tay có tiền, hơn nữa Lâm Chấn Hoa đối với kỹ thuật xi si là người khác vô tương so. Trần Thiên nghĩ vô cùng trực tiếp, hắn hy vọng Lâm Chấn Hoa xuất tiền cùng Ngô Kiệt hợp tác, đem đô liên những thứ này quý giá tư liệu mua sắm trở về, tiếp đó hắn lại nghị xử lý từ Lâm Trấn Hoa trong tay đem mình cần bộ phận kia tư liệu lấy đi. Cứ như vậy, xuất tiền chính là Lâm Chấn Hoa, mà được đến giàu nhân ái là quốc gia. Lâm Trấn Hoa xưng mình là một đoàn đại đầu, chỉ chính là cái này. Trần tổng, ta có thể nói cho ngươi, những tài liệu này đến rồi trên tay của ta, ta cũng sẽ treo giá. Kỹ thuật gì trị giá bao nhiêu tiền, trong lòng ta cũng có số. Các ngươi nếu như muốn từ trên tay của ta lấy tới những tài liệu này, đồng dạng phải cho ta trả tiền, thiếu một phân tiền Ta cũng không bán. Lâm Trấn Hoa nghiêm trình tuyên bố đạo. Trần Thiên cười nói, Trấn Hoa, không nên như thế, chúng ta dù sao cũng là đồng bạn hợp tác không phải. Người muốn đi Tô liên lộng tư liệu, cũng không thể rời bỏ chúng ta giúp cho người một tay." Đến lúc đó chúng ta cầm đầu nhỏ, người cầm đầu. Dính đến quốc phòng phương diện tư liệu, chúng ta lấy đi, dính đến dân dụng khoa học kỹ thuật phương diện, toàn bộ về ngươi. 391 378 trắng lấy đồng dạng 37 trắng lấy đồng dạng Lâm Trấn Hoa tại Trần Thiên trước mặt tự xưng oan đại đầu, kỳ thực cũng chính là đùa một chút mà thôi. Giờ xin nhớ ký ta miễn phí chương tiết Hàn Dương nhiên biết, muốn từ Tô Liên trở về lộng tư liệu, rời đi bộ an toàn cửa ủng hộ là hoàn toàn không thể nào. Nếu như chỉ chỉ là một hai phần bản vẽ, lấy trước mắt Tô Liên luật tượng, tùy tiện sen lẫn trong món nào trong hàng hóa trở về cũng đều có thể. Nhưng bây giờ hắn chỗ trăm trăm, là đến hàng vạn mà tính tư liệu, cho dù là dùng xe lửa tới giả, đoán chừng cũng phải một số tiết toa xe, cái này coi như không dễ dàng lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Nan đệ như vậy phóng tới Trần Thiên trong tay, trở nên vô cùng đơn giản. Thực sự không được, hắn có thể lợi dụng buôn lậu con buôn thông đạo đem đồ vật cầm trở về, ngược lại biên phòng cùng bọn hắn vốn là cũng là một nhà Tất nhiên cần thỉnh Trần Thiên trợ giúp, như vậy Trần Thiên thu chút phí qua đường cũng liền hợp tình hợp lý. Kỳ thực Trần Thiên muốn đồ vật cũng không nhiều, chỉ là một chút cùng quốc phòng công nghiệp tài liệu tương quan mà thôi. Lâm Trấn Hoa đem những này tư liệu cung cấp cho Trần Thiên, mình cũng cũng không có tổn thất gì, bởi vì Trần Thiên muốn những tài liệu này là dùng với đất nước phòng công nghiệp hệ thống, cùng Lâm Trấn Hoa chỗ đặt chân dân phẩm thị trường cũng không xung đột. "Hảo, xem ở Trần ca giúp ta giật dây phần, ta có thể thiếu thu ý tiền." Lâm Chấn Hoa giả trang ra một bộ đau lòng bộ dáng, nói, vừa hứa hẹn xong điểm ấy, hắn mã liền đưa ra điều kiện của mình, "Trần ca, ngươi muốn tư liệu cũng có thể "Bất quá, phiên dịch chỉnh lý những tài liệu này công tác, ngươi được hỗ trợ." Trần Thiên Đạo nói đùa, "Việc này ta cái nào giúp bà rộn. Nếu như thuận lợi, chúng ta không sai biệt lắm phải từ Tô Liên chuyển một cái đồ quán trở về, ngươi tính toán nhìn, cái này cần có bao nhiêu nhân thủ mới có thể đem tư liệu đều phiên dịch tới?" "Ta không có để cho người ra nhân thủ." Lâm Chấn Hoa đạo, "Nhưng ngươi giúp ta tìm khối sân bãi cần phải không khó khăn." Trần Thiên sững Sở, "Vấn đạo, như thế nào? Những vật này ngươi không có ý định sách về tầm dương đi xử lý sao?" Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Ta vừa rồi tính toán qua, những tài liệu này đoán chừng chỉ có thể đặt ở Bắc Kinh xử lý." có thể xử lý những tài liệu này nhân, vừa muốn hiểu tiếng Nga, hay phải có nhất định chuyên nghiệp bối cảnh, hơn nữa ít nhất phải không ít hơn 100 người. Nhiều như vậy nhân viên chuyên nghiệp, ta chỉ có thể ở Bắc Kinh mới có thể góp đủ. Người nói đúng. Trần Thiên cũng trở về qua tương lai, hắn suy tư một chút, nói, dạng này, nhân thủ vấn đề, ta cũng giúp người hỏi thăm một chút, ta biết là có một chút trưởng cao đẳng, nghiên cứu khoa học viện trong sở có quá khứ học tiếng Nga giáo thụ, kỹ sư các loại, chúng ta có thể đem bọn hắn mời tới. Đương nhiên, thú lao của bọn hắn phải về ngươi ra. Ân Chấn Hoa đáp ứng. Hắn vừa rồi tại trong lòng thầm tính một chút, nếu như muốn thuê 100 tên nhân viên chuyên nghiệp tới làm những tài liệu này phiên dịch, chỉnh lý công tác, theo tháng, tuổi 200 nguyên tính toán, một năm là 24 vạn, chi phí này hắn là hoàn toàn có thể gánh vất nổi. Giờ tương lai, từ nơi này chút trong tư liệu dù chỉ là tìm ra một phần hữu dụng, hắn giá trị cũng xa xa không chỉ 24 vạn. Trần Thiên tiếp tục nói, đến nỗi sân bãi, ta ngược lại thật ra có sẵn. Hương Sơn dưới chân có một cái bỏ hoang quân doanh, nguyên lai like là Bắc Kinh quân đội một cái luyện trụ sở, trăm vạn đại giải quân bị về sau, liền bỏ hoang. Ta quay đầu liên lạc một chút, đem cái này quân doanh cho quyền ngươi dùng, ngươi xem coi thế nào. Quá tốt rồi. Lâm Trấn Hoa mừng rỡ, Trần ca, cái này quân doanh về sau có phải hay không liền về ta dùng? Thực sự không được, ta ra ít tiền mua lại cũng thành A. người trước dùng đến, ta đoán trường binh sĩ cũng sẽ không còn muốn nó. Trần Thiên tờ ơ nói, nếu như ngươi thực sự nghĩ ra tiền, tiểu giao ít tiền giúp chúng ta hệ thống nắp hai tràng phong ở. Cái này 6. Bàn bạc kỹ hơn. Lâm Trấn Hoa cười đem Trần Thiên mà nói trở thành quất vào mặt thanh phong Cái ngoại ý muốn này nhặt đệm, Dương Lâm Chấn Hoa lập tức lại nhiều một hạng nội dung công việc, sau đó trong vòng mấy tháng, hắn vội vàng chóng vó, hận không thể đem một ngày tách ra thành hai ngày qua dùng. Lâm Trấn Hoa trước tiên làm một sự kiện, chính là điều động bao quát vệ cảnh văn, Phạm Thế Bân, Lưu Triệu Hoa, Vương Hải Thắng đảng bên trong một nhóm nhân viên kỹ thuật, để bọn hắn theo giai đoạn từng nhóm theo nô kiệt cùng một chỗ đi tới Tô Liên, đi hiệp đảm mua sắm tài liệu kỹ thuật cùng thiết bị sự tỉnh. Ngay từ đầu, đến Tô Liên đi những nhân viên kỹ thuật này còn nghĩ chọn tỉ mỉ, có kẻ mà cả. Căng về sau, đại gia cuối cùng nhận thức đến Tô Liên tại dài đến 70 năm bên trong chỗ lắng động xuống kỹ thuật thật sự là rất nhiều, muốn giống nhau như vậy mà đi cho lựa, không có 10 năm 8 năm thời gian liền không khả năng hoàn thành. Hiểu được điểm này sau đó, đại gia cũng sẽ không lại hao tâm tổn sức, chỉ cần là cảm thấy đại khái không có trở ngại tư liệu, hết thể đóng gói mua xuống, tiếp đó chứa lên xe trở về Trung Hoa Trung Quốc. Tô Liên tình huống, chính như Ngô Kiệt nói như vậy, đã hoàn toàn không kiểm soát. Mỗi cái đơn vị người đều ở đây nghị trăm phương ngàn kế mà cho mình lưu tư lợi, chỉ cần có người chịu xuất tiền, để bọn hắn mua bán cái gì cái gì cũng có thể. Vô số hữu hình cùng vô hình tài phú Cứ như vậy nhanh chóng mà trôi đi đi ra. Tại Bắc Kinh Tây Bắc ngoại ô trên núi, một tòa yên lặng đã lâu quân doanh đột nhiên trở nên huyên náo. Đầu tiên là tới một chi kiến trúc đội, đem mấy chỗ nguyên lai dùng cất dự vũ khí đạn dược kho phòng tiến hành cải tạo, khiến cho biến thành phòng ẩm, chống đùi phòng hồ sơ. Tiếp đấy, một xe tải một tạp xa hồ sơ không biết từ chỗ nào liên tục không ngừng mà vật tới, được phân loại mà bỏ vào thư kho. Một đám từ tất cả đơn vị mời tới thầy về hưu, về hưu kỹ sư tiến vào binh ngành, nghe nói là đang xử lý một hạng công tác bảo mật. Cùng bọn hắn làm việc với nhau. còn có trăm tên đến từ Bắc Kinh tiếng nước ngoài học viện cùng với khác mấy trường đại học tiếng Nga hệ học sinh, bọn hắn khi tiến vào cái này chỗ binh doanh phía trước, chuyên môn đón nhận 3 ngày giữ bí mật giáo dục, hơn nữa cả đám đều cùng hắn Hoa Trọng Công ký hiệp nghị bảo mật, hứa hẹn không đem chính mình công tác nội dung tiết lộ ra ngoài. Một hồi quy mô chưa từng có tư liệu chỉnh lý công tác lạng yên triển khai, các nhân viên làm việc từ những cái kia tích đầy bụi bặm hồ sơ bên trong lật ra một phần phần thí nghiệm ghi chép, đem hắn tiến hành số hiệu, phân loại, hơn nữa sáng tác liên quan chức yếu, thành lập được một bộ kiểm tra hệ thống. Những cái kia bị giám định là cũ có trọng yếu giá trị tư liệu, thi từ chuyên môn nhân viên tiến hành toàn văn phiên dịch. Tiếp đó nhanh chóng chuyển giao cho đơn vị tương quan để mau chóng ứng dụng tại sinh sản tự tiến. Thương cảng Tiền Nguyên Bình luật sư cũng chạy tới, hắn vì này tọa khi xưa binh doanh mang đến một tấm gỗ lệnh bài, mặt viết Hán Hoa Kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu chữ. Nghiên cứu này chỗ kỳ thực tại mấy năm trước liền đã tồn tại, là Lâm Chấn Hoa hủy thác Tiền Nguyên Bình tại hắn thiết lập độc quyền cơ kim cơ sở tạo dựng lên. Tiền Nguyên Bình trước mắt đã chính thức trở thành Hán Hoa một thành viên, đảm nhiệm kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu chủ nhiệm. Ngoài trừ tình báo tư liệu bên ngoài, một nhóm lớn máy móc thiết bị cũng bị trở về Trung Hoa Trung Quốc. Trần Thiên lợi dụng hắn hệ thống Hối lộ Tô Liên cảnh nội đường sắt dọc tuyến quan viên, thế là những quan viên này liền mở con mắt, nhắm con mắt mà nghe mặc cho một hàng lại một hàng xe ba gác lôi kéo trang bị hạng nặng lái ra khỏi Tô Liên quốc cảnh. Tô Liên máy móc cho người cảm giác là ngốc đại hồ, nhưng đổi một góc độ đến xem, đó chính là dùng tài liệu phương phú, kiên cố đáng tin. Một chút hạng nặng cố máy thân máy cũng là thực sự cả khối gang, cái này khiến những thứ này cố máy đang vận hành lúc giường người chấn động 10 phần yếu ớt, có thể tốt hơn cam đoàn cơ chế biến độ chính xác. Đại đa số Tô Liên thiết bị đều bị đưa đến lỗ trung kỳ giường nhà máy. Trong đó có một chút có thể trực tiếp dùng sinh sản, mà khác một chút thì sẽ tiến hành cần thiết cải tạo, khiến cho tính năng đề thăng một hai cái cấp bậc. Lỗ trung kỳ dường nhà máy là một cuộc sống gia đình sinh hạng nặng cố máy xí nghiệp, cần phải tiến hành rất nhiều cỡ lớn linh kiện máy móc gia công, nhóm này tô liên thiết bị vừa vận có thể thỏa mãn dạng ngày nhu cầu. Thực sự là đồ tốt a. Nhìn xem một đài tử hữu dạng nào đó sẽ tăng nhà máy phá giải trở về 6000 tấn tự do rèn đúc máy ép sức nước tại lỗ trung kỳ rường nhà máy trong phân xưởng bị một lần nữa xây dựng được lên, mã tháng phàm bùi ngùi thôi mà đối với Lâm Chấn Hoa nói Tại rất nhiều cơ giới hạng nặng trang bị bên trong đều sẽ bao quát một chút to lớn sự rèn dập kiện, tỉ như hoạch điện thiết bị sắc ngoài, cỡ lớn bánh xe nước, thuyền dùng chủ công, hạng nặng cố máy trục cái các loại. Muốn sinh sản những thứ này cỡ lớn sự rèn dập kiện, nhất thiết phải dựa vào cỡ lớn rèn đúc máy ép sức nước. Tại lúc đó, quốc nội chỉ có hạng nặng máy móc nhà máy, Trung Hoa Trung Quốc đệ nhất trọng hình cơ khí nhà máy cùng đệ nhị trọng hình cơ khí nhà máy nắm giữ 3 đài vạn tấn lấy máy ép nước, nhất trọng ngoài ra còn có một đại 6000 tấn máy ép nước. Lỗ trung kỳ giường nhà máy đi qua muốn rèn đúc cỡ lớn vật rèn thời điểm, chỉ có thể đưa đến hạng nặng máy móc nhà máy đi gia công. hết sức phi thoái. Bây giờ, lỗ chung kỳ giường nhà máy cũng có mình 6000 tấn máy ép sức nước, ý vị này lỗ chung kỳ rường nhà máy trang bị trình độ bước một cái giai đoạn mới, mặc dù còn không đủ để cùng một trọng, nhị trọng dạng này quốc nội long đầu xí nghiệp bình khởi bình toạ, nhưng chiến lệch cũng đã hết sức có hạn. Lâm Mã, ngươi đoán một chút nhìn, lấy tới này đài máy ép sức nước, chúng ta tốn bao nhiêu tiền? Lâm Trấn Hoa cười đối Mã Thắng Phàm vân đạo: "Ta xem chừng, như thế nào cũng phải chạy 1000 và lấy." Mã Thắng Phàm nói: "Xây một đài mới tinh máy ép xuất nước phải tốn hao mấy ngàn nguyên, cái này một đài mặc dù là hàng xỉ cổ tạn, nhưng tài năng còn vô cùng mới." Cho nên Mã Thắng Phạm đoán chừng giá cả cũng không thấp đi nơi nào. Lâm Trấn Hoa đáp ý nói, "Ta cho người biết, này đại máy ép sức nước, ta bỏ ra không đến 50 vạn Mỹ Nguyên, hợp lấy Việt Nam đồng, cũng sẽ không đến 200 vạn." "Mới 200 vạn?" Mã Thắng Phạm kinh hỉ nói, "Cái này không cùng trắng lấy giống nhau sao?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Cũng không phải trắng lấy sao. Cái này 50 vạn giảm mặt, còn bao gồm phải trả cho cái này hơn 10 vị kỹ sư tiền đâu?" Nói, hắn chỉ chỉ đang giúp lấy lắp đặt máy ép sức nước hơn 10 vị người liên xô. lắp đặt máy ép sức nước là việc cần kỹ thuật, không có điểm kinh nghiệm thật đúng là trời không chuyện. Lâm Chấn Hoa tại bỏ tiền mua thiết bị thời điểm, liền đã đem lắp đặt sự tình cũng cùng nhau nói xong. Những người này, nếu như có thể lưu lại thì tốt. Mã Thắng Phạm nhỏ giọng thì thầm, "Tiểu Lâm Cờ Lìn, chúng ta lộ chung kỳ giường nhà máy đi qua không có làm qua lớn như vậy máy ép sức nước, ta thật lo lắng chúng ta công nhân bắt không được tới đâu." Lâm Trấn Hoa đạo, "Này liền nhìn ngươi Mã xưởng trưởng mị lực cá nhân. Nếu như ngươi có thể đủ xuất ra nổi tiền, muốn để bọn hắn lưu lại Trung Hoa Trung Quốc công tác, cũng không phải không có khả năng. Bọn hắn muốn bao nhiêu tiền lương?" Mã Thắng Phạm vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta để cho người ta nghe ngóng." Bọn hắn bây giờ tại Tô Liên quốc nội tiền lương là 1 tháng 200 đồng rút, đồng rút đối với đô la tỷ suất hối đoái ước chừng là 0.6 so 1, theo Lý thuyết, tương đương với 330 đô la bộ dạng, ngươi có thể cấp nổi sao? Không sai biệt lắm 1000 khối tiền Việt Nam đồng. Mã tháng phàm chờ phút chốc, gật đầu một cái, nói, cái giá tiền này cũng không mắc, làm gì nhân ra cũng là từ ngoại quốc tới đi, tiền lương cao một chút cũng là bình thường. Mấy vị này làm việc sức mạnh vẫn là rất tốt. Haha, ha, vậy thì do ngươi đi thương lượng với bọn họ. Lâm Trấn Hoa đạo, lão Mã, bây giờ thiết bị đúng chỗ, kỹ thuật cũng có, đơn đặt hàng cũng tích tụ một nhóm. Phía dưới thì nhìn lao Mã ngươi làm thế nào? Mã Thắng Phàm đem vô ngữ câm ậm, nói: "Tiểu Lâm cự lịn, ngươi yên tâm, liền hướng về phía chúng ta kỹ thuật hiện tại thực lực, năm nay ba ức giá trị sản lượng, tuyệt đối không có vấn đề. Sang năm làm đến 6 ức, năm sau 10 ức, ta dám lập công chất." "Hảo, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong." 392-379 đến Phi Châu đi 379 đến Châu Phi đi Lâm Chấn Hoa đang bận việc lấy chu bị 30 vạn tấn ethylene cùng với tiêu hóa toluene nguyên liệu đồng thời, một trái tim còn treo lấy ngoài ra một sự kiện, đó chính là sa ngoài vạn dẫm nam bộ xu đang tích nhã luyện dầu nhà máy công trình. Độc Nhi nhìn, nhìn. Đương thời đã là 1989 đầu năm, từ Châu Phi chuyển về tin tức xương, công trình đã cơ bản hoàn thành, lập tức có thể châm lửa thí vận hành. Công trình này bởi vì dính đến phương diện chính trị cân nhắc, cuối cùng là từ Lan Vũ Phong cùng Cùng Nguyệt đứng ra, tại Myanmar ghi danh một nhà tên là Phong Lâm Công ty tới tiếp nhận. Hán Hoa Trọng Công đem thiết bị bán ra cho Gió Lâm Công ty, tiếp đó từ Gió Lâm Công ty lại chuyển bán cho Tích Nhã Bộ Lạc. Thiết bị lắp đặt cùng điều chỉnh thử công tác cũng toàn bộ từ Hán Hoa Trọng Công phương diện phải người đi tới Châu Phi đi hoàn thành quan bộ hạng mục bao quát thổ kiến hòa thiết bị ở bên trong, hợp đồng kim mạch 3 ức USD, trong đó 2.5 ức từ gió lâm công ty chuyển đưa cho Hán Hoa, còn sót lại 5000 bạn chính là gió lâm công ty tiền lời. Đương nhiên, gió lâm công ty cầm cái này 5000 bạn Mỹ nguyên cũng không phải không thành phẩm, bởi vì Nam Bộ Xu đang chiến loạn thường xuyên, phong hiểm từ phía, Lan Vũ Phong tại Mi tổ chức một chi tử biết đến chiến sĩ đảm nhiệm chỉ huy quan lĩnh đánh thuê, đi tới Châu Phi phụ trách bộ môn công việc bảo vệ. Nhà máy lọc dầu châm lửa thí vận hành là một kiện đại sự, Hán Hoa phương diện quyết định phái ra có phân lượng lãnh đạo tiến đến tham gia châm lửa nghi thức. Tại hạng mục đầu tư sau đó, Hán Hoa Trọng Công còn muốn cùng Tích Nhã Bộ Lạc hiệp thương hạ mục hoàn thành toán vấn đề. Theo sớm định ra thiết kế, Tích Nhã luyện dầu nhà máy niên kỳ ra công năng lực là 50 vạn tấn dầu thô, sau khi xây xong, có thể năm sinh sản cùng dầu đi Hê gen hẹn 40 vạn tấn. Trước mắt chung quanh mấy cái quốc gia khí dầu đi Hê gen giá cả bình quân là mỗi galon 2 đô la Mỹ, cứ tính toán như thế tới, một tấn khí dầu đi Hê gen tiêu thụ giá cả ước chừng tại 700 đô la Mỹ tại hữu, Tích Nhã luyện dầu nhà máy 1 năm tiêu thụ thu vào có thể đạt đến 2.8 ức USD vì cam hạ mục hoàn toán. Tích luyện dầu nhà máy sản phẩm tiêu thụ để cho trung phi hai nước nhân viên cùng quản lý. Tiêu thủ thu vào tại khấu trừ chi phí sau đó, một bộ phận lưu về tích nhã bộ lạc dùng bách tính sinh hoạt cùng với mua sắm vũ khí trang bị, một bộ phận khác liền muốn hợp thành hướng về Mi gió Lâm công ty. Toàn bộ hạng mục tiểu tăng thêm lợi tức, đem dùng 4 đến 5 năm thu hồi. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên là cần công ty người phụ trách chủ yếu tự mình đi trước. Nhưng mà, chủ tịch của công ty tại Xuân Diễm, giám đốc Tô Bạo Thành chờ cũng là 50 nhiều tổ nhân, nếu như là đi nước Mỹ, châu Âu chốt như vậy đi đi công tác thì cũng tôi đi, muốn để bọn hắn đi châu vi loại điều kiện này gian khổ chỗ, Lâm Chấn Hoa cũng cảm thấy không đành lòng. Bất quá Lâm Chấn Hoa chính mình tự hồ cũng đi không được, bởi vì vợ Dương Hân Bụng đã ngày càng lớn lên, hắn lập tức phải làm ba. "Xin nhớ ký chúng ta địa chỉ internet Trấn Hoa, tích nhã chuyện này, liền từ ta đi, người ở nhà hầu hạ trong tháng quan trọng hơn." Đang học thảo luận cái này một chuyện hàng lúc, hạng chết quan tâm mà đối với Lâm Trấn Hoa nói. Hạng chất chức vụ vẫn là trợ lý tổng giám đốc, nhưng cùng 2 năm trước so sánh, hắn cái này cuối cùng trợ quyền lực và địa vị cũng đã không giống nhau lắm. Hắn năng lực quản lý lấy được toàn bộ Hán Hoa trọng công cao tầng tán thành, đại gia nhất trí cho rằng, hạng chất đầu não rõ ràng, làm việc trượng trạc, là một cái lý tưởng giám đốc nhân tuyển. So sánh giới, Lâm Trấn Hoa sở trường ở chỗ giàu có tầm nhìn xa cùng với có can đảm mở rộng, nhưng ở thường ngày quản lý phương diện lại có vẻ có chút không đủ, bởi vậy, hắn là một cái chủ tịch càng thích hợp hơn. Hiện tại hắn hoa trọng công sự vụ ngày thường đều là do hạng chết đang tiến hành quản lý, Lâm Trấn Hoa cả ngày hối hả ngửa xuôi, làm điểm tung hoàng ngang dọc chiến lược hoạt động, hai người phối hợp hết sức ăn ý lưu bảo thành hòa tạ xuân diễm trong công ty bây giờ chỉ có một ít ý nghĩa tự chừng, cũng là trở lấy qua mấy năm về hưu, đó liền đem vị trí dọn ra cho hai cái này trẻ trung phái. Lâm Chấn hoa đạo: Như vậy không tốt, Tích Nhã bộ lạc bên kia, sớm nhất là ta tiếp xúc, bọn họ và ta tương đối quen thuộc. Lúc này ta không ra sân, không quá phù hợp. Đến nỗi hầu hạ trong tháng, ta cũng không chen tay vào được, Dương Hân cha mẹ đều ở đây, còn có sầm Đại Tẩu cũng đã nói sẽ hỗ trợ, ta có hay không tại chàng cũng không đáng kể. Cái này không thể được." Chu Thiết vốn nói, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, các ngươi bây giờ cùng chúng ta lúc kia không giống nhau, chúng ta khi đó sinh mấy cái hài tử, ai cũng việc không đáng lo. Các ngươi hiện tại cũng là chỉ sinh một cái, lúc này ngươi không ở Dương Hân bên cạnh, nàng sẽ có ý kiến." Châu Phi bên kia, thực sự không được thì ta đi. Lão gia tử, người cũng không thể đi. Người số tuổi lớn như vậy, vạn nhất đau yếu gì, đừng nói a gì theo ta tức giận, e rằng lao hồ cũng không đáp ứng." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. Theo chu thiết quân tuổi tác càng lúc càng lớn, Lâm Trấn Hoa là coi hắn là thành lao trẻ nít. Bị Lâm Trấn Hoa điểm danh, là tập đoàn kế hoạch bộ hoạt động ổn định dạ tỷ hòn bộ trưởng đô quy, hắn bây giờ là chu thiết quân dễ hiện. Nghe được Lâm Trấn Hoa mà nói, hắn cũng khuyên, "Cha, ngài hay là chờ đi, châu phi bên kia sinh hoạt điều kiện quá áp liệt, cơ thể cũng không quá tốt, đi không tiện lắm. Lại nói, ngài bây giờ còn đảm nhiệm song thực điện bên kia đảng ủy thư ký." cũng có mở ra từ chuyện không thể rời bỏ ngoài đâu. Chu Thiết Quân trầm nói, ta còn chưa từng đi châu Phi đâu, ta cũng muốn đi xem nhìn, tiếp qua mấy năm, liền thật sự đi không được rồi. Đến nơi nói sinh hoạt điều kiện gian khổ cái gì, ta còn thực sự không tin. Công ty chúng ta công trình đội, không phải cũng tại nơi ngẩn đến thật tốt sao? Tuy là nói như vậy, nhưng hắn hay không kiên trì nữa, hắn chỉ chỉ hạ quyết, nói, nếu không thì liền để tiểu hạng đi. Tiểu Hạng Đầu nào rất rõ ràng, cần phải có thể đem chuyện này xử lý tốt. Tiểu Lâm Khở Liển vẫn là tại trong nhà buổi tiếp Dương Hân, nữ đồng chí sinh con, cả một đời cứ như vậy một lần, ngươi không ở bên cạnh cũng không tốt. lại nói, ngươi đoạn thời gian này cũng đội vàng quá lợi hại, thừa dịp Dương Hân nghỉ để thời điểm, ngươi cùng tôi một tháng nghỉ sinh, thật tốt dưỡng dưỡng." Tạ Xuân Diễm cũng ha ha vừa cười vừa nói, "Cũng được, vậy liền để vi trưởng phòng Bồi lão hạng cùng đi." Lâm Trấn Hoa nhượng bộ, hắn cũng cảm thấy tại lão bà lúc sinh con, hắn vẫn ngồi bên cạnh nàng cho thỏa đáng. Hắn hướng hạng chết cùng Vi Đông Tệ giao phó đạo, "Tích nhã bộ lạc tình huống bên này tương đối phức tạp, tiền kỳ Lan Vũ Phong một mực tại bên kia. các ngươi đi sau đó sáu." Lâm Chấn Hoa mà nói còn chưa nói xong, cửa phòng họp đột nhiên bị ra, tập thư Vương đều hiển thở và vào Hồ, Lâm giám đốc, không xong!" Châu Phi để thần đã xảy ra chuyện gì Lâm Trấn Hoa đứng bật dậy. là lan quản lý gọi điện thoại tới hắn nói người của chúng ta bị nơi đó bộ lạc ép buộc Nghe xong lời ấy trong phòng họp hết thảy mọi người sắc mặt cũng thay đổi Lâm Trấn Hoa không nói hai lời đi theo Vương đều hiền liền hướng văn phòng chạy tới điện thoại là đánh tới hắn phòng làm việc hắn nhất định phải tự mình đi hỏi cho ra nhẽ. người còn lại cũng không khả năng ngồi nữa gặp đại gia nhau nhau đi theo Lâm Trấn Hoa sau lưng đi tới phòng làm việc của hắn Vương đều hiền đem điện thoại ông nghe đưa cho Lâm Trấn Hoa Lâm Trấn Hoa tiếp lời ông nghe nói vì ta là Lâm Chấn Hoa bên kia là vì nào Lâm ca, ta là Phong tử. Phía trước nói chuyện chính là Lan Vũ Phong. Phong tử, đã xảy ra chuyện gì? Có hay không thương vong? Lâm Chấn Hoa vội vàng vân đạo. Lan Vũ Phong đáp, trước mắt còn không có thương vong, nhưng chúng ta có 7 người bị bên cạnh một cái gọi ốp hách ni bộ lạc ép buộc, chúng ta bây giờ đang suy nghĩ biện pháp nghị cách cứu viện. Còn có, Lâm ca, ngươi yên tâm, chúng ta đã cùng đối phương lấy được bước đầu liên hệ, đối phương nói bọn hắn sẽ không tổn thương chúng ta người. Có nghe nói hay không nhân viên thương vong? Lâm Chấn Hoa tâm thoáng an một chút, hắn đem cái này tình huống đơn giản hướng đứng bên cạnh hắn Tạ Xuân Diễm. Chu thiết quân bọn người thông báo một chút, nhường đại gia cũng bình tĩnh một chút. Tiếp đó, hắn tiếp lấy đối với trong điện thoại vấn Đạo, "Phong tử, người nói rõ chi tiết một chút, rốt cuộc là gì tình huống?" Lan Vũ Phong tại điện thoại một đầu kia làm một cái hít sâu, đem mình tâm tình điều chỉnh phải hơi nhẹ nhàng một điểm, sau đó nói, "Lâm ca, là như vậy. Kể từ chúng ta công trình khởi công đến nay, vẫn luôn có một chút những bộ lạc khác nhân ở trùng quanh quan sát. Tích nhã bộ lạc người bên này cùng bọn hắn cân đối qua rất nhiều lần, còn phát sinh qua một chút tiểu quy mô xung đột. Gần nhất, chúng ta nhà máy đã xây, chú ý hạng mục này người càng tới càng nhiều, trong đó còn xuất hiện người Mỹ, người Anh, còn có cu ba bóng người tử, chúng ta không dám buông lỏng, ta mang theo chúng ta lính đánh thuê tại tích nhã bộ lạc dân binh phối hợp xuống, tăng cường đối với chúng quanh cảnh giới, đem khu sườn phòng thủ phải kiến không kẽ hở. Thế nhưng là, chúng ta từ bờ biển vận chuyển vật tư tiến vào tuyến giao thông cực kỳ dài, muốn thông qua rất nhiều bộ lạc lãnh địa. Chúng ta mặc dù phái ra binh sĩ tiến hành ven đường bảo hộ, nhưng sức mạnh có hạn, rất khó làm đến không có sơ hở nào. Hôm nay, chúng ta một cái đội xe từ hệ thi OTA tiếp hai đại điện cơ trở về, tại thông qua ốc hách ni bộ lạc thời điểm, gặp một lực lượng vỡ trang trở lại. Nhân thủ của bọn hắn rất nhiều, chúng ta người sợ xung đột sẽ xuất hiện từ vong, liền đem trang bị xe ném ra, tất cả nhân viên chia ra ngồi mấy chiếc xe bán tải Phá Bay. Kết quả, có một chiếc bị tạp bánh xe bị bọn hắn người đánh bể, trên xe 7 người đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Thật đáng chết. Lâm Trấn Hoa nhịn không được oán trách một tiếng. "Lâm ca, ta đáng chết." Lan Vũ Phong Tử trách nói, "Lâm ca, ngươi đem chuyện lớn như vậy giao cho ta, để cho ta làm đỡ." "Phong tử, ta không phải là nói ngươi." Lâm Chấn Hoa liền vội vàng giải thích, "Phong tử, việc này không trách ngươi, chỉ đổ thừa ta trước đó không có cân nhắc đến nguy hiểm trong đó." "Đúng, tử." Hiện tại các người là thế nào xử lý chuyện này? Không quản lý cùng ta quản lý biết chuyện này sao? Lâm Trấn Hoa nói không quản lý cùng ta quản lý, là lần này tích nhã luyện dầu nhà máy bộ môn chính phó hạng mục quản lý Không Hải Giang cùng Tào Văn Cường, bọn họ đều là từ hạng mục bắt đầu vẫn tại nơi đó phụ trách. Lan vụ phong đáp, hai người bọn họ ngay tại bên cạnh ta, chúng ta đang thảo luận đối sách. Sự tình phát sinh về sau, ta mang người đi một chuyến ốc Hách Ni bộ lạc, gặp được thủ lĩnh của bọn hắn áo bên trong. Hắn hướng ta biểu thị, nói bọn hắn sẽ không tổn thương người Trung Quốc, nhưng mà, bọn hắn muốn cùng chúng ta bên này người phụ trách đàm phán. Các ngươi bây giờ định làm gì? Lâm Chấn Hoa tiếp tục vấn đạo. "Lan Vũ Phong đạo, chúng ta bây giờ có chút khó khăn. Lấy thực lực của chúng ta, nếu như muốn đón đánh, Uốc Hách Ni bộ lạc không phải chúng ta đối thủ. Nhưng chúng ta bây giờ có con tin trên tay bọn họ, nếu như đánh nhau, ta lo lắng bọn hắn sẽ thương tổn con tin. Bây giờ chúng ta cũng là do dự, không thể đánh." Lâm Trấn Hoa phân phó nói, "Dạng này, các ngươi cùng Uốc Hách Ni bộ lạc liên lạc một chút, để bọn hắn nhất thiết phải bảo vệ tốt người chúng ta viên an toàn. Ta lập tức liền đến Châu Phi đi, mọi chuyện chờ ta đi sau đó mới nói." 393 380 đứng ra 30 đứng ra tiếp song Lan Vũ Phong điện thoại của Tập đoàn hội nghị xử lý thường vụ chỉ có thể lại bắt đầu lần này thảo luận chủ đề không còn là do ai đi có mặt châm lượng nghi thức mà là do ai đi xử lý lần này bắt cóc con tin nguy cơ giờ cờ miễn phí Trương tiết hay ghé thăm chỉ có thể là ta đi Lâm Trấn Hoa bình tĩnh nói hắn bây giờ sớm đã không phải vừa xuyên qua tới thời điểm cái kia ngây ngô bộ bộáng nhiều năm như vậy tại nơi đầu sóng ngọn gió gióộ chiều tâm trí của hắn đã vô cùng thành thànhthục gặp phải dạng này đột phát sự kiện hắn thậm chí biểu hiện so tạ số Diễm chu thiết quân những thứ này cán bộ kỳ cửu còn muốn bình tĩnh Lâm Trấn Hoa bình tĩnh là có một fan khác nguyên do tại không nhân đại Tương tự với dạng này, hải ngoại nhân viên bị bắt cóc sự kiện cũng ít khi thấy, cho nên đại gia đối với cái này có chút thúc thủ vô sách, cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Tới 21 thế kỷ, bởi vì Trung Hoa Trung Quốc tại hải ngoại xí nghiệp, lao động hợp tác hạng mục chờ không ngừng tăng thêm, loại chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Lâm Trấn Hoa như kỹ, tương tự với dạng này, bắt cóc sự kiện bình thường đều có thể nhận được hòa bình giải quyết, nhất là tại châu Phi đại lục, người Trung Quốc hình tượng xa xa hảo tại phương Tây các quốc, con tin bị thương tổn tình huống cũng ít khi thấy. Có dạng này một cái nhận biết, Lâm Chấn Hoa tâm thái tự nhiên muốn so với người khác càng bình thản. Bất quá Đi qua hắn chỗ nghe nói qua sự tình, đều là tới từ tại báo chí, TV hoặc internet, mà một lần, chuyện này là thật sự phát sinh ở bên người hắn, bị bắt cóc những công nhân kia, chính là hắn mình công nhân viên trước, này liền nhường hắn không cách nào phi thường bình tĩnh. "Trấn Hoa, chúng ta không phải đã nói rồi sao?" Dương Hân cũng sắp muốn sinh sáu. Hạ Kiến còn nghĩ kiên trì một chút. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, "Tình huống hiện tại không đồng dạng, xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể là ta đi xử lý. Đệ nhất, ta và Tích Nhã bộ lạc người tương đối quen thuộc, đi về sau lại càng dễ câu thông, chuyện này chắc chắn không thể giãy bỏ châu phi người địa phương tham dự." Đệ nhị, ta và Lan Vũ Phong cũng tương đối quen thuộc, nếu như muốn cân đối Mi bên này lực lượng vũ trang, ta so ngươi càng có quyền lên tiếng. Đệ tam, tích nhã bộ lạc hạ ngục là ta cương ép thúc đẩy, bây giờ xảy ra chuyện nên từ ta phụ trách. Nếu như cuối cùng cấp cơ quan phải xử lý người trong cuộc, ta là đứng núi chịu sào. Hạng Chết đạo, thế nhưng là tình huống trong nhà người xấu. Lâm Chấn Hoa đạo, Dương Hân là người thông tình mật lý. Chúng ta công nhân bị lưu manh ép buộc, bây giờ sinh mệnh đều có nguy hiểm, nếu như ta không để ý bọn hắn mà để ở nhà hầu hạ lao bà cứ, người khác sẽ ra sao? Hạng Chết bó tay rồi, hắn là một cái sinh Đối với dạng này sự tình ngược lại thật không có kinh nghiệm gì. Hắn tự đòi nếu như mình đi qua, đưa chút ý kiến có lẽ là có thể làm, nhưng muốn nói sát phạt quyết đoán, thậm chí cùng đối phương đao binh tương kiến, chính mình e rằng làm không được. Lâm Chấn Hoa bất kể nói thế nào cũng là trong bộ đội đi ra ngoài, tại chiến trường từng thấy máu, xử lý loại chuyện này, lại so với mình làm phải tốt hơn. Là MB, hạng chất đối với mọi chuyện cần thiết đều quen thuộc tại từ lý trí đi phân tích, mà không phải xử trí theo cảm tính. Ở thời điểm này xử trí theo cảm tính, là đối công nhân sinh mạng không chịu trách nhiệm, hạng chất sẽ không làm như thế. Hán Hoa trọng công tầng quản lý tập tục rất tốt, giữa hai bên không có cái gì ngăn cách, cho nên cũng không cần cái gì khách sáo, là hay không? Đại gia chỉ cần suy nghĩ minh bạch, cũng sẽ không dây dưa nữa. Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, chuyện này có thể thật vẫn chỉ có thể là ngươi tự mình đi. Chu Thiết Quân nghĩ thầm một chút, cũng cảm thấy Lâm Chấn Hoa nói tới có lý, liền lên tiếng nói, dạng này, ta với ngươi cùng đi. Xin nhớ ký Dê Chu trưởng xưởng, ngươi cũng không cần đi, ta nghĩ ta cần phải có thể xử lý hảo chuyện này. Lâm Chấn Hoa nói. Chu thiết Quân đạo, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, không nên không phục, nếu bản về xử lý nguy cơ, ta so ngươi có kinh nghiệm, ta với ngươi cùng đi. có thể cho ngươi đưa chút ý kiến. Nếu như vạn nhất muốn cùng đối phương động võ, luận chiến trường chỉ huy, ngươi có thể so với ta mạnh hơn sao? Giải phóng quân đoàn trưởng, tự mình đi chỉ huy vây quét một cái châu phi bộ lạc, không mang theo người khi dễ như vậy." Lâm Trấn Hoa ở trong lòng âm thầm nói thầm. Tạ Xuân Diễm cũng xen vào nói, "Lão Chu nói đúng, Tiểu Lâm Khở Lĩnh dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, có một số việc không nhất định suy tính được, giống lao đồng chí dạng này cẩn thận." Dạng này, lão Chu liền khổ cực một chuyến, tiểu Lâm Khở đi. "Bất quá, lao Chu, ta cũng trước đó nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tọa trấn chỉ huy ở phía sau liền tốt." Sông Pha chiến đấu chuyện như vậy, ngươi thì đừng. Nếu không thì, hay là ta đi." Sầm phải Quân nói, "Chu trưởng xưởng đã lớn tuổi rồi, dạng này buôn 3 triệu không được. Muốn nói đánh trận, ta cũng có kinh nghiệm." Lâm Chấn Hoa nhìn một chút Sầm phải Quân, lắc lắc đầu nói, "Lão Sầm, chân của ngươi không được, sao có thể cho ngươi đi?" "Này." Sầm Phại Quân nặng nghề mà vỗ một cái mình chân giả, thở dài. Hắn tại chiến trường ném đi một cái chân, bây giờ dùng chân giả ứng phó thông thường công tác không có vấn đề, thật muốn đánh trận chiến hoặc hành quân, cái chân này thì không cần sức lực. Mọi người đều biết hắn là một cái người tặn tật, nhất định là sẽ không để cho hắn đi xử lý chuyện như vậy, nếu như hắn nhất định phải kiên trì, ngoại trừ lãng phí mọi người thời gian bên ngoài, cũng không cái gì khác ý nghĩa. Trung đội trưởng lời nói ngược lại là nhắc nhở ta. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta đem trong công ty lão binh tổ chức, thiết lập một chi khẩn cấp đột kích đội, một khối đưa đến châu Phi đi. Nếu như vạn nhất thật muốn động thủ, những người này cũng là có thể đánh. Nói lên những lão binh này, thật đúng là cùng Sầm Phải Quân có chút quan hệ. Trước kia Sầm Phải Quân đem Vĩnh Lúa Máy móc nông nghiệp nhà máy rời đến tầm Dương tới, thành lập Hán Hoa Kỳ Dương công ty thời điểm, Tưởng hướng Lâm Trấn Hoa đề cập qua một điều thỉnh cầu, nói có thể hay không đem quá khứ trong bộ đội lão binh giải ngũ chiêu mộ đến công ty làm việc, bởi vì có chút cũ binh xuất ngũ hồi hương sau đó, sinh hoạt tương đối quân khăn. Lâm Trấn Hoa đối với dạng này thỉnh cầu đương nhiên là sẽ không từ tuyệt, kết quả sẩm phải quân liền chiêu đi vào mấy chục tên đi qua chính sát thông gia lui ngũ binh, những người này cùng Lâm Chấn Hoa mở rộng, cũng là qua chiến trường, từng thấy máu. Ngoại trừ sẩm phại quân khai ra những thứ này lui ngũ binh bên ngoài, Hán Hoa công ty bao năm qua cũng đều sẽ tiếp thu một chút xuất ngũ quân nhân chuyên nghề, trong đó cũng không thiếu quân sự tố chất tốt đẹp tinh minh. Tình huống của bọn hắn đều ở đây sầm phải quân trong lòng bàn tay. Tại Châu Phi bên kia, bây giờ có Lan Vũ Phong lãnh đạo một chi Mi An đánh thuê, ngoại trừ sĩ quan là Trung Hoa Trung Quốc biết đến bên ngoài, binh sĩ cũng là Mi An dân bản xứ. Căn cứ Lan Vũ Phong nói, chi bộ đội này sức chiến đấu hay là có thể, nhưng từ Lâm Trấn Hoa xem ra, loại này lính đánh thuê sức chiến đấu vô luận như thế nào cũng không thể cùng giải phóng quân so. Vạn nhất gặp phải thời khắc nguy cấp, những thứ này lấy tiền đánh giặc ra hỏa như xe bị tô xích, có thể gặp phiền thoái. Mang một chi bản thân có thể khống chế, hơn nữa thời điểm then chốt sẽ không như xe bị tô xích binh sĩ, Lâm Chấn Hoa mới có sức mạnh. "Có thể, mang một số người bọn hắn muốn đánh, chúng ta liền đem bọn hắn đánh phục." Chu Thiết Quân khẳng định nói. Lão ra tử bây giờ có chút hứng thú thuyên bay ý tứ, thật vất vả bắt lấy một lần có thể mang binh đánh giặc cơ hội. Mặc dù hắn biết, trận chiến này 10 phần không đánh nổi, nhưng mang một đám hán tử thiết huyết đi châu phi dạo chơi, cũng là một kiện rất chuyển kích thích ra vũ khí phương diện không có vấn đề. Lan Vũ Phong bọn hắn có vũ khí, chúng ta vừa đi liền có thể vũ trang lên. Lâm Trấn Hoa nói bổ sung. Cứng mềm hai tay, chính trị giải quyết làm chủ, uy hiếp quân sự làm phụ. Tư tình trải qua cắt cử tới giám đốc Tô bạo cách nói sẵn đạo. hắn cũng là cái quân nhân chuyên nghề xuất thân, quá khứ là tại bộ trong đội cầm quyền công việc cán bộ, rất có một chút đấu tranh kinh nghiệm, có thể không đánh, tận lực không nên đánh. Tạ Xuân Diễm nhắc nhở, một khi đánh nhau, chúng ta có nhân viên thương vong không nói, ảnh hưởng quốc tế cũng vô cùng áp liệt, đây đều là cần suy tính. Đại gia từ lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ dần dần bình tĩnh trở lại sau đó, đấu não cũng liền dần dần rõ ràng. Bọn hắn bắt đầu nhận thức đến, có thể sự tình cũng không biết bắt như vậy, tất nhiên đối phương còn nguyện ý đàm phán, vậy thì có chu toàn trống, cùng lắm thì của đi thay người, cho đối phương trả một chút tiền, đem người trục đi ra, cũng là như vậy. Chính sách quan trọng phương châm cứ như vậy quyết định, còn sót lại còn có rất nhiều chi tiết phải xử lý, đám người liền chia ra công việc lưu đủ lên. Đầu tiên một sự kiện là muốn hướng nhẹ hóa sảnh viết một cái tình huống thông báo. Hải ngoại công nhân bị bắt cóc, đây chính là khó lường đại sự, nhẹ hóa sảnh cũng gánh không được, nó còn phải từng bậc từng bậc hướng báo, cuối cùng chuyện này là phải để giao đến trung ương đi. Hán Hoa trọng công là điều động công nhân đơn vị, tại sự kiện xử lý quá trình đúng trọng tâm nhất định phải toàn trình tham dự. Hán Hoa trọng công có thể đưa ra mình xử lý phương án, nhưng cuối cùng là không theo cái phương án này xử lý, quyền quyết định cũng không ở chỗ Hán Hoa, mà ở trung ương. Bị bắt cóc công nhân gia thuộc cũng cần tiến hành trấn an, chuyện này liền từ Tạ Xuân Diễm tới phụ trách. Nàng mang theo công hội cán bộ, chụp nhà chụp nhà mà đi thăm cái này bảy vị công nhân gia thuộc, cho bọn hắn đưa cho thăm hỏi phẩm, lại hướng bọn hắn hứa hẹn công ty sẽ không tiếc bất cứ giá nào cam đoan bọn hắn thân nhân an toàn. Gia thuộc nhóm nghe được tin tức, tất cả đều như ngũ lôi lanh đỉnh đồng dạo, khóc đến chết đi xuống lại, cái này cũng là khó tránh khỏi sự tình. Bất quá, Tạ Xuân Diễm nói cho bọn hắn, nói Châu Phi tin tức truyền đến sưng, bắt cóc giả đã biểu thị không sẽ cùng người Trung Quốc khó xử, còn tin trước mắt vẫn còn an toàn, cái này lại đại gia thoáng có một chút hy vọng. Nghe nói Chu Thiết Quân cùng Lâm Trấn Hoa đem lao tới Châu Phi đi xử lý chuyện này, ra Thuộc nhóm bắt đầu có chút cảm động. Lâm Trấn Hoa thề tử mã muốn sinh nở, Chu Thiết Quân là chạy sáu nhân, bọn hắn tự mình bởi tới Châu Phi đi, chứng minh lãnh đạo hợp người là vô cùng quan tâm. Đến nỗi nói mình thân nhân bị nạn nguy nan, cái này cũng chỉ có thể coi là ngoài ý muốn đi, trước đây đi Châu Phi thời điểm, công ty không phải cũng nói qua sẽ có nguy hiểm sao? Năm đó người, thật sự rất dễ dàng bị xúc động. Đi tới Châu Phi khẩn cấp tiểu tổ nhanh chóng thành lập, ngoại trừ Chu Thiết Quân, Lâm Chấn Hoa bên ngoài còn có khắc vài tên trung tầng cán bộ cùng với công hội đại biểu, ngoài ra chính là mấy chục tên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài lùi ngũ binh. Có chút lùi ngũ binh nghe nói đồng nghiệp của mình bị người cơ cầm, không nói hai lời, liền đi tìm sầm phái quân báo tên xin chiến. Sầm phái quân, Lâm Trấn Hoa trước đây chiêu mộ những thứ này, lùi ngũ binh tiến công ty công tác, hoàn toàn là xuất phát từ một loại chiến giữa tình nghĩa. Những thứ này lùi ngũ binh tại xuất ngũ hồi lương sau đó, đơn vị làm việc kinh tế đình trệ, cá nhân thu vào rất thấp, gia cảnh khó khăn. Đến rồi Hán Hoa công ty, tiền lương có bảo đảm, sinh hoạt cải thiện. Rất nhiều đàn ông độc thân còn cưới con dâu, cái này khiến bọn hắn đối với Sở Phái Quân, Lâm Trấn Hoa đều có một phần lòng cảm kích. Bọn hắn tại trong sưởng công tác, kỹ thuật không cách nào cùng những cái kia thông thạo công nhân so sánh, cho nên luôn cảm giác mình không thể phát huy cái tác dụng gì, rất xin lỗi chiến chiếu cố. Bây giờ công ty gặp nguy cơ, cần phải có người đi biểu thị công khai vũ lực, đây chẳng phải là bọn hắn hẳn là đứng ra thời điểm sau. Lúc này nếu như mình tham sống sợ chết, giả câm vờ điếc, về sau còn có mặt mũi tự sưng đã từng đi lính sao? Cuối cùng đã tới khi xuất phát, Lâm Chấn Hoa xách hành lý, đối với Dương Hân này nói, "Dương Hân, có lỗi với" Dương Hân tối đầu, mang theo nước mắt, nhỏ giọng vấn đạo: "Tiểu Hoa, thật sự nhất định phải người đi không được có thể sao? Chỉ có thể là ta đi." Lâm Trấn Hoa đạo: "Chuyện bên kia là Phong tử đang phụ trách, toàn bộ công ty cũng chính là ta và Phong tử tương đối quen. Ta nghe nói, Châu Phi rất nguy hiểm. Không có chuyện gì, người của chúng ta ở bên kia đều 2 năm rồi, cái này không chỉ là lần thứ nhất xảy ra chuyện sao?" Lâm Trấn Hoa giả ra nhẹ nhõm bộ dáng nói: "Châu Phi đen thúc thúc rất thông tình đặc lý, chúng ta người Trung Quốc tại Châu Phi chưa làm qua chuyện xấu, bọn hắn sẽ không đối với người Trung Quốc làm cái gì." Lại nói: Phong tự bọn hắn đã cùng đối phương nói qua mấy lần, đối phương thái độ cũng rất tốt. Ta đi châu phi chỉ là đàm phán, không có gì nguy hiểm. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn mang Hàn Chí Dũng bọn hắn đi? Dương Hân hỏi ngược lại, nàng nói Hàn Chí Dũng là lui ngũ binh bên trong một cái, lần này đảm nhiệm lui ngũ binh tiểu đội trưởng. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này gọi là lấy chiến dùng chiến. Chúng ta chỉ có hướng bọn hắn thể hiện ra vũ lực, bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi yên tâm, ta cũng là làm lính chính sát xuất thân, thật gặp phải sự tình gì, ta ít nhất cũng có thể tự vệ. Tiểu Hân, ngươi nuổng tiểu Hoa đi. cha vợ Dương Xuân Sơn nói chuyện, hắn bây giờ là công ty lãnh đạo, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như hắn ở lại nhà không ra mặt, về sau công nhân sẽ đem tay chỉ đầu đâm hắn sau lưng. Lần này liền chu trưởng xưởng đều muốn đi, Tiểu Hoa không đi đâu đi. Cha, Tiểu Hân bên này, liền bái nắm ngươi và mẹ Chiêu Cố. Lâm Trấn Hoa đối với Dương Xuân Sơn nói, "Ngươi yên tâm, ta đều sinh hai đứa bé, còn Chiêu Cố không được Tiểu Hân." Mẹ vợ Ngụy Tố Bình nói, "Ngược lại là Tiểu Hoa chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không muốn quăng." "Ai, không có vấn đề." Lâm Chấn Hoa đạo, nói xong, hắn lại chuyển hướng Dương Hân, nói, "Tiểu Hân, ta một chuyến đi." chắc chắn không kịp đuổi trở về chờ hài tử ra đời. Thật vất vả đi một chuyến châu Phi, xử lý xong con tin sau chuyện này, ta có thể còn có thể đến mấy cái khác quốc gia đi vừa đi, vừa vận đem chúng ta tại châu Phi hạ mục khác cũng nhìn một chút. Ngươi đi, chuyện trong nhà không cần ngươi quan tâm." Dương Hân nói, "Ngươi yên tâm, đại tẩu cũng giai nhạc nói các nàng cũng tới giúp ta." Nàng nói đại tẩu, là chỉ Sầm Phải quân thê tử Điển Hiệu Lan, lần ăn nhặn lúc sinh con, cũng là Điển Hiệu Lan một mực đang chiêu cố. Có Điền Hiệu Lan tới nhà hỗ trợ, Lâm Chấn Hoa đích xác có thể đủ yên tâm nhiều lắm. "Tốt lắm, hài tử sinh ra sau đó, trước tiên cho ta biết." Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói: "Nếu không thì sáu, ngươi trước cho Hải Tử đặt tên." Dương Hân Thỉnh cầu nói: "Tên?" Lâm Chấn Hoa thật là có chút làm khó, hắn bây giờ còn chưa có thích hướng làm cha thân phận, càng không cách nào tưởng tượng nên như thế nào cho Hải Tử đặt tên, ngươi xem, đứa nhỏ này muốn xuất sinh thời điểm, cha hắn liền đi Châu Phi, nếu không thì, liền Têu Dương không phải. Châu Phi không phải. Nếu như là nữ hải, liền thêm một cái cỏ linh lăng, gọi Dương Phi, ngươi xem như thế nào? Cái tên này hảo, Nghe rất phong cách Tây." Dương Xuân Xuân thay Nữ Nhi làm chủ: "Ta cảm thấy liền cái tên này."